Chương 341 Đầu nở hoa. Chương 341 Đầu nở hoa. Khế ước bên trong chỉ nói bọn họ tạm thời thu tay, mặc xuyên một cái tháng sau đi bồi ra, có thể không nói chính mình không thể xử ám chiêu. Kia mặc lão gia nhưng phải cẩn thận một chút, cũng không nên cho rằng chính mình có thể man thiên quá hải. Nói xong thiếu niên buổi Huyền mặt bên trên mang âm trầm, dùng tay phủ chính có chút giải vai cổ, đầu bên trên cũng sinh trưởng không sai biệt lắm, nhanh chóng dài ra mặt phát, rất nhanh liền tóc dài tới eo. Bên ngoài tuy nói truyền lão gia người vạng sinh thành công tin tức, nhưng giống như ta không tin nhiệm, cũng không biết. tang thêm bởi vì ngươi vãng sinh thành công sau sẽ ảnh hưởng địa vị, còn có bên ngoài kia một đống lớn muốn ôm đuổi. Nguy hiểm trình độ cũng không thể so với bị ta bắt về thấp. Mạc xuyên chỗ nào không biết Bùi Huyền nói này đó, bất quá hắn đã không có quay lại đường. Hoặc là một điều đường đi rốt cuộc, hoặc là liền là chết, bị người ăn không còn sót lại một chút cặn đường không dễ đi liền không đi. Cũng chỉ có này một cái đường, tốt hay không tốt đi đều đến đi, càng không dễ đi đường, đi đến thu hoạch mới càng nhiều đường quá tốt đi, ngược lại không, có gì hay. Bùi Huyền chỉnh lý tóc, theo túi đen bên trong lấy ra một thân quần áo che lại nguyên bản bị vết nhục nạo hoa làm dơ giấy bẩn thỉu quần áo. Cố gắng làm chính mình xem đi lên thông dong lại nhạt, này mới cất bước đi ra ngoài. Lâm đi lúc còn không quên nhắc nhở Mạc Xuyên nói, cũng không nên bị người nhanh chân đến trước. Dợi đi tề ra từ đường, Bùi Huyền lạnh như băng xem từng cái tề ra ngợi, đem bọn họ mặt nhìn kỹ. Có thủ không báo không phải quân tử hắn tổng là muốn tìm trở về. Bất quá này Bùi Huyền cũng thực hiểu, dợi đi tề ra từ đường, đợi chính mình bại lộ tại bên ngoài, Tà Ma tầm mắt lúc, xoay người lại đối Mạc Xuyên phương hướng quỳ xuống. Biểu tình chuyên chú, càng là xa xa một bái, cất cao giọng nói, "Mạc lão gia hằng phúc tề tiên, võ trấn Bắc Phương, Trung Châu bùi gia đến lúc đó cũng nên lao ra đến." Đứng dậy rời đi. lại cố ý lộ ra chính mình bên trong giơ giấy bẩn thịu trường bảo, làm bên ngoài tà ma nhóm xem đến đồng thời sau lưng bồi ra lão thái thái đèn lồng hư ảnh hiện ra, tướng bùi gia huyền thể nội dũng vào xì cơ. Có tà ma nói, kia tiểu tử lưng, có phải hay không bồi ra lão thái thái đèn? Ta đến vừa rồi cái gì động tĩnh, thì ra là bồi ra lão thái thái cùng mạc lão gia cách không đấu pháp. Này bùi gia thật là không biết tự lượng sức mình, xem bộ dáng bị thu thập không nhẹ, cũng là cấp bùi gia đánh phục. Bên ngoài tà ma nhóm thấy thế, kết hợp với phía trước xem đến động tĩnh, đầu óc bên trong bắt đầu miên man bất định, đem vừa rồi hết thảy cấp náo bộ ra tới. Kết hợp vừa rồi bùi gia thiếu niên ngôn ngữ cùng động tác, hẳn là này tới tự bùi gia thiếu niên chịu bùi gia lão thái thái chỉ thị tới tìm Mạc Xuyên phiến phức. Nay thiếu niên khí tức không yếu, tăng thêm lương thượng kia trận thuộc vệ bùi gia lão thái thái lòng đèn lớn, còn có thanh giai miễn dược sư, liền muốn theo Mạc lão gia khiêu chiến. Vì thế, bị Mạc lão gia hung hăng giáo huấn một trận. Mạc Xuyên không có đi xem bùi liền, hắn đầu tiên là đi tới Dương Hoa chính bên cạnh, xem Dương Hoa chính có quặp tại kia tự ngôn tự ngữ, tình huống có chút kém. Kia miễn dược sư môn đạo có thể khiến người ta phát điên, ngược lại là vừa vận khắt chế Dương Hoa chính. Sợ là tiếp tục đánh xuống. Dương Hoa Chính liền triệt để đánh mất lý trí, sẽ bị Na Mặt vứt bỏ rơi. Giả lão hắn một đường cùng Bùi Huyền, xem Bùi Huyền sợ làm hết thảy, thẳng đến rời đi thanh phong chấn. Hắn nhanh chóng đi trở về, đi tới Mạc Xuyên bên cạnh, mặt bên trên có chút lo lắng, nói nói, kia Bùi gia thiếu niên là người vặn, làm sự tình giọt nước không lọt, chủ gia này thả hắn đi, có chút. Thả hổ về rừng hương vị. Mạc Xuyên gọi hai tiếng Dương Hoa Chính, Dương Hoa Chính cũng không lý hắn, chỉ có thể xoay người lại làm mặt đen đọa tử đem phiếu nợ cấp hắn, bắt đầu thiết đàn thi pháp. Ngươi nói ta đều biết, này tiểu tử rời đi khẳng định liền sẽ cấp Bùi gia Lao Thái Thái báo tin. cho nên không thể để cho hắn trở về. Bùi Huyền mang Miễn Dược sư rời đi, đợi khoảng cách Thanh Phong trấn có một khoảng cách sau, Bùi Huyền thu hồi mặt bên trên phong, giọng sắc mặt thay đổi kỳ kém hết sức. Miễn Dược sư, làm ngươi làm sự tình như thế nào? Miễn Dược sư sững sờ, vội vàng nói, tiểu lão gia yên tâm, vợ quýt rảy có móng tay nhọn, ta liền vừa vận đánh bại kia Thiên Diện Lang quân. Đồng thời, ta có thể là lưu một tay, ta tại kia sương mù bên trong thêm gây ảo ảnh vận, chờ độc tận xứ thủy, Thiên Diện Lang quân sẽ xuất hiện ảo giác. Hắn nghi thấy cái gì, liền có thể thấy cái gì, trầm dại liền không là điên, mà là ngu dại. Đến lúc đó đừng nói chấp niệm, cái gì niệm đều không. Bùi Huyền nghe vậy sắc mặt mới hòa hoãn một ít, nói: "Không thiên diện làng quân ta xem hắn như thế nào thần khí, thật cho là hắn có thể đào thoát ta lòng bàn tay, ta lập tức cấp lao thái thái truyền tin." Được đến miễn dược sư khẳng định, Bùi Huyền tâm tình khá hơn một chút, tăng thêm còn có hậu thủ, cũng là buông lòng xuống tới, còn nói thêm, liền tính ta tại bên ngoài làm bộ dáng, nhưng cũng chỉ có thể dọa lùi một bộ phận, hương hỏa thánh địa, khô nhục lĩnh một loại, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, huống chi còn có mặt khác thế gia. Ta đến rèn sắc khi còn nóng, thừa dịp mặt khác thế lực không phản ứng quá tới, còn không biết nói mạc xuyên là chàng. đem sự tình cấp làm tốt. Miễn dược sư cười gật đầu, mặt bên trên có định nọ tri sắc, nói: "Kia tiểu lão gia đáp ứng ta độ vận." Bùi Huyền nói: "Ngươi yên tâm, án đề ý đến ta còn phải gọi ngươi một tiếng thế thúc, có thể là lão thái thái tự mình chỉ điểm, có thể đối phó tiên diện lang con người." Thế thúc sớm mấy năm theo Trung Châu qua tới, tâm có khát vọng nghiên cứu mặt khác môn đạo, hiện giờ dự đạo đại thành, có thể hỷ có thể. Không đợi Bùi Huyền nói xong, bốn phía âm phong chợt trận, vô hình lực lượng đem quanh hắn lên tới. Sắc mặt nhất biến, Bùi Huyền rõ ràng này là chúng môn đạo, chỉ là hắn không biết khi nào bên trong môn đạo, nơi đây không nên ở lâu. Bùi Huyền quay người liền chạy. chỉ là rất kỳ quái, chạy chạy bốn phía liền đen, càng lại im ắng một điểm thanh âm đều không có. Cùng ta bụi ra đèn pháp có chút tương tự. Trong lòng như thế nghĩ đến, Bùi Huyền lại không có chú ý tới chính mình đầu đã độ tung, một bộ không đầu thân thể tại núi bên trong bôn đậu. Miễn dược sư kinh hô một tiếng, vội vàng đuổi theo, hô lớn, "Tiểu lão gia, tiểu lão gia ngươi đầu, ngươi đầu tạc." Bùi Huyền chạy chạy, cổ bên trên huyết nục ký kết, dài ra lỗ tai, này mới nghe được, trong lòng giận mình, vội vàng dừng lại. Hắn rồi tay đi sờ cổ bên trên, chỉ mò đến mới giải ra tới miệng cùng một chỉ lỗ tai. Ta đầu đâu? Ta đầu đâu? Hạ một khắc Bùi Huyền lại cảm thấy bóng tối bốn phía, cái gì đều nghẹn không được. Lại là tại hắn kêu đi ra nháy mắt bên trong, cổ bên trên bộ phận đều đổ tung, huyết dục văng tung tóe. Trong lòng có chút hoang loạn, Bùi Huyền bốn phía tìm tòi, một cái đạp vụt từ núi bên trên lăn xuống đi. Hảo tại lăn đến nửa sườn núi bị miễn dược sư té được. Nay lúc hắn lại giải ra miệng, mở miệng nói, "Kêu họ Mạc tạ tử, tại ta đầu bên trong thả đồ vật, còn cấp ta hạ nợ pháp." "Thiên sát, quên hắn cũng họ Mạc." Chỉ là hắn này nợ pháp như thế nào so Mạc gia bá đạo như vậy nhiều? "Thế thúc, ngươi không lẽ nghĩ học ta Bùi gia đèn pháp sao? Ta này liền chuyển cho ngươi." Miễn dược sư đại hỉ, Hàn Dưp đùi Huyền đối phó Dương Hoa Chính, chính là vì đến Bùi gia đèn pháp. Chương 342, Thay mệnh pháp. Chương 342, Thay mệnh pháp. Mạc Xuyên lưu tại Bùi Huyền đầu bên trong ám kỉnh tăng thêm phiếu nợ tác dụng, làm Bùi Huyền đầu thỉnh thoảng liền nộ tung, máu chảy đến nơi đều là. Muốn không là Bùi gia đèn pháp cường đại, sinh cơ một khắc không ngừng, Bùi Huyền đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Miễn dược sư càng xem càng đỏ mắt, đầu có thể giải ra tới không nói, lại còn có ký ức. Chứng minh Bùi gia đèn pháp không chỉ là tại cường đại sinh mệnh lực, còn có mặt khác độc đáo đồ vật. Thật có thể được đến, phối hợp Hàn Dư đạo, thật có thể trường sinh không chết. chỉ là miễn đạo nhân lại sợ Bùi Huyền này tiểu tử có hư tâm tư, liền có chút chần chờ. Bùi Huyền mặc dù không có con mắt, nhưng thấy miễn đạo nhân ngay lập tức không ra tay, cũng đại khái đoán được. Trong lòng phẫn hận, hắn lại là cười nói, "Tới, thế thúc, ngươi là người ngoài, không quá lý giải ta bùi ra đề pháp, ta đem lão thái thái đèn điểm sáng, ngươi lại cẩn thận nhìn." Sau lưng đèn lồng hư ảnh lay động bắt đầu phòng lớn, càng tới càng lớn, đến có một cái phòng nhỏ như vậy lớn mới dừng lại đèn lồng bên trong hồng quang huỳnh huỳnh, đem này phiến núi rừng chiếu đỏ bừng, miễn dược sư hồng quang đẩy mặt, mặt bên trên lộ ra tươi cười đèn lồng bên trong có đạo đạo lưu quang. Ăn kỳ này người tất kinh bắt mạch các nơi ẩn huyện, Miễn dược sư sẽ ý đạo, chỗ nào không rõ này là bồi ra đèn pháp chân quyết. Cái gọi là chân quyết thì tương đương với nội công tâm pháp, là yếu quyết. Thế chất nói lời giữ lời, nói được thì làm được, ta này làm thúc thúc bội phục, ngươi chờ chút, ta trước sao chép. Miễn dược sư lấy ra sách nhỏ họa đồ viết chữ, bên cạnh bùi Huyền đầu một lần một lần nộ tung, máu tươi quyện sách nhỏ thượng, ở tại mặt bên trên, trên người. Chất nhi chờ một chút, máu có chút hoa ta bản tự. Vội vàng lau chùi, Miễn dược sư lại viết vẽ tiếp. Chờ hắn viết vẽ xong, lại là không cứu bùi Huyền, không kịp chờ đợi liền bắt đầu nghiệm chứng trong lòng ý tưởng. Hắn cũng không sai, đến bảo đảm chính mình được đến đồ vật là đúng, hoàn toàn lý do. Xét thực không có vấn đề hắn mới có thể đem Bùi Huyền Cứ hạ, không phải sẽ bị Bùi Huyền cầm công pháp giết đi, thân bất do kỷ. Ngồi sẽ bằng, rất nhanh miễn dược sư mi tâm liền có một đạo đen lổng hư ảnh hiện ra, chỉ là hạ một khắc, miễn dược sư đầu bành nổ tung. Cùng chi tương phần là, theo miễn đạo nhân đầu nổ tung, Bùi Huyền trên người lở điểu, còn có mạc xuyên lưu lại ám kình đều biến mất. Phản phất là miễn đạo nhân thay Bùi Huyền gánh chịu hết thảy. Chỉ là thanh giai tồn tại muốn chết còn là không rất dễ dàng. Không đầu miễn dược sư sờ tay vào ngực liền chuẩn bị lấy thuốc lấy mấy hơi, một chỉ tinh tế tay trực tiếp xuyên qua hắn lồng ngực. Miễn dược sư cố gắng lấy ra huyết hơi nhanh chóng rơi tại chính mình cổ bên trên, lập tức mầm thịt tung bay, trầm dãi bệ cổ, hàm dưới, miệng. Hắn mở miệng nói chuyện nói, "Thế Thúc ngươi làm cái gì vậy? Thế Thúc không làm muốn giúp ngươi giải quyết kia mã xuyên môn đã sao?" Bùi Huyền cười nói, "Đa tạ Thế Thúc, môn đạo đã giải, Thế Thúc học ta này thay mệnh biện pháp, thay thế chất mệnh." Tay bên trên vặn mèo, Bùi Huyền tay tại miễn dược sư ngực chỗ tìm kiếm một phen, tìm đến kia viên nhảy lên trái tim. Miễn dược sư hoảng hốt, ám đạo chính mình ngu xuẩn, Bùi Huyền nói, "Này biện pháp là thay mệnh biện pháp." Sớm nghe nói Bùi gia có biện pháp có thể để người khác thay chính mình đi chết, hôm nay liền bị chính mình gặp được. Hắn trong lòng biết khuất, vội vàng nói, "Thế chết tha mạng à, cần phải nhớ ta có thể là giúp thế chết ngăn lại thiên diện lang quân, hơn nữa ta cùng ngươi gia lão thái thái là quen biết cũ, còn là ngươi trưởng mối." Bùi Huyền gật đầu nói, "Nếu là trưởng mối, kia liền lại giúp thế chết một cái bận dữ." Miễn dược sư nghe vậy, cho rằng chính mình bắt được sinh mệnh dâm dạng, mang khóc nước mắt nói, "Thế chết ngươi nói, lên núi đao xuống biển lửa, thế thúc cái gì đều nguyện ý làm." Bùi Huyền cười nói, Còn thỉnh thế thúc chết một chết, ta cũng không muốn thế thúc sống, dài miệng đi ra ngoài nói lung tung, hư ta sự tình không nói, còn hư ta thanh danh. Miễn dược sư cổ đổ lên, đầu chỉ dài đến miệng vị trí, miệng bên trong hoa hoa phun máu. Miệng bên trong hàm chứa máu, hắn run giọng nói, hảo ngươi cái âm hiểm tiểu nhân, cuồng sinh một bộ hảo tối ra, thật nên làm người tốt ra tà ma thấy, lột người ra. Bùi Huyền hừ lạnh một tiếng, tay bên trên dùng sức, đem miễn dược sư trái tim bóp nát, lập tức trên người đèn lồng sáng lên, từng đạo từng đạo hồng quang rót lượng, tựa như rắn truyền bình thường tràn vào miễn dược sư ngực. Hạ một khắc, miến dược sư quần áo cùng túi da lần lượt nổ tung, lập tức thân thể nổ tung, huyết nục cùng xương vỡ tung tóe bụi huyền một thân. Mạc Xuyên tiểu nhân, sự ám chiêu, hại chết Thế Thục, đáng chém. Bụi huyền mắt bên trong có một hàng thanh lệ rơi xuống, cùng mặt bên trên máu tươi xen lẫn lại cùng nhau. Ta còn nhỏ khi, Thế Thục còn ồn qua ta đây, cho nên, ta tất yếu bắt lại kia Mạc Xuyên, một là gia tộc, hai thay Thế Thục báo thù. Đây là nhân nghĩa cử chỉ, lại là một phen hạo thanh danh. Thanh Phong chấn Mạc Xuyên nhìn bên cạnh chấn vật teo bùn đất bên trong nhảy ra tới, sắc mặt xanh xám. Hắn thiết đàn khởi phát, có thể tại đàn bên trong cảm ứng đến khác một bên phát sinh cái gì, không nghĩ đến kia bùi viện thật độc tâm, lại là làm kia miễn dược sư thay mệnh. Chủ gia, tình huống như thế nào? Một bên giải lao hán mở miệng dò hỏi. Kia bùi gia thiếu niên làm miễn dược sư thay mệnh, lại có này loại biện pháp giải ta môn đạo. Giải lao hán lo lắng nói, kia chẳng phải là nói, này tiểu tử rất nhanh liền sẽ đi tìm bùi gia lão thái thái, đến lúc đó chủ gia liền nguy hiểm. Mạc Xuyên lắc đầu, nói, đạo không là, hắn hẳn là mất mạng đi đến Trung Châu. Hắn chúng miễn dược sư độc. Miễn dược sư thiệt thuốc, quanh thân đều là thuốc, bùi gia trước mặt không hiểu, dính máu, kia máu có độc. Nghĩ không đến cuối cùng chính mình không giết chết buổi gia thiếu niên, ngược lại là làm hai người tự giết lẫn nhau, cuối cùng hơn phân nửa là rơi vào song song vẫn bệnh hạ tràng. Kia bùi huyền xích giai, kia miễn dược sư thanh giai, thanh giai độc xích giai, hẳn là là không có bất ngờ. Giải lão hắn nghe vậy tùng một hơi, có chút chần chờ nói, chủ gia, có cái sự tình đến nói một chút. Mạc Xuyên nghi ngờ nói, cái gì sự tình? Thiên diện lang quân chạy ra đi. Mạc Xuyên mặt bên trên nhấp biến, vội vàng xoay người lại đi xem, phía trước góc bên trong quận mình dương hoa chính không thấy bóng dáng. Hắn vừa rồi nghĩ cách khởi đàn, toàn thân tâm đi đối phó bùi huyền. Dương Hoa Chính thừa dịp này cái thời điểm chạy. Giải lão Hàn đám người muốn ngăn, nhưng đối đầu với Dương Hoa Chính kia đỏ bừng hai mắt, nháy mắt bên trong liền dịu sịu, vội vàng lui ra. Ân, cũng là không cần phải lo lắng, Tiểu Âm Sai cùng chạy ra đi. Tiểu Âm Sai nói là Mặt Đen Hoa Tử, Dương Hoa Chính mặc dù đối giải lão Hàn đám người hung ác, nhưng đối Mặt Đen Hoa Tử còn tính tha thứ. Mặt Đen Hoa Tử thấy Mạc Xuyên không rảnh, liền đi theo Dương Hoa Chính đuổi theo. Giải lão Hàn cẩn thận hỏi nói, làm sao bây giờ? Mạc Xuyên hít sâu một hơi, nói, chờ Mặt Đen Hoa Tử trở về, mấy ngày nay cẩn thận một chút. khả năng sẽ có rất nhiều người tới tìm ta, đều là tản nhân nhân vật. Tề gia kia một bên, đến nghĩ biện pháp ổn định bọn họ mệnh, bọn họ này lần gặp nạn, to to nhỏ nhỏ chịu không thiếu hành hạ, mệ một cái so một cái tụng, chính mình đều không biết chính mình tùy thời liền sẽ chết. Nay từ đường cũng làm cho người sửa một chút, nhanh sụp đổ. Tiếng nói mới vừa lạc, Tề gia từ đường liền bành một tiếng tan ra thành từng mảnh, Mạc Xuyên vội vàng kéo giải lão hán chạy xa chút đến buổi tối, Mạc Xuyên không đợi tới mặt đen đó tử, một chương giấy trắng theo chân trời bay tới, rơi xuống hắn cửa phía trước. Giấy trắng trung gian vỡ ra khẩu tự, mở miệng nói Mạc Lao Đệ có hay không tại? Mạc Lao Đệ có hay không tại? Báo ân tới Lạc. Là... Chương 343. Ngự giấy. Chương 343. Ngự giấy. Mạc Xuyên mở cửa tìm kiếm khắp nơi một phen, không nhìn thấy bóng người, tối đầu một xem mới nhìn đến kia mượn âm thọ giấy trắng, vội vàng đem nải lên vào nhà. Âm gian truyền sửa xong. Mặc dù đã theo đuổi Huyền Miệng bên trong biết, nhưng Mạc Xuyên còn là muốn để nải giấy trắng chính miệng nói, nghe đồn từ đầu đến cuối là nghe đồn, người khác miệng bên trong truyền tới, từ đầu đến cuối là hư. Nha, tin tức thật linh thông a, như vậy nhanh liền biết, Mạc Lao gia lợi hại. Giấy trắng người dùng hai cái góc viền đi đường, nên ngang vào gian phòng, một đường đi một đường nói chuyện, lời nói bên trong có trêu ghẹo ý tứ. Mạc Xuyên vội vàng đuổi kịp giấy trắng bước chân, lắc đầu nói, "Có thể đừng trêu ghẹo ta, ta hiện tại mặt ngoài phong quang, kỳ thực là nước sôi lửa bỏng, hai mặt thủ địch. Ta không giả bộ như lão gia, như thế nào bảo toàn tính mạng, bảo toàn thân hữu tính mạng." Giấy trắng cười nói, "Thiên mệnh như thế, ta lần này tới, là báo ngươi mượn thọ tri ân. Nhiều thua thiệt ngươi âm thọ mới có thể sửa xong phiến lớn, âm gian thiếu ngươi một phần tình." Mạc Xuyên gật đầu, nhanh lên gọi tới Mặt Đen Hoa Tử, Mặt Đen Hoa Tử không nói hai lời liền lấy ra phù vàng chuẩn bị viết giấy nợ. Giấy trắng có chút im lặng, bên trên góc viền xem như tay bình thường đối mặt Đen Hoa Tử vung lên. Mặt Đen Hoa Tử sắc mặt nhất biến, bởi vì giấy trắng hung lên hắn lại là không thể động đậy. "Ta đều đến, này nợ liền muốn tiêu, có thể đừng ngủ viết giấy nợ, hơn nữa cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi này giấy nợ viết, ta sợ ngươi mất mạng tu. Người chết nhân quả là khó dây dưa nhất." Mạc Xuyên thấy thế chỉ có thể coi như thôi, hắn còn nghĩ làm âm gian thiếu nợ đâu, không làm được liền không biện pháp. Lương nghe giấy trắng tiếp tục nói, trước kia người chết có âm sai tiếp dẫn, nhưng mà không biết như thế nào, âm gian truyền mở đến nửa đường liền hư, càng là ra đều giả không được. Cũng không biết kia cái đáng đâm ngàn dao làm, âm sai nhóm không cách nào tiếp dẫn vong hồn, chỉ có thể khốn chết tại thuyền bên trên. Không cách nào tiếp dẫn vong hồn, cũng dẫn đến đến nơi quỷ hồn làm loạn, thế gian nhiều sinh tà ma. Cũng bởi vì không cách nào ra ngoài, sinh tử bộ cũng đình trệ, không cách nào nhớ sinh sách. Trước kia xuất sinh thời điểm liền sẽ đem này ghi chép tại sách, vô luận nhân yêu tà ma, ghi chép tờ. Này chết sau ghi chép tóm tọ, mà âm tọ cũng là âm gian chạy nhiên liệu. âm dân không cách nào chạy, nhiên liệu hao tổn nghiêm trọng, vi phạm cục, liền đem chính mình phong ấn lên tới, phái người bốn phía đi mượn âm tọ. Nhưng mà mượn âm tọ cũng là đến có điều kiện, đến ghi chép tại sách mới có thể mượn. Khoảng cách gần nhất liền là này phương thế giới, nhưng mà này một bên tà ma phần lớn là sau tới sinh ra dung hợp, đều không trong danh sách tự bên trong, càng là bởi vì người không ra người, quỷ không quỷ, yêu không yêu, không cách nào ghi chép. Hảo tại lão thiên có mắt, đều cho rằng không nửa, còn thật làm cho ta tìm đến một cái. Này ghi chép tại sách, đồng thời có âm tọ người, liền ngươi một cái. Chỉ một mình ta, mặt khác người đâu? Từ đâu ra mặt khác người? Mà khác người còn chưa chết, từ đâu ra âm vọng, chớ nói chi là ghi chép tại sách đều là bao nhiêu năm phía trước lao động tây. Ta không nói ngươi là lao động tây, ta là nói kia quyển sách rất lâu không có đổi mới, cho nên muốn tìm đến còn tại quyển sách đồng thời có âm vọng, khó như lên trời. Ngươi tiểu tử thật là biết tới sự nhi, lại lão lại mới, còn là cái người chết sống lại, lại chết lại sống. Ta cũng hoài nghi có phải hay không là ngươi tiểu tử đem âm gian làm thành này dạng, lại cố ý chạy đến, hạ bùa câm gian thừa ngươi tỉnh. Dây trắng nói xong, mặt hướng Mạc Xuyên, mặc dù không có con mắt, nhưng Mạc Xuyên tổng cảm thấy có một đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. chỉ cảm thấy trong lòng thỉnh thỉnh. Hắn chính mình khẳng định là không có làm này đó sự tình, nhưng không chừng này lại là phía trước Mạc Xuyên bố trí. Rốt cuộc chỉ có chính mình phù hợp điều kiện, quá kỳ quặc. Kia cũng quá kỳ quặc không là. Chúng ta còn là nói nói như thế nào báo ơn đi. Giấy trắng suy nghĩ cũng là, chỉ coi là trùng hợp, không phải chính là có người muốn hại Mạc Xuyên. Người người đều muốn hại hắn, cũng là cái đáng thương người nhi ai. Trong lòng như thế nghĩ, giấy trắng mở miệng nói, "Âm gian cấp ngươi tù miếu, phong ngươi chức quan, chờ ngươi chết sau, có thể cùng ta làm đồng liêu." Mạc Xuyên sững sờ, "Này tính cái gì chỗ tốt, nói ai chết, ai muốn theo ngươi này giấy trắng làm đồng liêu tự như. Sau đó thì sao? Sau đó âm gian có kém sự tình giao cho ngươi. Nay còn chưa có chết đâu, còn không có tiền nhiệm đâu, như thế nào bắt đầu sai xử người không à?" Bất quá nghĩ còn có sự tình hỏi này giấy trắng, Mạc Xuyên cũng liền nhịn, Kiên Nhiệm nói, "Cái gì sai sự?" Giấy trắng nói, "Hiện đại vãng sinh người sự tình, ngươi tìm một cái gọi lục phu người." Mạc Xuyên kinh ngạc, nói, "Âm gian còn yêu cầu ta hỗ trợ tìm người?" "Tìm ngươi nghề, này âm gian hẳn là so chính mình càng tại hành mới đúng, như thế nào còn muốn chính mình giúp tìm?" Nếu đều biết tên, sinh tử bộ gọi một cuống họng không phải hành. Giấy trắng lắc đầu nói, kia người đổi tên, dù sao ngươi giúp tìm liền là, tìm đến một cái công lớn. Mạc Xuyên gật đầu, nghĩ đến lương trang trưởng ủy chuyển cho hắn ngự nhân ngự túy chi pháp. Trong lòng nhất động, không biết này giấy trắng có thể hay không ngự. Mặt bên trên lộ ra làm khó chi sắc, muốn nói lại thôi. Giấy trắng thấy thế, hỏi nói, ngươi bà bà mụ mụ làm gì? Mạc Xuyên thở dài một tiếng, tựa hồ là vào đã mẹ không sợ sức, có chút không vui nói, tìm có thể, bất quá cái này là báo ân. Ông gian, cũng quá tiểu khí. Giấy trắng lập tức không vui lòng. Người cho rằng âm gian kém hảo làm, nhiều ít người chèn phá đầu cũng làm không được. Mạc xuyên thấy này giấy trắng đối âm gian vinh dự cảm còn rất mạnh, nói một câu liền có cảm xúc, ám đạo có hí. Cấp nhãn liền sẽ lộ chỗ trống, có chỗ trống mới có thể chui. Hơn nữa kia âm gian xác thực tiểu khí, chính mình 2 năm âm thọ giúp sửa thuyền, còn duy nhất cái này một phần, có thể là nhiều lớn nhân tình. Liên cấp cái quán làm, cũng quá thua thiệt. Nay giấy trắng lúc trước tới mượn thọ, có thể là lên tiếng kêu gọi không hỏi hắn có đồng ý hay không liền mà đi. Có câu nói rất hay, hảo chết không bằng vô lại sống, âm gian đường sai lại hảo, kia cũng là chết về sau. có thể trường sinh không chết, ai sẽ không chết. Theo ta thấy, là nhân thủ Khan Hiêm mới đúng, ngươi đừng kéo ra trắng phất lạc. Ta mượn âm gian âm thọ sử thuyền, liền này điểm đãi ngộ, nói ra. Ai? Khả năng là đâm trọt đạo nhất nơi, này giấy trắng nghe xong quả nhiên cấp nhãn, nhảy lên tới liền ồn ào đừng xem nhẹu gian. Mạc Xuyên Tuận liền bắt đầu đưa yêu cầu, nói, ta có một huynh đệ danh Dương Hoa Chính, hắn bị nam mặt khống chế, nhưng có giải pháp. Giấy trắng đắc ý nói, nam mặt thần tiên. Đội người khác sát tự khó, nhưng đối với âm gian tới nói là chuyện nhỏ, ngươi trước tiên đem Tiêu Dương Hoa Chính gọi tới, làm ta xem xem tình huống. 10 phần chắc 9. Xem tới này Âm Gian thật có giải quyết Dương Hoa Chính Thỉnh Tiên Diện biện pháp, không phải này giấy trắng cũng không sẽ như thế tự tin. Trong lòng vùng lòng một hơi, Mạc Xuyên trong lòng kỳ thật đã thỏa mãn, lấy chính mình 2 năm âm thọ đổi Dương Hoa Chính một cái mạng, là đáng. Bất quá cái này là lấy hắn góc độ, đứng tại Âm Gian góc độ, kia có thể quá nhỏ. Ta gia bà bà Linh Bại không thấy. Ta giúp ngươi tìm, mấy ngày nay sẽ có người tới tìm ta phiên phức, ta giúp ngươi cản. Ta gia lão gia tự tin tức, ta. Này cái không được. Chương 344, giết gà dọa khỉ. Chương 344, giết gà dọa khỉ. Vì cái gì không được? Ta gia lão gia tử chỉ là một cái phổ phổ thông thông lưng tiểu quỷ, thể nhược nhiều bệnh, đen đủi không ngừng. Sống không bình yên, chết cũng không bình yên, ngày lễ ngày Tết điểm hương đốt tiền giấy, người khác đều có thể được đến, hắn liền không chiếm được. Thật muốn co âm gian, một điểm tiền lẻ đều không có, sợ là đã đói ra bọc xương, chết đói đều không nhất định. Mạc Xuyên nói nói than thở khóc lóc, kia gọi một cái tình tâm nặng, làm nhân tâm đau. Giấy trắng người thấy Mạc Xuyên này bộ dáng, nó mặc dù không có trái tim, nhưng là cảm thấy Mạc Xuyên đáng thương. Nay hoa, hoa, câu câu không cách người khác, là cái thành thật hài tử. Mặc xuyên để mấy cái yêu cầu, cơ bản thượng đều là vì người khác, thực sự là cái hảo hải tử. Lão gia tử nhà ngươi tình huống có chút đặc thù, cũng không tại âm gian, bất quá ngươi địa tầm, không sẽ chết đói, nhưng ta cũng không khỏi được. Như thế nào nói sao? Ngươi có thể hiểu thành không làm một cái bộ môn, quản không đi qua. Ngươi muốn biết, các phương có các phương khảo giác, này trên đời còn có rất nhiều bí ẩn đồ vật là còn không có nổi lên mặt nước. Hoặc là tao ngộ biến cố không cách nào lộ diện, hoặc là có chính mình nữ lực, tại chờ đợi thời cơ. Ngươi tình huống đặc thù, ta cảm giác cũng là có ý đợi ra, nghĩ nhìn đường có đi hay không để thông. Còn có Bên ngoài nói cái gì bốn lần vãng sinh liền vô địch thế gian, có thể đừng nghe bọn họ nói mò, hết ngồi đại giếng, hết ngồi đại giếng thôi. Theo bản tâm đi, cũng không nên bị mang tiền. Nay giấy trắng nói chuyện đâu ra đấy, ông cụ non, như cái lao đầu tử. Bất quá cũng đúng, nay giấy trắng khẳng định cũng là cái sống không biết bao nhiêu năm lao động tây. Mạc Xuyên lau khô nước mắt than nhẹ một tiếng, lão gia tử thân phận đối này giấy trắng tựa hồ có chút bất cảm, cũng biết có một số việc không thể làm, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, nói, cái nào có thể không cấp lão gia tử mang cái tin, nói ta nghi hắn. Giấy trắng trầm tư một lát, gật đầu nói, đây có thể Bất quá ngươi cũng đừng có lại yêu cầu mà khác, tuy nói đối với Âm Gian tới nói ngươi có đại công, nhưng là đối ngươi mà nói ngươi là không lỗ. Đơn giản liền là Âm Thọ muốn đi, kia đoạn thời gian ngươi sẽ rất yếu đuối, rất dễ giàn chết, nhưng kỳ thật không kém. Không quản ngươi Âm Thọ còn ở đó hay không, ngươi tình huống tình cảnh đều là dễ giàn chết. Nguyện Âm Thọ hoàn toàn là không đau không ngứa sự tỉnh, huống hồ kia một bên đã cấp ngươi chiếc quăn, ngươi vừa rồi yêu cầu này đó sự tình thuần túy là ta cái giấy đáp ứng, cùng Âm Gian không quan hệ. Mạc Xuyên sững sờ, hầu nghi đánh ra dây trắng, nghi tiếng nói, Âm Gian không ra mặt, ngươi như thế nào giúp ta tìm linh bài? Như thế nào đối phó nam mặt, như thế nào giúp ta cả hai. Chủ yếu này người giấy xem liền không là thực lợi hại bộ dáng, muốn đem này đó sự tình làm tốt, sợ là có chút khó khăn. Giấy trắng hừ lạnh nói, người giấy tự có diệu kế, tự có phương pháp. Ngươi cũng đừng có xem nhẹ ta, còn là nhiều lo lắng lo lắng ngươi chính mình, ta giúp nhất thời, không giúp được một thế. Mạc Xuyên nghe vậy trong lòng run lên. Lạ à, chính mình tổng là yêu cầu độc tự đối mặt, nói lên tới cũng là phiền lòng, này một đường nhiều tai nạn, cũng không biết cái gì dạng kết cục có thể phối hợp này một đường lang bạt kỳ hổ. Cũng tốt tại. Đường mặc dù khó đi, có giúp chính mình người, tại hồ chính mình người. Lão gia tử, mặt đen oa tử, trẻ gia bà bà, Hoàng nhi trại chỗ nhỏn, Lâm gia nữ nhi, Cừu Hương nữ nhi, Dương Hoa chính, thậm chí vãng sinh người kia một bên. Lại đến hiện giờ cùng chính mình giải lao hắn gia tôn. Bất kể như thế nào, chính mình không thể để cho bọn họ không chiếm được hảo, không được chết tử tế ai chính mình đến gánh trách nhiệm a không là đối người tốt người chết liền chết vô ích đối chính mình hảo, chính mình cũng muốn đối người khác hảo. Ta rõ ràng đến. Mạc Xuyên nói, hôm nay kia buổi ra có người tìm phiền toái, nhìn ra ta hư thực, hảo tại là giải quyết, sau này sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, đến ý tưởng tử một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mới được. ta có thể nghĩ đến biện pháp có một cái, nhưng là không biết ngươi này một bên có hay không có năng lực." Dây trắng nói, "Năng lực ngươi yên tâm, ta tự có ta biện pháp, ngươi có cái gì biện pháp?" Mạc Xuyên mặt bên trên Húc ác, nói, "Giết gà dọa khỉ." Dây trắng, "A, giết hay?" Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, nói, "Cần Thiết muốn giết Húc ác, đại, Cần Thiết có thể trấn trụ sợ hữu người, không bằng liền kia khô nhục lĩnh lao ra." Khô nhục lĩnh người cho nhà ta nha đầu reo xuống người xuống đại môn đạo, ba ngày bên trong ta làm bọn họ lao ra qua tới gặp mặt ta, nhưng mà đến buổi tối đều còn chưa tới, rõ ràng là còn có nghi tâm, còn nữa nghĩ nhăn mặt cấp ta xem. ủy xem ta thái độ, ta này liền làm hắn xem ta thái độ. Dây trắng ngẩng đầu dùng không có mắt mặt nhìn hướng Mạc Xuyên, thản nhiên nói, ta chỉ giúp ngươi này một lần, xem tại ngươi này oa oa chân thành, xem tại ngươi mượn thọ cấp ta mặt bên trên, rốt cuộc ta mượn thọ, ta cũng là đại công, đến không thiếu chỗ tốt, tính là thừa ngươi tỉnh. Đã ngươi muốn giết gà dọa khỉ, ta liền giúp ngươi, khô nhục lĩnh lao ra bản lãnh không yếu, chúng ta chuẩn bị một chút, đem bên trong âm khí trọng, không được bao lâu. Dây trắng nói xong liền bay lên tới theo cửa sổ phòng bên trong bay đi ra ngoài, không có làm Mạc Xuyên chờ quá lâu liền trở về. Theo dây trắng vào nhà. Gian phòng bên trong nháy mắt bên trong liền bằng lánh tới cực điểm, càng là làm cho mạch xuyên thể nội lô hỏa tự chủ tràn đầy lên tới. Mạc Xuyên lấy khiên mệnh thẳng bạn lánh đi xem, chỉ thấy giấy trắng đi theo phía sau bốn năm đạo thân ảnh, chỉ bất quá nhìn bằng mắt thường không thấy thôi. Này mấy đạo thân ảnh khí tức quỷ dị, kia loại nồng đậm đến xương cốt bên trong ngấm chậm, chỉ làm mạch xuyên xương cốt phát lạnh. Giấy trắng ngồi tại Mạc Xuyên mép giường, thản nhiên nói, chúng ta tại gian phòng bên trong, ngươi đi ra ngoài thiết bày thịnh kia khô nhục lĩnh lao ra, động tác càng lớn càng tốt, đừng sợ bị bên ngoài những cái đó tà ma xem thấy, liền là muốn làm bọn họ xem thấy. Có chúng ta tại, ngươi có thể yên tâm. Mạc Xuyên hít sâu một hơi, theo gian phòng bên trong đi ra ngoài, đi ra phía ngoài, kia cổ tử Z lạnh rốt cuộc tiêu một ít. Ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa sơn phong từng đôi phát sáng con mắt xem này một bên, lần lượt từng thân ảnh xuyên qua tại sơn lâm bên trong. Nói thật Mạc Xuyên trong lòng có chút rụt rè, kia khô nhục lĩnh lão gia, ít nói cũng là thành giai 6 7 tồn tại, lại hoặc giả càng thêm lợi hại. Nay sau lưng khẳng định còn có to lớn hơn tồn tại. Bất quá nếu dây trắng như vậy tự tin, chính mình cũng nên cáo mượn oai hùng, lượng nhất lượng cửa đầu. Không có dư thừa động tác, lấy hương đến nguyên bảo tiền liền giấy, lấy thanh đồng tiền, lấy đèn đồng tọa, lấy mấy hương. làm mặt đen oa tử đi báo cho giải lão hán, làm giải lão hán cấp hắn đưa âm thổ qua tới. Chờ giải lão hán đến, Mạc Xuyên cầm đồ vật liền khoanh chân ngồi xuống, miệng lẩm bẩm. Sắc sắc dao dạn, phủ quét không rõ, khẩu như phụng thiên môn hộ, phù bay cửa thiết chi quang, nay thiết cửa đàn, triệu mời khô nhục lĩnh lão già, nghe hương thức tỉnh, nghe Triệu Tưng Long. Túi đầu truyền hương tỉnh thần ý, hạ phó đàn phía trước chứng trung tâm. Một cụ âm phong phóng lên tận trời, tuấn hướng phương xa, Mạc Xuyên đứng dậy như nhảy lại thần bình thường, tay bên trên nắm chặt ba nén hương, trái bái nhấp bái, phải bái nhấp bái. Giải lão hán đối bên cạnh Tôn Tử nói, này là tại bái thần, bái trợ thần. Chương 345. Khô nhục linh lao ra cử triệu. Chương 345. Khô nhục linh lao ra cử triệu. Này thế gian cất dấu bí mật, thấy được nhìn không thấy tà ma, kia đều là bãi thai mặt bên trên. Còn có cái bàn đằng sau, thậm chí là dựng đại tự. Bọn họ thấy không đến, không nghe được, không ngửi được. Này bãi thần liền bãi bọn họ. Thiếu niên khó hiểu nói, nếu là trợ thần, kia thỉnh bọn họ chạy tới không phải thấy được, nghe được, nghe được. Giải lao hắn nói, cũng không là thỉnh bọn họ chạy tới, mà là thỉnh bọn họ không quấy rối, không quấy rối chính là giúp đỡ. Thiếu niên hiếu kỳ nói, thấy được nghe được sẽ như thế nào dạng? Giả Lao Hán nói, cụ thể sẽ như thế nào dạng không rõ ràng, nhưng sẽ thứ tha. Nghe nói thấy con mắt sẽ không chịu nổi, phảng phất những cái đó đồ vật cứng cứng chen vào, vào ngươi lỗ tai bên trong. Liên giống với cầm một tòa biệt viện nhét vào ngươi trong mắt bên trong đồng dạng, con mắt trực tiếp liền nổ tung. Mà nghe được thành, sẽ cảm giác vạn ngàn người tại ngươi bên tai thấp giọng khẽ nói làm người tâm trí phá toái, hoặc là đem một khối vạn cân cự thạch hướng ngươi lỗ tai bên trong rót. Mặc dù là nghe đồn, nhưng cũng đủ để biết này bên trong đáng sợ. Giả Lao Hán nói xong, lại thấy Mạc Xuyên lấy ra tiền giấy tại đàn bên ngoài khởi một cái đôi, dùng hỏa điểm đốt, hỏa quang lập loé, cho giấy bay muốc. Sao còn muốn bái cô hồn dã quỷ? Giải lão hán không giải, có chút không rõ mạc xuyên cách làm. Bình thường đột chuyến cũng liền phổ thông người gặp tà, lại hoặc giả sơn lâm bên trong gặp được lén lút chặn đường, chỉ có này loại tình huống sẽ cấp cô hồn dã quỷ đốt văn mã, khẩn cầu bọn họ mở đường, mở một màn lưới. Nay đều bái thần vẫn để ý sẽ cái gì dù là quỷ. Chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ càng tới càng thấp, âm phong nhiễu nhiễu, ngược lại là thật làm cho người có cổ tự âm trầm lạnh. Không chỉ là pháp đàn bốn phía lạnh, mà là chỉnh cái thanh phong chấn đều có một cổ âm lênh phí tức. Tế ra người thừa không có nhiều, mười mấy cá nhân, bọn họ chịu khó lúc sau. Mạc Xuyên làm bọn họ hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Mạc Khắc người về sau lại nói, mấy tháng không ngủ quá hảo giấc, thế ra người cũng là không nói nhiều, ngoan ngoãn trở về viện tử chuẩn bị ngủ say. Nhưng không biết tại sao, này đêm bên trong phá lệ lạnh. Thật là kỳ quái, đông lạnh xương cốt lặc. Bọn họ rồi rít, hoạt động hoạt động gần cốt, không phải nằm giường bên trên thực sự quá lạnh. Không chỉ tề gia, thanh phong trấn bên trong Mạc Khắc Bạch tính cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút hành hưởng, chỉ cảm thấy này đêm bên trong âm phong phá lệ thường xuyên. Sợ la lại muốn ra sự tình, không biết lại muốn chết nhiều ít chút người, này nhật tử càng ngày càng khó chống cự. Thì trấn bên trong lão gia đều bị đánh Tự thân khó đảm bảo cũng không giữ được chúng ta, này nhập tử có thể thật không phải là người quá. La a, ta lại sợ, có thể nhà bên trong cũng không có bị a. Mọi người cầu thần bái lão gia chính là vì bảo toàn chính mình, chí ít giữ lại hòa chủng. Có thể là hiện giờ lão gia chính mình đều không gánh nổi chính mình, phổ thông nhân tâm bên trong chỉ có tuyệt vọng. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Mạc Xuyên đốt tiền giấy sau, trở lại pháp đàn bên trong, ngồi xếp bằng, quay đầu xem một cái sau lưng đơn độc tiểu viện lâu, giấy trắng thanh âm tại hắn vang lên bên tai. Ngươi cứ yên tâm lớn mật làm, chúng ta cấp ngươi chỗ dựa, ta âm gian quan muốn xính xính uy phong như thế nào? Mạc Xuyên nghe vậy, hoàn toàn yên tâm, tính toán chờ đợi. Giấy trắng chỉ có thể giúp chính mình một lần, nghĩ đến giúp chính mình cũng là có hậu quả. Thế gian có thế gian trật tự, Âm gian cũng muốn tuân thủ quy tắc trật tự, không phải liền lộn xộn. Thanh phong trấn bên ngoài từng cái con mắt xem này một bên, các tự mắt bên trong cất giấu bất đồng cảm xúc. Tuy nói cách khá xa, nhưng Mạc Xuyên là đi ra phòng ốc lại thoải mái thiết đàn, rất nhiều tà ma đều thấy được. Khô nhục linh bên trong nơi nào đó, sơn linh các nơi đều có chút đàn bên trong, bình, chung đựng nước, này bên trong đều có hư thối thịt tồn tại. Từng đạo từng đạo bóng người tại sơn gian đi lại, quần áo tả tơi, từng người đều đi Lũi bên trên một chỗ đất trống bên trên bảy bệ biện bàn bên trên bảy lợi thịt, có người tại không ngừng tiêm thịt. Khô nhục linh lão ra dáng người thấp bé, mạo như lão đồng, mi cốt kỳ cao, mí mắt xương to lên, nải xương gò má, hàm dưới, sau đầu đều có thước dài căn râu đông đưa. Những cái đó căn râu đỉnh có miệm nhỏ, như là mặt bên trên rải ra tới con run run, thân thể vật mèo, đầu chôn tại bàn thượng thịt bên trong, an như do cuốn. Có âm phong thổi tới, tại khô nhục linh lão ra bên tai vẩn quanh một vòng, khô nhục linh lão ra ngẩng người, lập tức niết miệng đại cười một tiếng, lập tức ha ha cười to. Kia cực khổ thập tử mã xuyên lại dám gọi ta Ta ngược lại muốn xem xem, ta không đi hắn lại nên làm như thế nào. Tiếp hắn lại tiếp tục vùi đầu khẩu ăn, lưng cái bình bình người thật cẩn thận tiến lên đột nhiên không để ý, có một người bị khô nhục lĩnh lão gia một khẩu nuốt đi. Rõ ràng vùi đầu ăn thịt lão gia đột nhiên há miệng đem một người nuốt xuống. Như vậy lớn cá nhân liền trực tiếp nhét vào như vậy tiểu bụng bên trong. Khô nhục lĩnh lão gia ăn xong khoát khoát tay, mặt khác người vội vàng vươn xuống cái bình bình rời đi. Vừa rồi âm phong chính là Mạc Xuyên Tiết đàn triệu lệnh, khô nhục lĩnh lão gia không là không đi, mà là nghi thăm dò đều tại nói Mạc Xuyên vãng sinh thành công, nhưng này thời gian cũng dùng quá ngắn, tăng thêm lại có tin đồn đẩy trời. Nói Mạc Xuyên cũng không có dung hợp thân thể, chỉ bất quá là công từ bột, tự cao tự đại. Cho nên đến thăm dò một phen, cùng lắm thì đối diện phát cáo khí hắn lại chịu thua, nói hai câu mềm lời nói cũng liền đi qua. Huống hồ kia Mạc Xuyên trực tiếp tiễn đàn hạ chiếu lệnh, thực sự là có chút xem không dậy nổi hắn, hoàn toàn không nể mặt hắn. Tốt xấu cũng là đại danh đỉnh đỉnh khô nhục lĩnh lao ra, không nói lễ kính có thêm, như thế nào cũng muốn hảo ngôn tương tình. Hắn lại là quên chính mình làm người đối phó tề gia người, lợi dụng người sống đại tìm Mạc Xuyên sự tình. Nay loại sự tình chỉ cần đề một câu, mặt dưới tự nhiên có người làm, như vậy lớn cái lao ra như thế nào sẽ thả tâm thượng. Hắn quấy mặt xuyên vô lễ, nhưng không nghĩ quá mặt khắc Nguyên Nhân, còn đem lão gia phái đoàn tẩy biện. Mạc Xuyên ngồi lâu một trận, cũng biết Khô Nhục Linh lao ra là không sẽ chính mình qua tới, nghĩ thăm dò chính mình, cấp chính mình bãi mặt mũi. Không đợi hắn quay đầu dò hỏi, Nguyên Bản gian phòng bên trong bị giấy trắng mang qua tới vô hình thân ảnh bay ra ngoài hai đạo, không một hồi nhi một đạo giấy trắng cũng là bay đi ra ngoài. Khô Nhục Linh lão gia này lúc còn tại vùi đầu ăn thịt, hắn tựa như quỷ chết đói đầu thai bình thường, ăn như vậy nhiều thịt, cái bụng lại vẫn luôn không thấy cổ đột nhiên hắn thấy hoa mắt, bàn thượng chẳng biết lúc nào đã đứng một trường giấy trắng, bên cạnh âm phong nổi lên, kia âm phong lại là làm hắn đều cảm thấy hào lạnh. Cô nhục lĩnh lao ra, mặt lão gia hạ chiếu vì sao không nghe, dáng căn đạm cử triệu, đáng chém. Khô nhục lĩnh lao ra xem phía trước giấy trắng trung gian vỡ ra một đường vết rách, lại là mở miệng nói chuyện. Nay một trang giấy cũng có thể thành tinh. Hắn lập tức ha ha cười to lên tới, đột nhiên giỗi tay một phát bắt được giấy trắng, châm chọc nói, kia cực khổ thập tử mạc lão gia liền phái một trang giấy tới triệu ta. Một trang giấy tinh, hai cái sẽ điểm dấu kýn chi thuật tác quỷ, dấu tại chỗ tối thấy không đến người ngoạn ý nhi, ta còn cho là có cái gì thủ đoạn đâu, cũng bất quá như thế. Hắn bắt lấy giấy trắng liền muốn hướng miệng bên trong cắn, nghi nếm thử giấy tinh hương vị. Nhưng mà Hạ Mộ Khắc cùng giấy trắng qua tới vô hình thân ảnh đại nộ, mơ hồ gian có thể xem đến, có thân ảnh sinh, có 6 tay, 6 tay tề xuất, hướng về phía Khô Nục Lĩnh lão gia. Chương 346, cầu lão gia. Chương 346, cầu lão gia. Khô Nục Lĩnh lão gia gầm thét một tiếng, xương gò má, hàm dưới cùng với sau đầu dâu thịt căng gọn, lay động gian phòng lớn đến cánh tay như vậy thô đỉnh khẩu tự càng là như không ra thì mãng, mở cái miệng rộng, lộ ra sâm sâm răng nanh. Dâu thịt tử gật gù đắc ý, Hạ Mộ Khắc cắn về phía kia thân ảnh 6 điều cánh tay. Khô Nục Lĩnh lão gia mặt bên trên có nụ cười chế nhạo, tay bên trên động tác không ngừng. tiếp tục đem giấy trắng hướng miệng bên trong tắc. Hắn tựa như căn bản không đem nguy cơ trước mắt đặt tại mắt bên trong. Nay cũng đúng là bình thường, lấy hắn địa vị, hướng mặt đất bên trên giẫm chân một cái, chỉnh cái thông châu phủ đều muốn run lắc một cái. Chư Hương Hỏa Thánh địa Nico, bại tiên giáo trưởng giáo, mặt khác đều vào không được hắn pháp nhãn. Về phần Trung Châu những cái đó lao đông tây, ngoài tầm tay với, thực có can đảm đến hắn địa bàn tới, hắn cũng không sợ. Lấy hắn này loại địa vị, cho dù là vãng sinh bốn lần mà xuyên, tại hắn xem tới nghị thịnh chứng minh, cũng đến tự mình tới. Nay không tự mình tới cũng liền thôi, phái một trang giấy tinh, hai cái lén lút qua tới liền muốn cầm hắn. và thực là chế cười. Thật làm cho bắt, kia liền là làm trò cười cho thiên hạ. Trong lòng cười lạnh, nghĩ mặt bên trên dâu thịt tử cắn kia không biết tự lượng sức mình lấy lốt, trực tiếp liền đem này hút khô thôn phệ, thêm một phần chất dinh dưỡng. Nhưng mà hạ một khắc, kia sáu tay linh hoạt tránh thoát dâu thịt giữ tận đại khẩu, sáu điều cánh tay tung bay, phân biệt níu lại những cái đó dâu thịt trung gian bộ vị, đột nhiên kéo một cái, trực tiếp đem khô nhục linh lao ra mặt kéo đi. Thân. Khô nhục linh lao ra mặt bị kéo đi qua, mơ hồ nhìn thấy bên cạnh lén lút bộ dáng. Kia làm một cái thân cao hơn một trượng, sáu điều cánh tay tinh tế, tay cột giống như dao đồng dặn mỏng. Ngón tay có bụi tiết, đầu ngón tay cũng là dẹp tế giống như từng thanh từng thanh thanh dao nhỏ. Lại này lén lút bạn liền sinh một chương ám mật, mặt bên trên còn mạt một tầng phi thường kỳ quái thuốc màu, cả khuôn mặt xem đi lên thập phần quỷ dị, một loại làm sinh linh thấy, nhịn không được trong lòng sinh ra sợ hãi quỷ dị. Dù chỉ là nhất thiểm mà qua, lại sau kia thân ảnh liền lại trở nên mơ hồ không rõ ràng, khô nhục lĩnh lao ra còn là nhạy cảm bắt được. Trong lòng chỉ cảm thấy này thân ảnh có chút quen mắt, tựa hồ tại chỗ nào nghe qua qua, còn tới không kịp phản ứng, kia sáu tay thân ảnh tay bên trên dùng sức, đem này xương gò má hàm dưới, sau gót dâu thịt tử ngạnh sinh sinh kéo xuống. Tứ lạc một tiếng, một huyết nhục vang tung toé, da mặt tức thì bị ngạnh sinh sinh kéo xuống, kia da mặt phía dưới là một chương bò đầy ròi bỏ mặt xấu. Khô nhục linh lao ra bản liền không là người là tà ma, là một đôi thịt tối khoác lên da người. Da người là khoét lên, những cái đó dâu thịt tử lại là thịt thượng dài đi ra ngoài, bị kéo đứt lập tức làm khô nhục linh lao ra bị đau, kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời trong lòng hoảng hốt, không thể tin tưởng. Vừa quay đầu, mơ hồ gian có thể bắt được khắc một đạo quý ảnh, cũng là chợ cao, trên người dài như là thép ngụy y mao. Như thế nào giống như nghe đồn bên trong âm sai. Không đúng, ta không tin. Trong lòng có chút đoán ra quỷ ảnh thân phận, nhưng khô nhục lĩnh lão già còn là không quá tin âm sai bao nhiêu năm không gặp qua, sợ không là cầm âm sai xương ăn âm sai thịt tằm a, học chút da lông, giả mạo âm sai. Bạch Tuyế Sơn phía trước lão già chính là bởi vì ăn âm sai thịt, tu xích giai đỉnh phòng, càng là có một bộ sáu tay tạo năng quỷ thi thể. Thiên diện lang quân đại náo Bạch Tuyế Sơn, chẳng lẽ kia thời điểm đem kia âm sai xương lấy đi? Hiện giờ chính mình xem đến âm sai, sợ sẽ là kia cô âm sai xương. Hẳn là liền là, kém chút liền bị lừa gạt, hảo tại ta tâm tư kín đáo. Cũng là này lúc tay bên trên đau sót, tay bên trong dây trắng lại là trở nên sắc bén. đem hẳn năm ngón tay chặt đứt. Này lại là cái gì đồ vật? Này ngắn ngủi phát sinh hết thảy, thật lạ là làm Khô Nhục Lĩnh Lao ra mơ hồ. Cũng không lo được như vậy nhiều, trên người thì tối núc ních, ngáy mắt bên trong vùng lên, nước vỡ bên ngoài tối ra, từng tằn căn râu thịt tử mộc ra, mang dòi bọ tuôn hương giấy trắng cùng hai cái âm sai. Nếu đối diện đã động thủ, Khô Nhục Lĩnh Lao ra tự nhiên không giả, muốn làm đối diện nỗ lực lại rối. Nước vỡ ra người Khô Nhục Lĩnh Lao ra, tựa như là một khối thượng thiên quân, mộc đầy dòi bọ thì thối. Lại những cái đó dòi bọ cũng giống là tà ma, mỗi người con jun bản lớn nhỏ, mà xanh nhanh vàng. Nõm đậm mùi thối nháy mắt bên trong theo thịt tối dâng lên ra, mang hủ độc. Mặt ngoài da người tác dụng không chỉ có là làm hắn hào xem chút, còn có thể ngăn cách này loại hủ độc. Hiện giờ không ra, kia mùi hôi tự nhiên tỏa khắp ra tới, hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Những cái đó lương thịt tới người thấy thế vội vàng sợ hãi kêu thoát đi, chạy đến chuẩn bị màu xám nhạt mùi tối bao trùm, nháy mắt bên trong hóa thành một bãi máu xên xẹo. Lập tức một tiếng thanh sợ hãi kêu truyền đến. Lão gia bồn bực, lão gia bồn bực, nhanh chạy nhanh chạy. Mặt đất, bốn phía núi đá, bị tia hủ khí đột tới, đều là phát ra tư từ vàng, không ngừng bị ăn mòn tan rã. Có thể nghĩ này ăn mòn tính, cỡ nào khủng bố. Những cái đó lưng cái bình bình chạy ra đi, hướng trở về xem, chỉ thấy kia hủ độc mùi thối rất nhanh liền lồng đậm đến thành xương mù, đáp đỉnh núi một phiến trướng, khí mù mịt, bên ngoài đều thấy không rõ lắm bên trong phát sinh cái gì sự tình. Chỉ có thể cảm nhận được có khủng bố khí tức âm sâm tại xương mù bên trong bắn ra, kia khí tức càng là áp khô nhục linh lão ra khí tức phiêu diêu không ngừng. Khô nhục linh lão ra này lúc vừa sợ vừa giận, hoảng sợ là này hai cái lén lút hảo sinh đáng sợ, tựa hồ thật là âm sai, giận là âm sai tới câu hắn. Nếu như hắn đi cùng, kia liền là bị câu đi qua. Kia mạc xuyên đầu tiên là truyền triệu Chính mình không nghe trực tiếp liền phái âm sai tới câu hắn, không nói thỉnh liền tính, đến lúc đó thật bị câu đi, hắn mặt mũi còn hướng chỗ nào đặt, sợ là muốn bị cùng gai chê cười, không ngóc đầu lên được tới, quả thực vô cùng ngã. Âm sai lại như cái gì, ta lại không là người chết, dựa vào cái gì câu ta? Ta không phục. Liên tiếp giao thủ, vang ầm ầm thanh không ngừng, liên tục đánh nhau thanh chuyển dữ dằn, xương mù chấn động không ngớt, tiếp theo truyền ra xoát xoát cắt thịt thanh âm, tựa hồ là từng khối thịt bị cắt xuống. Khô nhục lĩnh lão gia không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt, trên người không ngừng tăng thêm miệng vết thương, mặt đất bên trên dâu thịt vằn vẹo rã rùa, đến nơi đều là đều là bị sáu tay tảo nâng lấy xuống, sao có thể như vậy không nói đạo lý, muốn đi cũng là lão tử rết đi qua, không là bị các ngươi câu đi qua, cấp lão tử lăn, nghĩ cầm ta đi qua, lão tử cái này đi làm thịt kia tư. Gầm thét một tiếng, khủng bố khí tức lấy khô nhục linh lao ra, vì trung tâm tản ra, lại là đem âm sai cùng giấy trắng đẩy ra ngoài. Hạ một khắc, khô nhục linh lao ra phóng lên tận trời, nồng đậm sương mù cùng xông lên ngày đi, một cái chuyển hướng hướng thanh phong trấn phương hướng đi. Ngươi dám? Giấy trắng cùng hai cái âm sai đồng thời hét lớn, âm phong thổi qua, giấy trắng bị cơn gió thổi lên, rầm rầm bay hướng tiên đi. Hai cái âm sai giựt vào giấy trắng âm phong, giẫm lên cơn gió cái đuôi, gắt giao cùng. Hiện giờ Mạc Xuyên tình huống, cũng không dám làm khô nhục lĩnh lao ra đi qua, cần thiết tại này đến phía trước đem này bắt âm phong cổ đảng, giấy trắng tốc độ cực nhanh, lại là chậm rãi đuổi theo khô nhục lĩnh lao ra. Hai cái âm sai giẫm lên gió cái đuôi, nhảy lên một cái, chụp vào khô nhục lĩnh lao ra. Khô nhục lĩnh lao ra đại nộ, âm răng kém, giựt vào cái gì cầm ta dương gian thúy, không thèm nói đạo lý. Chương 347. Giấy trắng kết tội. Chương 347. Giấy trắng kết tội. Giấy trắng cười nói, hiếm lạ lạ. Khô nhục lĩnh lão gia lại là nói về đạo lý. Ngươi có thể cùng vừa rồi ăn kia người giảng đạo lý. Nay năm tháng kia có đạo lý, ai quyền đầu cứng liền là đạo lý, ai có thể tiếp nhận được nhân quả báo ứng ai liền có đạo lý. Cái này không phải giảng đạo lý năm tháng. Hai cái âm sai ra tay, Khô nhục lĩnh lão gia lập tức thêm vào mới tổn thương, rất nhanh liền vết thương trầm chất, bị đánh rơi vào một chỗ sơn lâm bên trong, tập khởi một trận buồn ngủ. Khô nhục lĩnh lão gia gian nan đứng lên, trên người lập tức giống như trang nước đâm lô bám bay, bốn phía lậu máu ra tới. Tới không kịp chỉnh lý miệng vết thương, Khô nhục lĩnh lão gia chuyển đầu liền chạy, hướng không xa nơi một tòa thôn trang chạy tới. Này lúc đêm khuya, thôn trang bên trong đã tắt đèn, hôm qua thôn dân nhóm thượng thượng cùng, ở tại thôn phía đông lão gia là cái bạch giai chiến quái, số dương tiền tài thịt mỡ cùng Tần Hương. Mau mau cấp lão gia điểm hương, mau mau cấp lão gia điểm hương. Hét lớn một tiếng đem quốc lão gia tâm nhãn kèm chút dọa trò ra tới. Hắn thở đầu đi xem, chỉ thấy một đống toàn thân mạo máu thịt leo khối tại thôn tử bên trong chuyển động, khối thịt thượng dài ra miệng, tại kia kêu gọi. Lực hơi cảm nhận, theo kia khối thịt trên người cảm giác đến hết sức khủng bố khí tức, không dám châm chễ, vội vàng ra cửa đó lấy. Chạy ra cửa quốc lão gia lại thấy kia khối thịt xông vào bách tính nhà. làm những cái đó bách tính cấp hắn điểm hương, chỉ là không đợi quốc lao ra phản ứng, trên trời một cổ âm phong rơi xuống, lại là đem kia khủng bố lao ra bắt đi. Mau mau đóng cửa. Quốc lao ra hô to một tiếng, quay người liền chạy, rất sợ kia âm phong tới trảo chính mình. Hai cái quạt hương bổ bản bạn chân chạy như điên, đều quên ngài thưởng bên trong như thế nào chạy, doa đến giống như người đồng dạng chạy như điên trở về, nhảy lên nhảy vào phòng bên trong, phanh một tiếng đóng cửa phòng. Nó trốn tại gầm giường phát run, run dậy quá lớn, chỉnh cái phòng ở đều tại rung động, gạch ngói khe hở rũ ra hơi tới. Tại quốc lão gia mắt bên trong hết sức khủng bố tồn tại, lại là bị âm phong bắt đi, thực sự giờ người. Sau tới quốc lão gia biết bị bắt đi là khô nhục lĩnh lão gia sau, càng là dọa đến bạo gậy, kém chút gãy cởi tướng kia loại. Chỉ sợ kia ngày chính mình liền sẽ bị âm phong bắt đi, ngày thường bên trong đều trốn tránh âm phong. Thanh phong trấn. Mạc Xuyên Đoan ngồi pháp đàn trong vòng, yên lặng chờ đợi, không một hồi nhi trên trời âm phong phun trào, giấy trắng mang hai đạo hư ảnh sáng loáng theo bên ngoài trở về. Bên ngoài tà ma nhóm ngẩng đầu đi xem, có thể xem đến bị trói lên tới khô nhục lĩnh lão gia. Có chút không nhận thức còn tại nghi hoặc, những cái đó khô nhục lĩnh uy hạ, lại là một đám sắc mặt trắng bệ, kinh hô ra tiếng. Có tâm người một hỏi, rất nhanh Khô nhục lĩnh lão gia bị bắt tới tin tức liền truyền khắp bốn phía. Chúng ta ma đều là vừa hãi vừa sợ, ban ngày còn tại nói muốn Khô nhục lĩnh lão gia qua tới gặp mặt. Khô nhục lĩnh lão gia không tới, nay buổi tối liền trực tiếp giam giữ qua tới, sao chờ đi phòng. Mạc Xuyên xem dây trắng bọn họ trở về, vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt lạnh lùng. Dạ lang quân môn đạo nhiếp tà phù vẽ ở trên người, tại tà ma mắt bên trong, Mạc Xuyên trở nên cực kỳ thần thánh cao lớn. Không có người hoài nghi này thần thánh chi hạ trấn tướng, nhìn nhiều đều sợ đụng vào rủi ro. Giống như Khô Nục Lĩnh Lao Gia đồng dạng bị bắt đi. Khô Nục Lĩnh Lao Gia bị âm phong giòi chói go áp qua tới, mặt bên trên hiện hóa ra một gương mặt mơ tới, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Xuyên, tựa hồ muốn đem Mạc Xuyên cấp xem xuyên qua đi. Mạc Xuyên sau lưng phát lạnh, mặt bên trên sắc thực mặt không đổi sắc, này chờ mấu chốt thời khắc cũng không thể như xe bị tua xích. Khô Nục Lĩnh Lao Gia hổ nghi xem Mạc Xuyên, không biết vì sao hắn tổng cảm thấy trước mắt này người giả kỹ năng, tựa hồ là trang. Bất quá Mạc Xuyên lại như thế nào trang, cầm hắn âm sai là thật, hắn liền chạy không được. Chỉ là Khô Nục Lĩnh Lao Gia thực nghi hoặc, Mạc Xuyên chỗ nào điều động âm sai. Hơn nữa Mạc Xuyên như thế nào có thể điều động âm sai? Hắn này chính là tin tức không đủ linh thông. Ta sau lưng có chỗ dựa, này Mạc Xuyên mới vừa vãng sinh thành công, còn không có dừng lại theo hầu, này lần cẩm ta đơn giản là muốn lập quy phong, lại dung hắn này gọi. Cảm tụ được bên cạnh âm sai khí tức căm trầm, Khô nhục lĩnh lao ra chậm rãi khí diễm tiêu mất, trong lòng như thế nghĩ đến. Nhưng mà hạ một khắc, Khô nhục lĩnh lao ra chỉ cảm thấy ý thức hỗn độn, khôi phục lại ý thức lúc, lại là xem đến chính mình thân thể bị áp lấy. Ân. Nghi hoặc một lát, này mới phản ứng qua tới chính mình hồn nhi bị câu ra tới, trong lòng sợ hãi. Này là cái gì môn đạo? Sao không có một chút thanh vàng? Không là cầm hắn lập uy phong sao? Sao câu hắn hồn làm gì? Khô nhục lĩnh lão gia lập tức luống cuống, tung bay hồn nhi mở miệng nói, "Mạc lão gia này là làm gì, người ta lại không thủ án?" Tề gia người bị đông cứng tỉnh, hiện giờ cũng là quá có một hồi nhi, tuy nói rất lạnh, nhưng cảm ứng đến là Mạc xuyên viện tử bên trong truyền đến, vội vàng qua tới xem xét, sợ Mạc xuyên bị đông cứng đến nơi này vừa vặn xem thấy Khô nhục lĩnh lão gia bị bắt tới, bọn họ cũng không nhận thức, liền hỏi giải lão hán. Giải lão hán cũng không nhận thức, nhưng suy nghĩ là kia Khô nhục lĩnh lão gia, da mặt run lên, nói, "Có lẽ là kia Khô nhục lĩnh lão gia đi." Vừa vật liền nghe được khô nhục lĩnh lão gia nói cũng không thù oán lời nói, một đám khí trồi ầm lên. Bọn họ có thể là chịu một cái tháng hành hạ, mỗi ngày nghiêm hình tra tấn, đổi lấy hoa dạng tới. Các loại môn đạo hướng bọn họ trên người xử, hành hạ bọn họ. Vì tránh đại tệ nhà, này 2 năm thảo không thiếu tức phụ, bởi vì không có hệ thống, rất nhanh liền bị hành hạ chết. Mới ra đời ba hoa, mang ba hoa, hoa, một cái không chạy mất, có chút trẻ tuổi tệ ra người, chịu không nổi hành hạ cũng chết chút. Tề Hoàn Nha đầu con mắt ngủ, mệnh lạc cứu trở về tới, nhưng phòng đoán cũng sống không dài. Hiện giờ này khô nhục lĩnh lão gia lại nói không cừu không oán. Này là thiên đại thủ Tiên đại toán. Khô nhục lĩnh lão già nghe thấy tiếng mắng, lại nhìn Mạc Xuyên Âm trầm mặt, cũng là hiểu được, vội vàng nói: "Mạc lão già, cái sự tình cũng không là ta một người làm." Mạc Khác địa phương người cũng nhún tay. Liên vi tìm ra lão già tới. Hắn lời nói bên trong ý tứ có hai trọng, thứ nhất trọng chính là, cái này sự tình thế lực phức tạp, xen lẫn rất nhiều thế lực, ngươi Mạc Xuyên nghĩ rõ ràng, như vậy nhiều thế lực, ngươi muốn động thủ với ta, liền bị mặt. Song quyền nan địch tứ thủ, ngươi một cái mới vừa vãng sinh còn không có đứng vững gót chân, thật muốn động thủ. Còn có một trọng ý tứ liền là, ngươi có bản lãnh đem phạm tội đều tìm tới. Tốn hồn này không không thương tới căn bản, Mạc lão gia nói trắng ra cũng không là này tề gia người, thậm chí đều không là Mạc gia người. Nay đó nói trắng ra đều là người ngoài, chết một ít người ngoài thôi, cần gì phải tổn thương người ta hòa khí. Ngay khác ta thi triển, đại đỉnh Mạc lão gia, cấp chân thể diện, như thế nào? Làm lão gia nói chuyện tổng là có trình độ. Nhưng Khô nhục lĩnh lão gia nghe được lời này lại là đem Mạc xuyên khí cười. Thấy Mạc xuyên cười, Khô nhục lĩnh lão gia cũng cùng cười bồi. Chỉ thấy Mạc xuyên vẫy vây tay, hạ một khắc Khô nhục lĩnh lão gia thân thể liền bị 6 tay tạo năng phân thây. Như đao 6 tay vung dậy, Ngáy mắt bên trong đem khô nhục linh lão gia thân thể cắt thành phân vụn, máu tươi vàng khắp nơi. Khô nhục linh lão gia hồn phách sững sờ, tiếp theo mắt Trần có thể thấy khuôn mặt và mèo. Mạc Xuyên tiểu nhi, dám can đảm hủy ta thân thể. Giấy trắng chậm rãi bay tới Mạc Xuyên trước người, ý bảo Mạc Xuyên buông tay tiếp được chính mình. Mạc Xuyên tiếp được giấy trắng, giấy trắng đưa cho hắn một cái bút lông, nói: "Ta niệm, ngươi viết." Khô nhục linh lão gia, tội ác mấy cái, thứ nhất miệt thị âm luật. Chương 348: Khởi bữa trạm ắc úy. Chương 348: Khởi bữa trạm ắc úy. Thứ hai, chống lệnh bắt xem thường âm đỉnh, đối âm sai ra tay. Này điều Mạc xuyên hiểu, đổi khắc một loại thông tục dễ hiểu cách nói liền là đánh lén cảnh sát. Thứ ba, ngày thường bất tiện, làm nhiều việc các. Giấy trắng nghiệm, Mạc xuyên viết, rất nhanh Mạc xuyên liền tràn ngập mật mật ma ma một tờ, đằng sau từng đầu tội lỗi nhìn thấy mà giật mình, huyết lâm lâm. Bất quá nói đi thì nói lại, trừ ăn gia tố, cái nào lão gia không là huyết lâm lâm. Mạc xuyên viết xong, những cái đó chữ viết biến mất, giấy bên trên lại là một mảnh trống không. Giấy trắng này lúc, đột nhiên truyền âm cho Mạc xuyên, nói, "Này thế đạo từ trước đến nay là năm đấm đại định đoạn, ta giúp ngươi này ngồi, kiên trì cấp hắn định tội." Qua không được bao lâu liền sẽ có người tìm tới cửa định ta đã tội. Bất quá ngươi cứ yên tâm, ta ngược lại là không có có sự tỉnh, nhưng cũng chỉ có thể giúp ngươi này hồi, về phần ngươi như thế nào lợi dụng, kia liền xem chính ngươi. Ta cũng kéo không được quá lâu, ngươi lập tức rời đàn, động tĩnh làm đại điểm. Mạc Xuyên gật đầu, thấp giọng xác nhận. Hắn lòng bàn tay bên trong ra mồ hôi dị, này là giấy trắng cấp hắn sáng tạo cơ hội, chỉ là muốn xử quyết như vậy lớn cái lao ra, khó tránh khỏi khẩn trương. Các Vương đại tú, Như Quan Âm Nương, Hà Nương, Bạch Tuyế lão gia, Mạc Xuyên đều là được chứng kiến, Khô Nhục lĩnh lão gia còn tại bọn họ địa vị phía trên. Trước kia chỉ có tại người khác miệng bên trong nghe được, không dám xa xỉ nghĩ có thể nhìn thấy. Hiện giờ không ít thời đến, chính mình còn muốn lập thủ, giấy trắng ý tứ thực rõ ràng, muốn chính mình tới sự quyết này khô nhục lĩnh lao ra. Hồi tưởng lại trước kia làm quan sự, khắp nơi cẩn thận, nói chuyện muốn suy nghĩ hồi lâu, chỉ cầu không ra mặt, an ổn sống qua ngày. Nghe được người khác nói cái gì lao ra, bên nào hàn đường, đầu bên trên còn có nào vị lao ra lúc, trong lòng đầy cõi lòng tính sợ chi tâm. Vật đổi sao dời, rất nhiều cảm thán, Mạc Xuyên hít sâu một hơi, biết kéo dài không đến, vội vàng đứng dậy lấy ra ba cái hương. Tay bên trong phụng ba cái hương, miệng lẩm bẩm Niệm đưa thần chú. Theo hắn nhất tới, tay bên trong ba cái hương lại là lấy mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng đốt hết. Lấy đồng la chống đồng. Quay đầu về tề gia người nói một câu, tề gia người lập tức trở về tìm đồng la chống đồng, hương đến nguyên bảo tiền giấy, này loại đồ vật là ngày thưởng bên trong thiết yếu, không quản là cùng tổ tông cung ló ra, hoặc giả hơi chút ra chút sự tình, chết hai người cũng phải cần. Chờ tề gia người lấy ra đồng la chống đồng, mặc xuyên làm bọn họ gõ vang đồng la, hắn muốn trạm ló ra. Tề gia người nghe vậy, lập tức hiểu ý, giải lao hắn là hành gia, đi qua tiếp nhận đồng la khởi đầu. Nháy mắt bên trong chiêng trống vang trời. Thanh âm xộc xoi, phấn chấn, có loại nói không nên lời hào khí. Mạc Xuyên cũng là bị tức phân lên nhiễm, bỏ đi đầu góc bên trong lộn xộn ý tưởng. Trứng chống gõ vang âm dương quẻ. Trứng lớn thần cổ đem mệ cầm, bây giờ ác tú khó này cứu, mấy đụng âm luật không đến tha. Miệng bên trong tụng niệm, Mạc Xuyên trên người trụ, tà phù thôi phát đến cực hạn, bốn phía pháp đàn bây giờ tác dụng, cũng là giúp hắn khởi thế. Tại bên ngoài người mắt bên trong, Mạc Xuyên thân ảnh càng thêm cao lớn, chậm rãi giống như cự nhân, trên người bắn ra kim quang quang, mang vô tận uy nghiêm. Tới người, khởi bữa. Cấp lao ra khởi bữa, cấp lao ra khởi bữa. Mạc Xuyên giơ tay muốn bữa. Dây trắng lập tức hiểu ý, hô to hai tiếng âm sai lập tức lấy âm khí bệnh một thanh khủng lỗ dịu. Kia nơi bùa âm khí amu, này bên trên giống như có ác quỷ quay quanh, còn có một loại kỳ lạ lực lượng tồn tại, tựa hồ có thể trảm hết tể quỷ hồn. Mạc Xuyên tiếp nhận dịu, chỉ cảm thấy tay bên trên chậm xuống, cảm có chút cố hết sức. Tay bên trên cơ bắp phồng lên, nội gân xanh, từng đầu gân xanh như con giun đồng dạng tại làn da hạ vằn vẹo. Nhấc lên dịu, Mạc Xuyên đi hướng khô nhục linh lão gia hồn phách. Khô nhục linh lão gia tự thân thể bị hủy sau, khuôn mặt liền vặn vẹo tới cực điểm, chỉ là hai bên âm sai không biết dùng cái gì biện pháp, làm hắn không thể động đậy. Không phải đã sớm tiến lên cùng Mạc Xuyên Liễu mạng. Mạc lão gia còn là quá tuổi trẻ, ta sống như vậy lâu, sợ định kế, kết giao hảo hữu, vô số kẻ. Thật chẳng ta, kia là nhiều lớn nhân quả, lưng nội sao? Còn nữa ta sau lưng khẳng định cũng có chính mình chỗ dựa, Zeta liên hội chi đại, khó có thể tưởng tượng. Cũng đừng làm bao đầu tiểu tử, tức xủi bờ mép, hành động theo cảm tính. Ngươi Zeta, làm mà khác người lại như thế nào xem, bọn họ sẽ liên hợp lại đối phó ngươi, song quyền nan địch tứ thủ, từ đầu đến cuối là có nguy hiểm. Người ta đều là sống không biết bao lâu người, làm sự tình hẳn là ổn thỏa lý do, đừng khiến cho giống như tiểu bối. Miệng bên trong bá lạp bá lạp không ngừng, càng nói càng cấp, xuống càng lâu càng sợ chết, khô nhục lĩnh lao ra liền là một cái điển hình. Tính tình có trăm ngàn loại, có tính tình trầm ổn, càng già càng con khéo. Cũng có giải quyết công việc trơn trương, càng già càng trơn trương, giống như khô nhục lĩnh lao ra liền coi như một cái. Tuổi tác dày, nhưng an nhàn quá lâu, ngày thường bên trong không tỉnh lại, liền sẽ càng tới càng ngãy cời. Mạc xuyên tay bên trên tăng tốc động tác, khô nhục lĩnh lao ra liên tiếp lời nói, hắn một câu lời nói đều không nghe luật ai, thậm chí cảm thấy đến thằng nhãi này có kéo dài thời gian hiềm nghi. Phản phái chết tại lời nói nhiều sự tình quá nhiều, cũng không nên lắm mồm. Chức Trạm lại nói, tay bên trên nhấc lên cự phủ, mặc xuyên đề liền hướng kia khô nhục lĩnh lao ra chém tới. Cũng liền tại này lúc, chợt cuồn phong gào thét, tựa hồ có vô hình đồ vật tại ngăn cản. Sa một bên có mây đen lằn lằn, tựa hồ có cái gì đồ vật tại hướng này một bên qua tới, có loại vô hình áp bách cảm bắt đầu từ đằng xa bao phủ qua tới. Sơn Lâm bên trong những cái đó tà ma cũng tốt, người cũng tốt, trong lòng đều là chấn động, có không ít thân ảnh bắt đầu tìm địa phương ẩn nấp, có dứt khoát chạy, không còn dám đợi. Đừng dừng tay, không muốn là quý thể Giấy trắng ra tiếng nhắc nhở, Mạc Xuyên cũng biết mở cung không có đường quay về, tay bên trên đột nhiên ép xuống, tự đại dịu rơi xuống. Khô nhục Lĩnh lão gia huyễn hóa ra tới người mặt lộ ra đầu khổ thần sắc, vừa mới có vô hình đồ vật quá nhiều, hắn trong lòng còn có một tia chờ mong. Mạc Xuyên không chút do dự rơi xuống dịu, đem Khô nhục Lĩnh lão gia trong lòng cuối cùng một tia hy vọng phá diệt. Mạch liệt tử vong nguy cơ che lại trong lòng, Khô nhục Lĩnh lão gia mặt bên trên hung ác, điều động sở hữu lực lượng, liền muốn phản công. Cương đại lực lượng theo này thân thể bên trong bắn ra, nhưng hạ một khắc liền bị bên cạnh âm sai cấp đè lại đường đường Khô nhục Lĩnh lão gia như thế nào cũng không nghĩ đến, lại là chết như vậy tùy tiện. Không có hàm sướng lâm ly lại chiến, không có tiếng vang kinh thiên động địa, liền trực tiếp bị bắt được, giãy giụa mấy lần liền bị trói trụ, bây giờ thân thể bị hủy, hồn phách còn muốn bị chém đầu. Nếu là đương thời nghe Triệu Liên tốt, làm sao bị bắt qua tới. Tùy ý chân trời mây đen lằn lằn, tùy ý bốn phía gió lớn bay múa, gió bên trong quỷ khóc sói gào. Một bùa đen khô nhục lĩnh lão gia hồn trên người đầu chém xuống. Chân trời mây đen nhất đốn, ẩn ẩn có hư lạnh thanh truyền ra, mây đen tiêu tán đi. Sống tự nhiên có giá trị, chết liền không có giá trị. Mạc Xuyên buông lỏng một hơi, trong lòng âm thầm nói, khô nhục lĩnh lão gia nói sai, ta chẳng hẳn. mà các người cũng không sẽ liên thủ đối phó ta, sẽ chỉ kì ta, sợ ta. Bọn họ phía trước hoài nghi ta, hiện tại sẽ chỉ sợ hai ta. Nơi xa Sơn Lâm bên trong tám ma nhóm, bị Mạc Xuyên Trạm Khô nhục lĩnh lao ra một màn kinh sợ, trong lòng đều là chấn động, còn có một loại nói không nên lời. Sợ hãi. Mạc Xuyên này lúc ngẩng lên đầu lui tới Sơn Lâm bên trong xem một cái, hừ lạnh một tiếng, trong lúc nhất thời dọa chạy không biết nhiều ít. Chương 349. Thấy được càng nhiều càng thần bí. Chương 349. Thấy được càng nhiều càng thần bí. Tế gia người thấy Mạc Xuyên Trạm Khô nhục lĩnh lao ra, nhao nhao reo hò ra tiếng. rốt cuộc báo đợ máu. Bọn họ đầu gốc bên trong không có khô nhục lĩnh lao ra khái niệm, khô nhục lĩnh lao ra cùng thanh phong trấn lao ra tại bọn họ mắt bên trong là đồng dạng, đều là nào đó nào đó lao ra thôi. Xuyên hoa tử nếu giáng trạm, kia liền trạm chính là. Cái này cùng rất nhiều người không biết thị trưởng gọi cái gì tên, thậm chí rất nhiều người liền chính mình thôn bên trong thôn trưởng gọi cái gì cũng không biết đồng dạng. Thật là thoải mái, kia cậu thí lao ra nói nhảm một đống lớn, nói lại làm giận. Cái gì lao ra, một đố một cái. Đằng sau trộm đạo qua tới thanh phong trấn lao ra nghe vậy, sợ hãi kẹp chặt cái đuôi. A, nó không cái đuôi, bị đánh gai. Giản lão hán buông xuống tay bên trong đồng la, vội vàng đi lau cái trán bên trên mồ hôi, hắn là biết khô nhục lĩnh lão ra là cái gì khái niệm, thì tương đương với trạm sáu họ bên trong nào đó vị gia chủ đồng dạng. Bất quá Giản lão hán trong lòng ngược lại là không có sợ hãi, đều đi đến một bước, hắn cũng biết cần thiết một điều đường đi đến đen. Không chỉ có không sợ, trong lòng chỉ cảm thấy thoải mái, tựa như là trên trời mây đen bị người đẩy ra, trước mắt rộng mở thông suốt bình thường đầu bên trên vẫn luôn có các loại lão ra, thực sự là quá áp lực. Mạc xuyên quay đầu nhìn hướng giấy trắng, chỉ thấy giấy trắng bên trái rắc giống như tay đồng dạng, chính tại đối hắn vẫy tay. Hai bước đi qua, giấy trắng nói Sự tình xong, ta cũng nên đi, nếu làm một không cần tận chết, nhớ đến tới ta này báo danh." Mạc Xuyên im lặng, suy nghĩ không thể có thể trông mong chính mình được hảo. Thằng nhãi này thanh hô ta cũng thụ, cũng không thể bạch hỗ trợ. Ẩm sai thu tàn hồn, một bả hỏa lại đem Khô Nhục Lĩnh lao ra thân thể hóa thành cho cũng thu đi rồi. Nay đó xác thực là nên cho, Mạc Xuyên cũng sẽ không hẹn hỏi, chỉ là trong lòng nghĩ, như vậy lớn động tĩnh chính mình nên như thế nào kết thúc. Giấy trắng tựa hồ là nhìn ra Mạc Xuyên sầu lo, cười nói, Khô Nhục Lĩnh như vậy lớn cái lao ra đều có thể chạm, ngắn thời gian bên trong ai dám cho ngươi? nên trương dương chu dương, nên kiêm tốn một chút, nắm chặt hết thảy cơ hội tăng trưởng thực lực, chờ bọn họ phản ứng lại đây khi, cấp bọn họ một kinh hỉ. "Hung chi ngươi sợ cái gì, chết còn có thể tới ta này báo danh." Mạc Xuyên gật đầu, này cũng là hắn muốn giết gà dọa khỉ mục đích. May chính mình có âm phò, lại lao lại mới, lại chết lại sống, không phải này cái mạng liền giao đại đi ra. Không chỉ có giao đại đi ra ngoài, còn sẽ chết rất thảm, đảo náo lấy tim, có thể thừa một sợi tóc đều tính là những cái đó ta ma kiểm tra không đủ tư thế. Hiện giờ chẳng khôn nhục lĩnh lao ra, tuy nói sẽ dẫn phát ra rất nhiều sự tình, nhưng mệnh là bảo trụ Hiện tại liền là không ngừng vì chính mình tranh thủ thời gian, thẳng đến chính mình thật thành mọi người tưởng tượng bên trong bộ dáng. Nói thật, này là hôn chiêu, hiệp chiêu, nhưng cũng lại là duy nhất phá cục biện pháp. Nay thế giới có âm phong tồn tại, dẫn đến tin tức kém rất ngắn, không cách nào hoàn mỹ bố cục. Bất quá này âm gian có phải hay không có chút quá bá đạo, như thế nào hai cái âm sai liền có thể bắt giữ khô nhục lĩnh lao gia, kia âm thời gian mặc khác, tỉ như Diêm Vương một loại, nên là sao chờ khủng bố. Này âm gian cấp chính mình một cái chức quan, cũng không biết là cái gì ý tứ, có thể hay không có vấn đề a. Liên tại Mạc Xuyên suy nghĩ chi tế, kia hai cái âm sai lại là đột nhiên tiến lên. một bà bắt giấy trắng. Mạc Xuyên sững sờ chính nghĩ dò hỏi, giấy trắng trước tiên mở miệng nói, mọi việc khẳng định đến có điểm hậu quả, ta đến đi gánh ta hậu quả đi. Bất quá ngươi cũng yên tâm, ngươi mượn tội sửa thuyền, là đại công, ta giúp ngươi tuy nói phạm âm luật, nhưng không sẽ quá nặng trách phạt. Mạc Xuyên theo này lời nói bên trong, lại là nghe được mặt khác ý tứ. Có chế ước ngươi có trách phạt, âm gian bắt giữ giấy trắng, đơn giản là có mặt khác chế ước tồn tại. Nếu như thật cường hành đến vô địch trình độ, nào có cái gì hậu quả đằng sau khẳng định hoặc là có cường đại đồ vật tại chế ước, hoặc là liền là có điều điều không không trói buộc, cũng không biết có chút cái gì đồ vật. Này tiên điệu phảng phất mãi mãi cũng có một tầng mạng che mặt, ngươi như thế nào đều bóc không mở, thậm chí càng bóc càng mơ hồ, kia mạng che mặt phảng phất càng tới càng lớn, vĩnh viễn không cách nào thấy rõ sau mạng che mặt chân tướng. Mạc Xuyên càng là hiểu biết nhiều, càng là nhìn không thấu. Này thế giới tại hắn mắt bên trong, theo chi thức tích lũy, kiến thức huyết chứa chuyện, càng thêm thần bí. Ta lại đi chịu phạt, ngươi cũng đừng để cho ta toại công bạo loạn. Tuy nói chết có thể tới tìm ta, nhưng còn là không quá hy vọng xem đến ngươi, âm gian cùng ngươi nghĩ, không quá đồng dạng. Đúng, ngươi kia Dương huynh đệ cùng Linh Bài sự tình, ta cũng nhớ kỹ, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ an bài. Hai cái âm sai liền làm Mạc Xuyên mặt mang đi giấy trắng, chào hỏi đều không đánh một cái, làm Mạc Xuyên càng phát giác kỳ quái. Tiếp xuống tới nhưng có rất nhiều sự tình muốn nói. Thương Hỏa Thánh địa hạt địa có một tòa Hoại Hóa phủ, Hoại Hóa phủ bên trong có một tòa lâm rừng núi. Núi bên trên bốn phía yên khí mờ mịt, chân núi hạ có bách tính chính tại điểm Hương Cầu Phúc, một tôn trưởng cao tam đầu sáu tay Hương Hỏa thần đứng ở một bên không nhúc nhích, như là thạch tố đám người nhóm điểm Hương cung lễ, kia Hương Hỏa thần mới cúi đầu, tiếng như hùng trung. Hương Hỏa thần tiên, tâm thành tỷ linh. Mọi người vội vàng lại lần nữa lễ bái, mặt bên trên mãn là thành kính. Liên tại này lúc, một trận âm phong rơi xuống. Tại thạch Tố Thần bên cạnh xoay quanh một trận, Thạch Tố Thần sắc mặt đại biến, thậm chí tại này đó Bách Tính trước mặt đều không thể duy trì uy nghiêm, cuống quýt chạy lên núi, nhanh chân chạy như điên. Bách Tính còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần lão gia như thế thất thố, xem kia chạy vội bóng lưng, tựa hồ thần vận đều thiếu. Thạch Tố Thần xông lên núi, núi bên trên có một tòa Hoại Hóa Thần Miếu, miếu bên trong cũng có người, chỉ bất quá này miếu bên trong người xuyên hiền quý, hiển nhiên là đại hộ nhân gia, thậm chí không ít người trên người là có tu vi. Nói cái gì tâm thành thì linh, lại liền dâng hương đều phân đủ loại khác biệt. Miếu lễ thần tượng thai to mặt lớn, như là một cái béo viên ngoại. Thạch Tố Thần thần sắc bối rối, hoàn toàn không để ý những cái đó dân hương, hét to nói, "Trảm, thật trảm." Miếu bên trong thần tượng trong mắt nhất chuyện, chậm rãi lại là lấy đồng thai thần tượng xuống lại. Béo thần tượng sầm mặt lại, chuyển đầu lại trồng lên cười mặt, làm chính dân hương người ngãy khát trở lại, mang ý cười đám người đi không sai biệt lắm, hắn quay đầu nhìn hằm hằm kia Thạch Tố Thần, "Quá lớn, bối rối cái gì, ai bị trảm?" Thạch Tố Thần đạo, "Khô nhục lĩnh lao ra bị vãng sinh mặc lao ra trảm." Béo thần tượng sắc mặt lại biến, nháy mắt bên trong không khí thế, hoảng sợ nói, "Thật trảm." "Tiên sát, ai nói kia tư không có dung hợp thân thể, là cố làm ra vẻ tối" Quả nhiên người sắp chết, này nói cũng ác, mau mau đem bàn nữ oa gọi trở về, không muốn chết tại bên ngoài. Thánh nữ đã ra ngoài, này thời điểm sợ là tới không kịp. Vậy còn không mau đi diện thánh. Béo ảnh chân dung cùng Thạch Tố thần đội vàng hướng Hương Hỏa Thánh địa trung tâm đuổi, chờ đến kia tòa trại rộng điện thờ sơn phong, đi tới núi bên trên miếu bên trong. Miếu bên trong kỳ quái, tượng thần phía trước che sa, thấy không rõ bên trong, chỉ có thể mơ hồ xem đến có tượng thần đứng ở đó. Béo tượng đá cùng Thạch Tố thần đem sự tình nói, trong màn lụa truyền ra bất nam bất nữ thanh âm, nói, nếu là thánh nữ, này chờ sự tình xử lý không tốt, chết tại bên ngoài cũng bất lo. Nói đến đây mặt dừng lại một lát, một lát sau mới lại tiếp tục mở miệng, nói, vừa rồi thánh nữ đáp lời, nàng đã biết, nguyên bản kế hoạch cũng sửa, hiện tại chính mang lễ đi gặp mặt kia vị đại nhân. Nay loại tình huống cấp phương đều tại phát sinh. Bại tiên giáo, hộ pháp sơn, vương phú quý chư viện, có xin mấy đầu cánh tay tả ma tại cửa bên ngoài khóc sướt mướt, tổ nào muốn gặp vương hộ pháp. Chương 350 Vãng xin người liên hệ. Chương 350 Vãng xin người liên hệ. Vương hộ pháp nhưng phải cứu ta, kia mạc quản sự càng thêm thần khí, liền hô nhục lĩnh lao gia cũng giảm trầm quyết, ta một cái nho nhỏ quan đồng nương, sợ la thuận tay liền cấp trừ. Quan Âm nghe tin tức, doa đến tay như nhân già, địa bản cũng mặc kệ, nhanh lên tìm đến Vương Phu Quý, đem hy vọng ký thác vào Vương Phu Quý kia bên trong. "Chị A." Cửa lớn mở ra, một đôi linh động con mắt trước lộ ra tới, Chu Vân sảo nghiêng đầu qua, lông mày nhíu chặt, tú răng khẽ cắn, có chút không vui, nói: "Khóc sứt mướt làm gì, một điểm lão gia bộ dáng đều không có." Phu Quý ca nói: "Mạc quản sự không sẽ tìm ngươi phiền phức, ngươi cứ yên tâm trở về, không muốn tại này khóc sứt mướt, không biết còn cho là ta nhà phú quý ca đối ngươi như thế nào dạng đâu." Quan Âm năm nghe vậy, vội vàng thu hồi nước mắt, mừng lớn nói: "Thật sự, có thể Ta đối Mạc lão gia hạ quá truy sát lệnh, còn tuyên bố muốn đem hắn làm thành người nến. Nay Mạc lão gia có thể tha thứ ta sao? Chu Vân Sảo không nhịn được nói, "Lựa ngươi làm gì, còn không nhanh đi về, đừng để ai chịu chỗ trống, đem ngươi mấy chỗ thành chỉ cấp ngươi đoan đều không biết." Quan Âm Nương nghe vậy trong lòng căng thẳng, vội vàng một khẩu một người cô cô gọi, "Ta quá Chu Vân Sảo sao?" Từng đầu cánh tay vung dậy, hạ thân lợi chảo chụp tại mặt đất, phát ra kim thạch va chạm chi thanh. Từng đầu cánh tay di chuyển, xuống núi đi đóng lại cửa, vương phú quý ngồi tại viện tử bên cạnh cái bàn đá uống trà, tóc dài vượt tinh tế, sắc mặt hưng ngượng, khí sắc không tệ. Cựa hồ là nghĩ thông suốt cái gì, cũng không sợ Mạc Xuyên tìm hắn tính sổ. Phú Quý ca, kia Mạc Xuyên thật không sẽ tìm Quan Âm Nương phiền phức. Chu Vân Sảo không giải, lúc trước Quan Âm Nương có thể là muốn giết Mạc Xuyên, hiện giờ Mạc Xuyên tốt, như thế nào sẽ bỏ qua này ngày xưa tử nhân. Ngươi nói trời đất bao la tìm không đến liền tính, này Quan Âm Nương liền tại kia đợi, luyến tiếc làm lao ra bên mặt hất hàm sai khiến, đều không chạy, không, có lý do bỏ qua. Liên lên chúng ta hạ thủ, nói không chừng còn có thể bán kia Mạc Xuyên một phần nhân tính, muốn không là ngươi vừa rồi có phân phó, ta kém chút nhịn không được đem nàng bắt được làm thịt. Vương Phú Quý lắc đầu, nói, làm hắn chứng minh động thủ Chúng ta cũng là tại làm lấy lòng, tha không giết cũng là vì nghiệm chứng thật ra. Mạc Xuyên mặc dù trạng khô nhục lĩnh lao ra, nhưng lại đều khiến người cảm thấy kỳ quái, ngươi là ngày thứ nhất nhận biết hắn sao? Ngươi cảm thấy hắn là cái loại làm sự tình bất chấp hậu quả, gõ chiên dẹp đường người. Chu Vân xảo sững sờ, lộ ra vẻ suy tư, một lát sau lắc đầu, nói, không là, ấn tượng bên trong hắn tổng là thật cẩn thận, tổng là biến nguy thành an, sự tình cân nhắc tổng là thực chủ đáo, còn là cái khó được có lương tâm người. Nay năm tháng có lương tâm người cũng không nhiều, ta ngược lại là có chút yêu thích hắn. Nhưng là, nay không loại bỏ hắn vãng xin sau, tìm về ký ức thay đổi tính tình. Vương Phú Quý gật đầu, nói: "Cho nên muốn thử hắn, chúng ta quá hiểu biết hắn." Như thế trương cái chiêng bổ tròn, lấy hắn tính tình, càng giống là vì lớn tiếng gọi người, kéo đại kỳ làm ra hổ, phù hộ bình an. Chu Vân Sảo con mắt nhất lượng, lập tức hưng phấn lên tới, cũng liền là nói: "Ta còn có cơ hội thành tiên, làm tiếp cô." Vương Phú Quý nói: "Nếu như ngắn thời gian bên trong mạc xuyên không tìm quan âm nương phiệt phước, chính là đúng." Thật đến lúc đó, ta có một cái ý tưởng. Trung Châu bước ra. Bùi Gia lão thái thái chính đuốt ven ngực bên trong nẹo, có nha hoàn bước nhanh qua tới, khoảng cách nàng thật xa liền dừng lại. đem sự tình nói một trận. Hành, ngươi lui ra đi, kia mấy cái lao động tây phòng đoán quá một hồi nhi liền sẽ kéo ta thương nghị đối sách. Nha hoàn hướng thanh lui ra, chỉ lưu Bùi gia lão thái thái tự ngôn tự ngữ. Khổ tâm kinh doanh như vậy nhiều năm, cũng không thể làm kia tư quái rối. Liên La Liêu Mạn cũng muốn giữ vững này vô liếng. Chỉ là đợi đã lâu, Bùi gia lão thái thái nói mấy cái lao động tây cũng không có tìm nàng, chính tại này lúc một đạo hồng quang theo chân trời bay tới, không có vào Bùi gia lão thái thái sau lưng. Cự đại đèn lồng hư ảnh theo này chỗ sau lưng hiện ra, Bùi gia lão thái thái lập tức sắc mặt âm trầm xuống, tựa như có thể chảy ra nước. Này ánh đèn là nâng cấp cho buổi luyện, hiện giờ ánh đèn trở về, cũng hiện đại biểu buổi luyện chết. Hảo a, ngược lại là cấp ta cái da vai phủ đầu. Nghiến răng nghiến lợi, Bùi gia lão thái thái trở về phòng bắt đầu cái làm, đi liên hệ những cái đó lao động tây. Phòng bên trong nháy mắt bên trong xương ngủ mông lung, ủy ảnh trọng trọng. Này đó cái lao động tây, không biết thương lượng phạm vi cái gì biến phát tới. Tràng cô nhục lĩnh lão gia sự tình đại, Mạc Xuyên ổn tính tình tại Thanh Phong trấn lại đợi mấy ngày, chờ tề gia người có cầm khí lực, đem từ đường một lần nữa sửa xong, lại một lần nữa cấp lão tổ tổng nhóm dân hương sau, hắn mới chuẩn bị rời đi. Trở về bà bà gian phòng bên trong, Xem lão gia tử Bạch Hôi có chút xuất thần, nếm thử lấy Hôi làm môi giới đi tìm tìm lão gia tử, cũng không có quá lớn tác dụng. Lấy Thỉnh Tổ Tiên biện pháp đi mời lão gia tử, cũng là vô dụng. Này lão đầu tử, cũng không biết giấu tại kia đi, cũng không nói một tiếng. Này bà bà Hồ Linh, Linh Bảy, đều bị người chống đi, cũng không nói quản quản. Lục Lọi từ ngực bên trong lấy ra một trương rộng bằng hai đốt ngón tay, dài một thước vải trắng, có chút hiếu kỳ. Này là giấy trắng giấu tại hắn gian phòng bên trong, còn lưu chữ cấp hắn. Nói nhìn thấy Dương Hoa chính sau, đem này vải trắng điều tìm cái cây cột lên đi, hắn liền có thể giải quyết Dương Hoa chính sự tình. Không biết này vài trắng điều là cái gì đồ vật, còn có này loại tác dụng, cái gì nguyên lý đâu. Cứ mặc kệ Mạc Xuyên như thế nào xem, cái này là một chương phổ thông vài trắng điều, không gì hiếm lạ. Bà bà sự tình giấy trắng lưu chữ thượng cũng nói, cấp hắn một cái phương vị. Hướng phía nam đi. Miệng bên trong nói thầm một câu, cửa bên ngoài truyền đến gõ cửa thanh, Mạc Xuyên một hỏi, là Trần A báo tin tức. Mở ra cửa không thấy Trần A báo, chỉ có mụ Tề Hoàn Nha đầu. Vừa rồi có âm phong đưa tin qua tới, nói là tìm ngươi. Tề Hoàn Nha đầu con mắt trị không hết, cho dù một lần nữa cắt mất kết vậy thịt, mặt thượng ế hô hô cũng giải không ra trong mắt tới. Nay chịu người sống đại hảo quả. có thể giữ lại một cái mạng cũng đã là vận hạnh, thuế hôi không trợ khỏi nhiều đi, không, có mặt khác biện pháp. Mạc Xuyên tiếp nhận tin, nói, không hảo hảo dưỡng thân thể đưa cái gì tin. Tề Hoàn không vui nói, chỉ là mụ, lại không làm phế đi, không phế liền dù sao cũng phải làm chút chuyện. Lại cùng Tề Hoàn nói mấy câu, chờ Tề Hoàn đi sau, Mạc Xuyên theo phong thư bên trong lấy ra hai trường sách phủ. Phong thư bên trong còn có chữ, Mạc Xuyên mở ra một xem, bên trong viết một cái rất lớn hung chữ. Liên Thông Sĩ Phủ, Trần A bảo thanh âm truyền ra. Đại nhân có thể là muốn hướng phía nam đi. Lần này đi đại hùng. Mạc Xuyên có chút kỳ quái. Trần A Bảo nói tính không chính xác hắn quẻ, như thế nào này lần như vậy khẳng định nói chính mình hướng năm đi, là đại hung dấu hiệu. Cùng lúc đó, khác một đạo xích phù cũng phát sáng lên, Chương Phụng Trần thanh âm truyền ra. "Đại nhân, có kiện sự tình. Không biết như thế nào cùng ngươi nói." Chương Phụng Trần nhất sửa ngày xưa khiêu thác, nói chuyện chi chi ngông nô. La quan tại chỗ tránh nạn sự tình, bọn họ nghĩ tới ngươi. Chương 351. Thành Tâm thành ý đến tin Chương Phụng Trần. Chương 351, Thành Tâm thành ý đến tin Chương Phụng Trần. Mạc Xuyên nghe vậy trong lòng run lên, hắn đã rất lâu không có cùng vãng sinh người này một bên liên hệ. Phư An cùng Vãng Sinh người có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ, làm hắn không thể không cẩn thận Vãng Sinh người nhóm. Hiện giờ Trần A Bảo cùng Trương Phụng Trần chủ động tìm đến chính mình, Mạc Xuyên có quá một tia chần chờ, nhưng nghĩ hẳn là không có chuyện gì. Trương Phụng Trần xác thực không đáng tin cậy, nhưng Trần A Bảo là đáng tin. Này mù lòa thuật số tạo nghệ cái người, nói là biết trước cũng không đủ. Mạc Xuyên đối Trần A Bảo năng lực còn là đính tín nhiệm. Bọn họ nghĩ thấy ta? Bọn họ là ai? Lần trước hắn bắt Giang họ Thiếu Niên nói qua, chỗ tránh nạn bên trong sẽ có sáu cái chớp pháp giả một cái cầm quân người, chỉ là chỗ tránh nạn hảo giống như không là một cái. 111 chương Triệu Trương Phụng Trần nói bọn họ là chỉ hắn sở tại chỗ tránh nạn người, còn La Hảo một ít chỗ tránh nạn cao tầng. Chỉ là, nay đó người thấy chính mình làm cái gì? Chẳng lẽ lại cũng là bởi vì Khô Nục Lĩnh lão gia sự tình? Khô Nục Lĩnh lão gia cùng bọn họ này quần vãng sinh người tại sao lại nhắc lên liên hệ? Hướng chi chính mình liền Khô Nục Lĩnh lão gia cũng dám chạm, bọn họ lại làm sao dám đưa ra thấy chính mình yêu cầu? Chẳng lẽ lại là vì tìm kiếm che chở, hướng chính mình quy hàng? Nghĩ đến này, Mạc Xuyên biểu tình cổ quái, cảm thấy thực có khả năng. Nghĩ tới là Trương Phụng Trần thằng nhãi này nói cái gì? làm những cái đó vãng sinh người cho rằng chính mình cũng là vãng sinh hiện đại người. Nếu như là này dạng liền nói đến thông, tại này vãng sinh người người người kêu đánh thế giới, cũng dám tìm chính mình này cái bên ngoài thượng đại tà ma trao đổi, cũng chỉ có là cho rằng chính mình là hiện đại vãng sinh người. Nói không chừng bọn họ tại trong lòng may mắn, vãng sinh người này một bên xuất hiện một cái đại lão, về sau có thể có che chở, có thể có một phiến nghỉ lại chi địa. Trương Phụng Trần mở miệng nói, hảo mấy cái chỗ tránh nạn người, Trung Châu kia một bên chỗ tránh nạn cầm quyền cũng qua tới, còn có thật nhiều chấp pháp giả. Cái này sự tình nói tới là ta dẫn đường, đương nhiên cũng có cái kia hứa an. Dừng lại một lát, Trương Phượng Trần tựa hồ là tại chỉnh lý suy nghĩ, chờ chỉnh lý tốt mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí trầm trọng nói nói: "Ta sau đó nói sự tình, khả năng sẽ phá vỡ đại nhân ngươi nhận biết, bởi vì làm thời đại nhân ngươi bận bịu vãng sinh, sợ là không biết phát sinh cái gì. Mạc Xuyên bị Trương Phượng Trần này trầm trọng ngữ khí làm có chút khẩn trương, không biết phát sinh cái gì hắn không biết sự tình. Thì ra là chúng ta cũng không là cái gì bảo tử ký sinh, lại hoặc giả nói bảo tử ký sinh là thất bại. Chúng ta là bị người chiêu hồn, theo hế hôi lý trưởng già tới. Không nghĩ đến đi. Lại a, ta ngàn tính vạn tính, lại không có tính tới này điểm." Thậm chí căn bản không nghĩ quá. Trần A Bảo thanh âm cũng là bởi vì nãy cái chủ đề trở nên dị thường xa sút. Rốt cuộc thuật số chi đạo là dựa vào có dấu vết mà lần theo quy luật, đi tính ra rất nhiều khả năng đối rất nhiều sự vật hiểu biết càng toàn diện, thuật số kết quả cũng liền càng tinh chuẩn. Vãng sinh người bảo tự ký sinh cơ hội là sở hữu vãng sinh người chung nhận thức, Trần A Bảo tự nhiên không tính được tới. Tăng thêm âm gian cho tới nay liền là nghe đồn, này loại lập lờ nước đôi đồ vật, khả năng rất lớn là bị người bịa đặt ra tới. Nghĩ lấy thuật số tính tới chiêu hồn này một điểm, lấy Trần A Bảo tu vi, sợ là không chịu nổi kia cái trí tuệ tiêu hao. Đại nhân vì cái gì không nói lời nào? Hắn là bị hoảng sợ đến đi, rốt cuộc đương thời ta biết này cái chân tướng lúc, bản thân hoài nghi rất nhiều ngày. Chiêu hồn cũng liền đại biểu mượn xác hoàn hồn, thực sự là làm người khó có thể tiếp nhận. Không là Mạc Xuyên không nói lời nào, mà là này sự tình hắn đã sớm biết, không biết bắt đầu nói từ đâu. Hắn không nói lời nào, Trương Phượng Trần kia một bên trầm mặc một lát, liền la hoàng lên. Chẳng lẽ lại đại nhân đã sớm biết? Tiếp xuống tới liền là Trương Phượng Trần một trận phi thường sốc nổi mỗ ngựa, Mạc Xuyên nghe khó chịu, vội vàng ngắt lời nói, ngươi còn là nói tiếp sự tình đi. Hảo đại nhân, không có vấn đề đại nhân. Lần trước có một cái gọi là hứa ăn người đến tìm qua chúng ta, nói ra rất nhiều bí ẩn, làm chúng ta hiểu được rất nhiều quan tại vãng sinh sự tình. Hắn nói vãng sinh người nhóm tại trước khi tới đây liền chết đại bộ phận, chết tại tinh không bên trong, tại vô tận tinh không như là vũ trụ rác rưởi đồng dạng phiêu dãng. Là hắn tiếp dẫn bọn họ đi tới này cái thế giới, lấy chiêu hồn chi thuật đem bộ phận người tỉnh lại, mới có chúng ta này quần vãng sinh người. Bộ phận người bị tỉnh lại sau, gian nan tại này thế gian cầu sinh, kia mỏng manh dưỡng khí căn bản không thích hợp sinh tồn. Bọn họ đi theo vĩnh sinh người chỉ dẫn, chậm rãi tìm tòi, tu sửa thành trì, Từng bước một đi thích rừng mới thế giới, lấy mang đến kỹ thuật thử liên tiếp này thế giới sinh vật, căn cứ sinh mệnh công thức diễn biến, đem chính mình liên tiếp tại sinh vật phía trên, ý đồ viếng sinh. Chỉ tiếc một trận đại hỏa, đem sở hữu thành quả tiêu diệt, làm hết thảy trở thành tro bụi. Bất quá nghe nói có hảo chút người là sống sót tới, bất quá không là lấy người hình thức. Đương nhiên chỉ là nghe nói, không coi là sổ. Mà những cái đó cầm quần lao động Tây nghe Hừa An lời nói, nghe gió chính là mưa, nói cái gì thề sống chết hiệu trung Hừa An. Lấy ta đối những cái đó lao động Tây hiểu biết, những cái đó lao động Tây là chỉ cố tự mình, sợ là đơn thuần muốn ôm đùi. lập lời thề làm cái giấm nghe là được. Nói nói Trương Phụng Trần còn không quên mắng hai câu chỗ tránh nạn cao tầng. Sau tới kia Hừa An đơn độc tìm đến ta, nói ta trên người có đại nhân ngươi khí tức, làm ta cấp đại nhân chuẩn tin, làm đại nhân đi tiểu Tây Sơn gặp mặt. Chờ hắn đi sau, ta sợ đại nhân ngươi ra sự tình, ta liền đem này sự tình đi, nói cho ta biết tỉ. Mạc Xuyên nghe được này, cơ bản thượng cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm, chỗ tránh nạn muốn tìm cầu hắn che chở. Ta tỉ nghe xong đi, nói ngươi là người một nhà, muốn giúp ngươi, liền đem sự tình cấp những cái đó cao tầng nói. Nay lúc chính là đại nhân ngươi bốn lần vãng sinh mấu chốt thời khắc. Ta cũng không nói hư, đương thời những cái đó cao tầng kỳ thật liền tại vắng sinh, chuẩn bị chờ ngươi vắng sinh, cùng những cái đó đại thế lực cùng nhau, đem đại nhân cấp phân. Cho nên đối ta tỉ nói sự tình căn bản không lý. Sau tới đại nhân ngươi lấy đi thân thể, đến nơi đều tại tìm, chỗ tránh nạn này một bên người cũng tại tìm. Cho tới bây giờ đại nhân ngươi lộ diện, lại đến Trạm Khô nhục lĩnh lao ra. Những cái đó lao động tây thấy thế ngồi không yên, này mới nghĩ tới ta tỉ nói sự tình, ta tỉ tìm đến ta, làm ta tiện thể nhắn. Ta tự nhiên là hy vọng đại nhân che chở chỗ tránh nạn, rốt cuộc này bên trong có rất nhiều đồng bào. Nhưng ta lại sát thực không quen nhìn mặt trên tất phòng, đại nhân nếu là đã ứng, khẳng định sẽ bị hố. Những cái đó lao đông tây, một cái so một cái tặng, miệng lưỡi dẻo quẹo, không một câu nói thật. Còn có kia Hứa An, cho ta cảm giác không quá tốt, cấp ta cảm giác hai mặt ba dao. Nói không chừng là hồng môn yến, nghĩ lừa gạt đại nhân đi qua, những cái đó lao đông tây cùng kia Hứa An hợp lưu, muốn hại đại nhân ngươi lặc. Tuy nói cùng này Trương Phụng Trần nhận biết thời điểm có chút o lông tồn tại, nhưng không thể không nói, này người đĩnh hảo, liền là đầu góc có chút trụ. Chương 352: Tá ma tặng lễ. Chương 352: Tá ma tặng lễ. chỗ tránh nạn kia một bên liên tính, mà xuyên đối những cái đó cái gọi là cao tầng có chút phản cảm, bọn họ làm việc thuần nhất mình tư dụng, hoàn toàn không để ý mà khác người đều là đồng hương gặp gỡ đồng hương, sau lưng tới một phát chủ. Này năm tháng người tốt không làm nên chuyện cũng là sự thật, cái gì thời điểm khổ đều là thành thật người. Những cái đó cao tầng tựa như là hút máu địa đàng dạng, sẽ chỉ ghé vào người khác trên người hút máu đến lúc đó chính mình thật đi, sợ là sẽ phải nghĩ biện pháp theo chính mình trên người cắt chút thịt đi ra ngoài. Nghĩ đến này mà xuyên có chút đau đầu, bất quá nghĩ lại, đạo không bằng lợi dụng chỗ tránh nạn đối chính mình có sở cầu, cấp chương phụng trấn tranh thủ chỗ tốt. Chỗ chính nạn kia một bên chúng ta suy tính một chút, ta còn có mặt khác sự tình muốn làm. Như vậy nói kỳ thật còn có một tầng ý tứ, chính mình không có cư tuyệt, liền có nói chắc chính mình đi hay không đi, thao tác không gian cũng liên đại. Trương Phượng Trần có thể cùng chính mình liên hệ, sẽ theo này một mối liên hệ, địa vị nước lên thì thề lên. Liên tính địa vị không có biến hóa, lão nhân để một ít yêu cầu còn là có thể. Liên La không biết Trương Phượng Trần có thể hiểu hay không đến này một tầng. Hẳn là có thể, Mạc Xuyên không có nói thẳng liền là nghĩ đến thẳng nhãi này não bổ quá nhiều, lại một khi não bổ ra tới, kia liền là bền lòng vững dạ, kiên định tin tưởng chính mình phán đoán. Trương Phượng Trần cũng quả nhiên không phụ kỳ vọng, nghe vậy cười hắc hắc, nói: "Ta rõ ràng, trở về ta liền làm bọn họ cấp ta chuẩn bị 10 cân thanh hôi, liền nói là đại nhân muốn. Đến lúc đó ta nghĩ biện pháp cấp đại nhân đưa tới." "Không đúng, 10 cân không đủ, ta muốn 10 cân, đại nhân muốn 20 cân." Bọn họ không cấp, ta liền nói đại nhân muốn nổi giận, đem chỗ tránh nạn sốc. Mạc xuyên mặt bên trên một đen, bất quá, này dạng cũng không là không được. Nợ nhiều không áp thân, hắn vốn dĩ liền có làm Trương Phượng Trần thao tác ý tưởng, theo Trương Phượng Trần như thế nào thôi a, bất quá nếu có thể thu đồ vật lợi nói. Bên ngoài như vậy nhiều tà ma Muốn hay không muốn tụ chút lễ, sớm nên tụ lễ, chỉ bất quá Mạc Xuyên vẫn luôn có lo lắng, hắn bây giờ là trông thì ngon mà không dùng được, chính mình mở miệng muốn không quá tốt, làm cho người ta nghi kỵ, nhưng có thể để người khác chủ động cấp tha hơn nữa. Kiệt kiệt kiệt. Mạc Xuyên trong lòng có chú ý Trương Phụng Trần này, lúc lần nữa mở miệng nói, thực sự không được ta cùng mù lòa ra tới, cùng đại nhân làm một mình, cùng này đó lao động tây vốn dĩ liền không tiền đủ. Ban đầu là bởi vì không có biện pháp, nghĩ bao đoàn sưởi ấm, ta nhổ vào. Kỳ thực bọn họ liền là một loại hình thức khác lao ra, khống chế tài nguyên, Mỹ Kỷ danh viết cấp chúng ta cung cấp an toàn chỗ ở. chúng ta cấp bọn họ làm châu làm ngựa. Không đợi Mạc Xuyên nói chuyện, Trần A Bảo liền mở miệng, nói: "Thậm chí trốn tránh nạn cao tầng, rốt cuộc có phải hay không chúng ta kia người đều khó mà nói, nói không chừng liền là một cái tà ma." Lời này vừa nói ra, Mạc Xuyên cùng Trương Phụng Trần tất cả giật mình. Trương Phụng Trần vội vàng nhắc nhở: "Ngươi cẩn thận một chút, hai vết mảnh rừng, không nghĩ muốn mạc lại." Trần A Bảo lập tức ý miệng. "Không quản là bảo tử ký sinh còn là chiêu hồn văn sinh, chỉ cần sống liền không sẽ muốn chết, hết thảy đều là vì có thể còn sống, cầu sinh là sinh vật bản năng. Ngươi này lời nói quá nguy hiểm, so ta vừa rồi phát biểu nguy hiểm nhiều, chớ nói lung tung." Sự thật thượng chương phụng Trần là thật nghe trong lòng đi, suy nghĩ chỗ tránh nạn cao tầng có thể hay không thật là tà ma. Không là kiểu loại thông qua sinh mệnh công thức, gen công trình chuyển biến tà ma, mà là thật là khoác lên da người, giả trang vãng sinh người tà ma. Chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy sợ tóc gáy. Nghĩ nghĩ chính mình vẫn luôn cùng ăn người tà ma sinh hoạt tại cùng nhau, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh xiêu xiêu, thâm trầm. Được rồi được rồi, lại nói không biết nói đến chỗ nào đi, trước liền này dạng, đừng miệng nhiều mất mạng. Cũng không dám lại trò chuyện xuống đi, quỷ biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. cùng chướng phụng trần cùng trấn a bạo chặt đứt liên hệ, Mạc xuyên tính tọa hồi lâu, mặt bên trên lộ ra tươi cười tới. Cũng không lâu lắm, Giải lão hán liền vội vội vàng bị Mạc xuyên gọi qua tới. Khô nhục lĩnh lão gia bị ta chạm, mà các mấy nhà khẳng định ngồi không yên, sẽ qua tới tặng lễ, nhưng cái đó tà ma ngài thượng bên trong tu lễ tu thói quen, một điểm đều không có tặng lễ ý thức. Chờ chút nhị ngươi cùng mặt đen oa tử cùng đi ra một chuyến, trộn lẫn đem nước. Giải lão hán nghe vậy mặt bên trên lộ ra hưng phấn chi sắc, nghĩ thầm rốt cuộc muốn thu chỗ tốt sao, này cùng Mạc lão gia vẫn luôn đều là chỉ tiêu mà không kiếm, đều muốn nghẹo đến đến rồi. Lại không nhập hàng. Giải lão hắn tay áo đâu liền muột không. Vội vàng hướng hạ, không bao lâu giải lão hắn lưng xích hôi qua tải, cải trang trang điểm một phen, chồm đạo sở hướng bên ngoài đi. Chỉ là đi ba bước quăng hai dao, khí giải lão hắn đem xích hôi quần tải ném ra ngoài. Mặt đen oa tử tiếp nhận xích hôi quần tải, nghi hoặc vào đầu. Lão gia tử không may là bởi vì chúng ma cô cái bẫy, án lý thuyết ma cô đều không, không nên như thế mới đúng a hắn lại là quên, bối quỷ cũng là một môn bản lãnh, này trên đời bối quỷ người cũng không biết. Như vậy nhiều bối quỷ đều không may, cũng không thể đều là ma cô cái bẫy. Cho nên này môn nói ngôn ngữ trong nghề, cũng không là nói đùa. Ta rõ ràng khẳng định là này lao đầu tử thân thể yếu đuối. Suy nghĩ một lát, mặt đen oa tử thành công tránh đi tự thân nguyên nhân, đem nguyên nhân quy về giải lao hàn thân thể không được. Không có chờ quá lâu, Hưng Hỏa Thánh Địa sau lưng ban tu doanh liền đến, tại bên ngoài cầu kiến. Thị trấn thượng, Thanh Phong trấn lao gia bị đẩy ra, lớn tiếng quát hỏi nói, tới người người nào? Thánh nữ ban tu doanh khẽ không người, nói, Hưng Hỏa Thánh Địa, Thánh nữ ban tu doanh, cầu kiến Mạc Lao gia. Giải lao hàn cải trang trang điểm, đem chính mình che chặt chẽ, thấy thế hoảng sợ nói, oa, là Hưng Hỏa Thánh Địa thánh nữ, nàng thế mà cũng tới. Còn lại tà ma nghe tiếng không từ nhìn qua. có chút cái tà ma thậm chí vây lại. Xem rất nhiều tà ma vây qua tới, Giại lão hán tâm tình thấp họng, cố nén trong lòng sợ hãi, giả bộ bình tĩnh. "Này vị lão ca, vì sao như thế làm dáng, hẳn là này nãy nãy bên trong có cái gì vấn đề?" Rất nhanh, Thánh nữ Ban Thu Doanh liền bị đón vào, đi đến trấn bên trong. Giại lão hán lập tức nói, "Này còn không đơn giản, đây là tới mua mậy a." Mặc các tà ma nhao nhao kinh hô già tiếng, vội vàng dò hỏi nguyên do. Mặc lão gia này là thu sau tính sổ, kia khô nhục lĩnh lão gia liền là trộm tới điển hình, cấp chúng ta xem. Lúc trước Mạc lão gia vâng sính, chúng ta có thể không ít có ý đồ xấu, nghi bỏ đá xuống giếng, Mạc lão gia sợ là đều ghi tạc trong lòng. Chúng ta này đó cũng, nói không chừng đã sớm bị nhơ kỹ, chờ tính sổ đâu. Có tạ ma kinh hô ra tiếng, lại vội vàng hỏi nói, nếu như thế, vậy tại sao không chạy? Giải lão hán mặt bên trên một bản, nói, chạy tiếp không thành chạy án sao? Ngươi không xem hương hỏa thánh địa thánh nữ đều qua tới, một xem liền là tới tạc lễ, mua chính mình mệnh. Ngươi nghĩ chạy? Chạy được không ngươi? Hương hỏa thánh địa cách đến như vậy xa, nàng dặm xa xôi qua tới mua mệnh, ngươi cái này tại cửa ra vào, còn nghĩ chạy? Tạ Ma nhóng hốt, vội vàng dò hỏi nên như thế nào bạn bệnh. Vậy còn không đơn giản, học mặt khác người, mua mệnh tôi. À, ta này lại chửi ba, lại đem này đó nói ra, liền nên chờ các ngươi chết ta nói không chừng có thể nhặt điểm hồi lạc. Bất quá nếu nói ra, ta cũng liền bán các ngươi một cái nhân tình, ta cũng là đem mua mệnh đồ vật chuẩn bị hảo. Mặt khác Tạ Ma nghe vậy lại hỉ, vội vàng nói ta, lần lượt từng thân ảnh đội vã rời đi, cũng không lâu lắm lại trở về, kéo dương lớn dương nhỏ. Chương 353: Tạc lễ thành núi. Chương 353: Tạc lễ thành núi. Thái Ngư ban thu doanh trò bò, mập mạp Một đường dẫn tới không ít người chú mục. Thị trấn bên trong hảo một ít hán tử không gặp qua như vậy mỹ nhân nhi, con mắt đều muốn chuyển không mở. Thánh nữ Ban Tu Doanh cũng không quan tâm này đó người ánh mắt, tương phản tự tự thủ tụ, Thương Hỏa Thần Linh bạn liền yêu cầu tín ngưỡng. Bởi vì mỹ mạo mà tín ngưỡng nàng người cũng không phải số ít, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Ma nàng mặt ngoài tặc lễ, kỳ thực nghĩ lại tìm một chút mạc xuyên hư thực, vì này nàng chuyên môn mang theo một mặt hương hỏa bảo kính. Nàng đã đem tấm gương giấu kỹ, chuẩn bị tìm cơ hội vụng trộm chiếu một chiếu mạc xuyên. Ai biết vào thanh phong trấn Mạc Xuyên căn bản không cấp nàng gặp mặt cơ hội, chỉ là làm thể ra người ra mặt, cầm lễ liền ý đồ đem nàng đả phát. Vụ Trộm hướng Mạc Xuyên sợ tại viện tử bên trong nhìn lại, thái nữ ban thu doanh chỉ thấy một phiến sương mù mông lung, sương mù bên trong có mơ hồ không rõ ràng thân ảnh. Còn nghĩ lại gần một bước, viện tử bên trong truyền đến hừ lạnh thanh, biết này là viện tử bên trong người chú ý đến nàng, sắc mặt lại biến. Nghĩ không đến nàng như thế lơ đãng cử động, thế nhưng cũng có thể bị phát giác đến. Nàng lại không sắm viện tử, chỉ bất quá bước chân nhẹ nhàng hai bước, hơn nữa còn là dùng môn đạo. Tựa như thể ra người liền căn bản không chú ý, ban thu doanh tại nhất điểm điểm tiếp cận viện tử. Trong lòng run lên, như vậy tiểu chi tiết đều bị cảm giác đến, khác không nói, này vị Mạc lão gia có điểm độ vận, chỉ dựa vào này loại cảm giác lực liền không tầm thường. Nang la tới tặng lễ, không lại chọc tới phiền phức. Khô nhục lĩnh lão gia bị trạm liền tại ngày hôm trước, ban thu doanh cho dù không tin, nhưng này khắc cũng là sợ mất mặt, cuống quýt lui lại. Mặt bên trên mang kinh sợ, vội vàng hành lễ liền nhanh lên lưu. Thinh danh chi hạ vô hư sĩ, này là thiên cổ danh ngôn, này vị Mạc lão gia quả nhiên còn là có bản lĩnh, không thể cùng này gây thù hận. Kỳ thật là người ra cây có bóng, thái nữ ban thu doanh cấp chính mình quá lớn tâm lý áp lực, vẫn luôn đều gánh này loại áp lực. Cô đơn một cái kích liền giống như chim sợ cánh cong. Mạc Xuyên ngồi xếp bằng tại viện tử bên trong, thấy kia gái mập đi, vội vàng đi lau cái trán bên trên mồ hôi. Chung quanh hắn bảy đầy hương đến nguy bảo, bốn phía đất bên trong đều chôn lấy trấn vật, ban thánh nữ sợ dĩ xem bên trong sương ngủ mồm lúng, liền là bởi vì Mạc Xuyên có đề phòng, trước tiên bố pháp đàn. Nay đó đại địa phương tới người, đều là nhân tinh, không thể không phòng. Theo ban tu doanh đến này bên trong, hắn liền thần trỉnh, xem nàng chậm rãi tiếp cận, tâm đều nhảy đến cổ họng tới. Lại gần một bước, nói không chừng liền muốn lộ tẩy, vội vàng hừ lạnh ra tiếng, tỏ vẻ không vui. Sau lưng cũng là bị mồ hôi đánh ướt, nay không thực lực toàn bộ nhờ trang liền là này dạng, bất quá không trang hắn chết sớm. Còn la là làm mặc khác người tu lễ đi, ta hiện giờ thân phận, không thấy bọn họ cũng là bình thường. Lấy Mạc Xuyên cái nhìn, những cái đó đại địa phương lão gia xem chừng không sẽ tự mình qua tới, bởi vì bọn họ sợ qua tới liền không thể quay về. Sợ chết là thiên tính, trừ phi có hoàn toàn nắm chắc, không phải sẽ không dễ dàng ra mặt. Chờ đến Hương Hỏa Thánh địa thánh nữ rời đi, bái tiên giáo cũng phái người tới. Nghe danh tiếng, Mạc Xuyên còn cho rằng là vương phú quý tới, trong lòng lại là nhất hận. lấy Vương Phú Quý bản lãnh, này thời điểm hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ, hơn nữa này tiểu tử Tinh Á tuy nói phía trước bị chính mình bãi một đạo, nhưng này tiểu tử cũng bãi quá chính mình mấy đạo. Hảo tại tới người không là Vương Phú Quý, chỉ là một cái tiểu mạt mạc, gánh hai cái dương lớn, cũng không có tham dò mạc xuyên ý tứ, liền nói thỉnh mạc xuyên cũng không đi bãi tiên giáo ngồi một chút liền đi nhanh lên. Không lạ, tốt xấu cấp cái địa chỉ, cấp cái địa chỉ chính mình hảo lẹt qua đi a. Đằng sau sự tình giao phó cấp tề gia người, tề gia người ứng phó không được liền làm thành phong trấn lao ra kéo theo này chấn thượng mất tính, chuẩn bị hảo giấy bút thú lễ. Thanh Phong trấn lão gia nơi nào thấy qua này loại chiến trận, Thanh Phong trấn Bạch Tính lại nơi nào thấy qua này loại chiến trận. Bọn họ nhiều là theo chưa ra quán thị trấn, liền Bạch Hôi đều không gặp qua, hiện giờ thấy những cái đó lão gia, dọa đến toàn thân run rẩy không ngừng. Hảo tại những cái đó tới tặng lễ Tà Ma nhóm cũng không dám lỗ mãng, thật cẩn thận tặng lễ. Tuy nói Thanh Phong trấn Bạch Tính hôn mê quá rất nhiều lần, nhưng hôn hôn liền tỏi quen, chậm rãi thích ứng xuống tới. Phía trước mạc xuyên ra sự tình liền lúc có Tà Ma qua tới, tuy nói không có tìm bọn họ phiền phức, nhưng cũng làm cho bọn họ kiến thức đến rất nhiều, không phải này lần liền không lạ doạng mất, mà là muốn hủy chết không biết nhiều ít người. Đương sự, đưa lady nhanh lên, đừng chỗ đứng đường, cái tiếp theo. Ngươi lại là chỗ nào lao ra, xưng tên ra, Mạc lão gia nói, muốn nhớ kỹ các ngươi tỉnh. Nay một bên này một bên, bồi thường lễ, mau tới đây. Còn có đáp lễ. Mạc lão gia hào phóng. Này đó lão gia đều là gia vương gốc, có khô nhục lĩnh lão gia vết xe đổ, một đám đều là cầm hảo đồ vật ra tới, nghe nói có đáp lễ, một đám hưng phấn không thôi, hấp tấp chạy tới. Có thể trở về một điểm là một điểm, huống chi có đáp lễ cũng có thể giữ lại, về sau tựa như là tiến vật bình thường. Gặp được cái nào lợi hại ta ma, liền nói này là Mạc lão gia cấp. chính mình là cùng mạc lão gia hỗn, có thể là có thể tử mạng. Nhưng mà bọn họ không biết là, kia cái gọi là đáp lễ là vừa rồi bọn họ đưa ra ngoài, Mạc xuyên lại để cho người lấy ra sáo trộn chỉnh tự trở về cấp người khác. Dùng người khác lễ đưa mặt các người tỉnh, đến lúc này một hồi mặt đen toa tử viết phiếu nợ đều vội không qua tới đám người cùng Tà Ma tiêu loạn, cũng tốt tại này đó đều là có tu vi lão gia, có thể phi thiên mà đi, không phải đều không địa phương đứng chân. Tiêu loạn liên tiếp hảo mấy ngày, thanh phong trấn thu lễ xếp đống như núi, những cái đó đưa lễ cũng bị đổ đi. Những cái đó người vốn dĩ liền là muốn cùng Mạc xuyên lao chỗ tốt, nghĩ quý hàng Hiện giờ thu đắc lễ, liền không cần lo lắng Mạc Xuyên thu sau tính sổ, ý tứ là Mạc lão gia thừa nhận bọn họ. Sau này sẽ là Mạc lão gia người, sau này sẽ là Mạc lão gia ma. Nếu đã đạt đến mục đích, đương nhiên sẽ không lại kia cạnh tranh. Xem những cái đó tạ ma lục lục tục tục rời đi, lại nhìn xếp đống thành sườn núi nhỏ tạ lễ, Mạc Xuyên mặt bên trên muốn cười nở hoa rồi. Chấn thượng có tiểu A Nhi thật cẩn thận qua tới dò hỏi Mạc Xuyên, nói: "Mạc lão gia, bảy tiệc không?" Hải tử trong lòng không có so ăn bữa tiệc càng quan trọng sự tình. Mạc Xuyên miết miệng cười một tiếng, là đến bảy tiệc chúc mừng. không chỉ có đến bài tiệc, còn đến xếp đặt tiệc cơ động, an hẳn cái mấy ngày. Bài thiêu sự tình cũng không cần làm phiền Mạc Xuyên, từng đạo từng đạo âm phong bay tán loạn, mang đến gà vịt thịt, mang đến năm mươi rượu. Thị trấn thượng người bận bịu quên cả trời đất. Là người đều có tư tâm, bọn họ thu lễ đều là được đến chỗ tốt không nhỏ, có chút là tạ ma nhóm tác, làm tại Mạc Lao gia trước mặt nói tốt vài câu, có chút thì là chụp xuống tới một điểm gốc viện. Mạc Xuyên cũng không nói thêm cái gì, dính nhân quả sự tình, đối hắn không chỗ xấu. Huống chi tệ ra người còn đến quê nhà chiêu cố. Dượm ra sự tình Mạc Xuyên không đi quản, đem giải lao hắn gọi trở về, mấy người chuẩn bị mở họp. Giả lão Hán hiện giờ mặt đều nhanh cười lạn, hắn biết này đó lễ không thể thiếu hắn. Duy nhất đau khổ, liền là hắn như thế nào cầm. Chương 354. Khởi thân đường, trùng thị. Chương 354. Khởi thân đường, trùng thị. Giả lão Hán cùng chính mình cũng có chút thời gian, công lao không thiếu. Nay Tôn Tử lần trước cầu mỗ một sự tình, càng là giúp đại bản địu, mặc xuyên đối ngoại người không quản, nhưng đối chính mình người còn là rất tốt, những cái đó đưa tới lễ nhượng bọn họ chính mình chọn. Giả lão Hán trong lòng lại thống khổ lại cao hứng, vội vàng mang nhà mình Tôn Tử đi xếp thành núi nhỏ tặng lễ đi chọn. Tề gia người Mạc Xuyên cũng không sẽ coi nhẹ, làm bọn họ cũng cùng đi qua. Mạc Xuyên trong lòng cũng là có chút thấy nãy, rốt cuộc Tề gia người bởi vì hắn chịu nhiều đau khổ, bọn họ trong lòng không oán, cũng càng là làm Mạc Xuyên trong lòng không dễ chịu, có thể đền bù liền đền bù đi. Chấn thượng một bên bận bịu bẩy tiệc, một bên bận bịu chọn đồ vật, đều là bận bịu quên cả trời đất, nghị luận thành cũng là không ngừng. Cuối cùng là hết khổ, Xuyên Nhi ca hiện tại lợi hại lực, ta xem rất nhiều lại tú đều gọi hắn Mạc lão gia, có thể uy phong. Lúc trước ta lần thứ nhất xem hắn, liền biết này tiểu tử có tiền đồ. La a, cũng liền là cùng Mạc lão gia tử chịu khổ lâu, không có thể phát huy mười có thể. Lạ, mặc lão gia tử này quá. Có thể là Bạch Gia liền lên làm quản sự người, tự nhiên là có mới có thể. Thế gia còn lại người một bên tán dương, một bên lại hồi ức lúc trước Mạc xuyên bộ dáng, kia khổ ba ba, Hối Hôi cháu cũng chưa từng ăn bộ dáng. Lúc trước có thể là ăn xong nhiều Hối Hôi cháu, nghĩ tới là đói thảm. Lại nhìn hiện giờ, xuyên oa tử đã làm thượng đại lão gia, không từ trái tim giận mình. Chấn thượng bệ tiệc, yêu cầu đồ vật không thiếu, bốn phía hương trấn đều bị gọi qua hỗ trợ, yêu cầu đồ vật làm người đi mua, đi đổi. Giúp một chút dù sao cũng phải có sợ tỏ vẻ, dù sao cũng phải lưu lại tới ăn bữa cơm. Hiện giờ Thanh Phong trấn Bạch Tính xem Tà Ma đều xem tói quen, kéo giúp một chút, Tà Ma đều muốn uống hai ly đại làm tiệc cơ động, phá lệ vui mừng, liên tiếp ăn xong mấy ngày. Nếu là vẫn luôn này dạng liền tốt. Lại là mấy ngày, mặc xuyên đêm những cái đó đồ vật đều lấy ra, lưu lại một đôi đầu gỗ cái giường, làm tề gia người chính mình xử lý, chém làm túi đốt đều hành. Hắn túi đen đều chứa đầy, không cách nào lại gấp lại, có thể tích, còn không nhỏ kia loại, như là trang hơn trăm cân lương thực. Quả nhiên là vẫn may liên tục, càng là tại muốn rời đi trước một ngày buổi tối, có âm phong bay tới, mang đến Dương Hoa Chính tin tức. Nay là Dương Hoa Chính chủ động làm âm phong mang tin. Cùng Mạc Xuyên nói chính mình rất tốt, làm Mạc Xuyên không cần phải để ý đến hắn. Mạc Xuyên nghe có chút không đúng, hỏi Âm Phong Dương Hoa Chính tại kia, nhưng mà kia Âm Phong lại là không biết, chỉ nói là đi ngang qua bị Dương Hoa Chính bắt đi, làm hắn qua tới mang tin. Trong lòng có không tốt dự cảm, cảm giác Dương Hoa Chính là xảy ra vấn đề. Hắn làm Âm Phong đi tìm Dương Hoa Chính, nói chính mình tìm hắn có sự tình. Dù sao cũng không thể minh nói chính mình tìm đến bệnh pháp giải quyết tình tiên diện tại đoàn, chỉ muốn đem Dương Hoa Chính tìm đến, đến lúc đó xem giấy trắng kia một bên, như thế nào cái xử lý pháp. Giấy trắng mặc dù bị bắt đi, Nhưng nó như thế lời thể son sắc nói có thể giải quyết, khẳng định là có chính mình biện pháp. Nên thử liên hệ Dương Hoa Chính không liên lạc được, Mạc Xuyên thi chuyển giả Lam Quân pháp, hô tà gọi tú, làm những cái đó tà ma đi tìm tìm Dương Hoa Chính, nói chính mình tìm hắn, làm Dương Hoa Chính cùng chính mình liên hệ. Chỉ là Dương Hoa Chính lại không còn tin tức, Mạc Xuyên cũng liên lạc không được. Bà bà sự tình còn đến giải quyết, Mạc Xuyên không dám trì hoãn, chỉ chờ đợi giấy trắng có biện pháp. Hôm sau, Thanh Phong trấn lão gia một bà nước núi một bà nước mắt đem Mạc Xuyên đưa tiễn, này thành xã chỉ sợ Mạc Xuyên đi sẽ giống như phía trước đồng dạng bị người đánh. Mạc Xuyên tu lễ, Thanh Phong trấn lão gia cũng không ý cẩm, mắt xem tài thần muốn đi, cũng là vì muội muội này xếp đặt tiến hội nói trắng ra cũng là vì làm bộ, không thể để cho tề gia người lại chịu khổ, đã chậm trễ, bà bà kia một bên sự tình nắm chặt. Tuy nói hiện giờ nổi tiếng bên ngoài, nhưng vị giám bất phiền toái không cần thiết, Mạc Xuyên đám người đều làm cái trang trang điểm. Mạc Xuyên xem không đến nguyên bản bộ dáng, bây giờ là cái đầu trọc đại hán, lưng cái cái dương. Giải lão hán thì là mặt bên trên mặt tốt màu, này tôn tử lưng thượng nhiều một cái nổi mụn, thành lưng ngủ. Một đạo thiến ảnh phiêu tại đằng trước, thình lình một xem, lại là khiu hương nữ nhi. Mạc Xuyên nghĩ tới mỹ lui vẫn là đem khiu hương nữ nhi kêu lên, này nữ tử tin tức linh thông, có một loại hắn đều không biết thủ đoạn, bốn phương tám hướng các loại tin tức đều thực rõ ràng. Mang lên khiu hương nữ nhi, tuyệt đối là sáng suốt xử trí. Khiu hương nữ nhi nguyên bản cũng không muốn cùng Mạc Xuyên một đường, cây to đón gió, nàng một người chết nhất chú trọng đơn giản là an ổn. Nhiều cao tu vi nhiều lớn quyền lực đối với nàng mà nói đều là cậu thí, an ổn chết xuống đi mới là đạo lý. huống hồ Mạc Xuyên phía trước ra sự tình, nàng có thể là bày ra một bộ cùng Mạc Xuyên không quen bộ dáng. Này nếu như bị gặp được, sợ là muốn bị những cái đó tà ma trặc cổ sống. Có thể là không biện pháp, mặc xuyên cấp quá nhiều, hơn nữa rất nhiều đều là âm trầm quỷ vật, thực sự không biện pháp tự tuyệt. Phía nam là trùng cô cô địa bàn, cũng là một cái đại tuy, môn đạo quỷ dị. Cưu Hương nữ nhi nói xong, mặt đen hoa tử tiếp lời, nói: "Hơn nữa này lần tặc lễ, trùng cô cô cũng không có tới, thậm chí không có phái người qua tới. Nói không chừng cùng chúng ta không hợp nhau, cẩn thận một chút hảo." Mạc Xuyên nói: "Có thể hay không là trùng cô cô trộm ta bà bà hồn cùng linh bài? Chỉ là nàng trộm được làm cái gì?" Cưu Hương nữ nhi nghe vậy, giận mình, nói: "Ta ngược lại là biết một cái môn đạo, muốn linh bài cùng hồn linh, leo lên tầng đường." Phía Nam chủng Coco, hảo giống như liền sẽ như vậy một tay môn đạo. Nếu như thật là nàng, nhưng phải làm xấu nhất tính toán, rốt cuộc khởi thần đường này môn đạo hữu chút tâm nhẫn, ngươi ra bà bà hồn, sợ là giữ nhiều lại ít. Chỉ là phía Nam cách này một bên tương đối xa khoảng cách, chủng Coco vì cái gì muốn nhọc lòng qua tới trộn ngươi bà bà linh bại cùng hồn. Nếu như là vị ngươi, kia này một chuyến, sợ là sẽ phải không yên ổn. Mạc Xuyên nhíu chặt lông mày, hỏi nói, cái gì là khởi thần đường? Hưu Hương nữ nhi nói, dưỡng đường quỷ phương pháp, bất quá không giống nhau, bị người sửa đổi, đường quỹ bị tên là thần đường quỹ. Khởi thần lại là lộ thần. đem hồn linh thần rút ra, rút thành hồn kia. Nay hồn mentor lấy ra cuốn tại linh bài thượng, mấy loại dùng pháp, có thể nguyên dự này bát đại tổ tông, cũng có thể khống chế hồn linh. La Thiên môn nhi, bất thường biện pháp. Tốt nhất đừng đánh cọ động rắn, thừa dịp còn chưa tới trùng cô cô địa bàn, tìm điểm hiểm hộ tốt nhất. Mạc Xuyên nghe Khưu Hương nữ nhi lời nói, tâm tình có chút trầm trọng, lập tức hỏi nói, cái gì hiểm hộ? Khưu Hương nữ nhi nói, trùng cô cô tự nhiên yêu thích côn trùng, phía nam không có du thường, chỉ có trùng thương, còn đến trước tìm phiên chợ mua trùng. Mạc Xuyên gật đầu, Khưu Hương nữ nhi hiểu nhiều, liền nghe Khưu Hương nữ nhi. Mấy người cùng Khưu Hương nữ nhi quyết định một cái phương vị đi trước. Kia chủng thị bất thường, ta cũng là lần đầu tiên tới, chỉ là nghe nói, chờ chút nhi vô luận ai bảo ngươi đều không nên quay đầu lại, cũng không lóng. Nghe nói kia chủng thị ngoại vị có một loại quái chúng tử, sẽ nói người lời nói, còn sẽ gọi người tên họ. Giải lão hán không giải, nói, những cái đó côn trùng như thế nào sẽ biết ta gọi cái gì? Khu hương nữ nhi nói, bọn họ tự nhiên không biết, có thể là ngươi chính mình biết ta. Chương 355. Sẽ gọi hồn phách lang tiêu thân. Chương 355. Sẽ gọi hồn phách lang tiêu thân. Giải lão hán nghe vậy, trong lòng run lên, âm thầm cảnh giác. Ngụy chợt chút nhi không quản ai kêu chính mình đều không thể ứng, cho dù là chính mình tôn tử gọi hắn cũng không thể ứng. Nay đó chi thức thượng điểm mù, cũng càng hiện ra Khưu Hương nữ nhi quan trọng tính, này phía nam càng nhiều là vô cổ cương trùng chi thuật, khiến người ta khó mà phân biệt. Không hiểu rõ tình huống hạ, rất dễ dàng liền sẽ trúng chiêu, chúng chiêu liền không tốt giải. Vế Hôi sinh trưởng huyết độ, cũng không giải cổ độc. Mấy người tiếp tục lên đường, trầm dãi bốn phía trở nên phá lệ an tĩnh, trên trời một trận âm phong đều không có, phía trước cây cối cực đại, là cây rậm rạp che khuất ngày. Khưu Hương nữ nhi tay bên trên không biết theo kia lấy ra bản đồ, cẩn thận nhìn. Xuyên qua này trùng rừng liền đến, cùng Bái lão gia một cái đạo lý, lấy hương đến nguyên bảo tới bái chúng nó mua đường liền có thể. Hương đến nguyên bảo thuế hôi là cứng rắn tiền tệ, này phương thế giới tựa như là người chết thế giới đồng dạng, cái gì đồ vật đều có thể đốt vàng mã nguyên bảo. Giải lão hán cũng là lão giang hồ, tự nhiên là một điểm liên thông, nghe vậy không đợi Mạc Xuyên động tác, liền lấy ra thuế hôi hương đến đi tại đằng trước. Vào rừng, rừng u tĩnh im trầm, Giải lão hán đi đến một chỗ châu ngã ba tử, lấy ra hương đến nguyên bảo tiền giấy điểm tượng, miệng bên trong nói thầm mua đường lời nói. Bốn phía âm phong chợt chợt, không bao lâu liền có côn trùng theo bùn đất bên trong lật ra tới. Đem những cái đó hương đến nguyên bảo đốt khởi hương hút tới, lập tức vũ cánh phát ra ông ông thanh, làm chúng ta qua đường lật. Khưu Hương Nữ nhi nói một tiếng, giải lao hắn ôm quyền đối bốn phương tám hướng nói cảm ơn, mấy người lại lần nữa thật cẩn thận đi trước. Cũng đừng xem thường mấy đó côn trùng, cũng không so ngươi gặp qua những cái đó lao ra yếu, này răng sắc bén như lao, cánh cũng là như lợi kiếm phát phủ, rất lợi hại. Mạc Xuyên nghe vậy trong lòng gọi thẳng lợi hại. Hơn nữa mấy đó côn trùng giá người nhỏ, một không cẩn thận tiến vào quần áo bên trong đều không biết, nhưng phải cẩn thận một chút. Cũng không muốn thật vất vả chống nổi lần thứ tư vãng sinh nguy cơ, chết tại mấy đó côn trùng miệng bên trong. trở thành chủ lương. Mấy người thật cẩn thận, một đường ấn lại kinh nghiệm mua đi ngang qua đường, không bao lâu liền đi hơn phân nửa khoảng cách, lại quá một khắc đồng hồ, liền có thể đi ra này rừng, đi đến Khưu Hương nữ nhi miệng bên trong nói chúng thị. Liên tại này lúc, phía trước giao lộ có cục đá phát ra kỳ lạ thanh âm, rất là kỳ dị. Giải lão hán còn cho rằng là lão gia muốn mua đồ tiền, liền muốn đi xem, lại là bị Khưu Hương nữ nhi một bảng ngăn lại. Kia là tảng đá cổ, là có người chuyên môn thả kia hạ người, có thể không thể chạm vào. Thấy Mạc Xuyên bọn họ đều không hiểu, một mặt mê mang, Khưu Hương nữ nhi liền giải thích một phen. Nói là tùy tiện tìm cái tảng đá loại cổ. Đem này loại tạng đã đặt tại giao lộ, kia tạng đá bởi vì bị loại cổ, liền sẽ phát ra kỳ lạ thanh âm. Nay loại giao lộ, không hiểu liền đi qua thấp hương mua đường, nhưng mà chỉ muốn có người tiếp cận, kia tạng đá liền sẽ nhảy nhót lên tới, nhảy lên người trên người. Nếu là kịp thời giải cổ cũng liền thôi, nếu là kịp thời giải không được, chúng cổ sau không cần nửa ngày, bụng liền sẽ phát cứng rắn như đá. Kia thời điểm ngươi là ăn không được, hàng không ra, an uế hôi lại không cần, kéo lâu cổ độc vào tụy, liền giải không được. Như thế một là không tiêu 2 cái tháng liền sẽ gây gò chí tử. Mạc xuyên thể nội có hòa lò, ngược lại là có thể đối phó lập tức. Nhưng giải lão hán này thân thể nếu là chúng cổ, mấy người cũng sẽ không giải nải vô cổ chi thuật, sợ làm muốn giao đại tại này. Giải lão hán cũng biết này một điểm, chỉ cảm thấy lòng còn sợ hãi, nhanh lên lại nhắc nhở nhà mình Tôn Tử không cần loạn xem loạn bính đồ vật. Can dặn xong hắn cũng là càng thêm cẩn thận, đi mấy bước liền xem một cái Khưu Hương nữ nhi, chỉ sợ lậu cái gì không thấy được, một không cẩn thận trúng chiêu. Khưu Hương nữ nhi cũng không là thực dám xác định, nhíu chặt lông mày, lộ ra suy tư thần sắc. Tiếp xuống tới đường rất ngắn, nhưng đi rất chậm. Chủ yếu yêu cầu phân rõ một đường các loại cổ quái đồ vật đường một bên đồ vật, nói không chừng liền là kỳ quái vô cổ chi thuật, không thể không phòng. Này không mua đường không được, mua đường đi lại sợ gặp được điểm không sạch sẽ đồ vật, có thể đủ làm khó. Dừng bên trong các loại kỳ quái rắn, côn trùng, chuột, kiến, càng la xem mấy người tê cả da đầu, thực sự là quá nhiều. Hảo tại tiếp xuống tới một đường đều bình an vô sự, phía trước liền muốn ra rừng, rừng bên ngoài mơ hồ có thể xem đến có bóng người toán loạn, hẳn là muốn đến kia nơi chợ thị. Cũng liền tại này lúc, Giải Lao Hán mơ hồ gian nghe được có người gọi hắn tên, nghi hoặc quay đầu. Khu hương nữ nhi thấy Giải Lao Hán quay đầu liền biết có ổn, vội vàng một bàn tay lãnh tới, đem Giải Lao Hán sắp chuyển qua tới mặt đánh trở về. Giại Lao Hán đầu tiên là nghi hoặc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng lộp bộp nhảy một cái, mồ hôi một chút liền không bị khống chế bừng lên. Hắn vội vàng đối Khưu Hương nữ nhi lộ ra cảm kích thần sắc. Khưu Hương nữ nhi nhỏ giọng nói, "Đừng nói chuyện, cũng đừng ứng thanh lạc, không phải liền trúng chiêu, hồn nhi bị kéo ra ngoài ăn cũng không phải ta." Mạc Xuyên, Mạc Xuyên. Cũng liền tại này lúc, Mạc Xuyên nghe được có người tại gọi hắn, khẽ cắn môi nhịn xuống quay đầu xúc động, tiếp tục đi lên phía trước. Này côn trùng sẽ gọi hồn, có thể thật là hiếm lạ. Này lúc mặt đen oa tử mặt bên trên có chút kinh khủng nói nói, "Xuyên oa tử, vừa rồi ta nghe được có người tại gọi ta." như thế nào quỷ đều có thể gọi không chết được. Mạc Xuyên không biết quỷ có thể hay không gọi chết, thậm chí đều không xem một cái mặt đen hoa tử, biểu tình chất phác đi lên phía trước. Không một hồi nhi, bên cạnh mặt đen hoa tử thân thể vặn mèo, lại là hóa thành phác lang tiêu thân bay đi. Dư Quang xem một mắt, chỉ thấy kia phác lang tiêu thân không chỉ có đầu bên trên dài người mặt, lưng thượng còn đeo từng gương mặt một, rất là khủng bố. Thể nội lô hỏa dâng lên, một tia lạnh lẽo tiêu trừ, mặt đen hoa tử êm đẹp phiêu tại bên cạnh. Kia côn trùng không chỉ có sẽ gọi hồn, còn sẽ huyết thuật, cũng tốt tại Mạc Xuyên môn đạo có thể khắc chế. chỉ là hắn có thể khắc chế, không có nghĩa là Giải Lão Hán gia Tôn Lượng có thể khắc chế, chỉ thấy này, hai người hếm đẹp liền sắc mặt nhất biến, liền muốn xoay người lại. Mạc Xuyên hừ lạnh một tiếng, trên người hỏa khí bắn ra, nháy mắt bên trong bốn phía trở nên khô nóng hết sức. Một tia khí tức âm trầm chuẩn bị bước đi, chỉ thấy một đám Phác Lăng Tiêu thân đột nhiên theo Giải Lão Hán gia Tôn Lượng chỗ sau lưng bay ra, mật mật mà mà. Những cái đó Phác Lăng Tiêu thân mở ra cánh liền bản tay lại, triển khai cánh bên trên mọc đầy vận mèo người mặt. Giải Lão Hán hai người khôi phục thanh tỉnh, chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ, rung động chân cắn răng, nhanh lên đi ra ngoài. Mắt nhìn thấy bước lui những cái đó sẽ gọi hồn phác lang tiêu thần, dừng bên trong rừng, côn trùng, chuột, kiến giống như là điên rồi, một đám lộ ra huyết hồng hai mắt nhìn về bên này qua tới. Thừng đôi huyết hồng con mắt hiện ra, chỉ làm người tâm lý khó chịu. Không dám trì hoãn, mấy người vội vàng đi ra ngoài, tại những cái đó rắn, côn trùng, chuột, kiến tuân đi qua phía trước, rời đi nơi rừng. Rời đi rừng sau, kia âm trầm cảm giác nháy mắt bên trong liền biến mất, trên trời ánh nắng rơi xuống, chỉ làm mấy người buông lỏng một hơi. Mặt đen hoa tử hỏi nói, có thể quay đầu nhìn lại sao? Chúng ta đều ra rừng. Hưu hương nữ nhi lắc đầu, nói: Ta cũng không biết, nhưng còn là không nên mạo hiểm ảo, chúng ta nhanh lên mua một nắm côn trùng rồi đi. Đúng, chú ý người gặp qua trùng thường, tận lực đi bắt trước bọn họ. Chúng ta là trộm đạo đi trùng cô cô kia bên trong, trùng cô cô gặp qua trùng thường có thể nhiều, đừng lộ tẩy. Chương 356, quán thượng bán là người. Chương 356, quán thượng bán là người. Cũng liền tại này lúc, Mạc Xuyên cảm giác rừng bên trong có một đạo quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Này đạo ánh mắt có chút cổ quái, như là người. Có thể là vừa rồi rừng bên trong liền bọn họ mấy người, cũng không nhìn thấy mặt khác bóng người. Trong lòng căng thẳng, cũng không dám quay đầu nhìn lại. Đội vàng đi theo khiu hương nữ nhi rời đi. Rời đi lúc sợ là không thể lại đi này rừng, luôn cảm giác bị rừng bên trong cái gì đồ vật đè mắt tới. Mấy người hướng phía trước một đi ngang qua đi. Tuy nói cùng tổng thông Châu phủ, nhưng thông Châu địa vực bao la, bên ngoài tà ma liên tục xuất hiện, các địa đều là đại lão gia làm chủ, phong thổ văn hóa cũng không quá đồng dạng. Hoàn toàn là lão gia định quy củ, cũng cùng lão gia bất đồng, quyết định phong thổ văn hóa bất đồng. Trước kia là tà ma nhiều, nay phía Nam thì là côn trùng nhiều, cũng không dám nghĩ kia trùng cô cô là cái gì bộ dạng. Phía Nam mà bước, rắn, côn trùng. Kiến thức nhất âm linh niệm ngực chi địa, yêu thích tụ tập, cũng là bình thường, cẩn thận đừng giẫm lên, này một chân xuống đi, có thể đụng chết cái khối lượng. Dưới chân không ngừng có rắn rết qua đường, mấy người vội vàng tránh ra, sợ một không cẩn thận dưới chân giẫm chết hai cái. Phía trước có ngoài trời phiên chợ, các loại bóng người bày biện quầy hàng, bày hàng hơn trăm, bóng người càng là không thiếu, người qua lại như mắc cửi, một trận hỗn nào. Ngược lại là náo nhiệt. Đi vào phiên chợ bên trong, nghe hương điệu kia mang hương mùi vị phương luôn, chỉ cảm thấy có ý tứ. Mạc Xuyên trong lòng tán thưởng một câu, lại nhìn này đó người đều là xuyên kỳ lạ, trên người quần áo theo lên đủ mọi màu sắc hoa. Đầu bên trên cũng là bao vây lấy bố hoặc giả đội mũ, nghi tới là phong tục tập quán. Này đó người mặt bên trên mặt các loại quỷ dị tốt màu, không là đơn thuần mặt, mà là phát họa một loại nào đó thần bí đồ án, phản phất là một loại nào đó tín ngưỡng đồ vật. Nhìn nhiều, những cái đó mặt bên trên thuốc màu đồ án phản phất sẽ động bình thường. Mặt đen loa tử nhịn không được nghĩ nghiêng đầu tử tế đi xem, bị khiu hương nữ nhi cánh tay kéo dài qua tới, đem này đầu bại chính. Giải lão hán mặt kéo ra, cảm giác có chút không thích hợp, suy nghĩ một lát sau hắn rốt cuộc nghĩ rõ ràng. Nay một bọn người, chỉ có hắn hai người tới người. Tao và ổ trong cướp. Mấy người đều là lần thứ nhất đến trùng thành phố, cũng không biết trước mặt này trùng thành phố tính quy mô đại còn là tiểu, chẳng qua là cảm thấy mới lạ. Những cái đó quay hàng cách đến từ mỡ, các loại kỳ quái côn trùng cũng không liên quan quá lỏng, liền như vậy đặt tại ngoài thân. Mạc xuyên xem đến một chỗ phủ kín côn trùng, những cái đó côn trùng một điều chổng lên một điều đôi đôi, vặn vẹo rãy rựa, thậm chí xem đến rừng bên trong kia loại người mặt bướm bướm. Nay đó bướm bướm trùng điệp phô tại núi đá bên trên, bởi vì trùng điệp, cho nên cánh té ngã thượng người mặt cũng là trùng điệp tại một hồi. Chủ quán xem đi lên hẳn là cái nữ hoa, tay bên trong cầm đạc đọng, chính tại dụng cụ bên trong đào đồ vật. Tử tế một xem Gián độc, con riết, thằn lằn, con jun, cốc, độc hạt chờ, toàn bộ đặt chung một chỗ đảo, nhưng cái đó mật, xanh máu, tung tóe đến nơi đều là. Mạc Xuyên xem sững sờ, lại thấy này nữ hoa đêm này, đó đổ vật đạo xong sau lấy ra ống trúc đặt đi vào, lại từ tay áo túi bên trong mò ra hai điều cá trạch, đem hai điều cá trạch cũng để vào ống trúc, dùng ống trúc đắp che lại. Hưu Hương nữ nhi lấy ra quyển sách nhỏ phiến, nhỏ giọng đối Mạc Xuyên nói, này là độc thu cổ, nói là có thể thần không biết quỷ không hay chui vào người bụng bên trong đi, không cần một lát ngươi liền chết. Cũng không biết có phải hay không là nghe được Hưu Hương nữ nhi lời nói, kia chủ quán ngẩng đầu liền muốn nhìn qua. Giải lão Hàn chuyển đầu liền đi, không dám lưu lại, chỉ sợ chọc điểm đồ vật tại trên người. Mạc Xuyên cùng Giải lão Hàn đi lên phía trước, lại xem đến có người đối một ít xấu xí độc trùng lễ bái, vì đó điểm hương, còn cho rằng là bái trùng láo ra, kết quả kia người quay người liền đem cái kia độc trùng mài thành phấn. Cũng không rõ ràng này, đó môn đạo cùng đường sống, nhưng lần này đi trùng cô cô địa bàn, hiểu biết này đó là có tất yếu. Trùng cô cô là đại tú, lại không có tới tắc lễ, như thật là nàng trộm chính mình bà bà hồn linh, cũng liền nói rõ muốn cùng hắn đối nghịch. Cũng không biết này trùng cô cô rốt cuộc là cái gì mục đích, tùy tiện đi qua đánh cọ động gián, bà bà hồn linh không cứu được. Đừng đến lúc đó chính mình còn chết tại kia hồn thỏa lý do còn là án khiu hương nữ nhi biện pháp tương đối hảo. Mấy người lắc lư một vòng, cũng không phân rõ tốt xấu, khiu hương nữ nhi điểm dành muốn mấy loại côn trùng, tìm một vòng lăng là không tìm được. Liền tại mấy người vô kế khả thi lúc, có lương sọt Nico tọa tại đối bọn họ vây tay. Sứ khác người, này một bên này một bên. Pianico mặt bên trên mặt thuốc màu, thấy không rõ lắm tuổi tác, bất quá theo hình thể cùng thanh âm đi lên phân rõ, hẳn là cái nữ hoa tử, tuổi không lớn lắm kia loại. Đi qua nhìn một chút. Khiu hương nữ nhi dẫn đầu, mấy người cùng đi qua. Kia nữ hoa tử xuyên hoa lãng lãng quần áo, Hoa lãng lãng dày vải, chất bánh quay trở miệng, mặt bên trên họa giống như xoắn ốc đồ án. Mạc Xuyên nhiều xem hai mắt, phát hiện nữ hoa tử không chỉ có mặt bên trên có, trên người cũng có, lộ ra cổ kia có họa thuốc màu, bất quá mặc quần áo che quất, không biết cụ thể là cái gì. Sứ khác người, đừng đi lung tung, bị người để mắt tới đều không biết. Nữ hoa tử nói xong, đối một cái phương hướng nô đũa môi. Mạc Xuyên quay đầu, quả nhiên thấy mấy đạo thân ảnh không có hảo ý xem bọn họ. Sứ khác người không hiểu quy củ, tại này đi lung tung, buồn bực người cầm đem các ngươi luyện cổ lạc. Mạc Xuyên nghe vậy, vội vàng khách khí nói, xin hỏi cô cô, không biết có cái gì quy củ ạ? Coco là tôn sừng, nữ tử nghe nhiều là yêu thích, này nữ hoa cũng không ngoại lệ, nghe vậy che miệng cười trộm. Chúng Coco thích nhất dùng sứ khác người luyện cổ lạc, các ngươi có phải hay không cầm sứt sẹo dẫn đường quyển sách liên đến, kia là gạt người ngoạn ý nhi. Nàng rồi giơ tay hướng Khưu Hương nữ nhi đòi hỏi, Khưu Hương nữ nhi đem tay bên trong quyển sách đưa tới. "Này nhi cô một xem." cười nói, "Ta Sa Sa đã nhìn thấy, quả là thế, cái này là chuyên môn lừa các ngươi sứ khác người. Chúng ta này ở bên trong côn trùng là lão gia, ngươi xem những cái đó giáp hàng thượng bãi côn trùng không, kia mới là lão gia. Quán thượng bán là người cung thuốc, không bán trùng lão gia." Các ngươi muốn mở miệng mua không phải có cớ trừ bỏ các ngươi, cầm các ngươi thịt dưỡng trùng lão gia. Mạc Xuyên sững sờ, lại quay đầu xem một mắt, khó hiểu nói, quán thượng bán là người. Có thể ta vừa rồi xem có người đem các loại độc trùng đập nát, là a, sau đó hiến tặng cho lão gia. Mấy người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là kia đạo độc trùng nhi cô là lão công, kia cá trạch mới là lão gia. Đương nhiên là có tiền có thể sai khiến quỷ thần, chỉ cần có tiền, trùng lão gia đẩy mài cũng chưa hẳn không thể, các ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cùng các ngươi nghĩ biện pháp, bất quá. Mạc Xuyên vội vàng nói, nên có chỗ tốt, không thể thiếu cô cô. Vậy là tốt rồi. Các người gọi ta Phùng Ni cô liền có thể, nói đi, nghĩ muốn chút cái gì? Mạc Xuyên suy nghĩ một lát, cười nói, khá không muốn, chủ yếu mới tới chợ đến, không hiểu quy củ, cô cô trước nói cho chúng ta một chút quy củ có thể hảo. Phùng Ni cô cười cười, đối đám người ngoắc ngoắt tay, nói, đi theo ta, vừa đi vừa nói, các ngươi trước đổi một bộ quần áo. Phiên chợ thượng, vừa rồi kia đạo dẫn độc độc hạt nữ chủ quán hiếu kỳ xem này một bên. Xem Mạc Xuyên đám người cùng kia Phùng Ni cô đi, nhịn không được lắc đầu, thầm nói, này mấy cái sứ khác người, Phùng Ni cô đều không biết, phải ta hương lạc. Chương 357. Kim ngọc náo chủng Chương 357: Kim ngọc náu trùng. Này năm tháng người đều qua đến khổ, thành thật người biến nhiều, không tính đếm. Tương đối háng hại lừa gạt người cũng nhiều, mắc mưa liền phải đem người khác dụ cấp xén nát. Ra cửa không mang theo hai cái tấm nhãn, sẽ bị lừa gạt quần cục đều không thừa. Mấy người đi tới này phía nam, vốn dĩ liền là chưa quen cuộc sống nơi đây, đối này một bên tập tục cũng không hiểu rõ, đường bên trên cũng không thấy hai người, chỉ thấy một đôi rắn rết, hỏi đều không địa phương hỏi được. Cho dù mấy người có đề phòng, nhưng nhịn không trụ kia phụng ni cô giả vở giả vịt giống như thực, lời nói dằn cũng đều là vị bọn họ nghĩ, càng là cầm giữ có độ. Chọn không ra mau bệnh đơn thuần hảo tâm khẳng định làm cho người ta nghi kỵ, nhưng Phùng Ni cô là muốn tác chỗ tốt, như thế nhất tới liền càng giống là mua bán. Lấy người tiền tài cùng người tiêu thai, không cái gì vấn đề, đương nhiên sẽ không làm người hoài nghi. Các người này thân trang vẫn quá dễ thấy, một xem liền là xứ khác người, ta mang các người đi đổi thân quần áo, này phiên trợ phân phía trước thành phố cùng sau thành phố, các người lại đi theo ta. Phùng Ni cô mang mạc xuyên đám người xuyên qua phía trước thành phố hướng phía sau đi, đằng sau xác thực cùng nàng nói đồng dạng, có một cái sau thành phố. Này sau thành phố xem so phía trước thành phố âm u rất nhiều, cấp người cảm giác căm trầm, những cái đó chủ quán một đám biểu tình khó coi, hung thần ác sát, quán thượng bãi cũng đều là cổ quái ngoạn ý nhi. Nhìn thấy quán thượng có lưng bản tay đại bình sứ xấu xí côn trùng, kia côn trùng giống như không vỏ lưng giáp trùng, lưng thượng huyết nhục sôi sôi, cùng kia bình sứ liền cùng một chỗ, cái bình bên trong lắc lư này nhẹ nhàng tiếng nước, tựa hồ trang một loại nào đó chất lỏng. Mạc xuyên xem đến kia chủ quán cầm lấy kia côn trùng, đem này lưng thượng bình sứ bên trong nước đổ ra, màu trắng sữa, như là linh nũ, có cổ nhàn nhạt hương khí. Thúc thân hương, kích động, mặt ngoài xem giống như hảo độn. Nghe Cố Hương, kỳ thực là này thuốc thần cổ mồ hôi, cần phải mua một ít. Dù La Giải lão hán này chờ lão giang hồ đều bị trình im lặng, như thế nào một đám xem thủy linh, kỳ thật đều là chút hại người ngoạn ý nhi. Trung Châu có thể không có như vậy nhiều cổ quái ngoạn ý nhi. Sáu họ chúng này, mặt dưới Châu phủ thành trì đều là có quy hoạch phân phối, bởi vì sáu họ bao trùm phạm vi thực sự là quá rộng, to to nhỏ nhỏ các phương các mặt đều liên quan đến. Cũng bởi vì như thế, Trung Châu môn đạo mặc dù lợi hại, nhưng khuyết thiếu tưởng tượng lực, các loại môn đạo hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng sáu họ tương quan, tư tưởng chịu cấu trúc. Nhưng lại thật đừng nói, này đó cổ quái ngoạn ý nhi cùng hắn này chạy chuyến tử thực hợp, bọn họ này một hàng bản lẫnh tất cả đều là tới tự ngoại vận, này loại cổ độc một loại đồ vận, mấu chốt thời khắc có thể là có đại dụng. Trong lòng như thế nghĩ, Giải lão hắn cũng là lưu một cái tâm nhãn, cẩn thận đi dò hỏi. Còn thật đừng nói, này quán thượng thật là bán thuốc thần hương, 32 bạch hồi một dọn. Giải lão hắn hiện giờ không thể nói là tài đại khí thô, nhưng một lượng cân bạch hồi còn là xuất giá nổi, thoải mái đưa tiền, tiện thể mua hiểu rõ một cái bình ngọc nhỏ trang lên tới. Này có mở đầu cũng liền dễ làm, liền tìm cổ quái ngoạn ý nhi bắt đầu mua. Cũng tốt tại có Phùng Ly cô này cái bản địa người tại, những cái đó chủ quán đều là khách khí, cũng không cố tình nâng giá, giá cả thập phần hợp lý. Những cái đó đồ vật tuy nói phần lớn là lấy vu độc vì chủ, nhưng không thể không nói hảo đồ vật không thiếu. Liên là có chút cổ tương đối tằm nhẫn, tựa như tại người trên người rễu cổ, có hán tử bên hông hư thối, có côn trùng tại này bên trong núc ních, gặm ăn hắn huyết độn. Còn có một loại màu vàng như là ve đồng dạng, nhưng chỉ có đầu ngoắt nút như vậy đại côn trùng, làm mạc xuyên ký ức khắt sâu. Kia côn trùng giống như ve, nhưng bụng rễu có từng đầu xúc tu, kỳ dài hết sức. Người khác xem không ra manh mối, nhưng Mạc Xuyên có thể nhìn ra vấn đề, bởi vì người khác không sẽ giống như hắn, xem qua chính mình đại não. Kia xúc tu tựa như là đầu bên trong từng đầu kinh lạc, cùng đại não cực độ phù hợp, tựa hồ có thể kết nối vào. Phùng Nghi cô thấy Mạc Xuyên hiếu kỳ, liền cười nói, kia là kim mộc não, có thể là không tầm thường côn trùng, đáng tiếc cái tử lại một ít, nếu là dáng người nhỏ một ít, nói không chừng có hiệu quả. Nay chúng đến, có thể là sinh không tốt, không có hào ngoại hình, tiên tiên điều kiện thiếu sót. Gặp được tu vi so ngươi cao, thực sự không tốt chúng chiều, gặp được tu vi so ngươi thấp, lại không quá dùng đến, trừ hành hạ người dùng. Không có quá nhiều dụng nơi. Mạc Xuyên chỉ cảm thấy kia côn trùng không tầm thường, liền lấy hai lượng mạch hôi, hiếu kỳ dò hỏi. Phùng Nghi cô hữu ý vô ý nhìn hướng Mạc Xuyên lưng cái dương, cười cười, nói, hai ba câu nói liền đáng giá như vậy nhiều hôi, ta này chuyến có thể thật là kiếm đầy bốn đầy bát. Ngay lời nói ý có điều chỉ, nhưng Mạc Xuyên mấy người cũng không có nghe được manh mối, cho rằng nói này hai lượng mạch hôi. Này côn trùng gọi kim mập não, tương truyền là trước kia có một hộ dưỡng cổ người, toàn gia đều là thành thật, nhưng này năm tháng thành thật là phải bị khí dễ, có phú gia công tử liền xem thượng này gia nhân dưỡng cổ trùng, cảm thấy hiếm lạ, liền phái người tới đoạt. Kia bị phái qua tới người một xem kia gia nhân nương tử coi như không tệ, liền sinh ra ý, không chỉ có đoạn kia cổ trùng, còn nhục giết kia người nữ tử, đánh hũi kia người chân. Kia người bị nhục như thế, nhưng là không rên một tiếng, cũng không làm ầm ĩ, liền như vậy nhịn xuống đi. Có một ngày đêm bên trong, có người say rượu đi ngang qua kia người phòng ốc, thấy này nửa đêm đều còn không sáng đèn, thuận tiện kỳ đi xem. Xem đến kia người cắt chính mình thủ đoạn tại uy an một điều côn trùng, còn đối kia côn trùng không ngừng nói chuyện. Hắn gọi kia côn trùng làm thân nhi, nói lấy hết nhục nuơng, nói kia hạ nhà mình thê thảm người. Kia nghe lén người còn cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Sao có người gọi côn trùng vì thân nhi, liền rời đi. Quá hai ngày hắn lại trở về xem, chỉ thấy gian phòng bên trong kia nhân hình như thay khô, bị ăn sạch sẽ hết nụ, chết không thể chết lại. Lại hồi tưởng kia ngày tình hình, liền lập tức đi trấn thượng cấp kia phú gia đệ tử báo tin. Kia phú gia đệ tử nghe vậy hoảng hốt, hứa tiền tài lúc sau liền cẩn thận tại nhà bên trong đợi, chờ kia côn trùng tới cửa. Có thể là ngày chờ đêm chờ, liền là không thấy kia đáng sợ côn trùng, liền cho rằng kia báo tin người là vì lợi tiền, lập tức đại nộ, làm người đi đem kia báo tin người cấp làm thịt. Lúc sau ngày tháng đều là thái bình, kia phú gia tử lấy vợ sinh con, Giả tộc Sinh Ý cũng là phát triển không ngừng, Sinh Hạ Hải Tử cũng là thông minh linh lợi. Hiện tại Phú gia tử cho rằng này một đời viên mãn lúc, đêm bên trong lại là bị nhà mình nhi tử các cổ, tử tướng cực kỳ thê thảm. Không chỉ có như thế, nay Phú gia tử nhi tử còn ra cửa làm ác, cho không biết nhiều ít người, cuối cùng bị tức giận đám người vây giết, gây họa tới cả nhà đừng nói lúc trước kia nhục nhã giết này nương tử kia người, chỉnh cái địa bàn một cái đều không sống sót tới, nha hoàn đều chết hết. Cho nên này côn trùng gọi ki mộng não, thích ăn người máu cùng người não, cực kỳ thông minh. Bị này đệ mắt tới, trả thù cái gì thời điểm tới đều không biết, cùng một giấc mộng đậm dạn. Giả lão hán nghe được tâm tắc lấy làm kỳ lạ, tán thưởng này côn trùng có trí tuệ, thế nhưng biết kiên nhẫn, tại phú gia tử cẩn thận nhất thời điểm nhịn xuống, chờ này buông lỏng cảnh giác sau mới trả thù, càng là lấy nhất hung ác chiêu trả thù. Mạc Xuyên lại nhìn một mắt kia côn trùng, lại lấy ra hối hởi, hiếu kỳ nói, kia này côn trùng như thế nào cái dung pháp? Chương 358: Phùng Ni cô tính kế. Chương 358: Phùng Ni cô tính kế. Phùng Ni cô tiếp nhận hối hởi, mặt bên trên ý cười càng tăng lên, nói nói, này côn trùng lớn nhất tác dụng còn là vô thanh vô tức gian đắn náo người thịt. Nghe nói có người lấy này loại côn trùng hạ cổ. loại tại người khác đầu góc bên trong, sẽ một chút từng bước xâm chiếm nó ý thức, sau đó chậm rãi chủ đạo ý thức, cuối cùng đầu góc trở thành chúng não, đầu bên trong triệt để bị côn trùng chiếm cứ. Mới đầu là làm người sản sinh ảo giác, lại sau đó là hứa lấy chỗ tốt, làm người rõ ràng được đến vật chất thượng độ vật, từ đó triệt để mê thất. Giải lao hắn hai người bao quát mặt đen hoa tử cùng khiu hương nữ nhi cũng đều không hiểu cái gì ý tứ, chỉ có mạc xuyên nghe hiểu, không khỏi sắc mặt đại biến. Phùng nhi cô tựa hồ thật là thu tiền liền cái gì đều hướng bên ngoài nói, tiếp tục nói, vị này loại trùng tiến vào đầu bên trong, lại ngoại giới phối hợp, làm người thất hồn lạc phách, triệt để mê thất. Liên giống với tại một người đầu bên trong chả này loại côn trùng, sau đó côn trùng liền sẽ đối với cái này phát hảo thi lệnh, chỉ cần hoàn thành một cái giơ tay nhấc chân gian liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể được đến phong phú khen thưởng. Tỷ Như Kim Ngọc não làm ngươi đi hai bước, ngươi hoàn thành, liền nói nơi nào sẽ có ngân nguyên tử, đi lấy chính là. Chờ ngươi tìm đến đầu bên trong thanh âm nói địa phương, ngân nguyên đã sớm bị để tốt. Ngươi đến đơn huệ nhỏ, liền sẽ bắt đầu tin nhiệm nó, cái này là bị ăn sạch đầu góc bước đầu tiên. Kia phú gia tử sợ dĩ bị nhi tử mặt của họ, sao lại không phải đầu bên trong hạ lệnh vì đó. Cho nên này loại cổ trùng rất đáng sợ. Như vậy một giải thích, giải lão hán mấy người cũng đã hiểu, không chỉ có hít sâu một hơi, càng là đối với này Kim Mộng Não trùng sinh ra sợ hãi. Sau này ngươi được đến, kỳ thật đều là Kim Mộng Não vị ngươi bẫy não giác. Ngươi sẽ tại mỹ hảo bên trong từng bước một đi hướng được sâu, ngươi sẽ tại mộng đẹp bên trong được đến hết thảy, chỉ cần nghe theo thuận tiện, chỉ cần nghe theo, nghe theo, lại nghe theo. Thượng như là Kim Mộng Não một điều cậu. Ngươi cho rằng ngươi hùng có hết thảy, kỳ thật chỉ bất quá là một cái sẽ chỉ nghe côn trùng phát hào thi lệnh đáng thương. Ngươi thậm chí đều đánh mắt suy nghĩ, một khi côn trùng không dành cho chỉ dẫn, ngươi liền vội vã không nhịn nổi. Ngươi nói buồn cười không buồn cười. Làm ngươi giết ai thì giết, làm ngươi giết lão bà nhi tử ngươi đều sẽ không chút do dự, còn nói này là chứng đạo bước đầu tiên, chém mất tư tỉnh. Cho dù kim ngọc não không ăn đi ngươi đầu óc, cứ thế mại xuống đi, ngươi cũng sẽ biến thành một cái không muốn phát triển, sẽ chỉ nghe người ta phát hào thi lệnh thế nhân, hoàn toàn đánh mất chính mình suy nghĩ năng lực. Khuynh Hương nữ nhi cũng bị kinh sợ, nói, thật là đáng sợ, như hoàng lương một giấc trên bao, lại là chí mạng. Phùng Ni cô cười một cái, nói, còn có khác yêu cầu không, muốn mua đều mua đi, ta xem mấy vị cũng không là thiếu tiền chủ, nếu là muốn cái gì cản hiếm lạ đồ vật. Ta còn có một chú có thể mang các ngươi đi." Mạc Xuyên nói, trước tiên đem quần áo đổi đi, có chút làm người khác chú ý. Phùng Ni cô gật đầu, mang Mạc Xuyên đám người tìm địa phương mua quần áo, cũng vì nải tại các tự mặt họa thượng thuốc màu. Trừ mặt đen loa tử không có bên hỏi, mặt khác người đều đổi lại quần áo, mặt bên trên học Phùng Ni cô đồng dạng, họa cùng loại xoắn ốc đồ vật. Mấy người mặt bên trên thuốc màu còn là Phùng Ni cô tự minh họa, nói này là tộc lạc biểu tượng, chỉ cần mặt bên trên có này thuốc màu liền không cần lo lắng nạn thổ phỉ. Càng là không cần lo lắng rừng bên trong rắn, côn trùng, chuột, kiến, bởi vì này thuốc màu là đặc thù nguyên liệu, dán Cô trùng, chuột, kiến không dám dính vào người. Nay thế đạo dân nan, chúng ta này đó thói quen có tốt, có các tự ứng đối biện pháp, các ngươi này đó xứ khác người liền không như vậy hà quá. Nhưng nói trắng ra cũng đều đồng dạng, chúng cô cô lại làm sao không cùng kia Kim Mộng Não cổ bình thường tính chất, lại hoặc giả mặt khác địa phương cũng đồng dạng, lao ra nhóm bồi dưỡng mọi người nô tính, còn dưỡng cái đại hộ nhân gia, tựa như là dưỡng chủng vương. Kia chủng vương không chỉ có không phản kháng, còn muốn cùng hại đồng loại lật. Hảo tại các ngươi gặp được ta, có này thân quần áo còn có này thuốc màu, các ngươi chí ít sẽ an toàn rất nhiều, ta lại gọi các ngươi hai cái cửa hảo. Gặp được nạn thổ phỉ cũng không cần lo lắng, đối rõ số tử liền thả các ngươi đi qua, đều không cần rủi ro. Lại là có như vậy chuyện tốt, có thể thật là tạ quá Nico. Phùng Mi cô lộ ra tươi cười, kiên nhẫn nói, phía đông xẻo muộn sẽ điểm xuân, phía bắc xoắn ốc tử đem đường trống đỡ. Đối diện nếu là nói, có thể hay không tưởng nhớ hai giang xuân, ngươi liền trở về một xuân nhất điếu, hai xuân hai treo. Giải Lao Hán đem này hảo tử nhớ kỹ, biểu tình lại là có chút cổ quái, vụ trộm xem một cái mà xuyên, cũng không tốt minh nói. Tuy nói này tiếng lắng cùng Trung Châu kia một bên không quá đồng dạng, nhưng nghe không quá giống rõ số tử, giống như này Phùng Mi cô ám hiệu. Trì này liếc mắt một cái, không cần nhiều lời, Mạc Xuyên liền lĩnh hội hội này bên trong ý tứ, hơn phân nửa là này Hạo Tử có vấn đề, cũng liền là nói này Phùng Ni cô có vấn đề. Mạc Xuyên mặt bên trên lộ ra tươi cười, vì cảm tạ Phùng Ni cô, lại lấy ra hối hôi. Vốn dĩ Mạc Xuyên không muốn biết phiếu nợ, này Phùng Ni cô có thể tại mấu chốt thời khắc đứng ra hỗ trợ, đúng là hảo ý, nhưng ý muốn hại người hắn không có, không, có nghĩa là người khác. Cẩn thận mới là tốt, nếu là này Phùng Ni cô không có vấn đề, đây cũng là coi như tôi, nếu là có vấn đề, cũng đừng trách hắn vô tình. Phùng Ni cô tiếp nhận hối hôi, mặt bên trên cười mở hoa, ám đạo là điều cả lớn. Phía nam địa thế hơi thấp, âm linh đậm mức, sâu kiến nhiều, vết hôi này chờ hiếm lạ vật càng là khó tìm. Như vậy nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến, đã sớm đem từng cái địa phương ế hôi bản sạch sẽ, khó tìm vô cùng. Phùng Nghi cô mang Mạc Xuyên bọn họ đi dạo một đường, liền là muốn nhìn một chút bọn họ tài lực. Nàng biết gì nói nấy, cũng là đem đồ vật ném đi ra, xem Mạc Xuyên đám người có hay không có năng lực mua. Hiện giờ thấy Mạc Xuyên như thế hào phóng, ám đạo là một điều cá lớn. Ta này còn có bản đồ một phần, liền làm tặng cho các ngươi, ta cấp các ngươi chỉ một chỗ, kia bên trong có không ít hảo đồ vật. Phumico nói xong liền cùng Mạc Xuyên bọn họ cáo từ, Mạc Xuyên cảm tạ vô vô nàng bà bay, đánh vào một đạo ám kình. Khiu Hương nữ nhi tiếp nhận bản đồ xem một mắt cũng là có chút nghi hoặc, này cùng nàng vốn có khác biệt có điểm đại. Nàng mở miệng hỏi nói, "Này nicotine được sao?" Giải Lao Hán lắc đầu, nói, "Xem là nhiệt thành chủ, nhưng này người tâm cách cái bụng, nhất là không dễ đoán cùng." Mạc Xuyên nói, "Cẩn thận chút tổng là hảo, không muốn trùng cô cô không có nhìn thấy, bị này đám người cấp hại." Mấy người lấy ra trước kia bản đồ so đối, phát hiện rất nhiều khác nhau địa phương, nghĩ tới nghi lui, chuẩn bị khắc tìm người khác hỏi một chút, đối đối thoại Theo sau thành phố ra tới, Mạc Xuyên phát hiện xem bọn họ người nhiều chút, nhưng đều là nhìn nhiều, không mặt khác động tác. Kia trước kia chơi đùa côn trùng nữ chủ quán ngẩng đầu nhìn bọn họ một mắt, nhíu mày lại vội vàng túi đầu. Mấy cái sứ khác người, mặt bên trên giám họa xoắn ốc tự phù, thật là vụ vẻ. Cùng lúc đó, Phùng Ni cô rời đi, Mạc Xuyên liền rời đi phiên chợ một đường hướng sơn lâm vọt, rất nhanh từng đạo từng đạo bóng người rơi xuống, đem nàng vây quanh. Là điều cá lớn, chuẩn bị hảo. Chương 359. Liễu Mện Ngôi, Hoa Như Cổ. Chương 359. Liễu Mện Ngôi, Hoa Như Cổ. Xoắn ốc phù hòa hảo sao? không đến đến thời điểm mất linh. Đám người bên trong có giàn mua người ra tiếng dò hỏi. Phùng Nghi cô đã tính trước nói, "Mẹ nuôi yên tâm đi, ta tự tay sống, chạy không được." Một hàng mười mấy người, xuyên rách nước, quần áo bên trên hoa văn giờ giấy bẩn tiểu thực, thậm chí có hai cái hán tự không có xuyên quần áo. Cách gần đó sẽ phát hiện, này đó người mặt bên trên đều họa xoắn ốc phủ, chỉ bất quá cùng mạc xuyên mặt bên trên có chút khác nhau, tựa hồ muốn phức tạp một ít. Kia cái bị gọi mẹ nuôi, mặt bên trên mạt thuốc màu, thấy không rõ cụ thể giải cái gì dạng. Nhưng kia đầu hoa dâm tóc, còn có lộ ra tới giàn mua làn da bên trên lão nhân bàn, không một không trương hiện đã có tuổi. mà bên trên nếp nhăn đợi ra, Liễu mẹ nuôi cười nói, vậy là tốt rồi, Hải Nhi nhóm chuẩn bị một chút, Nico cấp chúng ta trải tốt đường lạc. Chúng cô cô gần nhất bận đụ việc lớn, tựa hồ cùng kia vãng sinh Mạc lão gia có co quan, con mắt núi lòng điểm, nếu là xem đến sứ khác người, lưu cái tấm nhãn. Kia Mạc lão gia giải cái gì dạng? Không biết, lão gia phòng đoán đều dài một cái dạng, hoặc là xấu xí, hoặc là mặt xanh nên vàng, hoặc là đầy mặt mũi đau nhức lưng gù lão. Xem càng xấu xí càng không dễ chọc chính là. Liễu mẹ nuôi nói nói một câu, liền làm mặt khác người nắm chặt, không muốn để con bị chạy, hoặc là bị người khác bắt. Phùng Mi cô cười nói, Cứ yên tâm đi, gặp được mặt khác Lây Đao, ta khẩu hiệu kia một đôi, đều biết là ta Soán Úc Nhi giúp xem đi lên, không dám động thủ. Thì ra là phía trước mang mạc xuyên đám người mỗi một câu lời nói đều là bố trí, khắp nơi đều là thiết cả bẫy. Nhìn là mấy cái khách giang hồ chim non, kia lão đầu quang nhiễu năm kỷ không nhớ lâu, không cần phải lo lắng. Một đoàn người liền muốn hành động, Liễu mẹ nuôi cảm thấy sự tình có chút không quá ổn định, không biết vì cái gì suy nghĩ một chút đến muốn cùng Mạc Xuyên bọn họ động thủ, nàng liền có chút tâm thần có chút không tập trung. "Chậm, ta này hoa cậu ngươi mang lên, gặp sự gõ gõ, cổ nhi sẽ giúp ngươi làm chủ." Liễu mẹ nuôi giao cho Phùng Nghi cô một cái hoa yêu cổ, Phùng Nghi cô mặt bên trên đại hỉ, vội vàng tiếp nhận. "Con là mẹ nuôi quan tâm, mẹ nuôi yên tâm, ta xem bọn họ à, không, cái gì bản lãnh, chờ chúng ta tin tức tốt." Nói không chừng còn có thể theo bọn họ miệng bên trong được đến Mạc lão gia tin tức, chúng cô cô không lạ là làm chú ý sứ khác người sao, nói không chừng liền là nhất cử lự tiện. Đến lúc đó sau mẹ nuôi liền lập công lạc. Mạc xuyên bọn họ tại phiên trợ thượng cũng không có tìm được muốn tìm người, những cái đó người đều hữu ý vô ý rời xa bọn họ, căn bản đáp không thượng lời nói. Như thế nào hồi sự, có chút vấn đề, chúng ta đổi thân quần áo. Như thế nào so vừa rồi còn kỳ quái một chút, là này quần áo có vấn đề, còn là mặt bên trên họa đồ vật có vấn đề. Đoán chừng là mặt bên trên thuốc màu, trên người quần áo, thậm chí mới vừa mua những cái đó đồ vật đều có vấn đề. Cưu Hương nữ nhi mặt bên trên có tức giận, thật là bị người tìm đi lên khí dễ, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Mạc Xuyên nhìn khắp bốn phía, nói, rời khỏi nơi này trước, như thật có vấn đề, này đó người cũng không sẽ giúp đỡ, hoặc là khoanh tay đứng nhìn, hoặc là đồng lõa. Kia Phùng Nhi cô không này lúc động thủ, hoặc là sợ này bên trong mặt khác người đoạt, hoặc là liền là rời đi chuẩn bị đi. Nhưng nơi này không thể đợi Dễ dàng hai mặt tụ địch đương nhiên Mạc Xuyên còn có mặt khác ý tứ, chính sở chưa quen cuộc sống nơi lay, hỏi lại không tiện hỏi. Này không chủ động đưa ra lộ dẫn tử, hiện giờ bọn họ thân phận mẫn cảm, bản liển không tốt chủ động xuất kích. Nếu này Phùng Nghi cô muốn động thủ, như vậy tùy nàng ý, đến lúc đó hình hồn hỏi thì nói không chừng còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Mấy người rời đi phiên trợ, không có đi rừng kia, rừng bên trong Mạc Xuyên tổng cảm thấy có độ vận xem hắn. Những cái đó sứ khác người hướng thông nam đường bên trên đi, sớm đi chuẩn bị hảo, đừng có trì hoãn. Mạc Xuyên bọn họ chân trước vừa đi, chân sau hành tung liền truyền đến Phùng Nghi cô đám người hai bên trong. Vũ và lý do, trước Hạ Mai Phục, những cái đó xứ khác người cũng thật là hảo, biết hiện giờ ngày tháng gian khổ, cấp đưa hàng tới cửa. Thời gian một chén trà công phu, Mạc Xuyên đám người rời đi phiên chợ, đi tại một điều bình đường bên trên. Nay đạo tượng quận cũng é, đều không có người nào, nhưng kỳ quái là thỉnh thoảng liền có người theo bọn họ bên cạnh qua, thượng hạ đánh giá bọn họ. Giải Lao hắn nói, sợ là cái còi. Mạc Xuyên gật đầu, nói, bản lãnh đều là lơ lỏng bình thường, chỉ bất quá trùng thượng bản lãnh xem không. Đơn thuần tu vi bọn họ một điểm không sợ, nhưng này vô cổ một đạo đồ vật, dính vào có thể là khó giải thực, cẩn thận một chút, đừng mạo hiểm hảo. Mặt đen oa tử hừ lạnh nói, cũng liền cất dấu thân phận. Mạc Xuyên lắc đầu, nói, không cất dấu thân phận liền bị kia trùng cô cô đoan tiên tâm đi, ta lưu lại một tay, không được dù sao ta hiện tại có tiền, trả cho vay. Mấy người đi tại đường bên trên, phía trước nói thượng người lại là chậm rãi biến nhiều. Chủ gia, sợ là bị vây quanh không quá tốt, muốn không ta ra tay trước. Già lão hàn thân thể yếu đuối, muốn đấu pháp cũng không là đấu minh pháp, chỉ lão thiên môn, cũng không thể làm người vây quanh, nếu không liền bị thiệt lớn. Đem mặt bên trên độ vật mặt trước, lưu cái tấm nhãn, không muốn bị côn trùng tập thân thể. Phía trước bóng người tán loạn, giả bộ lên đường bộ dáng. thì thực đi rất chậm, có ý thả oán bước chân. Bọn họ chờ Mạc Xuyên, ai biết Mạc Xuyên mấy người đột nhiên không đi, bắt đầu lấy đồ vật ra tới bày tại mặt đất bên trên phô thiếp, không biết tại làm cái gì. Còn là có đã có tuổi nhìn không thích hợp, vội vàng hô hào đốc thủ. Nhanh đốc thủ, đoạt tiền tài giết người, lưu lại hồn tới hỏi sự tình. Nay đó người cũng không nghĩ đến Mạc Xuyên đám người đột nhiên đốc thủ, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Hơn 10 đạo bóng người xông ra, như là đời trước nhìn thấy sơn phỉ bình thường. Nhưng màn này đó người mới vừa chạy mấy bước, liền cảm giác toàn thân mệt mỏi, có người phát thông quỷ đất, giơ tay liền kéo ra chính mình đầu lưỡi. Báo người này là làm gì? Một bên người vội vàng đi lùi kéo, quả thật bị kia kéo chính mình đầu lưỡi người hai đao đâm chết đi. Kia người như thế nào cũng không nghĩ đến, này ngày thường bên trong hảo hình đệ lại đột nhiên đâm chính mình hai đao, chết không nhắm mắt. Nay vừa mới bắt đầu liền chết mất hai người, chúng giải lão hán môn đạo, hoảng sợ này đó mặt bên trên hỏa xoắn ốc người một trận sợ, vội vàng lui lại. Nhưng mà mới vừa lui hai bước, liền thấy phía trước kia tung bay nữ tử lấy ra một mặt cái gương nhỏ, đối này một bên lung lay. Hảo một ít người liền hoảng hồn, bước chân dừng lại, đần độn đứng kia bất động. Những năm qua cũng không phải không gặp qua sứ khác người, bọn họ như thế nào không lấy đao đâm chính mình cái bụng, sao nảy dạng môn đạo. Phía sau Phùng Ni cô thoát ra đám người, sắc mặt tái nhợt, mắt nhìn thấy xông ra người một cái đều về không được, vội vàng nói, "Điểm tử cứng rắn, dẫn, đừng cứng rắn làm, làm ta tới." Nàng lấy ra liễu mẹ nuôi Hoa Như Cổ, ngón tay nhẹ nhàng gõ, miệng bên trong nhắc tới, "Hoa Như Cổ, Hoa Như Cổ, nhưng phải vì ta làm chủ, một cổ một cổ." Vừa gõ một cổ, nghe được mấy tiếng trống lặc, "Hoa cổ, hoa cổ." "Đông, đông, đông." Theo ngón tay gõ, thanh thúy tiếng trống truyền ra. Giải lão hán tiết đàn khởi pháp. Hạ một khắc chỉ cảm thấy sau lưng không thoải mái, sau này lưng thượng một cào, lại là cào hạ nhất chỉnh khối da tới, huyết lâm lâm. Chương 360, cổ đầu. Chương 360, cổ đầu. Mạc Xuyên liền tại bên người, thấy thế dọa nhảy một cái, vội vàng lấy ra huyết hô cấp giải lão hán mặt thượng. Trên người sao như vậy nữa? Giải lão hán cũng không có bợi vậy dừng lại, này mặt bên trên đau khổ, pháp đàn cũng mặc kệ, đều không ngừng rũi tay đi cào, đem trên người da từng khối từng khối lấy xuống. Trước ngực sau lưng, mặt bên trên bị trào huyết nhục mơ hồ. Chẳng lẽ chúng cổ, nhưng mà cái gì thời điểm? Trong lòng giận mình, Không dám trì hoãn, Mạc Xuyên phía trước trụ Phùng Ni cô bả vai lưu ám kình, cũng không dám lại làm hậu thủ. Nay không giải quyết kia Ni cô, Giải Lao Hán liền bị chính mình tao chết. Tâm niệm vừa động, khác một bên Phùng Ni cô chỉ cảm thấy bả vai đau xót, hạ một khắc một cổ lực lượng liền tại thể nội nổ tung, không chỉ bả vai, liền mang theo cổ đều bị tạc nửa bên, đầu cũng thiếu hảo đại một khối. Phùng Ni cô tại chỗ ngã xuống đất, không khí tức. Nhưng mà Phùng Ni cô đều chết, Giải Lao Hán còn không ngừng, Mạc Xuyên chỉ hảo đem này tay chân chói chặt, không làm hắn cảo. Chỉ là hạ một khắc, Giải Lao Hán tôn tử lại ngã xuống, trợn trừng mắt, thân thể run run dậy, miệng bên trong không ngừng phun bột. kia cổ là cổ, hẳn là gõ một chút liền loại một loại cổ. Chỉ là cũng không có côn trùng bò trên người hoặc là trui thân thể bên trong tới, này lạ như thế nào chúng chiêu. Thanh cổ, ý nợ cổ, có thể thật là bất thường, còn có này loại không thấy cổ trùng liền hạ cổ đều nói vô cổ thần bí, hôm nay mới là mở màng kiến thức. Đông đông đông. Phùng Ni cô đều chết, kia tiếng trống vẫn còn lạ không ngừng. Mạc Xuyên vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia Phùng Ni cô thân thể đổ tại mặt đất bên trên, kia bị lẻ tẻ thịt nát liên tiếp cánh tay phải quỷ dị nâng lên rơi xuống, chụp cơm lưng gian hoa cổ. Hạ một khắc, Kia ma cổ lại là từ bên hung sẽ dịch, lăn đến Phùng Ni cô kia tóe một nửa đầu một bên thượng. Hoa cổ vỡ ra, một khẩu đem Phùng Ni cô đầu nuốt đi, tiếp theo Phùng Ni cô liền từ mặt đất bên trên chậm rãi đứng lên. Cổ bên trên đỉnh không còn là người đầu, mà là một mặt hoa lãng lãng trống nhỏ. Kia Phùng Ni cô nhấc chân cất bước, giơ tay lên, không ngừng chụp bốn chấm mặt, chụp chụp càng là chạy, chạy vào rìa đường thượng sơn lâm bên trong, không ngừng chụp đánh. Sơn lâm bên trong tình cảnh liền toát ra một cái cổ đầu, rất là quỷ dị. Mạc Xuyên nghe được tiếng trống, trên người cũng là bắt đầu không thoải mái, bắt đầu ngứa. Hắn biết này không là thật cổ, này là chính mình ý niệm tại quái phá. chưa có loại là ý niệm cổ, là tư tưởng cổ, cũng liền cùng huyễn thuật không sai biệt lắm, chỉ bất quá tới quỷ dị, không, có lựa thì sao có khói bình thường. Mạc Xuyên hiện giờ tu vi, thể nội lô hỏa thiêu đốt, cũng không sợ này cổ. Nhưng là giải lão hán gia tôn liền sợ a, bọn họ đã chúng chiêu, này cổ cũng không biết như thế nào dạng mới có thể để cho này dừng lại. Theo tiếng trống không ngừng, giải lão hán kịch liệt dãy rủa, này tôn tử cũng là run rẩy càng hung ác gần ẩn có tiếng chó sủa truyền ra, Mạc Xuyên giật mình, lại là cấp kia chó gẻ địa hương. Kia chó gẻ chịu hương, quả nhiên hữu dụng, tiếng chó sủa càng lớn, phụ lên một ít tiếng trống. Giải lão hán gia tôn tình huống ổn định lại, Chỉ bất quá chỉ ngọn không chỉ gốc, kia cổ đầu còn tại núi bên trong chạy loạn, thanh âm không ngừng đến nghĩ cái biện pháp giải quyết mới được. Đong đong đong. Bốn phía tiếng trống càng tới càng dày đặc, càng tới càng quỷ dị, tựa hồ cùng một thời gian theo bốn phương tám hướng truyền đến. Dựng bên trong có côn trùng nhúc nhích thanh âm, tựa hồ có không biết nhiều ít côn trùng tại dựng bên trong, tùy thời đều muốn bò qua tới bộ dáng. Hi hi hi. Có tiếng cười truyền ra, Mạc Xuyên nên thanh âm nhìn lại, chỉ thấy kia phùng nghi cô thân thể đỉnh hoa cổ đứng tại bên cạnh đường, đứng thẳng tắp. Đỉnh hoa cổ lại là phát ra tiếng cười chói tai tới. Cừu hương nữ nhi cùng mặt đen oa tử thấy thế, Chị cảm thấy tê cả da đầu, nhịn không được liền xông ra ngoài đối kia cổ đầu độc thủ. Nhưng mà kia hoa cổ đầu hi hi cười một tiếng, chuyển đầu liền chạy đi, chạy nhanh chóng, tại rừng bên trong xuyên qua. Dù là khiu hương nữ nhi cùng mặt đen hoa tử đều đổi không kịp. Mạc Xuyên Thiết Đàn, khời đợi lệnh, không được liền đem Phùng Ni cô nhục thân hủy, kia cổ cũng không thể chính mình cũng có thể chạy. Sắc sắc dao dạng, phủ quét không rõ, chủ nợ hoàng gia, thảo bệnh nhi lang. Theo nhắc tới thanh, kia Phùng Ni cô thân thể phá vỡ, nửa người trên nổ tung ra, huyết độc văng tung tóe. Nhưng mà kia cổ lại ổn ổn lạc tại bên hông huyết thổ. Cưa hai cái chân di chuyển, lại là chạy đi, không ngừng phát ra quỹ dị tiếng cười. Thật sự bất thường, cũng không nên ngòm tại đây. Mạc Xuyên Lật Đậu, Phùng Nhi cô chết không thể chết lại. Nơi xa núi bên trên, liếu mẹ nuôi xa xa xem, trước người thả một đôi bình bình lọ lọ đồ vật, tay bên trên mặt màu đen hôi, không ngừng chụp đánh hai tay, tựa hồ là tại cách làm. Ngươi này sứ khác ngợi, hại ta Hải Nhi nhóm, hôm nay làm ngươi giao đại tại này, cấp ta Hải Nhi nhóm chốn cùng. Nay một lần thi pháp không còn là quần đường, mà là một cái nhằm vào Mạc Xuyên. Theo tiếng trống vang lên, kia cổ mặt sau bỏ ra một chỉ kim ngọc náo tới, lặng lẽ ẩn nấp. Mạt đen hoa tử cùng khiu hương nữ nhi như thế nào đều đối không kịp này hoa cổ, khí vận dụng các tự môn đạo đều không làm nên chuyện gì. Mạc Xuyên chính nghĩ vận dụng cái gì thủ đoạn có thể đem kia cổ đẩy lại, hạ một khắc tiện ý thức ngum lung, lung. Tựa hồ có côn trùng chui vào hắn xọ não. Trong lòng căng thẳng, còn cho rằng chúng chiêu, nhưng mà cũng không có phát sinh cái gì sự tình. Thể nội lô hỏa bắn ra, nháy mắt bên trong da đầu bên trong chui ra một con sâu nhỏ, Mạc Xuyên đem thứ nhất đem đẩy lại. Là kia kim ngọc náo trùng, chỉ là không biết vì cái gì không có hiệu quả. Suy nghĩ một lát, Mạc Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì hắn chỉ có nửa cái đầu óc, kim ngọc não căn dâu không cách nào liên tiếp hắn ý thức thần kinh. Nửa cái đầu chỗ tốt tại này lúc lại là thể hiện ra ngoài. Cũng tốt tại Mạc Xuyên chỉ có nửa cái đầu, này hoa cổ hạ cổ bản lãnh, quả thực là người, khó lòng phòng bị. Bất quá bởi vì này pháp là Liễu mẹ nuôi tự mình loại, liền có nhân quả. Con mắt bên trong phụ văn nháy nhót, lấy phiên mệnh thẳng bản lãnh, thông qua này kim ngọc não trùng đi tìm, tìm tìm kia thi pháp người căn cơ. Liễu mẹ nuôi rất nhanh liền bị tìm được. Lấy ra huyết hồng hồn, điều tra oan hồn, Mạc Xuyên lấy ra lá bùa dán tại oan hồn trên người. Oan hồn thân thể vặn vẹo, rất nhanh liền trưởng thành Mạc Xuyên bộ dáng. Lương Tiểu Quỷ biện pháp, gọi hồn cả thân, lúc trước nhận lấy châm nương tử liễn tới như vậy một tay. Kia đoàn hồn hình thành mạc xuyên ngu ngơ tại tại chỗ, mà mạc xuyên chính mình thì lén lén lút lút ẩn nấp thân hình, hướng về kia thi pháp người sờ lên. Rất nhanh liền tới đến kia thi pháp người giấy phía sau không xa, xem là cái lão bà tử tại thi pháp, tay bên trong nắm huyết hồn côn, một điểm một điểm đến gần. Hừ, kia tư nhất định là bị trùng hắn nào, tại kia không lúc ních, tiếp xuống tới sẽ giải quyết này hai chi ác quỷ. Liền thấy này lão bà tử lại lấy ra một mặt hoa cổ, đối cổ chính là một phách. Tiếng trống thanh thúy, khác một bên sinh trưởng tại eo bên trên hoa cổ lại là nghe tiếng có đáp lại. Hoa cổ bạn liền hai mặt, một mặt loại cổ một mặt hạ xuống, kia hai cái ác quỷ là khó chơi chủ, chỉ có thể vận dụng hai cổ. Miệng bên trong nói thầm, hạ một khắc Liễu mẹ nuôi liền chỉ cảm thấy đầu đau sốt, tiếp theo thân thể không bị khống chế quay cuồng đi ra ngoài. Ta đầu, cái nào đáng đâm nản đao đánh ta? Chương 361, đưa ra cứu mạng. Chương 361, đưa ra cứu mạng đầu bị một gậy gõ đầu rơi máu chảy, Liễu mẹ nuôi ôm đầu đau khổ kêu rên. Trước mắt một phiến huyết hồng, nàng gian nan ngẩng đầu nhìn về phía đánh nàng người, lại là xem đến kia rõ ràng bị chúng kim ngọc não trùng đầu chọc chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng. Như thế nào hồi sự? Song Bảo Thai hay sao? Liễu mẹ nuôi sinh ở phía Nam, cũng sống tại phía Nam, cùng đại đa số người đồng dạng, cho tới bây giờ không có đặt chân qua bên ngoài xa lạ thế giới. Bên ngoài thế giới tràn ngập nguy hiểm, không nghĩ chết sớm là không sẽ rời đi vốn có cư trú. Thật vất vả sợ thấu này một bên quy củ, sao có thể lại đi ra ngoài sở soạn lần mò mạo hiểm. Cho nên Mạc Xuyên này gọi hồn cản thân bản lãnh, Liễu mẹ nuôi cũng không quá hiểu biết, còn cho rằng là song bảo thai. Mắt nhìn thấy lại là một gậy muốn rơi xuống tới, Liễu mẹ nuôi hoảng hốt, vội vàng quay cuồng đi ra ngoài. Có thể là lấy Mạc Xuyên hiện giờ thân thể cường độ, ra tay tốc độ Bình thường người làm sao có thể trầy quá. Mắt nhìn thấy này hại người lão bà tử liền muốn mệnh tang hoàn toàn, bên cạnh vừa rồi lấy ra hoa cổ lại là có linh bình thường nhảy lên tới, lại là ngăn trở Mạc Xuyên một côn này tử. Lạch cạch một tiếng, kia hoa cổ phá vỡ, bên trong thế nhưng nổi vào cỏ dại. Có thể chụp đánh ra như vậy thanh thúy tiếng trống, bên trong lại dạ vừa cỏ dại. Không đợi Mạc Xuyên phản ứng, kia liễu mẹ nuôi nhất chỉ kia phá vỡ hoa cổ, kia cổ bên trong cỏ dại bay ra ngoài, chắp thành người rơm. Mạc Xuyên một gậy đánh tới, kia người rơm bị đánh bay đi ra ngoài. lại là dựa vào hắn lực xoay người một bả nâng lên liếu mẹ nuôi, nhanh chân liền chạy đừng nói kia người rơm chạy đến là tầm nhanh, Mạc Xuyên bội theo ra đi hơn 10 dặm, lại là ném đi tung tích. Kia lão bà tử chạy máu, hiện giờ kia máu còn không có làm, trở về lấy ra thi pháp, dùng yểm thắng biện pháp cấp nàng nếm mùi đau khổ, đem nàng bức đi ra liều mạng. Nghĩ đến này, Mạc Xuyên xoay người lại chạy như điên, khoảng cách 10 mấy dặm cũng liền một trạm trà cũng chưa tới. Về đến sự phát địa phương, phát hiện vừa rồi lão bà tử lưu máu, rơi thịt đã bị sâu kiến ăn hơn phân nữa, vội vàng đi lên đuổi đi những cái đó sâu kiến, túi người đem cả khối đất đều móc lên tới. lại đi xem kia mặt đất bên trên bình bình lọ lọ, Mạc Xuyên trực tiếp dùng bãi mặt đất bên trên đen bố cùng nhau cấp đóng gói đi. Vừa rồi kia lão bà tử chỉ lo đảm bệnh, chỗ nào có cơ hội thu dọn đồ đạc, toàn tiện nghi Mạc Xuyên. Cùng mặt đen loa tử bọn họ thu hợp, một phen rọ hỏi hạ biết được, mà khắc kia sinh trưởng tại eo bên trên hoa cổ thế nhưng cũng là chạy, không, có thể lưu lại. Khu hương nữ nhi lo lắng nói, này cổ quỷ dị, là thật bản lãnh, bất quá lại là địch nhân bản lãnh, hiện giờ thả đi, sợ là đằng sau nơm lớp lo sợ. Mạc Xuyên nói, đạo không thấy được, kia lão bà tử ăn ta một con, ta này lưu đất. Còn có nàng các loại đồ vật đều tại này. thì triển môn đạo định làm nàng ra tới liều mạng. Khu hương nữ nhi nghe vậy con mắt nhất lượng, ám đạo cũng là. Nay điểm thắng thuật cũng tốt, còn là hàng đầu thuật cũng được, đều là tìm môi giới hạ chú bản lệnh. Bình thường dùng ngày sinh tháng đẻ, sắp người đồ vật, gọi người tên họ, chất tiểu nhân người giấy người rơm. Còn nữa chính là trên người đồ vật, tóc, móng tay đều có thể. Hiện tại có như vậy nhiều đồ vật, lo gì không biện pháp. Mặt đen oa tử đột nhiên mở miệng, nói, chỉ là này giải lão hán cùng hắn tôn tử như thế nào còn không tỉnh lại, kia ma cổ chạy, lại là không thấy dấu hiệu thức tỉnh. Đem kia thi pháp lão bà tử bắt tới, hết thảy đều biết. Ta giúp ngươi hộ pháp. Cưu Hương Nữ nhi nói xong, liền để phòng bốn phía, bất luận cái gì đồ vật tiếp cận Mạc Xuyên đều sẽ bị nàng lôi đỉnh đánh kích. Mạc Xuyên đem kia lão bà tử đồ vật vương xuống tới, bình bình lọ lọ bên trong đều là chút không gặp qua đồ vật. Có mấy cái bình bên trong mấy cái màu vàng côn trùng, còn tóc như vậy đại điểm. Muốn không là Mạc Xuyên con mắt hảo, đều thấy không rõ lắm. Mắt bên trong phủ văn nhè nhót, phát hiện những cái đó màu vàng tiểu trùng cùng kia lão bà tử lại là không cái gì liên hệ, truy tìm không đến cán bản. Không biết là này côn trùng kỳ dị còn là kia lão bà tử còn chưa kịp cùng này đó côn trùng ký kết liên hệ. Tìm kiếm một trận, hảo tại trừ này màu vàng tiểu trùng Mặt khác đều có liên hệ, tăng thêm vừa rồi thầm máu bùn đất, cũng liền đủ dùng. Khưu hương nữ nhi hộ pháp, Mạc Xuyên Tiết đàn cởi pháp, lấy ra hương đến nguyên bảo trấn vật. Kia hương đến một điểm, hỏa diệm nháy mắt bên trong rung động kịch liệt, Mạc Xuyên cũng không đi chần chừ, kia hương đến thượng hỏa mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng liền là bất diệt. Theo Mạc Xuyên miệng bên trong nhắc tới, bốn phía âm phong phun trào, vô hình lực lượng phô mở. Khác một bên, Liễu mẹ nuôi bị người rơm gánh chạy vội, không một hồi nhi kia sinh trưởng tại eo bên trên hoa cổ cũng đuổi kịp. Liễu mẹ nuôi xem kia không nửa người trên Phùng Ni cô, mặt bên trên âm tản hiện ra. Phùng Ni cô cũng coi là nàng coi trọng nhất tiểu bối. Đối này yêu thương phải phép, nghĩ không đến hôm nay chỉ còn một đôi chân trở về. Hải Nhi a Hải Nhi, mẹ nuôi sẽ giúp ngươi báo thù. Tiếng nói mới vừa lạ, vô hình gió thổi tới, kia hoa cổ run rẩy dữ dội, phát ra gấp rút tiếng vang. Liễu mẹ nuôi cảm thấy từ nơi sâu xa bị cái gì đè mắt tới, sắc mặt lập tức tái nhợt xuống đi. Đây là muốn bức ta Liễu Mạc a. Mặt bên trên đột nhiên đau xót, từng đầu như là bị dao quất khẩu tử hiện ra, không ngừng chảy máu. Lại là khác một bên Mạc Xuyên dùng giấy vàng chắp người, chính tại cả mặt. Liễu mẹ nuôi trong lòng hoảng sợ, vội vàng chụp đánh bên người cùng chạy hoa cổ, đánh ra đông đông thành vàng. ngắn ngồi áp chế kia vô hình lực lượng. Chỉ là Liễu mẹ nuôi đối này loại môn đạo tạo nghệ cuối cùng là so ra cái mạc xuyên, chập rãi liền lạc hạ phòng, không ngừng nôn ra máu. Không có biện pháp, Liễu mẹ nuôi vội vàng một bà ôm qua kia sinh trưởng tại eo bên trên hoa cổ, hai tay gấp rút chụp đánh. Đường ra lão ra, mau chút cứu mạng. Theo sốt ruột xúc tiếng trống, phương xa chậm rãi xuất hiện một đỉnh màu đen cố kiệu, dưới thân người rơm gánh Liễu mẹ nuôi mau chóng tới đợi cho kia cố kiệu phía trước, cố kiệu bên trong rũ ra một cái tay tới, đem Liễu mẹ nuôi bắt vào đi. Tiếng trống im bặt mà dừng, Mạc xuyên thi triển môn đạo cũng nháy mắt bên trong bị ngăn cách đi. Cố kiệu bên trong Một cái sinh tử xấu xí, tóc rối tiêu cong lưng, mặt bên trên mọc đầy mủ đau nhức lao đầu tử ngồi tại bên trong, nương trọng xem Liễu mẹ nuôi. Liễu mẹ nuôi lấy ra cái hôi, run run rẩy rẩy ăn hạ, hoan chủ trên người thương thế. Hai mặt hoa cổ đều cấp dùng thượng, còn đem nơi bước thành nảy dạ, này là đụng phải cái nào lao ra. Kia xấu xí lao đầu kinh ngạc mở miệng, thanh âm khô quẹt khó nghe. Liễu mẹ nuôi loa phun ra hai ngụm máu tới, nói, không là cái gì lao ra, mấy cái không hiểu quy củ sứ khác người. Bà nghĩ cấp Hải Nhi nhóm tìm xem đường sống làm, tìm điểm thuế ruộng, không có nghĩ rằng gặp được kẻ khó chơi. Xấu xí lao đầu nghe xong tới hứng thú. Nói, có thể đem ngươi bức thành này dạng có thể là không dễ dàng a." Liễu mẹ nuôi lắc đầu nói, "Lại là ta chủ quan, kia mấy người bên trong có cái đầu trọc, là cái 10 phần âm hóa, ta cùng hắn giao thủ mấy chiêu, hắn tất cả đều là ám chiêu. Sự tình trước không dự liệu đến, ta xem hắn đầu trọc trang điểm, còn cho rằng là cái mãng tử. Không nghĩ đến người không thể xem bề ngoài." Xấu xí lao đầu gật đầu, nói, "Coco vẫn luôn làm chúng ta này đoạn thời gian để phòng sứ khác người, có phải hay không liền lạ bọn họ? Cái này không rõ ràng, muốn hay không muốn bẩm báo Coco." Chương 362. Loa tự chạy 362, loại tử trại. Số sĩ lao đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy này loại việc nhỏ còn là không muốn kinh động trùng Coco hảo, liền nói nói, còn là không cần quấy rầy nàng lão nhân gia, khẩn điếu trước mắt, cũng không nên chậm trễ việc lớn. Trùng Coco giống như tại làm một cái bí ẩn việc lớn, nay loại thời điểm chạy tới vì như vậy điểm hạt vườm việc nhỏ. Bị mắng đều là hảo, nếu là chậm trễ Coco sự tình, đụng vào rủi ro, sợ là không có kết quả tốt, cần gì phải tự mình chuốc lấy cục khổ. Chủ quan tất thủ thôi, trở về chuẩn bị đầy đủ một ít, giải quyết chính là đinh điểm việc nhỏ tìm trùng Coco, cũng ra vẻ chính mình năng lực không được, bị người giễu cợt. Mấy cái sứ khác người có bản lĩnh, trước hết để cho bọn họ hung hăng ngang ngược một trận, trở về chuẩn bị một chút, ta cấp ngươi đem mặt mũi tìm trở về, cũng vì hài nhi nhóm bảo thủ. Hạ Quế Tâm, xấu xí lao đầu phất phắt tay, kia Cố Kiều liền hướng khác một cái phương hướng đi. Liễu mẹ nuôi hung tận nói, không cần ngươi ra tay, trở về đem cổ bổ hảo, ta muốn tự tay đem tên hán tử nhận chết. Nếu không thể kinh động trùng cô cô, cần thiết chính tay đâm cửu nhân mới có thể để cho nàng tâm tình thoải mái. Cố Kiều không có kiều phu, liền như vậy tung bay, lung la lung lay đi vào sơn lâm bên trong, này chỗ thoát. Vậy làm sao bây giờ?" Tục nữ nói hảo, Cường Long không áp địa lầu xạ. Kia lão bà tử tất nhiên ngóc đầu trở lại, lần tiếp theo sợ là liền không như vậy dễ dàng. Những cái đó mặt bên trên họa xoắn ốc phù, sợ là sơn phỉ, còn có nhất định thế lực. Lần tiếp theo sợ là sẽ phải thử hung hiểm. Phiên trợ những cái đó bày quầy bán hàng thấy bọn họ mặt bên trên đồ vật sau, đều là dọa, nhau nhau tránh né bọn họ, bởi vậy có thể thấy được này xoắn ốc tự phù tại này một phiên có sức ảnh hưởng rất lớn. Nay lần chỉ có 10, 20 người, lần tiếp theo nhưng khó mà nói chắc được. Loạn quyền đánh chết lão sư phụ, cẩn thận đạo đạo. Cũng tốt tại kia lão bà tử mặc dù đoạn liên hệ, được người cứu đi, nhưng giải lao hán gia tôn trên người triệu chứng cũng cùng biến mất. chờ bọn họ chậm rãi tỉnh lại, lấy ra huế hôi trật tự. Chỉ là huế hôi chỉ điều trị nhục thân thượng tổn thương, tinh thần thượng tổn thương lại là điều trị không tốt. Giải lão hán gia Tôn lòng còn sợ hãi, tuy nói hảo qua tới, nhưng tinh thần vẫn luôn có chút hoảng hốt. Vừa rồi rõ ràng không có bất luận cái gì đồ vật đến trên người tới, nhưng da Tôn lưỡng liền là cảm giác trên người có vô hình côn trùng tại bò, trong lòng kia cái cách trứng a tiếp xuống tới một đường bọn họ đều là có chút tinh thần hoảng hốt, vẻ bại suy sụp. Ngã một lần không hơn một chút, mấy người đổi về trước kia bản đồ bắt đầu hướng trùng cô cô côn trùng có cô đi, bọn họ cẩn thận cảnh giác bốn phía, để phòng kia lão bà tự giết trở lại tới. đuổi bọn họ ra ám triều. Phiên chợ quá sau là châu người thành, vào thành về sau, Mạc Xuyên đám người bắt đầu mua đồ vật đừng nói, này thành bên trong mặc dù đại, nhưng hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi lại là không có phiên chợ nhiều. Bất quá trừ cổ quái ngoạn ý nhi, mặt khác sinh hoạt vật dụng còn là đẽn đầy đủ. Lại tìm một phần núi bản đồ, tìm dân bản xứ mê hoặc, hỏi này phía nam địa khu tin tức, đem tin tức trước sơ đấu. Phía trước một đường đều không người gì ảnh, phiên chợ bên trong thật vất vả người nhiều, lại là gặp được lừa đảo. Kia không biện pháp, chỉ có thể dùng này chờ biện pháp. Bất quá lại là lại ngoài ý muốn chi hi. biết công kích bọn họ những cái đó người tới tự loa thử trại, là một cái phỉ hoa, có danh vô cùng. Lớn đến đốt giết cất đoạn, gạt người tiền tài lấy tính mạng người ta, tiểu đến trung đạo, đều có bọn họ thân ảnh. Mặt bên trên đều họa xoắn ốc tử phù, người đã rất cẩn thận, vẫn còn là sẽ bị bọn họ trộm đi đồ vật, trộm vật móc túi rất lợi hại. Kia lão bà tử là trại tam bạt thủ, gọi liễu mện nuôi, còn có mặt khác hai cái khó đối phó. Bọn họ như thế hung hăng ngang ngược, chúng cô cô không quan sao? Không duy trì cân bằng, không sợ lộn số tử. Như thế nhất tới, dân sinh hẳn là gian khổ, không chỉ có muốn cúng phụng lão gia, còn muốn bị đoạt. Mặt đen oa tử không giải Muốn biết trước kia địa phương, những cái đó lao ra lại quá phận, kia cũng là duy trì cơ bản trật tự. Cho dù những cái đó lao ra ăn người, kia cũng là có trật tự, đem sinh dục làm đến nơi đến chốn. Hướng bên này này dạng bộ mặt không quan tâm, ai còn dám xin loa, này nhập tử bản liền quá khổ, sinh ra tới chịu tội không lạ. Là. Sợ làn này loa tử trại cùng trùng cô cô có quan hệ, nói không chừng liền là trùng cô cô ngợi, ngài cung lễ thiếu, hoặc giả đơn thuần vật chảy ra nước, mặt ngoài thu cung lễ, ám địa làm người đoạt, không làm lựa chọn, tất cả đều mẫn. Phi, quan vị một toa. Mặt đen loa tử nghe vậy phi một khẩu âm phong ra tới, mặt bên trên mãn là phẫn nộ. Này tiểu Quỷ Nhi, ngược lại là có phó tốt bụng, này cũng không là hắn lần thứ nhất này dạng." Khiu Hương nữ nhi nói, nếu như thật cùng trùng cô cô có quan hệ, ngược lại là có thể dựa vào này cái cơ hội cấp trùng cô cô tới một chiêu. Mạc xuyên gật đầu, nói, các ngươi cũng nhìn ra tới, phía Nam môn đạo đều tại côn trùng trên người, tuy nói có cổ quái bất thường chiêu, nhưng so với phía trước phổ biến môn đạo, cơ hội là không có. Phổ biến đơn giản liền là bối quỷ, điểm tiên đăng, tìm tâm nguyên, dạ lang quân trợ. Phía Nam đường đi, hiển nhiên cùng kia một bên không quá đồng dạng. Chúng ta không biết này một bên môn đạo, nhưng bọn họ cũng đoán không ra chúng ta môn đạo Bọn họ môn đạo làm chúng ta khó lòng phản bị, nhưng chúng ta môn đạo đối bọn họ tới nói cũng là này dạng. Nếu như có thể đắc thượng trùng Coco kia điều tuyến, có thể không cần phấn trùng thương, này sự tình cũng có thể định ra tính tới. Mấy người thương nghị một trận, bắt đầu thả hoãn tiến độ, không trực tiếp hướng côn trùng quật đi. Nếu như bọn họ mục đích nếu như quá rõ ràng, nói không chừng sẽ bị loa tử trại người phát giác, từ đó báo cho trùng Coco. Cho nên không quản ra tại cái gì mục đích, bọn họ không thể đi nhanh. Rất nhanh 6 ngày đi qua, mặc xuyên bọn họ đã đem chính mình hỗn cùng bản địa người không sai biệt lắm, từng cái phơi đem nhánh, mặt bên trên họa cổ quái đồ án. Mắt nhìn thấy đã đi rất chậm, nhưng côn trùng khoảng cách tại nhất điểm điểm kéo gần, kia liễu mẹ nuôi lại không tới tìm phiền toái, liền muốn tiến vào trùng, cô cô sợ tại địa bàn. Chúng ta hiện tại ở vào Nam Thông đạo, khoảng cách côn trùng cột trăm giảm khoảng cách, nhỡ một vòng còn là như thế nào nói. Bọn họ này lúc thân thử Nam Thông đạo dịch trạm, chỉ mở ra một gian phòng, một là sợ có người lạc đàn ra sự tỉnh, hai là bọn họ vốn dĩ liền không định ngủ. Đông, đông, đông. Liên tại mấy người chờ chờ tiếp xuống tới như thế nào tính to lúc, ẩn ẩn có tiếng trống truyền đến, tiếp theo âm phong trận trận, thổi người toàn thân băng lạnh đột nhiên, địa bàn chắp lên, lại là bò ra rắn, côn trùng. xuất kiến. Bên ngoài không ngừng có rắn rết đi vào theo cửa sổ, theo kẽ đất. Rất nhanh gian phòng bên trong liền bị mật mật ma ma rắn rết tràn lấp, xà nhà bên trên quảy từng đầu xanh đỏ giao nhau rắn độc, cái đuôi quảy tại xà nhà bên trên, thượng thân rủ xuống, đầu ngẩng lên, phun ra tin, lạnh lạnh xem bọn họ. Mạc Xuyên bọn họ thấy thế, ngược lại tùng một hơi. Mấy ngày nay Liễu mẹ nuôi bọn họ tại chuẩn bị, mà Xuyên bọn họ sao lại không phải, có thể thật là phản tinh tinh phản nguyệt lượng, cuối cùng đem cửu gia cấp mong tới đối phó Liễu mẹ nuôi tổng so đối phó trùng Coco dẫn dạn, nếu là có thể mượn này cấp trùng Coco gai bẫy, sự tình liền sẽ dễ làm rất nhiều. Chương 363. Dịch trạm đầu pháp. Chương 363. Dịch trạm đầu pháp. Dịch trạm không chỉ mạc xuyên đám người, còn có mặt khác người tồn tại, này khắp dịch trạm bốn phía đều là rắn, côn trùng, chuột, khiến lại là không nghe thấy kinh hô ầm ĩ thanh, rất là kỳ quái. Nhớ đến đi vào lúc còn vô cùng náo nhiệt, đại sảnh bên trong còn có không ít người tại ăn cơm chiều, hiện giờ như thế nào như vậy an tĩnh, hoặc là đều ngủ, hoặc là đều mù. Hoặc là liền là, này dịch trạm bên trong trụ đều là lòa tử trại người. Giả lão Hán vội vàng lấy ra đồ vật, khu trùng thuốc, đuổi trùng thạch trước thả một vòng, lại lấy trấn vật, hương đến, nguyên bảo, tiền giấy chuẩn bị thiết đạn, dắt chó ghẻ kêu gọi hai tiếng, giải lão hán tôn tử cũng làm tốt chuẩn bị. Kia chó ghẻ vẫn luôn gọi, mấy tiếng trống tần suất, làm kia tiếng trống không sẽ giống như lần trước đồng dạng, trực tiếp làm hai người đánh mất chí lực. Mặt đen oa tử ẩn nấp thân ảnh, khí tức nháy mắt bên trong biến mất, chồm đạo sờ theo cửa sổ rời đi, đi tìm tìm kia thi pháp người thân ảnh. Khu hương nữ nhi sắc mặt nghiêm trọng, hộ này ra to lưỡng, vì bọn họ hộ pháp. Mạc Xuyên không có thiết đạn, mà là đứng dậy hướng phòng cửa đi đến, hắn yêu cầu làm một ít vật lý thượng ứng đối. Thể nội lô hỏa tăng vọt, bàng bạc hỏa khí làm cho những cái đó rắn rết không dám tới gần, nhao nhao chạy trốn. Hắn mới là, nếu kia liễu mẹ nuôi tới, kia liền không sẽ là một người, này lần không nói dốc hết toàn lực, chí ít cũng là đại lượng nhân mã. Khiu Hương nữ nhi đến vì hai người hộ pháp, mặt đen oa tử đi tìm người đi, kia hắn liền phải ứng phó mặt khác người. Quả nhiên, hắn mới vừa chuẩn bị mở cửa, liền nghe thấy xé gió thanh, có mũi tên xé gió, còn có đao kiếm bổ chém, cửa bên ngoài đã sớm mai phục hảo người. Ngáy mắt bên trong mũi tên xuyên thấu cánh cửa, cái kia đao kiếm cũng là chém xuyên cửa bản, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Mạc Xuyên lấy ra huyết hồng côn liền đánh, hắn tốc độ cực nhanh, chỉ nghe rầy đặc bạo kích thanh truyền ra, mũi tên bị nó lạc Những cái đó đao kiếm trực tiếp bị hắn gõ nát, lên ken rung động. Phòng cửa hứng thanh sụp đổ pha toái, cửa bên ngoài những cái đó dùng đao kiếm bổ chém mấy người bung ra tay bên trên đao đem chô kiếm. Bọn họ một kích không trúng liền lùi ra, ngay ngắn trở tự. Mạc Xuyên nhìn sang, cùng dự đoán không sai biệt lắm, bên ngoài đầy áp người, hành lang bên trên người chen chúc đôi, lầu bên dưới đồng dạng là xuống lại. Thường đôi mắt, ánh mắt băng lãnh nhìn hắn. Mạc Xuyên cũng không sợ người nhiều, hắn huyết hồng côn bên trong hoàn hồn, sợ là so bên ngoài này đó người nhiều hơn nhiều. Chỉ là mặt đen oa tử còn không có tìm đến người tại kia, nếu như hắn vận dụng như vậy lớn quy mô sát thương lực bản lãnh, kia liễu mẹ nuôi hoặc là sợ, chạy, hoặc là liền là nội điện, cùng hắn cá chết lưới rách. Sợ chạy không thể được, thật vất vả chờ kia liễu mẹ nuôi ra tay, chính mình này một bên cũng chuẩn bị kỹ càng, cơ hội chỉ có một lần. Liễu mẹ nuôi ăn lần trước thua thiệt, nay lần khẳng định dấu hào hào, trừ phi tất yếu không sẽ ra tới. Lại này lần chạy, khẳng định sẽ đánh cỏ động rắn, bà bà sự tình cũng liền liền mang theo chịu ảnh hưởng. Cá chết lưới rách càng không được, lấy mạng xuyên hiện giờ bản lãnh, muốn rút người ra cũng không khó, hắn thể nội hồng lâu khắc chế rắn giết, cũng khắc chế những cái đó vô cụ môn đạo. Có thể giải lão han đám người không được à, nếu là vừa đến đã thượng cường độ Này ra Tôn Lượng khẳng định không chịu được nổi. Như vậy nói đi, chỉ cần giải lao hắn ra Tôn Lượng không có chuyện, Mạc Xuyên có thể tại đám người bên trong Du Long. Đông đông đông. O o o. Lâu bên dưới có người chụp cổ, cùng Liễu mẹ nuôi tiếng trống lưỡng hỏa, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy trên người có chút nữa, tựa hồ có côn trùng tại bò. Thể nội lô hỏa chứng khởi, Mạc Xuyên trên người dị dạng chậm rãi biến mất, nhưng hắn còn là dạ vờ trên người nữa, tại kia qué loạn đột nhiên, cửa bên ngoài một cái chói tóc nữ tử nháy mắt bên trong ra tay, nàng tay bên trong cầm một thanh kiếm, như thiểm điện đâm về Mạc Xuyên. Mạc Xuyên, sắc mặt đại biến, vội vàng ngẩng đối, lại là bởi vì bị đánh một cái. chợ tay không kịp, bị đâm trúng bả vai. Một gậy bước lui kia nữ tử, Mạc Xuyên đau nhè răng trợn mắt, hơn nữa hắn mặt rất nhanh trở nên xanh xám. "Này kiếm thượng có độc." Kia nữ tử giúp đi, thấy chính mình một kiếm đâm bên trong, lộ ra tươi cười, mở miệng nói, "Ta này kiếm thượng mật ba hai quý, chúng này độc, ngươi sẽ toàn thân mệt mỏi, cuộc sống hằng ngày không thể, chậm rãi xương cốt bị ăn mòn không, chỉ còn ba hai trọng. Ngươi chết chắc." Một bên có hán tử nói, "Ta nói là cái cái gì nhân vật, hương sư động chúng đem chúng ta đều kêu lên, thì ra là cái chủ nghĩa hình thức." Kia hán tử xoay tay lại đoạt lấy đồng bạn đại đao hướng Mạc Xuyên đi đến. Thằng nhãi này đã chúng động, không cầm khí lực, ta tới giải quyết hắn. Cũng liền tại này lúc, Giải Lao Hán pháp bắt đầu có hiệu quả, từng đạo từng đạo âm phong vập tới, phòng bên trong nháy mắt bên trong âm khí âm u giải lao hán bản lẫnh còn là nhiều, liền là cần một quãng thời gian, yêu cầu bố trí độ vật có chút nhiều, lại bản thân là cái da giòn lão đầu đơn thuần môn đạo tạo nghệ, kiến thức thấy, này lão đầu liền lợi hại âm phong thổi qua, kia cầm đao hán tử đi tới đi tới, chỉ cảm thấy hô hấp càng thêm có khăn, trẩm dái liền đầy mặt đỏ bừng, tay bên trên đại. Đao rơi xuống, người cũng cùng na xuống. Hành lang bên trên lần lượt từng thân ảnh đổ xuống. mà các người đều không rõ phát sinh cái gì sự tình, bên cạnh liền chết rất nhiều người. Lâu bên dưới tiếng trông nháy mắt bên trong dày đặc, có rất nhiều người lấy ra các loại ngọc bình, ống trúc, lấy ra từng cái hoặc giữ tận hoặc bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cổ trùng. Còn có một ít người người tại phía dưới vận béo thân thể nhảy nhót, cùng nhảy đại thần cùng loại, bất quá bọn họ không là nhảy đại thần, tựa hồ là tại cử hành một loại náo đó nghi thức. Theo phía dưới những cái đó nhảy kỳ quái vũ đạo, cử hành kỳ quái nghi thức, bị gọi âm phong tựa hồ bị ngăn chặn lại. Giải lão hán ngồi tại đàn bên trong, hảo hảo đột nhiên thất khiếu chảy máu, này lần đấu pháp lại là đột nhiên thay đổi đột ngột, lạc hạ phòng. bất quá lạc hạ phong mà thôi, lại không là triệt để bại, lau sạch xem mó ăn hai cái hơi, giải lao hãn tiếp tục hành pháp. Không cần một lát, phòng bên trong bắt đầu khởi sương mù, sương mù bên trong từng đạo từng đạo quỷ ảnh toán loạn. Chỉ là làm Mạc Xuyên lo lắng là, lầu bên dưới kia các loại cổ trùng bị lấy ra sau liền không thấy. Những cái đó cổ trùng mục tiêu tất nhiên là chính mình cùng Giải Lao Hãn gia tôn, chính mình có tốt, không biết Giải Lao Hãn gia tôn lượng có thể hay không chịu nổi. Sương mù bên trong quỷ ảnh trọng trọng, thỉnh phảng liền truyền đến nhấm nốt thanh, Mạc Xuyên quay đầu nhìn lại, Giải Lao Hãn đối hắn gật gật đầu, ý tứ là không có vấn đề. Cùng lúc đó, mặt đen oa tử vụng trộm trở về. Đi tới Mạc Xuyên bên cạnh, nhỏ giọng nói, tìm đến kia lão bà tử vị trí, liền tại 300m bên ngoài một thân cây phía dưới. Ta vốn dĩ nghĩ một đôi đêm này chết chết, chỉ là kia lão bà tử bên cạnh có người hộ pháp, là cái xấu xí lão đầu. Kia lão đầu có chút cổ quái, ta nhìn không thấu, không thể xuất thủ đến. Nghĩ còn là làm ngươi tới ổn thỏa một ít. Mặt đen hoa tử chỉ rõ phương vị, nói rõ tình huống, Mạc Xuyên trong lòng năm chắc, lại nhìn một mắt Khiu Hương nữ nhi. Khiu Hương nữ nhi cũng tỏ vẻ không có vấn đề. Trong lòng tùng một hơi, chính mình là không cái gì vấn đề, liền sợ mặt khác người già vấn đề. Nếu đều không có vấn đề, vậy liền dễ làm. liền xem chính mình này một bên là chủ động xuất kích, vẫn là đem địch nhân kia cấp dẫn qua tới. Chương 364, gây ông đập lưng ông. Chương 364, gây ông đập lưng ông. Không bằng làm chính mình muốn chết không sống, vẫn luôn treo một hơi lại không chết được bộ dáng, bức kia lão bà tử nóng vội động thủ. Tuy nói Liêu mẹ nuôi này lần khẳng định có chuẩn bị, nhưng bọn họ cũng có đầy đủ chuẩn bị, giải lao hắn chống đỡ một đoạn thời gian, hẳn là không có vấn đề. Về phần chính mình, kia liền càng không vấn đề. Một đường đến nay thanh giai thấy nhiều, hiện đến mạc xuyên có chút yếu. Có thể đừng quên hắn cũng là lão gia cấp bậc tồn tại. Trong lòng có chú ý Mạc Xuyên liền duy trì chúng độc bộ dáng, sắc mặt xanh xám, tùy thời đều muốn ngã xuống bộ dáng, nhưng này tùy thời đều muốn đảo hắn còn liền là đảo không xuống đi, mắt bên trong càng là mãn là kiên nghị, tựa như sắp chết người sắp liễu mạng một lần bộ dáng. Giải Lao Hán cùng một đám loa tử chạy đấu pháp, âm phong không rảnh bận tâm Mạc Xuyên này một bên, lầu bên dưới những cái đó tham dự thi pháp người thỉnh thoảng liền sẽ điên mất một cái, hoặc dạ đột nhiên bạo khởi giết người, dùng miệng cắn đứt bên cạnh người cổ. Hành lang bên trên người vừa rồi chết một ít, nhưng còn lại rất nhiều, kia cái cầm kiếm đâm chúng Mạc Xuyên nữ tử cũng tại này bên trong. Thừa dịp giải Lao Hán cùng mà khác người lẩu pháp Hành lang bên trên còn thừa lại người cũng ngồi không yên, một đám dẫm tại thi thể bên trên nghị xông vào dàn phòng, đem giải lao hắn giải quyết rốt. Mạc Xuyên ngăn tại kia, kia dùng kiếm nữ tử kiếm pháp xuất chúng, ngáy mắt bên trong xung lên, tiếng quang dục rỡ hoa lệ. Cái này là phổ thông minh khí, nếu như Mạc Xuyên nghĩ, kia lưỡi kiếm căn bản đâm không phá hắn lần ra. Vừa rồi có thể đâm bị thương Mạc Xuyên, là bởi vì Mạc Xuyên chính mình điều động thân thể hóa tính, tách ra cơ bắp quần, kia nữ tử mới có thể một kích thành công. Diễn cho làm nguyên bộ, Mạc Xuyên cố hết sức cùng kia nữ tử chu toàn, bên cạnh có người nghĩ lướt qua hắn xông đi vào, lại là bị hắn một gậy đánh trúng đầu. Huyết hồng côn đem này hồn phách nuốt đánh chết một người, Mạc Xuyên vội vàng, gian nan, đoạt lấy kia nữ tử lưỡi kiếm. Tại người khác xem tới, là Mạc Xuyên trùng hợp tranh thoát, lại trùng hợp đánh chết một cái. Mắt thấy kia nữ tử bước chân biến hóa, tay bên trên kiếm chiêu biến hóa không ngừng, kia tay bên trong kiếm bị duồng nghịch tinh tuyệt, tựa như là sống lại bình thường đột nhiên một kiếm đâm ra, kia kiếm như là một con rắn độc, lấy quỹ dị góc độ theo Mạc Xuyên nách hạ xuyên qua, hướng thượng nữa, ý đồ đâm xuyên Mạc Xuyên đến hầu. Mạc Xuyên trong lòng giận mình, vội vàng thu tay kẹp lấy kia nữ tử tay, một chân đá ra ngoài. Kia nữ tử vội vàng thu tay, tay bên trên kiếm đều không ổn, bước ra liền lui. Nàng mới vừa bước ra, hai cái hán tử liền theo sát phía sau, tay bên trên đại đao vung dậy, chém qua tới. Mạc Xuyên sắc mặt phát đen, mắt xem liền muốn độc tận xương tủy, không chỉ bỏ mình, lại chính là tiếp hạ này hai cái hán tử chiêu. Huyết hồng côn đương đương hai lần đem hai hán tử đao mở ra. Tiếp theo hai cước đá ra đi, phanh phanh hai tiếng, đá trúng hai cái hán tử phần bụng, đem này đá bay đi ra ngoài. Thân ảnh tung bay mà ra, đụng ngã mấy người, liền mang theo va sụp lầu bên trên thượng lan can, đục vào lầu bên dưới đám người bên trong. Lầu bên dưới người chính tại đấu pháp, bị như vậy một pha trộn, lập tức lộ rõ rợn. Từng đạo từng đạo quỷ ảnh theo lầu bên trên gian phòng bên trong xương mù bên trong xông ra tới, xông vào lầu bên dưới đám người, khoảnh khắc bên trong liền có mấy người bị rút khô dương khí, như thay khô bình thường hạ xuống. Đừng loạn đừng loạn, ổn định, mẹ nuôi còn không có lộ sát chiêu lặc. Cùng lúc đó, Liễu mẹ nuôi liền tại dịch trạm bên ngoài 300m một cái cây sau. Nay khác cái chán bên trên có mùa hồi, lần trước trực tiếp liền trúng chiêu lão đầu hiện giờ thế nhưng cùng hắn đấu pháp có tới có trở về, này còn là nàng có giúp đỡ tình huống hạ. Nghĩ không đến này quần người bên trong, này cái lão đầu mới là khó đối phó nhất, cũng không nên trì hoãn, bọn họ chuẩn bị quá đầy đủ. cái loại nhằm vào tính đồ vật bãi không thiếu. Xem tôi sương có đề phòng. Bên người kia xấu xí lao đầu xem dịch trạm bên trong tình huống, nói: "Kia đầu chọc hán tử ngược lại là ưa nặng, này đều không chết. Hắn trông coi khẩu tử, nửa ngày không đánh vào được cũng không là biện pháp, không bằng đem lâu đốt, làm cho bọn họ không có chỗ thi pháp." Liễu mẹ nuôi sững sờ, nói: "Đốt lâu liền không thể thi pháp sao?" Xấu xí lao đầu nói: "Bọn họ này thiết đàn môn đạo ngươi không hiểu rõ, nhưng ta hiểu biết, đàn là cố định, lại yêu cầu sớm chuẩn bị. Thiết đàn thời điểm giảng cứu phong lợi, địa lợi, thủy lợi, chúng ta đột nhiên ra tay, đánh bọn họ biết trở tay không kịp." Hắn này đàn lạc tại gian phòng thượng, tính là miễn cưỡng thi pháp. Trước hết để cho hài tử nhóm đem lâu đốt. Liễu mẹ nuôi nghe vậy, lập tức chụp đả thủ bên trong hoa cổ, tiếng trống truyền lại tin tức, phía trước người lập tức hiểu ý, có người lấy ra đá lửa đánh lửa. Nửa ngày đánh không mới lấy ra cây châm lửa. Không biện pháp, này năm tháng ngày tháng không dễ chịu, cây châm lửa cũng không tiện nghi, dùng chỗ nào đốt là quá, phân minh đốt là tiện. Không đến bất đắc dĩ, đều không sẽ lấy ra tới. Mắt nhìn thấy cây châm lửa mới vừa lấy ra, Mạc Xuyên không cần nghĩ ngợi, nhặt lên mặt đất bên trên phía trước bị hắn đánh gãy dao nhận quân tới. Cự đại lực đạo mang dao nhận tinh chuẩn lạc tại kia người phần eo. Đem kia người một phân thành hai, thân thể hướng hai cái phương hướng khác nhau bay ra ngoài. Mạc Xuyên Hành Vi có thể là chọc giận những cái đó người, lầu bên dưới bản lãnh nhằm vào giải lao Hán biện pháp nháy mắt bên trong đều cấp Mạc Xuyên chào hỏi qua tới. Nháy mắt bên trong các loại các dạng cổ trùng đột nhiên nhảy ra tới, hướng Mạc Xuyên thân thể bên trong chui. Song con B, Mạc Xuyên cắn răng nhịn thân thể bên trên các loại nhị đau, lăn lả không ngã. Càng la lại đem mấy cái nghĩ rông vào phòng Hán tự đánh chết. Xấu xí lao đầu có chút nhìn không được, nói: "Ta đi đem kia Hán tự giải quyết, thật là phiền phức." Liễu mẹ nuôi vội vàng nói: "Không được, lưu Hán một hồi." Ta chờ chút nhi muốn tự mình động thủ, lần trước liền là hắn đánh ta đầu. Biết biết, cũng không biết là lựa gạt còn là thật biết, xấu xí lao đầu thân ảnh lơ lửng không cố định, rất nhanh liền tới tới rồi dưới lầu. Lại không biết hắn chân trước vừa đi, mặt đen hoa tử chân sau liền sờ đến Liễu mẹ nuôi bên cạnh, tay bên trên âm phong roi chuẩn bị, trực tiếp liền là hướng kia Liễu mẹ nuôi ở cổ bên trên bộ. Liễu mẹ nuôi chính chuẩn bị lại thi pháp, chỉ cảm thấy cổ căng một cái, hạ một khắc liền xem đến chính mình ngồi xếp bằng tại kia, túi đầu. Lại là bị mặt đen hoa tử câu hồn. Không đợi Liễu mẹ nuôi hồn phách dây dũa, mặt đen hoa tử liền đem thứ nhất khẩu nữa xuống. Khăng một bên xấu xí lao đầu vừa tới lầu bên dưới, còn chưa kịp chuẩn bị ra tay, sắc mặt chính là nhất biến, đột nhiên quay đầu. Mặt đen hoa tử cùng Mạc Xuyên nói qua này xấu xí lao đầu, biết này lao đầu chính là này lần phía sau mà người. Cảm ứng đến mặt đen hoa tử đến tay, Mạc Xuyên cũng không chàng, thể nội lô hỏa bắn ra, nháy mắt bên trong những cái đó tiến vào thân thể cổ trùng liền cuồn quít chạy trốn. Dưới chân giẫm mạnh, nhảy xuống, phóng tới kia xấu xí lao đầu. Sau lưng kiếm quang nhất tiệm, kiếm pháp đó không sai nữ tử lại là tìm đúng cơ hội ra tay. Này khác Mạc Xuyên sơ hở trong chỗ, này một kiếm tất trúng. Nhưng mà này kiếm lại là chúng Nhưng lưỡi kiếm lại là len ken một tiếng vỡ vụn. Mạc xuyên thể nội tiên pháp vật truyện, điều động pháp lực điều khiển những cái đó lưỡi kiếm mạnh vỡ, chỉ thấy bể nát lưỡi kiếm bay ngược mà ra, 12 phiến toé lưỡi đao toàn bộ xuyên thấu tiên nữ tử của họ. Nữ tử thân hình dừng lại, theo giữa không trung náo loạn, rơi vào đại sảnh bên trong, gắt gao che chính mình cổ. Nàng không che cổ máu liền sẽ dâng trào ra tới, có thể là nàng dùng sức che, những cái đó toé lưỡi đao liền nhất điểm điểm cắt vỡ nàng cổ họng. Bởi vì em ngại tử vong, cho nên nữ tử dùng sức che lại, cũng bởi vì dùng sức che lại, rất nhanh liền không khí tức. Chương 365. Người hình hung thú trên 365, người hình hung thú đằng sau liếu mẹ nuôi đây là bị người lấy xuống, chân trước vừa đi, chân sau liền bị sở. Này là đã sớm chờ đợi chính mình rời đi đâu? Lại trước mặt kia vẫn luôn đau khổ chèo chống, chỉ còn một hơi liều chết dãy rùa đầu chọc đại hán đột nhiên mặt mày tỏa sáng, chi lang lên tới. Xấu xí lao đầu chỗ nào còn xem không ra là như thế nào một hồi sự tỉnh, đây là bị người tính kế, kia lao đầu chọc cũng là trang, chính là vì dẫn suất chính mình tới. Chẳng trách nửa ngày đảo không xuống đi, hợp tại diễn kịch trước chế không nổi nộ nổ khí dâng lên, xấu xí lao đầu nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng nói, "Hảo ha ha ha." lại là dám tính, kẻ ta loa tử trại, nhưng biết chúng ta có Trùng Coco làm hậu trưởng. Hắn trong lòng có chút hư, liền đội vàng chuyện ra Trùng Coco nghĩ hủ sợ Mạc Xuyên đáng người. Nay phía nam lớn nhất chính là Trùng Coco, ai dám chọc giận Trùng Coco, chính là tìm chết. Trùng Coco là nại phía nam lớn nhất lão gia, lớn nhất tà ma, tồn tại khủng bố nhất. Nhưng mà làm xấu xí lao đầu thất vọng, Mạc Xuyên không chỉ có không có dừng tay, trên người khí thế càng thắng. Nay xấu xí lao đầu nói chưa dứt lời, nhất nói Mạc Xuyên đáng người liền càng hung hái, chỉ cảm thấy này trận không Bạch đánh. Tim liên là ngươi Trùng Coco. Này đó người hẳn là liền trùng cô cô còn không sợ. Bà nghĩ truyện ra trùng cô cô danh tiếng, hù dọa chủ trước mắt mấy người, lại tranh thủ một chút đem liễu mẹ nuôi cứu được. Lại không nghĩ rằng này đó người không thèm chịu nghẻ mặt mũi, tâm thần hỗn loạn, ẩn ẩn có không tốt dự cảm. Mắt nhìn thấy Mạc Xuyên Thế Công đã tới, xấu xí lao đầu không dám khinh thường, vội vàng thi triển môn đạo. Chỉ thấy hắn ra mặt lắc một cái, mặt bên trên mũi đau nhức nổ tung, từng đầu côn trùng theo kia nước mũi bên trong nhảy ra tới. Như vậy gần khoảng cách, những cái đó côn trùng nhảy mắt bên trong nhảy đến Mạc Xuyên trên người, liền muốn tiến vào Mạc Xuyên da thịt bên trong. Nhưng mà mạc xuyên thể nội có gần như khủng bố cao nhiệt độ, những cái đó côn trùng đừng nói tiến vào thân thể bên trong, chỉ là tiếp xúc đến làn da liền bị bỏng phát ra quái thiếu thanh, trùng thân tức thì bị cao nhiệt độ bỏng phồng lên, hạ một khắc bành nổ tung, tạc ra hỏa diễm tới. Tại người ngoài mắt bên trong, chỉ thấy những cái đó côn trùng nhảy đến mạc xuyên trên người, hạ một khắc liền tự đốt, không tạo thành đinh điểm tương tổn. Mạc xuyên tiên pháp xích giai năm, dáng cung ba hưu cũng đồng dạng xích giai năm, cả hai kết hợp chi hạ, kia thân thể cường độ có thể xứng cùng bố. Tăng thêm thể nội lô hỏa chuyên môn khắc chế âm tà chi vật, nay chờ trùng túy mạc xuyên căn bản không để va mắt. Sấu Sí lao đầu mắt thấy môn đạo đối Mạc Xuyên không có tác dụng, bị sợ vỡ mặt sắc mặt đại biến, quay người liền muốn trốn. Hào ngươi cái liều mẹ nuôi, cũng dám hại ta, kéo ta cùng nhau chịu chết. Bọn họ này một môn, liền dựa vào này độc trùng, hiện giờ này sở ít vô lại môn đạo bị khắt chế, nơi nào còn dám ham chiến. Nhưng mà Mạc Xuyên khí thế dạo dạn, trên người khí huyết trào lên, như mãnh liệt sóng lớn đập mà tới, chỉ là khí thế liền làm Sấu Sí lao đầu toàn thân khó chịu, như là bị người khóa lại cổ họng, dùng không được khí lực. Mạc Xuyên nháy mắt bên trong tốc độ tăng vọt, một phát bắt được kia Sấu Sí lao đầu đầu, hào không khách khí, mãnh liệt hướng mặt đất bên trên tạm. Bốn phía loa tử trại còn nghi tiến lên, Mạc Xuyên nhất tâm nhị dụng, khác một cái tay một chiêu, huyết hồng côn thượng oan hồn xung ra. Giống như là mở ra quỷ môn quan, mở ra địa phủ lại môn, oan quỷ đổ xuống mà ra, cuốn tới. Tay bên trên đều là không sạch sẽ, đều là thịt. Hư lệnh một tiếng, những cái đó oan hồn nghe Mạc Xuyên chỉ lệnh, du thoán chi gian kéo ra từng đạo từng đạo hồn linh, kéo vào huyết hồng côn bên trong. Này một bên oan hồn bay múa, tay bên trên động tác không ngừng, đem kia xấu xí lao đầu đầu đập phải mặt đất bên trên. Này một đập, kia xấu xí lao đầu mặt bên trên mủ đau nhức toàn bộ nội tung, không biết nhiều ít điều côn trùng bị cự đại lực đạo tạp ra tới. Mạc Xuyên miệng bên trong phun ra một khó chịu khí tới, những cái đó côn trùng liền tiếp nộ tung, ba ba vang lên không ngừng. Sấu Sí lao đầu đầu bên trên huyết dục mơ hồ, lại la dùng tất lực khí hô lớn, liễu lao ra cứ mạng. Đột nhiên, một tòa đen nhánh cố kiệu theo bên ngoài phiêu qua tới, cố kiệu bên trong tuân ra hắc vụ, hắc vụ bên trong từng viên đầu lâu hiện ra, hướng Mạc Xuyên đánh tới. Mạc Xuyên ánh mắt run lên, thử tế cảm nhận kia đầu lâu khí tức, phát hiện cũng liền đỏ nhất giai cường độ, trực tiếp cũng không để ý, đối kia Sấu Sí lao đầu đầu lại là một quyền. Một quyền xuống đi, kia Sấu Sí lao đầu thân thể run lên liền không động đậy được nữa, khí tức cũng là tiêu tán theo. Hinh hồn vấn thi, lưu không lưu tính mạng căn bản không quan trọng, chỉ cần hồn phách tại là được, thi thể tại là được. Mắt nhìn thấy những cái đó đầu lâu cắn lấy Mạc Xuyên trên người, Mạc Xuyên thậm chí đều không rảnh để ý, căn bản đối hắn không tạo được tổn thương. Có thể hắn ra tay liền không đồng dạng, thể nội lô hỏa một trướng, những cái đó đầu lâu lập tức bị khủng bố hỏa khí đánh tan. Kia Cố Kiệu còn nghĩ muốn kia xấu xí lao đầu thân thể, Mạc Xuyên giật mình, hẳn là này xấu xí lao đầu biết cái gì bí mật. Nếu như thế, hắn càng thêm sẽ không để cho, đem xấu xí lao đầu thân thể ném lên lâu, lạc tại giải lao hàn pháp đàn phía trước, Mạc Xuyên chuyển đầu lại là đã khởi kia đen Cố Kiệu chú ý. Đối kỳ trùng đi qua. Lão bên trên giải lão hàn đám người xem lẹn họp nhìn chơ chối, Mạc Xuyên này chỗ nào là tại đấu pháp, đây rõ ràng liền là một đầu người hình hung thú, bắt lấy liền là ngạnh sông. Cái gì tà ma, cái gì âm phong, cái gì độc trùng, đối liền là độc tới, được ai ai chết. Chủ gia không nên mang lên chúng ta à, ta cảm giác hắn có thể vọt thẳng đến trùng Coco lãnh địa, tại kia trùng Coco trở tay không kịp thời điểm đem này độ chết. Theo Mạc Xuyên ra tay đến giải quyết kia xấu xí lão đầu, cũng liền chốc mắt công phu đổi bọn họ thiết đàn thi pháp, nói không chừng sẽ là một trường á đấu, liền tính thắng cũng là cực kỳ gian nan. Này vẫn là bọn họ này mấy ngày chuẩn bị đầy đủ tình huống hạ, suy nghĩ rất nhiều ứng đối kia hoa cổ triêu. Có thể mặc xuyên ra tay liền không đồng dạng à, dựa vào thân thể cứng rắn đối à, này để người khác căn bản không có cách nào chơi kia loại. Người này một bên đàn thiết hảo lại như cái gì, âm phong cũng tốt, quỷ dị cũng tốt, Mạc lão gia liên tiếp đi qua bắt hắn âm phong tà ma cùng nhau đâm chết. Đúng, hảo giống như Mạc lão gia thiết đàn cũng là cổ quái, vĩnh viễn lao tứ dạng. Hướng đến, nguyên bảo, tiền giấy, chấn vật. Các ngươi chú ý tới không, hảo giống như đối phó ai đều như vậy thiết đàn, hơn nữa, mỗi lần đều hữu dụng. Thiết đàn thi pháp Mỗi lần yêu cầu dùng đến đồ vật đều là không giống nhau, yêu cầu nhằm vào tính căn cứ ngươi muốn lứng đối tà ma bất động, lựa chọn tương đối chấn vật mới được. Cái gì thời điểm nên dùng áp cốt, đái quan tài bồn, cái gì thời điểm nên dùng nhánh, tiên nhân hơi, cái gì thời điểm lại nên điểm hương thiết hương trận. Này là một môn học vấn, hết sức phức tạp học vấn, như thế nào đến Mạc lão gia tay bên trong, biến thành lão tứ dạng. Trong lòng không giải, lại thấy Mạc xuyên đuổi theo kia đen cốt kiệu, đêm này ép đến tại mặt đất, một trận hành hùng. Mạc lão gia hảo giống như vẫn luôn đều không hiện sơn không lộ thủy, không sẽ vẫn luôn nhớ thương đuổi nghịch ám chiêu đi. Như vậy suy nghĩ một chút, hảo giống như mỗi lần Mạc Xuyên đều đứng ở phía sau đầu, chờ bọn họ ra chiêu lặc. Có thể thực sự là. Ổn trọng ha. Bọn họ trong lòng cũng biết, nếu như nhất bắt đầu Mạc Xuyên liền này dạng, kia liễu mẹ nuôi nào dám trở về tìm phiền toái, lại hoặc giả này loa tử chạy người đã sớm chạy. Chỉ là trong lòng tán thưởng, phía dưới Mạc Xuyên đè lại kia đen cốt kiệu, trên người hỏa khí tuân gia hình thành xiển xích, đem kia đen cốt kiệu gọi lấy, làm này không cách nào đào thoát. Mặt đen loa tử cũng tại lúc này trở về, âm phong giòi co lại, câu đều xấu lao đầu hồn. Hồn mới vừa bị câu ra tới, xấu xí lao đầu liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Sứ khác tới lao ra tha mạng, tha mạng a. Chương 366. Lục soát thi đệ điện truyền. Chương 366. Lục soát thi đệ điện truyền. Có lẽ là bị quỷ mê mắt mới có thể đối mấy vị lao gia ra, ra tay, thỉnh các vị lao gia giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta một mạng. Giải lão hắn nghe vậy cười khẽ, nói, bị quỷ mê mắt. Ngươi có thể so quỷ đáng sợ nhiều, cái nào quỷ dám mini con mắt. Loa tử trại thanh danh chúng ta này mấy ngày có thể là có sợ nghe nói, nói là việc các bất tận cũng không đủ, như thế nào? Đều là bị mê mắt. Sấu xí lao đầu nhất thời bị hỏi á khẩu không trả lời được, không biết nói cái gì cho phải. Nghĩ một lát Nhi hắn lại nói, đều là kia liễu mẹ nuôi nháo, này bà nương nhất là ngoan độc. Nay 5 tháng ngày tháng không dễ chịu, đại gia đều quá đến khổ, đến nơi có trùng thai trùng tú, thỉnh thoảng lại có bên ngoài chạy tới bắt người tà ma. Nay côn trùng nhiều, hoa màu cũng không tốt loại, xứ khác những cái đó lao ra còn sẽ khai hoang, còn sẽ dưỡng xúc vật. Chúng ta này liền thảm, nay trùng thai náo trò, kia hoa màu căn bản không thu hoạch, không, có biện pháp chỉ có kiên trì loại, dưỡng điểm gravidi đi, lại bị rắn rết ăn đi. Nay 5 tháng côn trùng, rất nhiều lớn lên so gà vịt đều lại cái, có cái gì không dám ăn. Như thế nhất tới Có thể còn sống đều là không tệ, lão gia chẳng lẽ không phát hiện, đến nơi đều là người gầy, có thể thấy được quá béo. Ta thường xuyên đều khuyên kia lão bà tự làm người lưu một tiền, không muốn làm quá tuyệt, có thể là kia lão bà tự sắt tâm trọng, thu không đến tính nết. Mặt đen oa tử chờ hắn nói xong, liền từ bụng bên trong đem liễu mẹ nuôi hồn lấy ra ngoài. Không biết mặt đen oa tử dùng cái gì biện pháp, kia liễu mẹ nuôi tại hắn bụng bên trong lại là có thể nghe được mọi giới thanh âm, biết kia xấu xí lão đầu nói nàng áp độc. Bị mặt đen oa tử lấy ra, liễu mẹ nuôi lập tức chửi ầm lên, mắng mang nhà mang người. Xấu xí lão đầu mặt bên trên âm trầm, lạnh lạnh xem liễu mẹ nuôi. Mạc xuyên kia một bên đem đen cố kiệu khóa lại, chính gánh cố kiệu lên lầu, nghe vậy cười nói, không quản các ngươi nhiều đáng thương, các ngươi như vậy một đoạn, không biết có bao nhiêu người bởi vì các ngươi chết đói, cũng không vô tội. Sấu Sí lao đầu mặt bên trên âm trầm tiêu tán, vội vàng khóc kể lể, lão gia có chỗ không biết a, này, tất cả đều là trùng cô cô mệnh lệnh a. Chúng cô cô không là người, chỗ nào hiểu thể hội chúng ta, hắn lao nhân gia sẽ chỉ nghiến ép. Này đó năm làm trầm trọng thêm, thấy không đến nhân thủ bên trong có đinh điểm tiền dư. Cắt thịt đổi lương, dịch tử mà ăn, đều là phổ biến. Đột nhiên Sấu Sí lao đầu con mắt nhất lượng, nói Lão gia cái gì không đi đánh kia Coco, còn chúng ta một cái lênh lênh cả thôn, thiên hạ thái bình. Lấy xấu xí lao đầu lý giải, này đó cá nhân có bản lĩnh, càng là nghe trùng Coco danh tiếng không sợ, nghi tới là cửu gia, tới tìm thủ. Không bằng Họa Thủy Đông dẫn, làm bọn họ đấu. Hắn không ngừng tò khổ, cũng là nghĩ Mạc Xuyên đám người cùng trùng Coco khẳng định có thủ, cảm thấy bọn họ thích nghe này đó. Ta cùng Liễu Mện vui, có thể cấp đại nhân nhóm xung phong. Mạc Xuyên nghe vậy, buông xuống kia cố kiệu, cố kiệu thượng hỏa liên không lùi, cười nhẹ nhàng xem xấu xí lao đầu hồn. Nay thủ đoạn thực sự thấp kém. Này lao đầu sẽ không đem bọn họ xem như trưng ắc dương thiện, thay trời hành đạo hiệp khách đi. Thuận tay làm việc tốt có thể, chuyên môn thay trời hành đạo có thể là dễ dàng tao nhương. Huống chi này lời nói nói, tập tư nhiều đơn thuần mới có thể tin. Xấu xí lao đầu bị Mạc Xuyên xem run rẩy, vội vàng còn nói thêm, láo ra tha mạng, ta chờ cũng là bị ép, cũng không là có ý mà vì. Có phải hay không có ý mà vì, hỏi qua liền biết. Cái gì? Làm xấu xí lao đầu mặt, Mạc Xuyên đối liệu mẹ nuôi hành hành hồn chi thuật, đối này hồn phách đủ kiểu hành hạ, lột da kéo thơ. Nhưng mà được ra kết luận liền là có bị bức bách từ đầu. Nhưng xa không có này, lão đầu nói như vậy nghiêm trọng. Rõ ràng là này con người đốt rất kích động, tận đến bất nghĩa chi tài, được đến mất ngọt, bắt đầu trở nên hung ác hiếu sát. Mạc Xuyên hình liễu mẹ nuôi hồn, lại nhìn kia xấu xí lão đầu, ánh mắt băng lãnh. Xấu xí lão đầu thấy thế mặt bên trên âm tình bất định, Mạc Xuyên này lúc lại đột nhiên thu hồi kia ánh mắt tấm lãnh, cười nói, ta ngược lại là có cái cấp ngươi lấy công trộm tội cơ hội. Vừa rồi hình hồn ngươi cũng xem đến nghe được, loa tử trại cùng trùng Coco có liên hệ. Xấu xí lão đầu nghe vậy, vội vàng nói, không sai, chỉ là trùng Coco gần nhất bận bịu sự tình, hồi lâu chưa từng triệu kiến. chỉ làm chúng ta chú ý một chút có hay không có sứ khác người qua tới. Liếu mẹ nuôi cũng là thấy lão già nhóm là sứ khác người, nghĩ đến công lao, này mới ra tay đối phó. Mạc Xuân nói, chúng cô cô gần nhất tại vội vàng cái gì sự tình? Này, xấu xí lao đầu sững sờ, chân chơ một lát mới vừa tiếp tục nói, cụ thể không rõ lắm, ta nghe nói là câu mấy mỗi người sứ khác người hồn trở về, không biết là làm cái gì. Mấy cái? Còn cho rằng liền câu nhà mình bà bà, thì ra là không chỉ. Nay chúng cô cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Người gặp qua những cái đó câu đi qua hồn không có. Gặp qua hai cái, một người có mái tóc hoa râm, Nhưng dáng người khôi ngô lão bà tử, còn có một cái xem tuổi không lớn lắm, năm sáu tuổi tiểu a. Mạc Xuyên giật mình, là tề gia bà bà không sai. Chúng cô cô sự tình chúng ta cũng không dám hỏi, cho nên cụ thể liền không rõ ràng. Sấu Sí lão đầu nói một câu xem một chút Mạc Xuyên, nghi thăm dò Mạc Xuyên tại hồ là cái nào điểm, chỉ là Mạc Xuyên biểu tình không có biến hóa, xem không ra hỉ nộ tới, làm hắn suy nghĩ không đầu. Liễu mẹ nuôi hắn là có mấy cái viên vàng trùng, ta vẫn nghi muốn, nhưng nàng không cắt ta. Ta mỗi lần xuất thủ, kỳ thật cũng là nghĩ sự tình sau yêu cầu tới, cô cô vẫn luôn tại tìm này loại côn trùng, có thể đổi lớn la ban tượng. Mạc Xuyên gật đầu, lấy ra phía trước liễu mẹ nuôi kia bên trong được đến đồ vật, tìm ra kia mấy cái màu vàng, như sợi tơ bình thường côn trùng. Liên La này, liên tại Mạc Xuyên chuẩn bị làm xấu xí lão đầu mang một ít đồ vật cấp trùng cô cô lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, lầu bên dưới thi thể hỗn trần, đột nhiên có âm sai xuất hiện, đem những cái đó thi thể đóng gói mang đi. Có giải heo mau âm sai tiến lên, còn muốn câu xấu xí lão đầu hồn, bị Mạc Xuyên một bảng ngăn lại. Xấu xí lão đầu kinh khủng không thôi, không biết vì cái gì, này xuất hiện như ẩn như hiện thân ảnh, làm hắn tự linh hồn chỗ sâu bên trong sợ hãi. Làm cái gì vậy? Kia âm sai thấy là Mạc Xuyên, chần chờ một lát, thối lui đi. Mạc Xuyên hai bước đuổi kịp, hỏi nói, âm gian muốn thi thể làm cái gì? Kia âm sai xem một cái Mạc Xuyên, bĩu xuất hai cái chữ, nói, điện truyền. Nói xong liền như một làn khói không thấy, không biết lại đi đâu bên trong. Trong lòng nghi ngờ, lại nghĩ không ra nguyên nhân, rốt cuộc đối âm gian hiểu biết thực sự có ít. Chỉ biết nói âm gian là một chức cự đại truyền, có thể đi hướng rất nhiều thế giới. Cùng ký ức bên trong Lâm Giang địa phủ, khác biệt có chút đại đột nhiên xuất hiện nhạc đệm làm tràn diện hơi khô, giải lao hán mở miệng nói, chủ gia, nói đến làm này lão đầu cấp trùng cô cô tặng lễ. Mạc Xuyên lấy lại tinh thần, lấy ra đạo đạo đồ vật, làm xấu xí lao đầu lấy hắn danh nghĩa, ý tưởng từ cấp trùng cô cô đưa đi qua. Này, tiên lễ hầu binh, lão gia ngược lại là giáng cứu. Xấu xí lao đầu xem không hiểu Mạc Xuyên này là cái gì thao tác, chỉ biết nói khẳng định có vấn đề. Chương 367. Cố Kiệu cùng pháp đàn kỳ diệu vận dụng. Chương 367. Cố Kiệu cùng pháp đàn kỳ diệu vận dụng. Nhưng biết có vấn đề lại như thế nào dạng, xấu xí lao đầu bây giờ là tù nhân, càng là thân thể đều chết. Biết cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh, nghĩ biện pháp cấp Mạc Xuyên bọn họ trả đường, khẩn cầu đổi được một con đường sống. Nói không chừng còn có thể tìm cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng đọa xã, chuyện xấu biến hảo sự tình. Hắn cũng không quá tin tưởng Mạc Xuyên bọn họ thật có thể bỏ qua hắn, có thể là kia hình hồn môn đạo hắn có chút sợ hãi, tự biết hơn phân nửa là không thể chịu được. Còn nữa còn có thể vấn thi, hắn tác dụng kỳ thật không có tưởng tượng bên trong như vậy lại. Hắn cũng thấy rõ, Mạc Xuyên đáng người tính kế hắn, chính là vì cùng trùng cô cô cùng một tuyến. Chỉ hi vọng kia tứ nói lời giữ lời. Nay loại thời điểm tổng là có may mắn tâm lý, vạn nhất đâu, vạn nhất bỏ qua hắn nha. Không phải không nghĩ quá cấp tin tác giả, thậm chí cấp trùng cô cô mật báo. Có thể là như thế nhất tới Hắn có thể được đến cái gì chỗ tốt, đến lúc đó một không thích hợp khẳng định trước chơi chết hắn. Không bằng thành thành thật thật nghe phân phó, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Cũng liền tại 2 ngày sau, Mạc Xuyên cảm ứng đến trùng cô cô tu hắn lễ, quay đầu làm mặt đen loa tự viết lên phiếu nợ. Nay còn là lần đầu tiên đối phó đại tú, cần thiết cẩn thận. Gieo xuống phiếu nợ chỉ là bước đầu tiên, hồn phỏa lý do, còn yêu cầu mặt khác bố trí. Chính mình cần thiết làm tốt nhất chuẩn bị đầy đủ. Có thể thả ta đi đi. Sự tính đã thành, xấu xí lao đầu cẩn thận dò hỏi. Mạc Xuyên liếc hắn một cái, gật đầu nói, "Hảo, ngươi đi đi." Xấu xí lao đầu đã hỉ. Dội vàng hóa thành nhanh như chớp độ đi, nhưng mà hạ một khắc, Cưu Hương nữ nhi lấy ra một mặt tấm gương, đối nảy phương hướng bỏ chạy chiếu chiếu. Không xa nơi có khói xanh dâng lên, lại chậm rãi tiêu tán. Cưu Hương nữ nhi khẽ cười một tiếng, cười nói, ta có thể không đáp ứng. Cũng coi là làm chuyện tốt, thu thập tai họa, còn này một phương thái bình. Giải lão hán không nói cái gì, Cưu Hương nữ nhi nếu như không ra tay, hắn cũng đến tiết đàn chuẩn bị gọi lão già thối tha kia hồn. Liên thôn một cái hồn, hắn nhưng có biện pháp đối phó. Ngồi tiệu tự đi. Mạc xuyên trước tiên ngồi vào một bên đèn cốc tiệu bên trong, Giải lão hán gia tôn cũng cùng vào cốc tiệu. Này Cố Kiệu cũng là có linh, bị Mạc Xuyên đánh một trận sau liền thành thật, hiện giờ ngoan ngoãn nghe lời. Này hai ngày cũng hiểu rõ này Cố Kiệu, tính là tinh quái, là kia xấu xí lao đầu núi bên trong nhặt được, cũng không biết dùng cái gì tài liệu, cái gì biện pháp làm, ngồi vào Cố Kiệu bên trong, liền có thể ngăn cách ngoại giới khí tức. Duy nhất tiếc nuối liền là, này Cố Kiệu không sẽ ân thân. Cũng liền là mắt thường có thể xem đến, nhưng không cách nào cảm giác đến bốn. Một đường hướng trùng cô cô địa bản đi, chỉ thấy một đỉnh đèn Cố Kiệu tại sơn gian tung bay, tốc độ không nhanh không chậm. Có này Cố Kiệu, Mạc Xuyên mấy người cũng là giảm bớt rất nhiều phiền phức, một đường thượng suốt quỷ nhập thần. Tiêu Hương nữ nhi xem lấy địa đồ chỉ dẫn, một đường đi tìm dụng được đồ vật, có thể đối chủng cô cô hữu dụng các loại lao đồ vật. Chỉ là theo thời gian kéo dài, Mạc Xuyên bắt đầu có chút tâm hoảng, là kia loại không hiểu tâm hoảng. Lần trước này dạng còn là lão gia tự ra sự tình thời điểm. Thì ra bà bà sự tình cũng sắp thực trì hoãn rất lâu, chủ yếu một đường cũng không có nắm chắc, dù sao cũng là cái đại tuy, tăng thêm hiện giờ thân phận vẫn cảm, không tốt xuất đầu lộ diện. Trong lòng có chút lo lắng, Mạc Xuyên vội vàng làm cố kiệu mau chút, một đỉnh cố kiệu liền như vậy tại sơn lâm bên trong tung bay, tốc độ cực nhanh. Côn trùng quật tọa lạc tại Ni Cô Lĩnh, là một chỗ đất bằng Đất bằng thượng có một đám tiểu đống đất, mặt mặt ma ma có thượng thiên cái. Những cái đó tiểu đống đất thượng có chút cái hố, động bên trong đen thẫm, ẩm ướt, thỉnh thoảng sẽ có quái thanh truyền đến. Mỗi cái cửa động một bên thượng đều là có độc trùng bò đi, rắn độc du hành, chỉnh cái côn trùng con xem đi lên, liền la mặt mặt ma ma rắn, côn trùng, chuột, kiến, làm người bản năng tê cả da đầu kia loại. Mạc Xuyên đi tới chỗ này, cũng là hít sâu một hơi, như vậy nhiều độc trùng rắn độc, vây lên tới sợ là có thể chất thành núi. Chủ gia, này địa thế xem liền phức tạp, kia mặt đất bên dưới càng là không cách nào tưởng tượng. Mặt ngoài thượng đều có thượng thiên cái nhọc gậu. Kia mặt đất bên dưới chỉ sợ phân nói không biết nhiều ít. Hạ không đi, kia liền tỉnh trùng cocodile, đồ vật đều chuẩn bị một chút. Chủ gia chuẩn bị tại kia khai đàn, cố kiệu bên trong. Giải lão hán nghe vậy có chút trầm im lặng, thiết đàn giảng cứu đồ vật cũng nhiều, cũng không là tùy tiện nghĩ tại kia thiết liền tại kia thiết. Nay cũng là vì cái gì lần thứ nhất gặp mặt lúc, rút mạng xuyên xem đầu, yêu cầu kiến âm trạch. Bởi vì rất nhiều môn đạo đều yêu cầu đặc biệt đồ vật, đặc biệt địa thế, đặc biệt điều kiện. Bên ngoài như vậy nhiều rắn giết, người chỗ đặt chân đều không có, liền tính muốn kiến âm trạch thay đổi xung quanh tính chất đều làm không được. Như thế nào ngươi nghĩ tại kia thiết đàn liền tại kia thiết đàn, làm ngươi nhà mình pháp hay sao?" Nói thầm trong lòng, đã thấy Mạc Xuyên đã bắt đầu hành động, đem lấy ra hương đến nguyên bảo tiền giấy tới, bày xuống pháp trận. Xắc xắc giao trận, phủ quét không rõ, khẩu như Phụng Tiên môn hộ, phủ bay cửa thiết chi quàng, nay nghị các đàn, nô nói tứ pháp, nô nói cho dù. Liên tại giải lão hán hổ nghi thời điểm, vô hình lực lượng vô lái đi ra ngoài, pháp đàn thành. Mạc Xuyên không biết giải lão hán cái gì ý tưởng, hắn vẫn luôn đều là như vậy làm, mới đầu hắn cũng tìm các loại phương vị, kết hợp địa thế, có thể là sau tới phát hiện, không này cái tất yếu, hảo giống như tùy thời đều có thể, thiết đan tiêu hao là hắn thể nội pháp lực, cũng không là ngoại vận, cho nên là lấy hắn vị trung tâm, mà không là lấy pháp đan vị trung tâm. Chủ yếu hắn cũng không có sư phụ dáng hắn, bản lĩnh đều là chính mình tìm đòi, luyện thành cái gì dạng, hắn cũng không biết. Nghĩ dù sao có thể thành khẳng định liền là đúng. Theo vô hình lực lượng vô mở, pháp đan cùng cố kiệu thế, nhưng khởi một loại nào đó tác dụng không tưởng tượng nổi. Bình thường thiết đan tổng là có dấu vết ma lần theo, nhưng mà tại này cố kiệu bên trong thiết đan, lại là làm người tìm không đến theo hầu. Bản lĩnh đại tà ma có thể cùng ngươi pháp tìm được ngươi theo hầu. Càng lợi hại là có thể thấu quá pháp đàn xem đến ngươi." Chung Cô Cô mơ hồ nghe được triệu lệnh, trong lòng giận mình, nàng trăm ngàn con mắt liền muốn đi xem thi pháp giả theo hầu, lại là chỉ thấy một mảnh đen nhành. Nàng cố gắng đi tìm, từng cái con mắt bên trong, chỉ có rối loạn tán quang loại ảnh. Kia loại mơ mơ màng màng gian, cảm giác bị người giòm nó làm nàng trong lòng hoang loạn. Tiếp theo bên thai truyền đến gầm thiết thanh, tia thanh âm phảng phất tới tự lên chín tầng mây, đến bên thai ầm vang nộ tung. Chung Cô Cô còn không mau mau vào đàn. Chung Cô Cô vội vàng dò hỏi, dùng giọng nói không biết là nào vị leo ra. Vào đàn nghe triệu hoặc là cử triệu, ngươi tuyển một cái đi. Trùng Coco giật nhảy một cái, nào dám trì hoãn, vội vàng hướng pháp đàn tới gần. Mạc Xuyên ngồi tại cố kiệu bên trong, còn không có phát giác đến cố kiệu cùng pháp đàn kỳ dịu kết hợp, chỉ cảm thấy có chút cổ quái, kia trùng Coco như thế nào như vậy hảo nói chuyện? Chương 368. Trùng Coco. Chương 368, Trùng Coco. Chỉ là rất nhanh Mạc Xuyên liền tìm đến nguyên nhân, bởi vì kia trùng Coco xem không đến hắn đồng dạng, khí tức tại kia đến quay lại dù, có một loại có thể cảm ứng đến pháp đàn, nhưng không biết rốt cuộc như thế nào đến cảm giác. Nay lúc trùng Coco còn tại phía dưới sào giữa. Trong lòng hết sức lo lắng, giống như con rồi không đầu bình thường bốn phía tán loạn. Kia vị đột nhiên thiết đàn đại nhân hảo sinh quỷ dị, mặc nàng như thế nào cố gắng đều không thể đến kia từ nơi sâu xa cảm ứng đến pháp đàn nơi. Rõ ràng người được hương, cảm ứng được triệu lệnh, lại không biết hương từ đâu tới đây, kia triệu lệnh lại là tại nơi nào. Mạc Xuyên trong lòng hơi rác cổ quái, kia trùng cô cô tựa như thật là tiệm không đến hắn. Nguyên bản treo lấy tâm này một khắc rơi xuống. Trùng cô cô giam bắt đi tể ra bà bà, cũng không tới tặng lễ, cũng liền báo trước cùng chính mình không hợp nhau. Hắn tránh cố kiệu bên trong thiết đàn, vốn dĩ chính là vì che giấu tung tích, hiện giờ cũng không biết là này cố kiệu thần kỳ Còn là chính mình môn đạo gia vấn đề, lại là hoàn mỹ giải quyết này một điểm. Lão tiên sinh, kiến trách tỉnh túy. Giải lão hán nghe vậy sử sở, không hiểu hỏi, chủ gia, tại kia kiến trách. Mạc Xuyên nói, Cố Kiệu bên trong. Cố Kiệu không lớn, cũng liền dung nạp 4-5 người, Mạc Xuyên nghĩ cách đàn bản liền chiếm địa phương, hiện giờ này Cố Kiệu bên trong đã xuống lại, còn muốn lại kiến trách. Như thế nào kiến? Đem đồ vật bãi đôi. Có thể là đồ vật không lay động đặc biệt phương vị, làm sao có thể phát huy hiệu quả? Tuy nói nói thầm trong lòng, nhưng giải lão hán còn là nghe Mạc Xuyên, lấy ra tương ứng đồ vật, các loại nhánh, cây chặt cây. Các loại bổn ấn lại vốn dĩ dùng pháp kiến âm trạch, chỉ bất quá là phiên bản thu nhỏ, hơn nữa không có ứng hòa âm dương ngũ hành. Mạc Xuyên cũng không để ý như vậy nhiều, bởi vì hắn cái nhìn cùng giải lao hàn bất động. Tại hắn xem tới, vô luận cái gì môn đạo biện pháp, này nghiên cứu nguyên lý còn là vận dụng các loại đồ vật lực lượng. Cái này cùng múa diễn, lại đại thần một cái đạo lý, múa diễn dùng rất nhiều đồ vật sử ra tướng pháp, tựa như nghe liễu một đốt, sẽ có loại mê tâm trí người ta hư khí. Lại tựa như mắt chó nước mắt mặt con mắt, có thể làm phổ thông người xem thấy quỷ hồn. Này đó đều là có vật lý phương diện tác nói, cũng liền là sở dĩ bày tại cái gì phương vị. là bởi vì ở phương vị nào hạn, một loại nào đó điều kiện đặc thù đã thành, cho nên kích phát đồ vật tác dụng. Nếu như thế, kia liền trực tiếp ý tưởng tự kích phát không phải xong sự tình. Này cũng là mạc xuyên tiết đàn tại kia đều có thể thành công môn nhân. Theo các loại đồ vật bày biện, mơ hồ gian lại thật có âm phong trận trận vào tới, hô hoàng gian, trước kia cô kiệu biến thành một tòa âm trạch, ngói xanh tường đỏ. Này là tại bên ngoài xem đến, kỳ thực tòa nhà còn là cô kiệu. Theo âm trạch thành lập, chúng cô cô cũng rốt cuộc chịu đến chỉ dẫn, tìm rõ ràng phương hướng. Tại chúng cô cô xem tới, này hơn phân nửa là kia vị đại nhân bắt nàng làm trò cười, bởi vậy càng thêm thật cẩn thận. Kia vị đại nhân nghĩ tới bản lãnh cao thâm, tự giữ có thể tùy tiện đắn đo nàng, mới có thể như thế trêu đùa chính mình. Chỉ thấy phía trước có cự động nơi dò ra một cái đầu tới, kia là một cái. Không quá tốt hình dung bộ dáng. Sa sa xem, kia chỉnh thể như là con kiến, nam sắc có trượng cao, mười tới điều chân di chuyển, này bên trong hai điều thỉnh lỉnh là người chân. Kia đỉnh đầu bên trên, có mật mật ma ma con mắt, những cái đó con mắt không là mọc ở trên đầu, mà là treo, có huyết nhục xúc tu kéo đi khởi đường tới, như là lục lạc bình thường lắc lư. Cố Kiệu bên trong mấy người là có thể xem đến bên ngoài, thấy thế không tự hít sâu một hơi. Suy nghĩ này tiểu biệt trí giải đến thật độ vật. Cố nén trong lòng kia loại người bạn năng bại xích cảm, Mạc Xuyên cắn răng ngồi tại cố kiệu bên trong, chờ kia trùng cô cô qua tới. Theo trùng cô cô thật cẩn thận tiếp cận, kia hung mãnh khí thế đập vào mặt chỉ làm trái tim phát thông phát thông nhẹ loạn. Mạc Xuyên có thể cảm ứng đến, nay trùng cô cô nhục thân rất mạnh, bản lãnh cũng yếu. Sau so khởi quan âm nương, chỉ sợ trước mắt này vị muốn càng thêm lợi hại một ít. Lẽ ma lê mê, phải bị tội gì? Trong lòng chấn kinh, nhưng thanh âm lại là dị thường trầm ổn, sen lẫn lục khí. Trùng cô cô chỉ là trong lòng sợ hãi, cũng không là cô ý muốn ma thượng, nghe vậy không dám chỉ hoãn. vội vàng vào âm trạch bên trong. Vào âm trạch, hai bên thấy được là hai loại hoàn toàn bất đồng hình ảnh. Mạc Xuyên bọn họ cảm giác liền là trực tiếp đối mặt, thậm chí có thể cảm nhận được kia trùng cô cô tanh hôi hô hấp. Mà trùng cô cô cho dù vào tòa nhà cũng là biểu tượng, tại nàng mắt bên trong là không có cố kiệu, tiến vào âm trạch sau, bốn phía mông lung, cái gì đều thấy không rõ, tựa như có sương mù sám bao trùm thế giới. Này cũng làm cho nàng càng thêm sợ hãi, chỉ cảm thấy kia gọi chính mình đại nhân cao thâm mặt chắc. Hai bên đều có chút sợ hãi. Mạc Xuyên đáng người một trái tim đều nhắc tới cổ họng. lại cẩn thận quan sát một trận, xác định kia trùng cô cô xem không đến bọn họ sau mới yên tâm lại. Đã mông triệu hoán, có thể biết ta vì sao sự tình mà tới. Tại trùng cô cô mắt bên trong, bốn phía sương mù xám quấn quừng, có trang nghiêm vi vũ chi thành, từng chữ từng chữ truyền ra. Trùng cô cô sợ hãi cực, trong mắt đến nơi xem, nghĩ xem xuyên qua sương mù xám. Nhìn không thấy liền sẽ biết sợ, liền phảng phất có từng đạo đáng sợ thân ảnh dấu kín tại sương mù xám bên trong, một khi nàng đắp không được, sương mù bên trong liền sẽ có thân ảnh xông ra, đem nàng chặn ngang chặt đứt. Này, 니 cô không biết, lão gia có thể hay không thấu cái đề. Mạc Xuyên đám người xem trùng Coco một cái kính loại xem, tim đập ngăn không được tăng tốc, đều là khí không dám dấn ra, thật cẩn thận. Kít sâu một hơi, Mạc Xuyên lần nữa nói, "Ta xem ngươi là muốn ăn bản tử, tìm chết." Trùng Coco nghe vậy, mười mấy điều chân pháp thông quỷ đất, đầu đụng vào mặt đất bên trên, đối Mạc Xuyên giật đầu, nói, "Đại nhân tha mạng, Nico cũng là chịu người sử dụng. Có thể chọc như vậy lớn nhân vật qua tới, Trùng Coco cũng là rõ ràng, cái kia chỉ có một cái sự tình, vãng sinh Mạc lao ra sự tình. Nay là đại nhân nhóm sự tình, các ngươi chính mình nói có thể hảo, Nico nói cái gì đều nghe, nhưng phẩm có cái quyết sách, Nico tất nhiên nói gì nghe đấy." Mạc Xuyên cười lạnh nói, hảo một cái nói gì nghe nấy, đem người lấy ra đi, có thể đừng bị thương, không phải có ngươi quả ngon để ăn. Trùng Coco sửng sở, lập tức có hơn trăm con mắt bên trong nhất tiệm mà qua xuất hiện chỗ dạ. Mạc Xuyên trong lòng lộp bộp nhảy một cái, xem tới này Trùng Coco là đã đối tệ ra bả bả ra tay. Mặt bên trên trầm xuống, vội vàng lại bãi trở thế. Mặt đen oa tử lấy ra âm phong roi, vụng trộm theo cửa sổ một bên rỗi ra một cái tay, vung vẩy âm phong roi một đánh âm phong roi chỉ đánh hồn phách, không nhìn thân, kia Trùng Coco lại lợi hại sắc ngoài cũng không rũng, bị một roi đánh tê lên một tiếng đau đớn, vội vàng lại lần nữa cái tránh. Con gọi đại nhân tha mạng, ta nảy liền đi lấy. Dứt lời liền tối lui ra khỏi âm trạch, chui vào động quật bên trong. Mấy người chờ giây lát, nhưng không thấy trùng cô cô lại ra tới, giải lão hán có chút chột dạ nói, sẽ không không tới đi. Mạc Xuyên cũng có chút không xác định, chính tại hắn chuẩn bị hạ nợ lệnh, tướng ép tuân theo kết quả lúc, trùng cô cô lại nô đầu ra, lương thượng kéo vài đạo thân ảnh. Trừ tê ra bà bà, còn có mấy cái mặt khác. Nany cô sợ chết, lại là này đó ngày nghe phân phó trảo, toàn cấp đưa ra tới. Đại nhân chờ một lát một lát, ta đã liên hệ khác một vị đại nhân. Đại nhân cũng biết, các ngươi này chờ thân phận, ta nào dám ngông nghịch, cho nên các ngươi chứng minh thương lượng đi." Mặt khác đại nhân, Mạc Xuyên trong lòng nhảy một cái, kia còn thương lượng cái cái mà à, thật tìm đến chính mình không phải lộ tẩy. Thanh âm trở nên dị thường xâm nghiêm cùng bố, "Phản phát sinh lục hí, Mạc Xuyên phấn nộ quát, "Lão tử làm sự tình, yêu cầu cùng ai thương lượng, lấy ra." Chúng cô cô trong lòng máy động, chần chờ một lát vẫn là đem người giao ra. Nay đó người không có thực thể, đều là hư linh, mặt đen oa tử joy coi lại đem bọn họ cuốn đi. "Lùi ra đi." Quát lạnh một tiếng, kia chủng cô cô lại là không có lui, nhỏ giọng thần cầu. Đại nhân có thể hay không thông cáo tục gen, ta cũng tốt giao độc a. Ngươi không xứng biết, lui ra. Trùng Coco không dám không lui, nhưng trong lòng đã bắt đầu suy nghi, này đại nhân lôi thanh đại, hạt mưa tiểu, không sẽ là châm đi, vì sao cần phải chính mình lui ra? Trực tiếp bộc lộ tài năng cấp chính mình một cái tỉnh táo không phải tốt, hạ bút thành văn sự tình. Trong lòng hồ nghi, Trùng Coco chậm rãi lui lại, trong mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cơm trạch. Chương 369. Tùy chỗ lớn nhỏ thiết đạn. Chương 369. Tùy chỗ lớn nhỏ thiết đạn. Mạc Xuyên cũng nhìn ra tới này Trùng Coco khởi nghi tâm. Liên Sử ra dắt bệnh dẫn bản lãnh, đối kia tà ma sa sa một nắm. Chúng cô cô chỉ cảm thấy bị vô hình chi lực bắt lấy, lập tức hoảng hốt, vội vàng nói, đại nhân tha mạng, ta này liền lui. Hừ, mợ. Hừ lệnh một tiếng, Mạc Xuyên dùng sức, đem đưa trùng cô cô tung bay đi ra ngoài. Cái này là khiến mệnh thẳng bá đạo chỗ, mặc dù không cái gì tột thường, nhưng là quản dụng, chăm phát chăm chúng. Mạc Xuyên cũng là sử hết khí lực đem trùng cô cô hất ra, con rất xa, về phần tại sao quang như vậy xa, tự nhiên là vì chạy trốn. Nay trùng cô cô khởi nghi tâm, cần thiết cấp hắn bộc lộ tài năng, đồng thời còn có thể chạy trốn, vẹn toàn đôi bên. Mấy người chuẩn bị đầy đủ, vốn dĩ vì sẽ có một trận ác chiến. Mạc xuyên trước tiên loại hảo phiếu lợ, nhưng cũng không chừng trùng cô cô có hay không có thủ đoạn có thể triệt tiêu. Trung Châu đù ra thiếu niên lần trước lấy thay mệnh biện pháp liền cấp hắn để một lần. Chúng cô cô rõ ràng sau lưng có người sử dụng, nói không chừng cũng có thể ứng phó chính mình môn đạo. Dù sao này đó nhất định phải là lưu làm hậu thủ, có thể không động thủ liền giải quyết sự tình là tốt nhất, chính mình này một bên cũng không hề lộ diện, kia một bên trùng cô cô cũng không biết chính mình là ai. Nghĩ không đến sự tình tiến triển chuyện so tưởng tượng bên trong thuận lợi nhiều, này còn may mà kia xấu xí lao đầu à, này định cốc tiệu có thể là khởi đại dụng. Xuất ra trùng cô cô, Cố Kiệu tung bay, lui tới lúc đường nước tới, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. "Chủ gia, ngươi này kiến âm trạch bản lãnh." "Ai giáo?" Cố Kiệu bên trong thập phần bình ổn, không cần hao tổn nhiều tâm trí, một bên giải lão hán này lúc mở miệng hỏi nói. Hắn mắt bên trong có nghi hoặc, đồng thời cũng có hảo học chi tâm. Mạc xuyên xem giải lão hán, kinh ngạc nói, "Không phải là cùng lão tiên sinh ngươi học, ta xem ngươi liền như vậy dụng?" "A." Giải lão hán mắt bên trong mãn là mê mang, một lát sau chi chi ngô ngô nói, "Ta chỗ nào có như vậy dùng qua?" Hắn lại như thế nào nghĩ cũng nghĩ không dậy nổi tới chính mình cái gì thời điểm có này bản lãnh. Này, có thể hay không giáo giáo ta?" Mặt Mò đỏ ửng, Giải Lão Hán có chút nhăn nhó, hắn đánh bạc mặt mũi cũng là vì hắn nhà mình tôn tử trải đường. Nay loại tùy chỗ lớn nhỏ thiết đàn bản lãnh, có thể nói là hưởng thụ vô cùng. Mạc Xuyên nghe vậy cười, suy nghĩ này làm sao còn có người làm chính mình giáo theo hắn kia bên trong học được bản lãnh? Chính mình đều là học Giải Lão Hán, hiện giờ còn giáo hắn. Trong lòng cậu quái, nhưng Mạc Xuyên vẫn là đem nguyên lý nói cho Giải Lão Hán nghe. Giải Lão Hán này mới nghe ra tới, Mạc Xuyên căn bản không có thiết đàn quy củ khái niệm. Tại Mạc Xuyên mắt bên trong, chỉ cần thỏa mãn điều kiện liền có thể sử dụng. kia hắn không cần mượn nhờ ngoại giới nhân tố, tự thân pháp lực đi xúc động chấn vật cái nào đó điểm, liền có thể đạt đến ý muốn hiệu quả. Trong lòng cảm thán mạc xuyên cửa đối diện nói dung pháp, này học sợ là học không được. Mà khác một bên, chúng cô cô thật cẩn thận về đến phía trước vị trí, này lúc kia nơi ngói xanh tường đỏ tòa nhà không thấy, chỉ còn mãn là rắn rết đất trống. Nàng đi qua tìm kiếm một phen, lại cái gì cũng không phát hiện, cũng không biết đối diện như thế nào thiết đàn. Chỉ là xem dò người, như thế nào không điểm lợi hại. Vậy lại nhân thần bí cương đại, nhưng chính mình ăn một chiêu, thế nhưng một chút việc đều không có, lôi thanh đại, hạt mưa tiểu, mưa bụi kia loại Vừa rồi nàng cảm giác bị bóp lấy vận mệnh kết hậu, còn cho rằng muốn vô thành vô tức chết mất nhà. Trong lòng ám đạo không ổn, nghi có phải hay không chúng kế, chẳng lẽ dùng xá môn đạo trang ra tới bá đạo. Nghĩ đến này trùng cô cô liền nhanh lên đuổi theo, một đường rắn rết vì đó chỉ đường. Thật là nào vị khó lường tồn tại liên tính, nếu như là nàng bị lựa gạn, hành sự bất lực, kia hậu quả khó mà lường được. Mấy mấy điều chân di chuyện, chỉ có tàn ảnh tại sơn gian xuyên qua. Cố Kiệu mặc dù có thể che giấu khí tức, nhưng có thể xem đến, một đường thượng dẫn rết căn bản không cách nào đề phòng. Nay cũng dẫn đến trùng cô cô không hữu dụng quá lâu liền đuổi theo. Trùng Cô Cô một nhìn, kia không là loa tử trại kia lão đầu cố tiệu, nàng cũng đã gặp qua, lại nghĩ tới phía trước còn thu được kia lão đầu tặng lễ, lập tức đại nộ. Hóa ra tại đùa lạm chính mình. Nếu như thật là nào vị khó lường đại nhân, như thế nào sẽ lấy này loại hình thức xuất hiện? Thịnh nộ hạ Trùng Cô Cô lập tức ra tay. Mà khác một bên, giải lão hán còn tại suy nghĩ Mạc Xuyên nói biện pháp, suy nghĩ cái gì thời điểm chính mình đi thí nghiệm một phen. Ma Mạc Xuyên thị xem mấy đạo hồn linh, có chút sợ không đầu não. Bao quát tệ ra bà bà, đều là một bộ ngu ngơ bộ dáng, phản phất là bị hạ cấm chế nào đó, lại hoặc giả khuyết thiếu cái gì. Hiện tại Mạc Xuyên nghĩ như thế nào dùng biện pháp giải quyết lúc, Cừu Hương nữ nhi cảnh rắn nói, "Mạc Xuyên, có vấn đề, Không Thanh Nhi." "Cái gì?" Mạc Xuyên ngẩng đầu, lập tức sắc mặt nhất biến. "Là à, bên ngoài như thế nào không thành." Ý mắng, Phản Phất một chút liền liên tính trở lại, côn trùng kêu vang đều không đẩy ra cửa sổ, bên ngoài tĩnh lặng lẽ đáng sợ, liền gió đều không có, lá cây đều không lay động một chút, tĩnh mịch đáng sợ, Phản Phất bọn họ đột nhiên bước vào một chỗ tĩnh mịch thế giới. Mắt bên trong phủ văn nhúc nhích, Mạc Xuyên ngắm nhìn bốn phía, lập tức phát hiện manh mối, một đạo thân ảnh như ẩn như hiện, không ngừng hướng bọn họ tiếp cận. Là kia trùng Coco, bị phát hiện nguy quá sẽ bị phát hiện, nhưng không nghĩ đến như vậy nhanh. Một đường rắn, côn trùng, chuột, tiến nhiều vô số kể, đều là kia trùng coco thái mắt. Chúng coco không thấy được đèn cốc kia vượt rời đi, nhưng những cái đó rắn rết xem thấy. Nhưng phàm trùng coco để ý một chút, biết chân tướng là sớm muộn sự tình. Chỉ là không nghĩ đến như vậy nhanh. Mắt nhìn thấy tình thế nguy cấp, Mạc Xuyên đem huyết hồng côn lấy ra, lại lấy một ít hương đến nguyên bảo, hờ lưng, cái dương làm khiu hương nữ nhi trông nọ. Cũng liền tại phía sau trùng coco lúc sắp đến gần thời điểm, Mạc Xuyên vọt thẳng đi ra ngoài, đối kia trùng coco đầu liền là đánh đòn cảnh cáo. Trùng Coco dự liệu không kịp, bị một gậy đánh trúng, tứ đại lực đạo khiến cho nàng quay cuồng đi ra ngoài, đầu bên trên quải con mắt không biết nổ tung nhiều ít. Nàng rất nhanh xoay người mà khởi, phẫn nộ nhìn hướng Mạc Xuyên. "Ta nói là cái cái gì ló ra? Thì ra là cái xích gai đầu chọc xứ khác người." Hảo tại Nico ta tâm sảo đuổi tới xem nhất xem, không phải liền ngươi nói. "Nếu như thế, vậy cũng đừng đi đi, đem lấy đi lưu lại tới, ngươi mệnh cũng lưu lại tới." Mạc Xuyên tâm tình trầm trọng, vừa rồi hắn một kích thành công, nhưng tay cũng bị chấn động đến run lên. Nay trùng Coco đầu có thể là thật cứng rắn a, lần thứ nhất gặp được đánh người khác, chính mình tay đánh ma. Chương 370, đấu trùng cô. Chương 370, đấu trùng cô. Không có dư thừa lời nói, nháy mắt bên trong trùng cô cô liền công hướng Mạc Xuyên, mười mấy điều các loại hình thái chi dưới lắc lư, làm người không biết nên đi cái nào phương hướng đi cản. Trùng cô cô là đại tú, xích giai đỉnh phong tồn tại, vừa rồi Mạc Xuyên một kích đánh trúng thượng lại không có đối này tạo thành tổn thương, hiện giờ muốn chính diện đối kháng, có thể là có chút huyền. Cũng liền tại này lúc, khác một bên Cố Kiệu bên trong, bay ra hai đạo hường quang, lại là khiu hương nữ nhi ra tay giúp đỡ. Thông qua tốc độ cực nhanh, trước tiên đánh trúng trùng Coco, đồng thời tại đánh trúng thời điểm tản ra thành trăm ngàn cái điểm đỏ, phụ tại trùng Coco trên người. Trùng Coco bị đánh lui 2 bước, dẫn đến thế công chỉ trệ, những cái đó điểm đỏ phụ thân thể, lại là có loại quỹ dị lực lượng, làm nàng cảm thấy một trận mỏi mệt đầu bên trên trong mắt vô ngu cục chuyển động, hơn trăm con mắt nhìn hướng nơi xà đen cố kiệu. Hạ một khắc liền truyền đến khiu hương nữ nhi Têu Thảm Thành. Nay trùng Coco trong mắt có chút cổ quái, lại là có thể tìm người theo hầu, trực tiếp tổn thương đến thi thuật người. Khiu hương nữ nhi gắt gỏng, nhưng cũng tranh thủ đến thời gian. Mặt đen oa tử này thời cũng là cấp mạc xuyên mang tới hướng đến Nguyên Bảo, tiền giấy, trấn vật, còn có chuẩn bị trước các loại vì đối phó trùng Coco độ vận. Lùi lại mấy bước khỏi đàn, lấy ra phiếu nợ, miệng bên trong niệm nợ lệnh. Sắc sắc dao dạng. Chủ nợ van ra, thảo mệnh Nghi Lang. Trùng Coco từng cái con mắt nhìn qua, nhìn hướng Mạc Xuyên, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy kia ánh mắt làm người ta sợ hãi, giống như thực chất, phảng phất từng cái tay chộp vào hắn trên người. Hảo tại thể nội lô hỏa khâm, tự thân hỏa khí đầy đủ cường đại, những cái đó ánh mắt không cách nào động đậy hắn mấy may. Trùng Coco mắt bên trong có nghi hoặc, liền muốn lại thi thủ đoạn, Mạc Xuyên lại là nhấc tay đối nàng làm ra quạt gió động tác. Hạ một khắc vô hình lực đạo liền đem nàng kéo bay ra ngoài. Dung Kiến mệnh thẳng bạn lẫnh làm trùng Coco không nên đánh xóa, theo pháp đàn hình thành, trấn vật có hiệu quả, các loại nhằm vào trùng Coco độ vật cũng là có hiệu quả. Kia một bên trùng Coco mới vừa ổn định thân hình, liền cảm ứng đến vô hình lực lượng đem nàng chói buộc chặt. Chỉ là Lam Ma Xuyên không nghĩ đến là, pháp đàn hình thành, tuy nói trùng Coco là thiếu lợ một phương, nhưng hiệu quả cũng không có tưởng tượng bên trong mạnh, tựa hồ cái gì độ vật triệt tiêu một bộ phận lợ quả. Bất quá này cũng đủ rồi, trùng Coco thực lực bị cắt giảm một bộ phận, cơ hội đại rất nhiều. Hắn nhưng lại không biết, hắn đưa những cái đó đồ vật Trùng Coco chỉ lá trung răng người, tiếp một chút tay mà thôi. Dính tay tiếp lợ quả, nhưng lại đưa ra ngoài, còn dính lấy một bộ phận, nhưng không nhiều. Cảm nhận được thực lực tuy bị áp chế, nhưng tại có thể tiếp nhận phạm vi, Trùng Coco cũng là tùng một hơi. Nay mấy cái tác nhân đã sớm chuẩn bị, nhưng lại chỉ là này điểm trình độ cũng không đủ. Hai bên đều cảm thấy tại tiếp nhận phạm vi trong vòng. Làm mặt đen hoa tử xem pháp đạn, Mạc Xuyên nhìn hướng Trùng Coco, nháy mắt bên trong hai đạo thân ảnh đồng thời bạo khởi. Mạc Xuyên quát lên một tiếng lớn, huyết hồng côn bên trong oan hồn tu ra, phô thiên cái địa. Chúng cô cô phát ra gào thét, sơn lâm bên trong trui ra từng đầu rắn độc, từng cái độc trùng, đối những cái đó oan hồn liền náo tới. Chỉ nháy mắt bên trong liền cắt bay đá chạy, âm phong bay múa, hỗn loạn tưng bừng. Khác một bên giải lão hàn đám người chỉ thấy cát bụi lăn lăn, các loại làm người ta sợ hãi thanh âm, hoặc là oan hồn gào thét, hoặc là rắn rít siêu siêu thanh. Hạ một khắc, trung tâm mảnh đất đột ngột chuyển động, một đạo thân ảnh tung bay mà ra, đục vào một chỗ núi đá bên trên, đem núi đá đục nát, lại là mạc xuyên. Khác một đạo trùng cô cô thân ảnh theo sát phía sau, hai đạo thân ảnh lại đánh nhau ở cùng nhau. Chúng cô cô mười mấy điều chi dưới vung dậy, Đánh ra đạo đạo tàn ảnh, Mạc Xuyên mãnh hạ đến sương sượn, dùng phù vàng vị dẫn, giải ra 6 điều giấy cánh tay, tám tay vung dậy, lại là đón lấy. Tám tay đan xen, hai chân luận đạo, chỉ nghe được liên tiếp bạo kích thanh. Chỉ là giấy cánh tay cuối cùng là giấy cánh tay, đối bất quá trùng Coco chỉ dưới, rất nhanh liền vỡ đi ra. Giấy vụn tung bay, che chắn tầm mắt, Mạc Xuyên lợi dụng này một điểm, theo giấy vụn bên trong xuyên qua, một gậy đánh ra, đánh tại trùng Coco trán bên trên. Trong mắt lại là vỡ ra, kia côn còn là đánh tại vừa rồi vị trí, chỉ thấy trùng Coco trán bị đánh ra một cái lõm tới. Trùng Coco đại nộ, Động tác nhanh một ít, đối Mạc Xuyên tiến hành như cuồng phong bạo vũ mãnh liệt đả kích. Mạc Xuyên thân thể linh hoạt, như là điện ảnh bên trong võ lâm cao thủ, thân thể xoay ra các loại tư thế, mỗi một lần đều vừa vận tránh thoát trùng Coco cô cô công kích. Xoay tròn, toát ra, hoặc nhắm mắt, tùy ý kia trùng Coco tốc độ xuất thủ như thế nào nhanh, tùy ý những cái đó tứ chi đâm, chọp, chạm, mặt. Mạc Xuyên không ngừng tránh né, đồng thời bắt lại ngươi khoảng cách một gậy một gậy đánh tại trùng Coco đầu bên trên, đánh tại cùng một cái vị trí. Trùng Coco thẹn quá hóa giận, có thể Mạc Xuyên chân chử thực, tựa như là cá trạch, làm sao bắt đều bắt không được. Mạc Xuyên càng chiến càng mạnh, đợi cho trùng Coco đầu đủ ấm, bắt đầu lung tung công kích thời điểm, hắn nhưng lại lui trở về. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, lại là thu hồi huyết hồng côn sông đi lên cùng kia trùng Coco cận thân vật lộn. Rất nhanh trên người liền nhiều ra từng đạo từng đạo sâu đǔ thấy xương thương thế, nhưng mà Mạc Xuyên khí thế lại là càng ngày càng thịnh. Thể nội tiên pháp tăng thêm dáng cùng ba tu điên cùng một chuyện, tại hắn trọng thương chi hạ, là ngày thường bên trong mấy lần. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, Mạc Xuyên lực lượng lại càng tới càng lớn, những cái đó miệng vết thương máu chảy ra, rất nhanh liền sẽ ngừng lại. Kết vậy, tại không dự và bế hôi tình huống hạ, Mạc Xuyên đã có có thể so với hễ hôi khủng bố sinh mệnh lực. Giáng cung 3 tu muốn đi sinh tử lộ, mở nhục thân huyền quan, hiện giờ không phải là một cái hoàn mỹ đả thủ sao? Năm đám như mưa rơi rơi xuống, sen lẫn từng đạo từng đạo nóng bỏng hỏa khí, mỗi một quyền đều đè chủng cô cô khổ không thể tả. Từng cái con mắt bên trong lộ ra vẻ hung ác, nếu Mạc Xuyên không trốn không né cùng nàng lại bính, kia liền toàn lực một kích, đem sở hữu khí lực chú trọng tại một kích thượng, lấy bảo đảm một kích đem Mạc Xuyên thân thể đánh xuyên qua đã ngươi không tránh, kia liền một kích chí mạng, làm ngươi không cách nào lại tránh. Nhưng mà chủng cô cô chuẩn bị kỹ càng, toàn lực một kích lại là đánh hụt Vừa rồi rõ ràng không trốn không né Mạc Xuyên lập tức lập tức liền tối lui. Ai hắc, ngươi mụ. Cảm giác có loại bị trêu đùa cảm giác, chỉ làm Trùng Coco bực khuất. Một kích toàn lực, thân thể sẽ xuất hiện một lát cứng thẳng, Trùng Coco biết này một điểm, này lúc Mạc Xuyên lại đánh đi lên, kia nàng liền là bia sống đặc biệt là đầu vị trí, mới vừa rồi bị côn đánh huyết nhục mơ hồ đi, lại bị đánh một cái, có thể là không chịu đựng được nổi. Nghĩ đến này Trùng Coco còn thừa lại trong mắt cùng nhau chuyển động, thống nhất nhìn hướng Mạc Xuyên. Mạc Xuyên miệng bên trong phun ra một khó chịu khí, kia hỏa khí đón gió liền đốt, hình thành đại hỏa độ tung, nháy mắt bên trong phá Trùng Coco pháp Hiện giờ gần khoảng cách, Chung Coco tránh né không mở, nháy mắt bên trong bị nhãn lửa, hỏa diễm bắn một tiếng tắc gọn, nháy mắt bên trong bao trùm toàn thân. "Này vị lão gia xin thương xót, thả ta mạng." "Này thời điểm trùng Coco câu nghĩ cầu xin tha thứ, chỉ là mạc xuyên phun ra một khó chịu khí sau, ý thức mỏi mệt, trực tiếp ngã gục liền." Hắn thân thể ở vào phấn khởi trạng thái, nhưng một phen tranh đấu kịch liệt, đối tinh thần tiêu hao là không cách nào phòng đoán. Chung Coco thấy thế sững sờ, tiếp theo liền muốn hạ độc thủ. Mặt đen oa tử vội vàng ra phát đàn, dẫm lên âm phong đuổi theo, tay bên trong âm phong giôi vung dậy, đối trùng Coco một trận cuốn đánh. Bản liên nọ mạnh hết đả trùng cô cô chỗ nào chịu đựng được hỡi, lại là trực tiếp bị mặt đen oa tử đánh chết. Có thể nói là thế sự vô thường, kia vì danh truyền xa trùng cô cô, lại là chết như vậy tùy tiện, làm người tổn tức. Không chết ở mạc xuyên tay bên trong, lại là bị mặt đen oa tử mấy roi chịu tấn hồn. Chương 371, các phương nhân ra. Chương 371, các phương nhân ra. Mạc xuyên tỉnh lại thời điểm bọn họ đã về tới Thanh Phong trấn, do hỏi chi hạ mới biết được, đã đi qua 8 ngày. Trong lòng giận mình, vội vàng dò hỏi, cũng tốt tại này 8 ngày cũng không có ra sự tình. Vững lòng một hơi, liền bắt đầu cảm nhận nhục thân tu vi. Quả nhiên đi tới Đỏ Lục Gai, thân thể cường hành không thiếu, thể nội từng đầu mạch lạc càng thêm cứng cỏi, so sánh giai ngũ cường quá nhiều. Lại cho hắn một lần cơ hội, lấy hiện giờ thân thể tình huống, Mạc Xuyên cảm giác cho dù không tiết đàn suy yếu trùng cô cô, hắn cũng có sức đánh một trận đương nhiên đại khái xuất sẽ thua, nhưng cũng có thể chạy mất này loại trình độ. Càng đi về phía sau, dáng cung ba tu mang đến tăng trưởng, càng là khả quan. Thực lực tăng trưởng mang đến là cự đại vỡ dưỡng, nhiều một phần thực lực cũng liền nhiều một phần bảo hộ. Tệ ra bà bà còn là ngây ngốc, ấm hồn chịu tổn hại còn là cái cái gì tình huống không biết được. Giải Lão Hán ở một bên đem tệ ra bà bà sự tình nói một chút, mặt bên trên cũng là có ưu sầu. Nhưng hắn nghĩ hết biện pháp, liền là không thể giải quyết vấn đề. Đúng, kia mặt khác mấy người đâu? Mạc Xuyên nhớ không lầm, đương thời trùng cô cô trực tiếp cấp hắn 78 cái hồn linh, hắn sốt ruột rời đi, không nghĩ cứng đối cứng, càng là vì chớp bước, rứt khoát liền trực tiếp điều thu. Mặt khác cũng là như vậy cái tình huống, không biết có phải hay không là bị hạ chú, loại cái gì biện pháp tại hồn nhi trên người, lão đầu tử đoán không ra lạc. Trải hơn nửa đời người giải lão hán, cũng là bị triệt để làm khó. Phiu Hương nữ nhi đâu? Trở về nhà mình địa bàn, làm chủ gia đình đem nói hào đồ vật đều cắp đưa đi. Lần trước kia trùng cô cô đã thương nàng, tổn thương không nhẹ lặc. Mạc Xuyên gật đầu, do hỏi một fan biết được bà bà được thu xếp tại trước kia thuộc về nàng tự mình nhi viện tự bên trong, những cái đó bị cùng nhau mang về tới hồn nhi cũng là đều tại kia. Mang lên giải lao hãn, téo lên tể gia người, Mạc Xuyên chuẩn bị gọi hồn đầu tiên là lấy ra hương, nguyên bảo, tiền lên giấy, tiếp theo điểm đốt giải hương, miệng bên trong lẩm bẩm tể gia bà bà trở về trước câu. Mạc Xuyên gọi hồn, Mạc Khắc tể gia người cũng cùng gọi, thân nhân chi gian rằng đổ sâu nhất, như vậy một gọi, hồn phách tại tối tăm chi địa cũng có thể nghe được, lập tức về nhà. chỉ là bất kể thế nào gọi, liền là không thấy hồn về, Mạc Xuyên cũng là bất đắc dĩ. Quả nhiên có phải hay không một nhà người, không vào một gia môn. Nay lão gia tử tìm không đến tại kia, bà bà cũng tìm không đến. Cũng là dùng tận biện pháp không có hiệu quả, Mạc Xuyên liên hệ thượng Lương Trang trưởng quỹ. Chẳng lẽ ngàn giảm câu hồn thuật? Tổ tông linh bài thả 2 bài, Nhi tôn đứng 2 bài, tay làm phù trạng, tuyển tại một ngày bên trong mặt trời lớn nhất thời điểm gọi, miệng bên trong niệm tật 1000 thanh. Lương Trang trưởng quỹ nhìn ra chút manh mối, bởi vậy cho ra biện pháp, nói không muốn cố lấy âm hồn sợ lực khí, liền tuyển âm khí trọng thời điểm gọi. Nếu như thật là bị người bắt đi quan trọng nhất hồn, kia người thủ đoạn tại dương khí nhất trọng thời điểm cũng yếu nhất. Kia thời điểm gọi mới có hiệu quả, bất quá vì an toàn, này một bên đến tìm người không ngừng cấp tề ra bà bà niệm hộ thân chú, một khắc không ngừng, để tránh dương khí quá thịnh, tổn thương âm hồn. Cũng không có mặt khác biện pháp, Mạc Xuyên chỉ có thể dùng này biện pháp thử nhìn một chút đến đến mai giữa trưa, tề ra người sớm sớm chờ đợi. Bà bà mặc dù đã chết giả, nhưng nhà mình người chỗ nào có phiêu bạt tại bên ngoài đạo lý, đối với cái này thập phần coi trọng. Huống chi bà bà còn tại lúc, đối bọn họ có thể là rất tốt, không quản ra tại kia phương diện, bọn họ đều hy vọng bà bà trở về. Mạc Xuyên phân phó hảo tề ra người nên làm cái gì sau, dùng lương trang trưởng quỷ biện pháp đi thử, miệng bên trong niệm tật 108 thanh. Tật tật tật tật tật tật tật. Trang diện có chút cổ quái, Mạc Xuyên thậm chí hoài nghi lương trang trưởng quỷ là nghị trêu cợt hắn nghĩ hươu chiều, bởi vì hắn vẫn luôn tại kia tật tật tật, có chút buồn cười. Nhưng liền tại hắn chuẩn bị từ bỏ lúc, thần thần nước thước gian tựa như thật cảm ứng được tề ra bà bà tồn tại. Dật Minh, miệng bên trong nhắc tới không ngừng, Mạc Xuyên cảm ứng đến có cái gì đồ vật tại kéo nhà mình bà bà hồn, không làm hắn đem này kéo trở về. Thứ lệnh một tiếng, lập tức khởi đàn nghi cách. Bà bà kia một bên nhất điểm điểm bị kéo qua. mày cho đến tại hoàng hôn lúc mới kéo trở về, cũng cái không đến mức rất trọng, nhà mình bà bà lại là hộ cùng nạn cùng nhau bị câu hồn mấy người. Thật là kỳ quái, chúng cô cô kia bên trong có một nữa, mà khác địa phương còn có một nữa, làm cái gì vậy? Trong lòng nghi ngờ, chỉ cảm thấy sự tình có chút quái dị. Theo âm hồn kéo trở về, chập rãi mỗi người bọn họ dung hợp hồn linh, dần dần có ý thức. Mạc Khác người khôi phục thanh tỉnh, ngay lập tức đều là cấp tề ra bà bà dập đầu nói cảm ơn. "Đừng cảm ơn ta, toàn bộ nhờ ta này tốt tử." Bảy tám đạo thân ảnh mơ hồ tiếp theo lại đối mạc xuyên hành lễ, đồng thời để báo ra môn Man Hương gấp khúc hành lang líu một vòng, gặp qua ân nhân. Khiếu Sơn núi Hổ Ma, Lưu Đường gặp qua ân nhân. Cửu Lê chi địa, Trương Truyền bệ gặp qua ân nhân. Đại Hùng mộ, gặp qua ân nhân. Kia từng cái danh tiếng, thực sự là nghe đều không nghe nói quá, bất quá lại cấp người một loại hảo giống như có điểm đồ vật cảm giác. Mạc Xuyên cũng không biết đây đều là chút cái gì địa phương, hắn không nói đối Thông Châu rõ như lòng bàn tay, các mặt, các địa các vực còn là biết. Chẳng lẽ lại không là Thông Châu, lại hoặc là che giấu thế lực. Trong lòng nghi ngờ, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Không quản là kia, cho dù liền là không có cái gì danh tiếng tiểu tôn tiểu trại cũng không đáng kể, chính mình lại không cầu bọn họ cái gì. Cứu nhà mình bà bà tiện thể sự tình. Liền, chúng ta còn yêu cầu trở về, đường sá hung hiểm, sợ bị lại bắt đi, ân nhân muốn không. Đưa Phật đưa đến Tây, chuyện tốt làm đến cùng. Có nữ tử chi chi ngô nô, hiển nhiên thật không tốt ý tứ nói này lời nói. Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, thi triển Dạ Lang quân pháp, gọi một đám tà ma, phân phó bọn họ hộ tống này đó người về nhà. Nay mấy người thấy thế vui vẻ thực, lại lần nữa tạ quá đưa tiễn mấy người, Mạc Xuyên đem bà bà mời vào từ đường. Bà bà vui mừng cười một tiếng, nàng dù sao cũng là người chết, tại bên ngoài đợi không lâu. Kia có so lá dụng về cội, vào gia tộc tử càng khiến người ta vui vẻ sự tình đâu. Ngày thứ 2, Mạc Xuyên lấy hôm qua biện pháp gọi lao gia tử, vẫn như cũ hoàn toàn không có thu hoạch, chỉ phải từ bỏ. Lại quá 2 ngày, Mạc Xuyên vẫn như cũ không được đến Dương Hoa Chính tin tức, liền lại kém âm phòng 4 phía tìm. Hắn nhưng lại không biết, âm phòng 4 phía tìm Dương Hoa Chính, Dương Hoa Chính lại bốn phía tránh. Hiện giờ Dương Hoa Chính thấy không rõ chính mình mặt, hắn mặt bên trên đã dần dần bị khác một trường mặt thay thế. Mặc dù còn có Dương Hoa Chính hình dáng, nhưng không nhiều lắm. Gần nhất trên trời rất nhiều âm phong, tựa như là tìm chúng ta, cũng không thể làm bọn họ phát hiện, nhất định là cửu gia muốn hại ta nhóm. Thì ra là âm phong tìm không đến Dương Hoa Chính, là bởi vì thần tiên diện mặt khắc mặt mệ hoặc, vận mẹo sự thật, bởi vậy làm Dương Hoa Chính không dám lộ diện. Cũng bởi vậy Dương Hoa Chính ý thức càng lúc càng mở nhạt mỏng. Có lẽ là hồi quang phản chiếu, lại quá 3 ngày thời điểm, Dương Hoa Chính mặt đột nhiên dãy rủa khôi phục qua tới, hai mắt tinh minh, sáng ngời có thần. Chư vị, ta còn có một việc muốn làm, làm ta trước đi làm. Chương 372. Mạc xuyên học thuật, quế mưa. Chương 372 Mạc Xuyên học thuật, quái mưa. "Chủ gia, thật nghĩ học." Giải Lao Hán cái trán không ngừng toát ra mồ hôi, xem phía trước Mạc Xuyên, ánh mắt có chút chùn tránh. "Tự nhiên nghĩ học, này đó môn môn đạo đạo đồ vật còn là cần phải đi hiểu biết, chúng ta cũng đến dự vào quy củ làm việc không lạ." Mạc Xuyên biểu tình nghiêm túc nghiêm túc xem Giải Lao Hán, mãn nhan chân thành. Giải Lao Hán biểu tình khổ quái, suy nghĩ ngươi đều tùy chỗ thiết đàn, còn theo cái gì quy củ. "Tùy thời tùy chỗ lao tứ dạ một thả, pháp đàn liền thành." Nói thầm trong lòng, Giải Lao Hán lại không tốt minh nói, sợ đả kích Mạc Xuyên tự tư tâm. Rốt cuộc Mạc Xuyên xem đi lên, thật rất nghiêm túc. Có thể là thu nợ người như thế nào một điểm động tĩnh đều không có, giống như Mạc Xuyên này dạng loạn dùng môn đạo, không nên gánh chịu hậu quả sao? Đối cá nhân người khác tùy trô thiết đàn phá hư quy củ bên trong, thiết đàn nghệ hô thiếu một tia nói không chừng liền muốn hôn đầu mấy ngày, gánh chịu hậu quả. Giống như Mạc Xuyên này loại không có việc gì, Giải Lao Hán chỉ cảm thấy không thể tin tưởng. Hắn suy nghĩ Mạc lão già cũng liền là vãng sinh bốn lần, chỉ là vãng sinh số lần nhiều, cũng không nói là thu nợ người a cũng không dám vọng thêm suy đoán, cho nên khi Mạc Xuyên muốn hắn nói quy củ sách giáo khoa sự tình thời điểm, Giải Lao Hán kia cái tâm chỉ cảm thấy phanh phanh ngại loạn. Mạc Xuyên không sợ Hắn sợ hai a sợ hai chính mình giáo rời khỏi đây sau Mạc Xuyên lựa chơi, hắn bị tìm thượng phiến phức. Thông qua giải lão hán quan sát, hắn phát hiện Mạc Xuyên bản lãnh môn đạo, tựa hồ cũng là lựa chơi. Mạc Xuyên không biết giải lão hán ý tưởng, không phải khẳng định sẽ rất tương tâm. Hiện tại một thân bản lãnh, rõ ràng đều là hảo hảo luyện, nỗ lực khác hẳn với thường nhân gian khổ, lại là tại giải lão hán mắt bên trong là lựa chơi. Trong lòng do dự, lại thấy Mạc Xuyên mắt bên trong có thất vọng chi sắc, không đành lòng, chỉ hảo nói nói, chủ gia, thức lực đến, chỗ nào có cái gì quy củ, chính mình liền là quy củ. Ai, ta tôn nhi gian phòng còn không có xử lý, cũng không quét Dứt lời giải lão hán liền quay người chạy, không sai, chạy. Mạc Xuyên thấy giải lão hán không chịu dạy chính mình, trong lòng có chút thất lạc. A, này ai rơi quyển sách nhỏ? Túi đầu một xem, vừa rồi giải lão hán đã đứng địa phương có một quyển sách nhỏ lạc tại mặt đất bên trên, còn đính chấp lịch. Chẳng trách nói cái gì quắt giác, thì ra là nhắc nhở chính mình xem mặt đất bên trên. Nhặt lên mặt đất bên trên quyển sách, Mạc Xuyên nghiêm túc nhìn lại. Giải lão hán chạy xa quay đầu nhìn qua, suy nghĩ chính mình nhưng không có giáo, là chủ gia học trộm, lão tiên có mắt, hắn một bà tuổi tác, vút bước bãi thực bình thường đi. Một không cẩn thận rơi ngày thường bên trong ghi chép môn đạo quyển sách, bị Mạc Lao ra một không cẩn thận nhặt, lại một không cẩn thận học học, thứ hợp lý a ôm như thế tâm lý, Giải Lao Hán liền thỉnh thoảng nốt ở phía xa xem Mạc xuyên học trộm môn đạo. Mạc xuyên cũng thực không chịu thua kém, rất nhanh liền tìm đến quyết thiếu, thỉnh thoảng liền sẽ nghĩ đến biện pháp nghiệm chứng một phen trong lòng phỏng đoán. Giải Lao Hán nhìn một chút mặt liền đen lại, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bắt đầu theo cái trán không bị khống chế lăn xuống tới. Hắn không nhìn lầm lời nói, Mạc xuyên tại chuẩn bị đồ vật thiết đàn, ban đầu lấy ra tiền liền giấy, tàn hương cùng một tiết liễu mục, hắn liền biết muốn làm cái gì. Này làm một loại tìm tiểu du quỷ bản lãnh. cùng kia loại cô hồn dã quỷ bất động, này loại tiểu du quỷ yêu thích trộn người thi thể. Những năm qua gian có nghe đồn, có một loại tiểu du quỷ yêu thích ánh nắng, nhưng lại không cách nào lâu dài tại ánh nắng hạ sinh tồn, liền sẽ tại đêm bên trong phiên vào nhà bên trong có tang sự nhân ra, sau đó thừa dịp người không chú ý, đem kia chết thi thể xuyên đi. Như thế nhất tới, liền có thể đi lại tại ban ngày chi hạ. Nay loại tiểu du quỷ không gì bản lãnh, chỉ bất quá bởi vì yêu thích khắp nơi chạy loạn, cho nên các phương diện tin tức rất linh thông. Chư hỏi sự tình, liền không mặt kháo dụng. Có rất ít người sẽ tìm tiểu du quỷ, có sự tình hỏi âm phong bên trong tà ma Sao tìm tiểu Du quỷ trực tiếp nhiều. Lại này tiểu Du quỷ tỳ khí kém đến thực, đến hảo sinh rỗi rảnh, không phải đem bên trong tại viện tử bên ngoài cầm tảng đá ném ngươi. Nay môn nói không biết là ai chuyên thừa, mặc dù ít được lưu ý nhi, nhưng cũng có nhất định đạo lý. Có chút tin tức tiểu Du quỷ biết, âm phong không nhất định biết. Giải lão hán thấy Mạc Xuyên lấy ra những cái đó đồ vật, mới đầu mặt bên trên một trận vui mừng, nhưng mà hạ một khắc Mạc Xuyên liền đem đồ vật đều cất vào tới, lại bày ra hắn lão tứ dạng. Không bao lâu pháp đàn khởi, gọi còn thật là tiểu Du quỷ. Nay lại ba ngày gọi tiểu Du quỷ, tự nhiên trêu đến kia tiểu Du quỷ chửi ầm lên. nhưng mà Mạc Xuyên kéo kia tiểu du quỷ liền đánh cho một trận, đánh mặt mũi bầm dập. Kia tiểu du quỷ tuyên bố làm Mạc Xuyên cẩn thận một chút, đem bên trong đừng nghĩ hất, lại bị bắt lấy đánh cho một trận, thẳng đến đau khổ cầu xin tha thứ. Mạc Xuyên tự nhiên không biết tiểu du quỷ chuyên thuyết, chỉ là hảo hảo gọi cái lấy lút, đi lên liền đối hắn chửi rầm lên, còn là lần đầu tiên thấy nải dạng, tự nhiên tức giận. Vốn dĩ đánh hai lần lấy kỷ khiển trách, kia tiểu quỷ nhi còn giang thượng, nói đem bên trong muốn hại hắn. Kia dĩ nhiên không thể nhịn, đánh phục khí mới thôi. Nay giải lão han quyển sách, gọi tiểu quỷ nhi lại là há miệng liền mắng người, như thế nào cảm giác này quyển sách có vấn đề. Tiếp xuống tới ngay tháng Mạc Xuyên cầm giải lão hán quyển sách cố gắng học tập. Hắn mặc dù chỉ có nửa cái đầu óc, trước kia ký ức có điểm hỗn loạn, nhưng học đồ vật có thể nói là thiên phú dị bẩm, phản phất vốn dĩ liền sẽ, hiện giờ chỉ là ôn tập một lần. Không quản cái gì biện pháp đến hắn tay bên trong, rất nhanh liền học được. Giải lão hán xem đến phần sâu đã không còn dám xem, lén lút trốn đi. Mạc Xuyên học đến đằng sau, càng là tới kính, phản phất không học đủ bình thường, như nói như khác. Lấy các loại biện pháp tìm các loại môn đạo, thậm chí chạy đến sơn lâm bên trong đi quan sát tà ma, đem tà túy hết thảy ghi chép lại, lại mà tôi diễn. Thời gian từng giờ trôi qua, Mạc Xuyên học được càng ngày càng nhiều. Lục thân cũng là củng cố, cùng chung Gogo nhất chiến đột phá đến đỏ lục giai, hiện giờ càng là muốn phá thứ bảy giai. Tu tâm cũng là luyện thể một bộ phận, chỉ cần một cơ hội, tái đấu một trận, liền có thể đến nhục thân đỏ thất giai. Cũng là khát có người đưa nước, đói có người đưa gối đầu. Nay một ngày, Thanh Phong lão gia đối hắn nói, nói đang lung thành gần đây có chuyện lạ, một phiến sơn lâm, đại khái hai mẫu đất, chính hạ một trận quái mưa, mưa kia bên trong tựa hồ có quái vật, chạm vào tức chết. Mạc Xuyên tâm niệm vừa động, thay hình đổi dạng một trận, mang mặt đen hoa tử liền đi qua. Vốn dĩ là nghĩ đến mang lên giải lao hãn, lao đầu tự kinh nghiệm chân. Nhưng nghe nói mưa kia chạm vào tức chết, liền bỏ đi ý tưởng. Chính sở hầu không địa phương phá sinh tử quan, này quái mưa không quản đối hắn có hay không có trợ giúp, nhiều ít đến đi xem một xem. Dáng cung ba tu một tầng chỉ có bắt giai, chờ đột phá đến thất giai, lại tìm cơ duyên đến bắt giai. Này có lẽ là mạc xuyên nhanh nhất tăng trưởng thực lực biện pháp. Quá sinh tử quan, thân thể cơ bắc phá hư vừa trọng tổ, một lần tháng qua một lần. Hắn cũng vô cùng chờ mong, đến thanh giai dáng cung ba tu lại lên nên là cái gì dạng. Một quyền chi hạ, không biết có nhiều lớn lực đạo, có thể hay không đánh chết thanh giai. Không hữu dụng bao lâu, ban đêm hôm ấy mạc xuyên liền tới đến kia quái mưa nơi. Nhìn về phương xa, tận ẩn ẩn nước cướp có thể xem đến đăng lung thành hình dáng. Chương 373. Mất nước tránh nợ pháp. Chương 373. Mất nước tránh nợ pháp. Lời nói nói này quan âm nương thù hận nên như thế nào tính. Này đăng lung thành cũng là một chỗ thương tâm, lúc trước Hàn Nương cùng quan âm nương đánh nhau, thành bên trong bách tính cơ hồ chết hết, quan âm nương huy hạ cũng không biết chết nhiều ít. Muốn không lả mạ xuyên cơ linh chạy, sợ là đã sớm thành điền mới tường hôi. Hồi tưởng lúc trước kia người săn sóc nàng dâu tiền đến, cái kia thủ đoạn quỷ dị lại làm người tuyệt vọng. Quan âm nương không lạ vẫn luôn nhớ thương làm người trở về làm người nến đèn lòng tóc hắn. bốn phía tìm ngươi tới, muốn hay không muốn đi về hỏi hỏi, kia đèn lồng còn có làm hay không. Mặt đen oa tử cùng Mạc Xuyên ánh mắt nhìn sang, tự nhiên biết Mạc Xuyên trong lòng nghĩ là cái gì, nhịn không được ra tiếng trêu ghẹo nói. Mạc Xuyên biết mặt đen oa tử cái gì ý tứ, liền làm muốn hay không muốn trở về giải quyết quan âm nương. Quan âm nương cùng Vương Phú Quý có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, sợ là khó đối phó. Xoay đầu lại lại nhìn phía trước bãi mưa, Mạc Xuyên suy nghĩ vẫn còn không có thu hồi lại. Hắn xem phía trước mưa, mưa kia tí tách tí tách, thỉnh thoảng xen lẫn như máu màu đỏ huyết vũ. Mạc Xuyên mắt bên trong là mưa, trong lòng nghĩ lại là Quan Âm Nương cùng Vương Phú Quý Quan Liên đột nhiên đầu bên trong linh quang nhất điễm, nghĩ đến mấu chốt, không đúng, lấy bài tiên giáo lý niệm, Vương Phú Quý nói không chừng sẽ trực tiếp động thủ trừ Quan Âm Nương, sau đó làm ta nợ nhân tình. Có thể là Vương Phú Quý không có như vậy làm. Mặt đen oa tử một mặt không giải, nghi ngờ nói, cho nên đâu? Mạc Xuyên nghi nghi, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, mặt bên trên lộ ra tươi cười tới, cười nói, ta kia Phú Quý huynh đệ tại khảo nghiệm ta đây, đồng thời lại bãi ta một đạo. Nhìn mặt đen oa tử không lý giải, Mạc Xuyên cười giải thích nói, nếu như ta là Vương Phú Quý, ta liền sẽ tại kia chờ. Xem ta xuất thủ hay không? Nếu như chính mình ra tay, như vậy chính mình liền thiếu Vương Phú Quý tình, bởi vì này là Vương Phú Quý tặng cho chính mình cơ hội đồng thời Vương Phú Quý cũng có thể đại khái tham dò chính mình thực lực, rốt cuộc có thể đối nodeId tiếng bên ngoài quan âm nương ra tay, lấy muốn không sẽ đối Mạc Xuyên hiểu biết, như thế nào cũng đến thành giai. Vương Phú Quý mắt bên trong, Mạc Xuyên là tính tình trầm một người, sẽ không dễ dàng mạo hiểm, khẳng định có năm chắc mới có thể ra tay, hắn tự nhận là thực hiểu biết Mạc Xuyên. Nếu như ta không ra tay, như vậy liền là ta có vấn đề, đồng thời ta lại thiếu hắn tình. Ta không ra tay, hắn liền sẽ ra tay, thay ta bái nói. Bại Tiên giáo giáo nghĩa liền là cấp người khác bại nói, cho dù mất đi sinh mệnh cũng đáng được. Bọn họ từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, cũng phụng làm chân lý. Vậy chúng ta như thế nào làm? Mặt đen oa tử cũng không nghe ra cái rõ ràng tới, liền dò hỏi, nghĩ xem Mạc Xuyên như thế nào tính toán. Mạc Xuyên ngược lại là có biện pháp, gần nhất học rất nhiều biện pháp, chính bởi chính mình luyện tay một chút. Dật mình, có chú ý tới nếu tới, cũng không nóng nảy điều tra này quái mưa, này mưa cũng chỉ xối ở kia một chỗ, cũng sẽ không chính mình chạy. Bị nói tới hào hứng, Mạc Xuyên cười hắc hắc, leo lên mặt đen oa tử trước hướng đang lung thành đi. chuẩn bị cấp kia quan âm lương tìm điểm phiên phước. Không hữu dụng quá nhiều thời gian liền tới đến đang lung thành bên ngoài, kia quen thuộc dịch trạm còn tại, dịch trạm bên trong có quái ngược phía trước quải tấm ván gỗ tử, tay bên trên cầm đầu gỗ, chờ kỳ lao ra tới, liền gõ tấm ván gỗ, làm hành khách nhóm chuẩn bị tiền tài. Chỉ là hiện giờ đang lung thành xa không phía trước náo nhiệt, cửa ra vào không còn là núi liền không rực, chỉ là vụn vật lẻ tẻ có bóng người ra vào. Cửa ra vào hai cái to lớn đúa kém tay bên trong cầm cự phủ, xem đi lên lại không có trước kia kia loại trang nghiêm tốc mục cảm giác. Bởi vì tầm mắt bất động, thực lực bất động, đối kia búa kém không có sợ hai tâm. Trước kia tổng sợ hãi kia búa kém lại đột nhiên rơi xuống cự phủ chém hắn. Theo thư thất đám người hướng thành bên trong đi, đường bên trên linh xo chạy, lay động kia cự đại bồn tượng đầu. Trầm Lương Tử chính tại thành bên trong một chỗ biệt viện bên trong, viện tử bên trong có mấy cây cây ăn quả, mặt trên kết lấy hồng đồng đồng quả. Cây ăn quả hạ là một chương bàn đá, bàn một bên hai cái bằng ghế đá. Trầm Lương Tử nằm tại một cái ghế đá bên trên, kia băng ghế đá không lớn, cho nên nàng tứ chi túi, đầu cũng là ngửa lên, mặt mà ủ mày chau. Phía trước đoạn thời gian quan âm nông điền, cả ngày nghi thần nghĩ quỷ, làm bọn họ này đó lao thần đều nhanh chịu không nổi, chỉ cảm thấy đau khổ hành hạ. Quan Âm Nương đến nghi tâm bệnh, lão lả hoài nghi có người muốn hại nàng, xem ai đều là mạc quản sự, nhất kinh nhất sợ. Bọn họ là tiếp cận không đến, lại xa không được. Ngươi tiếp cận, Quan Âm Nương nói ngươi giáp tâm hại người, có phải hay không muốn hại nàng, nói ngươi là mạc quản sự trở nên. Cách khá xa, nàng lại nói ngươi không hộ nàng, chờ chút Nhi kia mạc quản sự tới, nàng đều không người. Như vậy quá một đoạn thời gian, gần nhất cũng không biết Quan Âm Nương đi một chuyến chỗ nào, trở về sau như là thay đổi một người, cao hứng bừng bừng. Cang La phá lệ cấp bọn họ mấy cái lao thần thả giả. Nay nhập tử khi nào là cái đầu a? Oan trách một tiếng. Châm Lương Tử theo ghế bên trên lên tới, túi mặt hướng viện tử bên ngoài đi, đẩy ra viện môn ra đường đi. Nay nhập tử khổ sở cũng đến quá, tổng một người đợi tại viện tử bên trong, sẽ đợi ra bệnh tới, gặp thời thỉnh thoảng đi ra ngoài đi đi. Nhưng mà đi tại ngay bên trên không mấy bước, Châm Lương Tử liền xem đến một đạo quen thuộc thân ảnh. Kia là một cái đầu trọc đại hán, Châm Lương Tử không gặp qua, nhưng liền cảm thấy quen thuộc. Mơ hồ xem tiếp người, Châm Lương Tử cũng không biết tại sao, quỷ thần xui khiến đi theo. Mạc Xuyên đi tới đi tới liền cảm ứng được một đạo thân ảnh theo đuôi chính mình, tử tế cảm ứng mới phát hiện là Châm Lương Tử. Bước chân Đan Sen, Mạc Xuyên rất nhanh liền thoát khỏi châm nương tử theo dõi, càng la chậm rãi sờ đến châm nương tử sau lưng. Châm nương tử cùng cùng liền mất dấu, gấp đến độ lại rậm chân lại vào đầu. Mạc Xuyên giơ tay vỗ vỗ châm nương tử bà vai, châm nương tử nghi hoặc quay đầu, đợi thấy rõ người tới bộ dáng, doa nhảy lên tới. "Châm nương tử, ngươi không cùng người gia nương nương, cùng ta làm gì?" Mạc Xuyên dùng là chính mình vốn có thanh âm, châm nương tử lập tức liền nghe ra tới, không biện pháp, Mạc Xuyên thanh âm có thể nói là hồn khiên mập nhiễu. "Đừng đừng đừng, đừng." Châm nương tử doạ lắp bắp, Mạc Xuyên giơ tay vỗ vỗ nàng đầu, nói, "Nếu bị ngươi phát hiện Kia liền giữ lại không được ngươi." Hắn tiếng nói mới vừa lạc, Châm Nương Tử hai mắt một phiền, dọa đến mức đi, ngựa mặt ngã xuống đất. Mạc Xuyên sững sờ, Vốn Dĩ liền dọa tiểu hài tử chơi lời nói, như thế nào đem này Châm Nương Tử dọa ngất đi qua. Hắn nhưng không biết, phía trước quan âm nương miệng bên trong, đem hắn miêu tả đến có cỡ nào đang sợ. Đội vàng lấy ra tỉnh thần đồ vật đem Châm Nương Tử tỉnh lại, Châm Nương Tử tỉnh lại sau, sắc mặt tái nhợt rồ người, "Nếu gặp được, mang ta tìm cái chỗ đặt chân." Châm Nương Tử không dám chậm trễ, đội vàng mang Mạc Xuyên trở về nhà mình viện tử. Vốn Dĩ phía trước nàng cùng Mạc Xuyên quan hệ đều mà hoãn. Nhưng trước đó vài ngày quan âm nương không ngừng cấp bọn họ thời náo, dẫn đến Châm Nương Tử trong lòng lại có chút sợ hãi mà xuyên đi tới viện tử, xem Mạc Xuyên chuẩn bị đồ vật, hẳn là muốn đối phó quan âm nương. Nội tâm đau khổ rã rủa, nàng là Châm Nương Tử, bản thân môn đạo là giới luật chi đạo, không thể nói dối vì một hư giới. Một bên là chính mình lão đại quan âm nương, một bên là khác một cái lão đại Mạc Xuyên, hiện giờ bọn họ muốn đánh nhau. Nghĩ đến này Châm Nương Tử chỉ cảm thấy ngày đều sập, nàng rốt cuộc quản hay không quản, khoảng khả năng bị giết cậu, không quản lời nói liền phạm giới luật. Mồ hôi lăn lăn mà hạ, không ngừng lạc tại mặt đất bên trên, đánh ngất ngửa cả nhà. Phù phù Mạc Xuyên chính tại chuẩn bị thiết đàn đồ vật, nghe được một tiếng vang liền nhìn sang, chỉ thấy châm nương tử lại ngã xuống đất không dậy nổi, vội vàng đi qua xem xét. Nha, mất nước ngất đi. Trưng 374. Chịu hòa pháp. Trưng 374. Chịu hòa pháp. Mạc Xuyên chỗ nào không rõ châm nương tử ý tứ, này ni tử rõ ràng là nghĩ lấy này loại biện pháp tị nạn. Này dạng liền không cần hai phe làm khó. Đút nàng điểm với hôi, không phải không người quán chết tại nhà bên trong. Muốn viết giấy lợi sao? Không cần. làm mặt đen hoa tử cấp châm nương tử miệng bên trong tác điểm với hôi, làm này có ngoại bộ năng lượng thâm dần ra, điều động thân thể tự chủ cơ năng, có thể chậm chạp khôi phục. Tuy nói là xích giai tà ma, nhưng này loại bởi vì tâm lý vấn đề mà hôn mê, vỏ mặc không quan tâm còn thật khả năng ra vấn đề. Quay đầu tiếp tục bày ra lão tứ kiện thiết đàn, đương nhiên này một lần tương đối nghiêm trọng. Rốt cuộc quan âm năng cũng là xích giai đỉnh phong đại tuý, không qua loa được. Trừ lão tứ dạng mạc xuyên còn dùng phụ vàng chết người giấy, người giấy lưng thượng viết quan âm năng chữ, cùng loại với chat tiểu nhân. Nay cùng sau đó phải thi triển môn đạo có quan Mạc Xuyên này lần cũng không định muốn quan âm nương mệnh, mà là lấy này đó ngày sở học, thi triển một môn gọi Trị Họa Pháp môn đạo. Trị này môn nói sau, liền sẽ họa khó gia thân, hai họa không ngừng, có kia quan âm nương quả ngon để ăn. Vương phú quý nghĩ xem Mạc Xuyên đối thủ, tới phán đoán hiện giờ Mạc Xuyên thực lực tình huống. Mạc Xuyên tự nhiên là muốn tiếp chiêu, chỉ bất quá không sẽ hiện thân đối thủ, mà là sau lưng thi pháp hạ chú, này dạng Vương phú quý liền đoán không ra hắn, liền không dám tùy tiện ra tay với hắn. Muốn đạt đến mục đích, này thi pháp cũng là có học vấn, không thể quá yếu, cũng không thể quá mức, đến gại đúng chỗ nữa. Quá mức kia quan âm nương khẳng định cùng hắn cá chết lưới rách, liều chết đánh cược một lần, sẽ cưỡng ép đem hắn mang ra. Quá yếu lại sẽ trọng phú quý huynh đệ nghi kỵ, cũng lạc không đến hảo. Rốt cuộc bên ngoài truyền mạc xuyên là hư, cùng Phú Quý độc thủ, Mạc Xuyên cảm thấy là không có phần thắng. Người khác không biết Phú Quý huynh đệ nhiều lợi hại, Mạc Xuyên nhưng biết, thanh giai tiên pháp, sợ lại nhục thân pháp lực đều đến khủng bố tình trạng. Không che giấu tình huống, Phú Quý huynh đệ sợ là tại thanh giai bên trong cũng thuộc về rất biết đánh tiên loại. Rốt cuộc Vương Phú Quý nói qua, tiên pháp ban đầu lý niệm chính là đem chính mình xem như người hình tà ma. Tiên pháp cấp tự thân các phương diện tăng lên, cũng đúng là hướng tà ma phương hướng dựa vào. Vương Phú Quý đến thanh giai, nói không chừng cũng liền thành tà ma đồng dạng tu hành tiên pháp, Mạc Xuyên biết rõ này môn nói đáng sợ, thể nội lô hỏa bắn ra, có thể nói là vạn tà bất xâm. Bố trí tốt hết thảy, Mạc Xuyên vào đàn ngồi xếp bằng, Điểm Hương Phùng Hương, Khấu Thỉnh Ngũ Phương Quỷ Thần Minh, Âm Minh Quỷ Tướng Hắc Hiền Linh, Quan Âm Nương Tử mời vào nói, vạn ngàn tai họa tấn ẩn ẩn. Bát Phương Quỷ Mị nghe hiệu lệnh, âm thủ A Quán nay trả hết, họa kia Quan Âm vô phúc chịu, họa kia Quan Âm không hiền linh. Nay trị họa pháp Mạc Xuyên còn là lần đầu tiên dụng, bình thường quá trình trì chỉ chuẩn bị Còn yêu cầu trị họa người sát người vật, hoặc là ngải sinh tháng đẻ. Trừ cái đó ra, còn yêu cầu dấu mầm thai họa, cũng liền là cầm trị họa người đồ vật, chôn tại cái cổ siêu mèo thủ hạn. Còn nữa còn yêu cầu thanh lợi khí dấu tại trị họa người gần giường, vì đó chiêu hùng. Chỉ bất quá còn có một loại phương pháp cũng có thể làm được, kia liền là giống như mạc xuyên này dạng, cách trị họa người gần vừa đủ. Cách gần đó đương mà gọi, liền không có như vậy nhiều quy củ. Bạch thực bang bên trong đại điện ơi, quan âm nương thu nhỏ lại thân hình đến hơn một trượng, tại đại điện bên trong đi tới đi lui, mắt bên trong hỏa quang đồng đưa. Nàng bốn phía treo đầy hảo xem đèn lồng. Trình cái đại điện các nơi đều là đèn lồng, còn có hình người đèn lồng, này con mắt, lỗ tai, trái tim, thận, hai tay, ngũ bàn chân, thậm chí đỉnh đầu bị tể mở, thả bức đèn, thiêu đốt lên hỏa diễm. Thật tốt xem, gia này nhất định là thiên hạ tốt nhất xem địa phương. Đáng tiếc chỉ là phế phẩm người nến đèn, làm không được bản thân tuần hoàn, vĩnh viễn mất diệt, cách một đoạn thời gian liền phải làm người thêm dầu đổi tâm. Đến làm bọn họ chào điểm khẩn, một người nến đèn biện pháp, như thế nào như vậy lâu đều làm không ra tới. Từ được đến vương phu quý khẳng định sau, Quan Âm nương tâm tình đại hảo, lại bắt đầu nắm đèn. Đáng tiếc à, liền cùng lúc trước Mạc quản sự đồng dạng đáng tiếc, lúc trước nếu là ta lòng dạ ác độc một ít, kia có hiện tại thảm ngày tháng, ta khẳng định đến thinh giai. Lúc trước Mạc xuyên lập được công, quan âm nương cấp ban thưởng, còn làm này chế tác người nến đèn một sự tình. Hiện giờ nhớ tới liền kỳ quặc, gọi tà ma đến xích giai lý quản sự, như thế nào sẽ làm cho Bạch giai ra mặt Mạc xuyên cấp đào thoát người nến đèn vận mệnh. Lúc trước hết thảy đều quá trung hợp, hiện giờ nghĩ tới thật là sợ hãi, sợ là kia Mạc quản sự tính kế, hết thảy đều là giả tượng. Ai? Nếu là đương thời lý tứ chỉ thành liền tốt, liền có thể được đến trên đời tốt nhất đèn. trước mắt người nến đèn mặc dù tốt xem, lại không lạ mạc quả sự, làm Quan Âm Nương vẫn còn có chút thất vọng. Cấp kia mấy cái phóng giả cũng nên làm bọn họ trở về làm chính sự nhi. Tính, trước nắm đèn, đến mai lại nói đi. Quan Âm Nương bản nghĩ gọi châm nương tử bọn họ chạy tới, nhưng xem trước mắt treo đầy đèn, lòng tràn đầy vui vẻ, nghĩ đắm chìm thức lại thưởng thức một ngày. Có thể là nàng xem kia đèn càng xem càng không thích hợp, kia chàn người nến đèn sao hảo giống như sóng lại, thay đổi tư thế. Trong lòng nhất hỉ, tiếp như vậy chẳng phải là liền đùng có bắt đầu người nến đèn. Nhưng mà trừ kia người nến đèn, mặt khác đèn lồng cũng là đột nhiên có quỷ dị hường quang. Những cái đó đèn lồng đều là dùng máu người nhiễm, chỉ có người máu nhuộm đèn lồng mới hồng hào xem. Quan Âm Nương ngẩng đầu nhìn càng thêm đỏ diễm đèn lồng nóng, mắt bên trong cao hứng. Hạ một khắc, kia người nến đèn thế nhưng Kaka đi lại 2 bước, tiếp theo trực tiếp đối nàng nói tới. Quan Âm Nương cái gì tu vi, tự nhiên có thể chú ý đến, mắt bên trong hàn quang nhất tiệm, giũa ra một cánh tay đem kia người nến đèn đánh bay ra ngoài. Sau đó người đến là bay ra ngoài, trên người các nơi hỏa lại là rơi xuống, lây dính đến Quan Âm Nương trên người. Quan Âm Nương vung vẩy một chút, lại phát hiện không vung được, trong lòng không khỏi giận mình. Cang La tại này lúc, đại điện bốn phía quải đèn lồng rơi xuống, lập tức hỏa quang vàng khắp nơi. Những cái đó đèn lồng không biết là dùng nhiều ít sinh linh tính mạng làm, nay khắc bởi vì Mạc Xuyên trị họa pháp trở về linh, tự nhiên tìm kia quan âm nương báo thủ. Nay không riêng gì phổ thông hỏa, còn là sinh linh nghi hỏa. Thiên sát, như thế nào diễn không xong. Đèn lồng nương bị vạn ngàn đèn lồng tập chúng, hỏa diễm tại rất ngắn thời gian bên trong đem này bao trùm, không ngừng tiêu đốt này thân thể cùng hồn linh. Một đám vong ân phụ nghĩa đồ vật, nương nương ngày thường bên trong dưỡng các ngươi, làm các ngươi có ăn có mặc, hôm nay lại là muốn hại ta. Tới người, mau tới người, châm nương tử, đầu to tượng, bánh thử Nhưng mà tùy ý quan âm nương như thế nào gọi, lại làm một điểm động tính đều không có. Leo lên đi thanh âm một điểm đều không có tràn ra ngoài, đoạn tuyệt tại đại điện bên trong, bên ngoài căn bản nghe không được. Hơn nữa kế hỏa cũng là kỳ quái, chỉ đốt quan âm nương, lại làm mặt khác một điểm không đốt, các loại vật liệu gỗ đều vô sự. Quan âm nương hô hào mấy câu, thấy không có người đáp lại, tức giận xông ra đại điện, trên người đã bị đốt cháy khét rất nhiều nơi. Kia bộ dáng trật vật, không biết làm những cái đó bách tính xem, đến ăn nhiều hoảng sợ. Chương 375, cầu mưa tế đàn. Chương 375, cầu mưa tế đàn. Trầm nương tử ở đâu? Bách Thực ở đâu? Đồng tiền đạo nhân, lương mục đồng tử. Như thế nào gọi đều gọi không ứng, quan âm nương không có biện pháp, chỉ có thể phóng tới gần nhất Bách Thực lão gia sở tại địa phương. Chỉ thấy một cái cự đại hỏa cầu chạy, rất nhanh đi tới Bách Thực lão gia sở tại, trực tiếp liền đụng xuyên vách tường vào vào. Bách Thực lão gia này khất chính tại ăn cơm, lần lượt từng thân ảnh tại viện tử bên trong đoan mâm gỗ cung kính chờ đợi. Thấy thế Bách Thực lão gia sửng sở, không biết vì sao hắn liền là thấy không rõ hỏa bên trong thân ảnh. Bất quá này đều đánh đến tận cửa, Bách Thực lão gia đương nhiên sẽ không không quản, lập tức ra tay phát khởi thể công. Vốn dĩ liền lửa bên trên trong lòng quan âm nương càng thêm tức giận, bắt lấy bách thực lão gia liền nhất đốn đánh cho tên người, đánh huyết nhục bay tứ tung. Bách thực lão gia không khỏi kinh hãi, luôn cảm giác bị đánh qua thuộc, nhưng lạ là, là thấy không rõ hỏa bên trong thân ảnh. Lại chống cự hai lần, rốt cuộc nghĩ tới quan âm nương tới, vội vàng cầu xin tha thứ. Quan âm nương làm bách thực lão gia giật lửa, nhắc tới cũng kỳ quái, quan âm nương như thế nào đều diệt không xong hỏa lại là bị bách thực lão gia 2 3 lần diệt. Diệt hỏa quan âm nương đã bị đốt bên ngoài tiêu bên trong mềm, vô cùng thê thảm. Nương nương này là như thế nào, làm gì dùng lửa đốt chính mình. Này là nghi thông suốt chuẩn bị vãn sinh. Hán Bạch Thật Lao Gia lý giải, hắn tùy tiện liền điện thoại, làm sao có thể sẽ đốt quan âm nương. Như vậy hảo điện thoại, quan âm nương khẳng định chính mình cũng có thể giết hết, vậy chỉ có thể là một cái nguyên nhân. Hoặc là quan âm nương chính mình điểm, chỉ là ngươi chính mình điểm lựa đốt chính mình, vì cái gì muốn qua tới đem ta đánh một trận. Bạch Thật Lao Gia trong mối vẫn không có cách giải. Quan âm nương nghe xong, càng là tới Tịch Khí, lại đánh Bạch Thật Lao Gia nhất đốn năm. Ý tứ là, có người muốn hại nương nương. Cho chuyện qua sau, Bạch Thật Lao Gia làm rõ ràng tình huống, vội vàng chính mình thi pháp, thỉnh mặt khác mấy tướng qua tới hỗ giá. Có thể như vậy lặng yên không một tiếng động. lạ như thế quỷ dị môn đạo thủ đoạn, kia thi pháp người khẳng định lai lịch không nhỏ. Rất nhanh trừ châm nương tử bên ngoài mà khác mấy tướng đều tới. Không biết vì sao, bọn họ hoàn toàn không nhận ra Quan Âm Nương, xem là mơ hồ không rõ ràng. Muốn không là Bạch Thực lão gia cùng bọn họ nói trước mắt là Quan Âm Nương, bọn họ có thể liền ra tay. Không biết vì sao, tổng cảm thấy muốn cho Quan Âm Nương hai lần, không có chút nào căn cứ. Thực hiển nhiên kia thi pháp nhân chủng môn đạo còn không có tiêu tán, cũng không biết là cái gì môn đạo, lạ như vậy quỷ dị. Cũng liền tại Quan Âm Nương cùng thủ hạ mấy cái đại tướng thương thảo thời điểm, trên trời từng đạo từng đạo âm phong truyền động, dẫn tới một mảng lớn mây đen không cần một lát, Lôi Đình rơi xuống, đối phía dưới quần quanh loạn tạc, chủ yếu là đối Quan Âm Nương loạn tạc. Dù là Quan Âm Nương gặp được này, loại sự tình cũng là ôm đầu chạy loạn. Mặt khác mấy cái đại tướng còn cho rằng này, Lôi Đình cũng là sẽ chỉ tổn thương Quan Âm Nương, đối bọn họ vô dụng, liền chính mình đi giúp cản. Kết quả một tiếng ầm vang, chính là gia chốc thì bong, đều là bị dọa lùi đi. Lôi Đình qua sau, trên trời âm phong bên trong lại bắt đầu ném tảng đá, đem Quan Âm Nương đại điện nơi ở, tất cả đều nát. Quan Âm Nương chính mình cũng là bị tạp đầu rơi máu chảy. Bất quá này âm phong ném tảng đá sau, có hảo dài thời gian bình tĩnh, chưa từng thấy mặt khác mầm thai vạ. Quan Âm Nương không dám trì hoãn, vội vàng phân phó người đi tìm căn nguyên. Trị Họa Pháp có thể xa không chỉ tại này, nó sẽ mang đến vô tận tai họa, trừ phi tìm đến thi pháp ngợi, phá kia biện pháp, lại hoặc giả hiểu biết môn đạo cấu tạo, dùng mặt khác biện pháp phá mất. Chỉ chờ đợi kia Quan Âm Nương tốt nhất đừng ra cửa đi. Không ra khỏi cửa này còn là đăng lung thành, nàng địa bản, đơn giản liền là tiểu đả tiểu nháo, nàng nếu là ra khỏi thành, có thể không ai sẽ quản nàng, có phải hay không Quan Âm Nương. Muốn không là không khéo đi tìm Vương Phu Quý, không khéo bị Vương Phu Quý đánh, vậy thì có ý tứ. Hơn nữa Trị Họa Pháp còn có một khó, cái gọi là trị họa trị họa. Thay người nhận qua, Mạc Xuyên không phải muốn đi điều tra cái quái mưa sao, cũng không biết hung hiểm, vừa lúc có thể làm quan âm lương cấp hắn cản một chút hay. Nếu là giải lão han biết Mạc Xuyên dùng pháp, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Trí họa pháp nguyên bản là oan gia gặp mặt biện pháp, cũng liền là có cựu báo cựu, có đoán còn đoán, làm người bởi vì nhân quả báo ứng mà được đến trừng phạt, tiện thể lại nhận hết báo ứng, đen đuổi liên tục. Phía trước nửa đoạn Mạc Xuyên không hữu dụng sai, chỉ là nửa đoạn sau này thay người nhận qua cái nói chưa từng nghe qua. Mạc lão gia cầm biện pháp liền sẽ lựa chơi, quả nhiên muốn. Mạc Xuyên loại pháp, chờ quan âm lương gặp nạn sau liền rời đi. đi tới tiệc quái vũ tiền phương. Nay mưa càng xem càng có vấn đề, làm quỷ lạnh siêu siêu. Mặt đen oa tử xem phía trước mưa, nhịn không được mở miệng nói. Mạc Xuyên cũng đồng dạng có này loại cảm giác, nhưng trừ cảm thấy quỷ dị bên ngoài, còn cảm thấy có loại không hiểu quen thuộc cảm. Phía trước trong lòng nghĩ sự tĩnh, không có này loại cảm giác, hiện giờ từ tế xem kia mưa, chỉ cảm thấy quen thuộc cảm càng thêm mãnh liệt. Mau nhìn, mưa bên trong có đồ vật. Mặt đen oa tử chỉ mưa bên trong cái nào đó phương hướng, Mạc Xuyên thuận hắn chỉ phương hướng nhìn sang. Tựa như là một cái tế đàn, lại hình như là một cái pháp đàn, hoặc là phổ thông tạng đá đôi. Dương mắt nhìn một chỗ cẩn thận nhìn, có hồng quang nhất tiệm mà qua, làm mạc xuyên màn người. Mưa bên trong có chữ? Mưa bên trong như thế nào sẽ có chữ? Chỉ cần nhìn chằm chằm một chỗ xem, liền có thể xem đến nước mưa bên trong có một loại nào đó văn tự hoặc giả ký hiệu thiểm qua. Có thể là, làm sao có thể tại nước mưa bên trong khắc chữ? Nước mưa hình thành, rơi xuống, trung gian hao tổn, này đó đều là không cố định, như thế nào có thể tại này loại tình huống hạ tại nước mưa bên trong khắc chữ? Hơn nữa, nước mưa như thế nào khắc chữ? Mặt đen oa tử hiếu kỳ cùng xem, không một hồi gãi gãi đầu, nói, có thể thật là thần tiên thủ đoạn. Bất quá ta hảo giống như gặp qua này loại chữ, bất quá quá lộn xộn, không biết rốt cuộc viết cái gì. Mạc Xuyên mỗi cái vị trí đều chăm chú nhìn, không một hồi nhi liền cho ra kết luận. Này đó chữ là có quy luật, án trình tự rơi xuống, ngươi xem mặt đất. Mặt đen oa tử nhìn sang, nháy mắt bên trong kinh hô ra tiếng, nói: "Này mưa không, có chạm đất?" Chuẩn xác mà nói kia nước mưa lạc tại mặt đất bên trên, nhưng không có đánh thấp địa mặt, mặt đất chỉ có một tầng thủy khí, ngưng kết tế tiểu giọt nước, cũng không có kia loại bị mưa to xối quá, bừng cắt lưu động dấu hiệu. Mạc Xuyên nói: "Chúng ta đi qua nhìn một chút." Mặt đen oa tử giật mình, nói: "Không thể, không thể." Này nơi quái mưa người đụng phải liền chết, Thanh Phong lão gia có thể là đủ kiệu dặn dò qua. Mạc Xuyên nói, không có việc gì, được phải nếu là có vấn đề liền lui về tới. Nói xong không đợi mặt đen oa tự trả lời, Mạc Xuyên kéo mặt đen oa tự hướng mưa bên trong đi đến đầu tiên là dập tắt thể nội lỗ hỏa, làm chính mình thân thể thành tĩnh mịch trạng thái, dùng tay đi tiếp, nước mưa cũng không có nói như vậy tạp dị, đánh ở ngửa tay. Này nước mưa chạm vào tức chết, chính mình vốn dĩ liền là chết, nghĩ tới chỉ đối vật sống hữu dụng. Một người một quỷ thật cẩn thận đi qua, đi tới kia nơi đống đá vụn. Hảo giống như là cầu mưa tế đàn. Mặt đất bên trên còn có khắc chữ. Đống đá một bên thượng có đá vụ địa, mặt trên viết đại thạch đầu thôn cầu mưa, cầu thần tiên huyền linh. Bia đá bên trên viết là thần tiên, cũng không lạ lão gia. Chương 376. Bên ngoài tới thần linh. Chương 376. Bên ngoài tới thần linh. Cầu mưa bái thần, nghe như là hương hỏa thánh địa phương pháp. Hương hỏa thánh địa cầu thần, tay nâng hương đến, dâng lên cúng phẩm, mọi người thành kính lễ bái, tâm thành thị linh, tâm thành thị thành hương hỏa khí, bị thần linh lão gia lấy đi. Trừ tâm thành thị linh bên ngoài, kỳ thật cùng cầu lão gia làm việc đồng dạng. Bất quá dính vào thần linh hai chữ, sẽ hiện đến càng thêm trang nghiêm thần thánh. Chẳng lẽ lại là Hương Hỏa Thánh Địa người trước kia tại này bên trong chắc quá căn? Mạc xuyên nghĩ có hay không có này loại khả năng, đảo mắt liền phủ định đang lung thành tại Thông Châu trung bộ, khoảng cách Hương Hỏa Thánh Địa có phần có một khoảng cách. Hương Hỏa Thánh Địa thần linh tắm rễ một chỗ, rời đi cung phụ chi sở uy lực giảm nhiều, sợ là không sẽ như vậy làm. Hơn nữa này cầu mưa phương pháp thực sự cổ lão, tự hiện đại vãng sinh người xuất hiện sau, các phương các địa hoặc nhiều hoặc ít chịu ảnh hưởng, đối mưa xuống một sự tình nguyên lý cũng tính biết một hai, tương đương với dùng khoa học góc độ phổ cập một lần tri thức. Cho dù Bạch Tính không biết, trưởng quản nhất địa lão già cũng nên biết, này cầu mưa tế đàn thực sự cổ lão. Như là tại hiện đại vãng sinh người còn chưa tới tới phía trước, vậy thì có chút xa xưa. Ngắm nhìn một phía, trừ này nơi có đống đá vụn bên ngoài, còn có mặt khác ba chỗ, xem bộ dáng là bốn phía hành tế. Chính là Mạc Xuyên chuẩn bị đi qua xem xét lúc, mưa ra ngoài hiện mấy đạo nhân ảnh, xem đi lên như là đang lung thành tiểu nhị. Này bên trong có đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, tựa hồ là Điểm Thiên đang tiểu nhị. Mạc Xuyên vội vàng dấu đi, xem bọn họ chuẩn bị làm cái gì. Chẳng lẽ lại cùng quan âm nương có quan? Liên tại hắn hầu nghi thời điểm, có Điểm Thiên đang tiểu nhị đưa tay đón mưa, hạ một khắc liền bành một tiếng độ tung, máu tươi đến nơi đều là Mạc Khắc bóng người sợ hãi kêu chạy đi, tựa hồ chỉ là đơn thuần qua tới điều tra ngày quái mưa, Hiếu Kỳ dùng tay đi đút vào, không tin tà. Nhưng màn này một tạc, chỉ làm Mạc Xuyên sởn tóc gáy, lạnh cả người. Vừa rồi kia tiểu nhị tiếp mưa, hắn tử tế quan sát kia tiểu nhị biến hóa, mặc dù hết thảy phát sinh rất nhanh, nhưng theo thân thể càng thêm cường hãn, Mạc Xuyên nhĩ lực thị lực đều được đến chất tăng trưởng. Tại hắn mắt bên trong, kia tiểu nhị tiếp nước mưa lúc sau, kia nước mưa lấy một loại cơ hồ quỷ dị tốc độ tại này thể nội đi loạn, nháy mắt bên trong đem này đụng đột nát, cho nên không là nổ tung, mà là vỡ vụn. Này nước mưa tựa hồ đối với cơ sinh cơ người tới nói, có tất giết mệnh lệnh. Nghĩ đến này Mạc Xuyên không tự có chút may mắn, hảo tại chính mình có thể khống chế thân thể hoạt tính. Không dám nghĩ hắn nếu là không có dập tắt thể nội lỗ hỏa, sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Này nước mưa xen lẫn một loại nào đó ma tính, không biết chính mình thân thể có thể hay không thừa nhận nước mưa xung kích. Tiếp tục đi xem Mạc Khác ba chỗ tế đàn, xem đến mặt đất có xương vỡ đương thời hẳn là tiến hành tế sống, liền là không biết là người còn là tam sinh. Lại hoặc là Mạc Khác, rốt cuộc cầu mưa phương thức có rất nhiều. Người sống hiến tế liền có thật nhiều loại, có lấy máu tươi hiến tế, Còn có đem người đặt mặt trời phía dưới bạo chiếu đến chết, khẩn cầu thượng thiên tương hại. Này bên trong người rất lâu chưa từng gặp qua nước mưa, mặt đất khô cạn, hoa màu không sinh, gần như tuyệt vọng, vì thế bọn họ khẩn cầu thần linh, nhưng thần linh hạ xuống một trận diện sạch hết thảy sinh cơ mưa. Nay lại đại thạch đầu thôn người, bị chính mình cầu mưa giật sạch. Chỉ là này trận mưa vì cái gì sẽ lại rơi xuống? Lại tại đại thạch đầu thôn phế địa đi dạo một vòng, không có cẳng có nhiều dùng tin tức, sở hữu đồ vật đều bị nước mưa hủy không bộ dáng. Mặt đen oa tử mở miệng nói, "Này mưa thực sự cổ quái, quan âm nương phái người qua tới, phòng đoán cũng là sợ đã có thành tựu, sợ này mưa càng tới càng lớn." Đến lúc đó nàng đang lung lung thành liền gặp nạn. Nay mưa thật muốn đại một ít, nhưng là cả ngày thay, chẳng trách thanh phong chấn lao ra muốn cùng ngươi nói. Nay loại quái độ vật xuất hiện, cơ hồ là người người cảm thấy bất an, nếu là không biết rõ ràng nguyên nhân, trong lòng liền sẽ vẫn luôn sợ hãi. Sợ là chỉ có biết rõ ràng mưa bên trong chữ mới được, có thể nước mưa bên trong chữ lộn xộn vô trướng, muốn như thế nào mới có thể xem đến nguyên bản chỉnh tự văn tự. Cũng may mạc xuyên thân thể có thể là chết, mới có thể như vậy bình nhiên vô sự đứng tại nước mưa bên trong. Chính mình này thân thể, càng lúc càng giống nguyên bản mạc xuyên cố ý gây nên. Nay dạng một bộ thân thể và thực chính là vì rất nhiều địa phương chế tạo riêng bình thường. Nghĩ đến này, Mạc Xuyên không thể không hoài nghi, phát sinh sự tình đều là an bài hảo. Sợ là chỉ có chiếm được khắc một nửa đầu góc mới được, nhưng được đến khắc một nửa đầu, chẳng phải là hắn liền dính vào Vãng Sinh. Rốt cuộc khắc một nửa đầu có thể là Vãng Sinh đến lần thứ tư. Tiệp ý thức nói cho chính mình, Vãng Sinh là âm u, tuyệt đối không thể lần thứ tư Vãng Sinh. Xuyên oa tử, ngươi xem kia tiên thượng mây. Liên tại này lúc, mặt đen oa tử chỉ trên trời, làm Mạc Xuyên xem. Mạc Xuyên nhìn sang, bắt được kia tiên thượng mây bên trong, có hồng quang lập loé. Những cái đó mưa bên trong chữ tựa hồ tại hướng mây bên trong trôi. Nay đó mưa không rơi xuống đất, phản phất sẽ thu về, rơi xuống lại bay trở về, tiếp theo lại rơi xuống, hình thành vô tận mưa. Như thế nhất tới, này phiến khu vực liền sẽ không có một mảng cỏ, vĩnh viễn sẽ không có sinh linh tồn tại đã nghị không tới nhiều hận này đó tảng đá to lớn người, mới có thể dùng ra như thế tản nhận biện pháp. Thế phải này một phiến khu vực lâm vào vĩnh viễn tĩnh mịch. Nếu như thế, chúng ta đi trên trời xem. Mặt đen oa tử thổi ra một chút ẩn ý tới, chảo cơn gió cái đuôi, mang mạng xuyên một cùng bay đến nơi cao. Bên cạnh không ngừng có hồng quang lấp lóe, bất đồng chưa thuyền quá. Nếu như này đó chữ là theo thứ tự, như vậy chỉ cần trông coi xuất xứ, liền có thể đem này chắp vá. Ý tưởng là rất tốt, chỉ là nghĩ muốn đem những cái đó chắp vá thành một cái chuyện xưa, yêu cầu bàng đại trí nhớ cùng khả năng tính toán, tiêu hao trí tuệ cũng là cực đại. Mạc Xuyên nhìn chằm chằm những cái đó hồng quang xem, rất nhanh con mắt bên trong liền che kín tơ máu. Hắn có thể từ bỏ, nhưng chỉ cảm thấy này nước mưa tựa hồ cùng hắn có liên hệ rất lớn. Tựa hồ có thể cởi bỏ một loại nào đó giấu tại chỗ sâu bí mật. Theo thời gian trôi qua, Mạc Xuyên con mắt bên trong tơ máu càng ngày càng nhiều, chỉnh cái con mắt đều bên ngoài đột, hiện đến dị thường đáng sợ. Hào tại Thượng Thiên không phụ lòng người, chân thành cho đến, sắt đá không rời, không ngừng cố gắng rốt cuộc có hồi báo. Những cái đó hồng quang là duy trì nước mưa môn đạo, khắc chữ là đây hết thảy mưa tự. Nói là đột nhiên có một ngày, thế gian có thần linh, thần linh có thể mưa xuống, đồng thời có thể khống chế mưa xuống chỉ số. Không chỉ có như thế, những cái đó thần linh có thể phi thiên độ địa, dị sơn đảo hải, không gì làm không được. Đương nhiên này này bên trong là dựa vào khoa học tự nhiên còn là dựa vào pháp lực tu vi, cũng không có cụ thể miêu tả. Những cái đó người bắt đầu bị thần thoại, bị vô số người truy phụng. Chỉ là có một ngày, Thần linh một đêm chi gian toàn bộ biến mất, vì thế trật tự bắt đầu sụp đổ, chỉ để lại từng đầu quy tắc. Không nên rời đi này bên trong, bên ngoài, có đáng sợ độ vật. Người có tu vi hoặc giả tà ma, chết sau sẽ trở thành hế hôi hôi, hôi hôi chất chứa thứ nhất sinh năng lượng, An chi có thể thêm mệnh đèn, tăng tuổi thọ. Nếu là đạt không quản, hôi hôi sẽ hấp thu năng lượng tiên địa, tích lũy tháng ngày chi hạ, liền có thể vãng sinh, sống thêm một lần. Vãng sinh số lần càng nhiều liền càng tuấn tú, bốn lần vãng sinh sau, liền sẽ không một hạt bụi, liền có thể tránh thoát thiên địa trói buộc, vĩnh sinh bất tử. Chuyện xưa bên trong đối thần linh miêu tả rất ít, chỉ có đôi câu vài lời. nhưng địa cực ít văn tự bên trong, không khó coi ra những cái đó thần linh, chính là thần thoại chuyện xưa bên trong đồ vật đại thạch đầu thôn bên trong người, xương bọn họ là đột nhiên xuất hiện, cũng liền là bên ngoài tới. Chương 377, kỳ quái mặt đen hóa tử. Chương 377, kỳ quái mặt đen hóa tử. Nếu như những cái kia thần thoại bên trong nhân vật là bên ngoài tới, kia rốt cuộc là từ đâu tới? Là theo đời trước kia cái thế giới đến này một bên tới, còn la chằn chọc tại mấy cái thế giới chi gian, chỉ là tại chính mình kia cái thế giới dừng lại quá. Đời trước có thể vẫn luôn nghe nói, những cái kia thần thoại chuyện xưa bên trong nhân vật đều là thật. Hẳn là đa số người còn nhỏ khi đều hiếm tưởng quá, trước kia thật có võ công, có tiên nhân. Tổng cảm thấy lấy phía trước thế giới cùng sau tới thế giới không giống nhau. Cảm thấy lấy phía trước thế giới có linh khí, những cái đó giả sử bên trong ghi chép thành tiên nhân vật đều là thật. Chỉ là hậu thế thay đổi, linh khí mỏng manh, chính mình làm không được, liền phủ nhận trước kia mọi người. Mà những cái kia thần thoại bên trong nhân vật cũng rời đi kia cái thế giới, cho nên không tìm được bọn họ tồn tại qua dấu vết, cho nên không thể nào khảo chứng. Nói không chừng tại trước kia, thật có thể phi thiên độn địa cũng nói không chính xác đâu. Nói không chừng thật có trường sinh bất tử tộc. Phương sĩ luyện chế là thật tiên đan, Từ Phúc gia biển, tìm được đến tiên sơn cũng là thật, bên trong thần tiên cũng là thật. Mạc Xuyên càng nghĩ càng bất thượng. Hắn cũng không là bây giờ mới biết này phương thế giới có đời trước thần thoại sách bên trong nhân vật tung tích, nhưng phía trước đều là tin đồn thất thiệt, nay còn là lần đầu tiên tìm được chứng minh. Phía trước vẫn luôn suy nghĩ, là kia thời điểm người đi tới này cái thế giới, vẫn là bọn họ theo này cái thế giới đi hướng kia bên trong. Rốt cuộc này phương thế giới cốt tà ma cùng các loại môn đạo tồn tại, là từ bên này đi qua càng phù hợp. Nhưng hiện giờ đại thạch đầu thôn người nói những cái đó thần linh là bên ngoài tới, cũng là bởi vì bọn họ rời đi. Mới đưa đến Tà Ma buổi sinh, người cùng Tà Ma bắt đầu vãng sinh cách nói, cũng liền là nói hoặc là những cái kia thần thoại bên trong đồ vật là theo trước kia kia cái thế giới qua tới, hoặc là liền là theo mặt khác thế giới qua tới, phủ định bọn họ nguyên bản liền tồn tại này một cái quan điểm. Nếu như là ký ức bên trong thế giới, cái kia đại biểu tại trước đây thật lâu, thật có thần tiên, thậm chí có văn minh. Bọn họ bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, rời đi nguyên bản thế giới, đi tới này phương thế giới nghĩ lại, lại bởi vì một loại nào đó không thể khống chế yếu tố, thần linh nhóm tại một đêm chi gian toàn bộ biến mất. Từ đó liền bắt đầu vãng sinh ế hồi lịch sử. Như vậy nghe lên tới, Những cái đó qua tới cái gọi là thần linh, chính là hết thệ khởi sứ người. Hơn nữa, vãng sinh nghê hôi, như thế nào nghe đều giống như một cái âm lưu. Theo Mạc Xuyên Thâm tư xuống đi, đầu bên trong ký ức lại bắt đầu đông lỏng, đầu góc tại không ngừng nhắc nhở hắn vãng sinh là âm lưu này một điểm. Mặt đen oa tử mắt bên trong thần sắc cổ quái, ý vị sâu xa nói, này đó mưa bên trong chứa mang oà khí, sợ là bị dầm mưa chết mọi người sinh hoạt khí, sau đó lấy tự thân đoàn khí tại mưa bên trong lưu lại này cái chuyện xưa. Như là tại nhắc nhở xem đến chuyện xưa người cái gì? Xuyên oa tử, nếu đều tới, không lại vì bọn họ siêu độ, đuổi về với bụi Đất về với đất, làm bọn họ linh hồn có thể an giấc ngàn thu. Nay lời nói nói rất kỳ quái, không giống là mặt đen oa tử giọng điệu, nhưng lại tìm không ra cái gì ma bệnh. Mặt đen oa tử cùng lão gia tử, lão gia tử liền yêu thích làm này loại sự tình, thấy không đến khó khăn, tổng sẽ ra tay giúp một bang đứng tại này cái góc độ, kia mặt đen oa tử lời nói liền không có vấn đề. Nhưng nếu như đứng tại mặt khác góc độ, liền như là mặt đen oa tử không muốn để cho này đó bị mặt khác có tâm người xem đến. Cũng không là mặc xuyên không tin mặt đen oa tử, mà là này cái mấu chốt thượng có chút quá mẫn cảm. Hơn nữa mặt đen oa tử thân phận cho tới nay đều là một điều bí ẩn. Trong lòng Sinh Nghi, nhưng Mạc Xuyên còn là gật đầu xác nhận. Thừa dịp mặt đen oa tử không chú ý, Mạc Xuyên không để lại dấu vết tiếp một giọt nước mưa giấu tới. Chỉ là làm hắn không nghĩ đến là, phía trước còn đối hắn không cần mưa đến tay bên trong, lại làm một cái kính hướng lòng bàn tay bên trong chui, ý đồ tiến vào da thịt, chui vào thân thể bên trong. Trong lòng giận mình, vội vàng cẩn thận xem xét. Kia giọt mưa và mèo, như là một cái lòng nọc nhỏ bình thường tán loạn, hảo tại Mạc Xuyên thân thể cường hành, mật độ cơ người, không phải liền bị này nước mưa chui vào. Xác định nước mưa sẽ không tổn thương đến chính mình sau, Mạc Xuyên làm mặt đen oa tử mang hắn đến phía dưới đi. Không do dự lấy ra hương đến nguyên bảo người chết tiễn, mặc xuyên điểm đốt hương đến, lấy ra âm khí trọng trấn vận, miệng lẩm bẩm, vì mưa bên trong oan hồn độ sinh. Nay nước mưa đột nhiên xuất hiện, có thể cũng là này, đó đại thạch đầu tôn oan hồn thức tỉnh. Năm muốn đại thạch đầu tôn sinh linh diệt sạch ý nghĩ, theo này đó oan hồn khôi phục, nước mưa cũng cùng rơi xuống. Theo miệng bên trong lẩm bẩm an hồn chú ngữ, chợt một trận âm phong tiềm quá, mặc xuyên nhìn chăm chú một xem, chỉ thấy nước mưa bên trong có từng đạo thân ảnh lạnh như băng xem chính mình. Nháy mắt một cái, những cái đó thân ảnh lại không thấy. Có chút bất thường. Miệng bên trong không ngừng, Mạc Xuyên tiếp tục nhìn chằm chằm mưa, lại một lần nữa chớp mắt, lại xem thấy những cái đó thân ảnh. Chỉ bất quá những cái đó thân ảnh tựa hồ xem cũng không là hắn, mà là hắn sau lưng. Sau lưng mắt lạnh, Mạc Xuyên dư quang bên trong, tựa hồ chính mình bên cạnh có một đạo thân ảnh hiện tại kia, cũng nhìn hướng mưa bên trong. Nước mưa bên trong hồng quang quả nhiên là đại thạch đầu thôn bên trong thôn dân biến thành, bọn họ trong lòng có oán, không chịu tiêu tán. Mặt đen oa tử này lúc đột nhiên lấy ra âm phong rồi, đối bốn phía quất đánh một trận, sau đó từng đạo từng đạo âm phong lắc lư, phía trước mưa đều bị thổi lộn xộn rơi. Mạc Xuyên lại nhìn những cái đó thân ảnh nhỏ. Những cái đó thân ảnh có động tác, từng đạo từng đạo bóng người tựa hồ tại làm chính mình sự tỉnh. Có nữ oa tử đi lại bản du dây đồng dạng, tại nước mưa bên trong qua lại lắc lư. Trái tim hơi hơi chần chờ, Mạc Xuyên vẫn là đem an hồn chú ngữ niệm xong. Theo cuối cùng một chữ rơi xuống, phía trước nước mưa bắt đầu biến nhỏ, chậm rãi mưa tạnh, những cái đó thân ảnh biến mất không thấy, trên trời mây đen cũng tan ra đi. Mặt đen oa tử hưng phần nói, giữ lại không xử lý, sợ là không biết bao nhiêu người phải tao ương ngực, có thể là làm chuyện tốt. Mạc Xuyên nhịn không được nhìn nhiều mặt đen oa tử, tại mặt đen oa tử chuyển đầu nhìn qua lúc, cười nói, "Là à, cũng coi là phụ bảo." "Đem được." Là... Mặt đen oa tử cười nói, "Là a. Vốn dĩ Mạc Xuyên nghe nói có quái mự xuất hiện, mự bên trong có khó lường quái vật, nghĩ có thể cùng kia quái vật đấu một trận, tranh thủ đột phá nhục thân cảnh giới. Hắn hiện tại tài nguyên mặc dù nhiều, nhưng tiên pháp tiến độ dùng mễ hôi đã đôi không đi lên, hiện giờ tăng lên thực lực trực tiếp nhất biện pháp còn là tăng cường nhục thân. Trải qua một lần một lần nạn sinh tử quan, chỉ cần bước vào thanh giai hàng ngũ, hẳn là liền có đặt chân cất bản. Rốt cuộc thanh giai là đường danh giới, đến thanh giai sẽ sản sinh chất biến. Tới lúc đó cũng liền không cần lại thật cẩn thận, chí ít có thể cùng những cái đó lao ra bình nhất bình. Hiện tại khoác lên một trương da hổ, bính là bính không được một điểm, liền chỉ sợ kia ngày này ra hổ bị lăng đầu thành cấp tới, trong lòng khó tránh khỏi sốt ruột. Nhưng mưa bên trong không gặp được lợi hại quái vật, lại là hiểu biết đến một đoạn cổ lao bí mật. Còn có, nhìn thấy này bí mật, trở nên có chút kỳ quái mặt đen oa tử. Này mưa tựa hồ cất giấu bí mật, hơn nữa cùng chính mình còn có quan hệ. Cũng tốt tại lưu thêm một cái tâm nhãn. Chương 378, Đại thạch đầu thôn tàn hồn. Chương 378, Đại thạch đầu thôn tàn hồn. Cũng là làm kia quan âm nương ăn đau khổ, thở một hơi, phất tay làm báo tin âm phong rời đi, mặt đen oa tử chuyển đầu hưng phấn đối mạc xuyên nói nói. Mạc Xuyên xem mặt đen oa tử, cũng là cười nói, "Là à, kia quan âm nương có thể là làm ta chịu nhiều đau khổ, này lần toàn bộ làm như thu lợi tức. Chư Mạc Xuyên chính mình, còn có Dương Hoa chính thủ, chỉ là gieo xuống trị họa pháp thật là tiện nghi kia quan âm nương." Hắn nhưng không nghĩ quá, này trị họa pháp hội cứu hắn mệnh, quan âm nương cũng sẽ bởi vậy bị tu nợ người tìm được, mất mạng. Tiếp xuống tới như thế nào tính toán? Mặt đen oa tử hoàn toàn không đề cập tới kia cái mưa sự tình, hữu ý vô ý tránh đi này cái chủ đề. Mạc Xuyên xem tại mắt bên trong, cũng không nói cái gì, làm bộ chính mình cũng không để ý cũng liền là bách tính cốn mưa, bị thần linh diễn sát chuyện xưa. Cùng hiện giờ này thế đạo, Bạch Tính hướng lao ra đưa thượng cung lễ, trở tay bị lao ra ăn, không sai biệt lắm một cái đạo lý. Sống đối mỗi người tới nói cũng không dễ dàng, này thế giới liền là luyện ngục, người người dày rựa cầu sinh. Tuy nói có tu vi cao thâm nhân loại đại năng, nhưng nói trắng ra còn là một cái tà ma khống chế thế giới. Mà những cái đó tu vi cao thâm người, hoặc là cùng tà ma bình thường làm bị, hoặc là tu luyện môn đạo đến đằng sau, chính mình cũng thành tà ma. Thành tà ma sau một ngày hai ngày, một năm hai năm còn có thể thủ vững bản tâm, lâu liền cũng quên mất chính mình cũng là người. Cố gắng lại thật cẩn thận sống sót đi là bản năng. Đem Dương huynh đệ sự tình giải quyết, tu vi cũng đến chướng đi lên mới được, ít nhất cũng phải đến Thanh giai. Tại Hứa An lại lần nữa tìm đến phía trước, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ta cùng hắn tất có một trận chiến, bất quá hắn có 4 lần vãng sinh thân thể, ta nhiều nửa không phải là đối thủ. Còn đến nghĩ hảo đừng lui, nhiều nửa ta còn đến trốn đi tới. Mạc Xuyên xem mặt đen oa tử, đem tiếp xuống tới tính toán toàn bộ nói cho mặt đen oa tử nghe. Mặt đen oa tử mặt thực sự quá đen, muốn không là Mạc Xuyên nhãn lực hảo, đều xem không đến hắn biểu tình thượng nhỏ bé biến hóa. Không biết là bởi vì nghe được chính mình sau này an bài, còn là nghe được Hứa An Trong lòng có đề phòng, đồng thời cũng có không dễ chịu. Nếu như mặt đen hoa tử thật có vấn đề, mạc xuyên là rất khó quá. Hắn theo có ý thức tỉnh lại sau, mặt đen hoa tử liền vẫn luôn cùng, như là da nhân bình thường. Cũng tốt, lần trước những cái đó tà ma đưa lễ có thể tiêu hóa một chút, nói không chừng có thể tăng trưởng tu vi. Lại không tốt cũng có thể vững chắc cái giới. Mặt đen hoa tử gật đầu, một người một quỷ liền như vậy trở về Thanh Phong trấn. Về đến Thanh Phong trấn sau, đem sự tình cấp Thanh Phong trấn lao ra nói, Thanh Phong trấn lao ra muốn đem sự tình tuyên dương ra ngoài. Rốt cuộc kia quái mưa xuất hiện, ai đều tránh. cầm nó không có biện pháp, quan âm nương cũng là bó tay không biện pháp, rứt khoát bãi lại, tùy tiện làm mặt dưới tiểu nhị đi chịu chết mấy cái đến lúc đó thượng đầu hỏi tới, nàng cũng có giao đại. Nhưng mà đều không biện pháp mưa, Mạc Xuyên đi qua một chuyến, cũng không bao lâu liền đi phiền phức. Tăng thêm bản thân Mạc Xuyên liền vang dội danh tiếng, bây giờ là bốn lần vãng sinh Mạc lão gia, thuộc hạ vô số. Tiên dương ra ngoài, lại là nhất ba hảo thân danh. Không đợi Mạc Xuyên nói chuyện, mặt đen oa tử lại là giành nói, kia mưa có vấn đề, sợ là làm cho người nghi kỵ, có thể đừng lộ ra. Chúng ta chính mình biết là được, nhân nhân quả quả, người khác không biết cũng là người quả. lại nói ta xuyên oa tử không thiếu kia điểm thanh danh. Thanh Phong lão gia không dạy, nhưng cũng là nghe. Mạc Xuyên là Mạc lão gia, này vị chính là đen lão gia, bất phân cao thấp. Về đến chỗ ở, thừa dịp mặt đen oa tử không chú ý, Mạc Xuyên liên hệ Khưu Hương nữ nhi, cũng không lâu lắm, có mấy cái khô lâu lưng cái xọt đến tìm mặt đen oa tử, cái xọt bên trong thả thình lình là hai bộ bài chín. Vì cái gì sẽ có hai bộ? Bởi vì mặt đen oa tử sẽ là bạn, có lúc còn sẽ ăn vụ bài, mang hai bộ bài đến lúc đó thiếu cái nào liền tấu cái nào. Mặt đen oa tử nghe xong, hấp tấp liền đi. Mạc Xuyên thì chính mình tại gian phòng bên trong. lấy ra kia tích cổ quái mưa tới. Chỉ một lấy ra, gian phòng bên trong liền bị hồng quang tràn đầy che kín, một đạo thân ảnh tại Mạc Xuyên sau lưng, lạnh lạnh xem hắn. Kia thân ảnh tóc rối tung, thân thể hình như tiểu tuy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên người xuyên rách dưới tố áo vải vấy, còn không ngừng tiết thủy, hiển nhiên một bộ quỷ nước bộ dáng. Theo kia thân ảnh xuất hiện, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy sau lưng lạnh siêu siêu, cho dù thể nội lô hỏa tràn đầy, cũng là lạnh. Mạc Xuyên muốn quay đầu, lại phát hiện hắn quay người qua sau, kia thân ảnh còn tại hắn sau lưng, vô luận hắn như thế nào chuyển đều không thể chính diện tương đối. Cũng liền tại này lúc, Kia thân ảnh đối Mạc Xuyên đưa tay qua tới, kia khô quắc bàn tay chạy xuống nước, chậm rãi hướng về Mạc Xuyên bả vai. Mạc Xuyên sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm giác được bả vai bị nước đánh ầm ầm, kia nước có chút nồng đậm mùi hôi thối. Như là phao không biết nhiều ít ngày thi thể nước, một bả rọi tại trên người kia loại cảm giác. Cực độ làm người không thoải mái, chỉ cảm thấy toàn thân đều bắt đầu ngứa. Oan có đầu nợ có chủ, thật muốn hại ta không thành. Nói Mạc Xuyên lấy ra huyết hồn, này bên trên oan hồn quấn quanh, khí thế hung ác bức người. Quỷ sợ ác nhân, tự nhiên cũng sợ ác vật, nói trắng ra liền là lần yếu sợ mạnh. Ngươi sợ hắn, hắn liền hại ngươi, ngươi không sợ hắn? Hắn liền sợ ngươi. Tiệp thân ảnh tay ngừng lại, nhìn hướng Mạc Xuyên tay bên trên chân lý, một lát sau, thanh âm có chút khàn khàn, nói: "Ngươi nói, thực có đạo lý." Mạc Xuyên hừ lạnh một tiếng, thể nội lô hỏa bắn ra, tuy nói không thể triệt tiêu sau lưng lạnh lẽo, nhưng trong lòng cũng nhiễm một phần lực lượng. Lát gan một chân, liền cảm giác sau lưng không như vậy lạnh. Thế nào cũng phải tại ta sau lưng. Tiệp thân ảnh tại sau lưng tổng là không quá thoải mái, cần thiết thời khắc đề phòng. Nay ngoạn ý nhi cũng không là nhục thân cường hành có thể ngăn cản, mấu chốt thời khắc còn phải dựa vào huyết hồng côn cùng thể nội lô hỏa mới được. chỉ có thể tại sau lưng, ngươi xem đến ta mặt, này bên trong liền sẽ bắt đầu mưa xuống, ngươi nếu là nghĩ này bên trong người chết mất, ta cũng có thể đi đến ngươi trước mà tới. Mạc Xuyên sững sờ, lập tức giật mình, này là kia thần linh nguyên dụ còn không có tiêu, nhất định phải làm, kia đại thạch đầu thôn bên trong sinh cũng cơ tận tuyệt, quỷ hồn đều không còn. Một khi Mạc Xuyên xem đến hắn mặt, đây cũng là sẽ bị cảm ứng đến, từ đó rơi xuống mưa to. Hạo Hung ác các chú, lợi hại môn đạo có thể hại người tam đại, lại lợi hại cũng liền bắt đại tổ tông, này loại quá không biết bao nhiêu năm chú pháp, lại còn có thể bởi vì xem một cái mà có hiệu lực. Các ngươi đại thạch đầu thôn làm cái gì? Thế nhưng trêu đến thần linh như thế hận ngươi nhỏm. Kia thân ảnh nghe vậy sững sờ, tối đầu nói, cái gì đều không có làm, chỉ là cầu một trận mưa. Lại hoặc giả cái gì đều làm, bởi vì thần lao ra không mưa, cho nên không ít người tâm sinh oán hận, mặc dù miệng thượng cũng không nói ra miệng, nhưng trong lòng thành kính đã không, mắt bên trong cũng đổi lại căm hận ánh mắt. Bây giờ là cái gì thời đại? Nay một hỏi cấp mạc xuyên hỏi sự suốt, nay thế đạo hoàn toàn không có vương quyền, hai không cách nào chế, cũng cho tới bây giờ không ai có quá này phương diện đi chép, rốt cuộc biết chữ bản liền thiếu đi. tam thêm tà ma lão gia sợ là nhiều nửa không sẽ ghi chép này đó đồ vật, cho nên sợ là không có thời đại nhất nói. Chương 379. Nói lao hết bài này đến bài khác. Chương 379. Nói lao hết bài này đến bài khác. Thật muốn nói là một cái cái gì dạng thời đại, vậy chỉ có thể nói là một cái hỗn loạn thời đại đến nơi đều là tà ma quỷ mị, yêu tinh quỷ quái, huyết nhục lao ra âm gian đỉnh trệ không biết bao nhiêu năm, không người dẫn đạo vong hồn, cũng không cần dẫn đạo. Bởi vì người chết sau cũng không là thổ táng hỏa táng, mà là thành tro. Hạo vấn đề, có thể không có, có thể có nhưng ta không biết. Mạc Xuyên cũng không dám nói khẳng định, rốt cuộc này thế giới càng hiểu rõ càng xa lạ, sự tình không có tuyệt đối, có thể liền là hắn, cô lậu quả văn, hoặc giả nói bản lãnh thấp tiếp xúc không đến. Hắn hỏi nói, ngươi còn nhớ đến bao nhiêu năm đã trôi qua sao? Kia thân ảnh lắc đầu, nói, không nhớ rõ. Mạc Xuyên nghĩ nghĩ cảm thấy cũng nên không nhớ rõ, nếu như vẫn luôn đếm lấy ngày tháng quá, này dài dằng dặc năm tháng xuống tới, đã xuống điên. Bọn họ không thể rời đi thôn tử, thậm chí này mưa không rơi xuống tới, bọn họ đều không địa phương hoạt động. Tương đương với đem ngươi chôn tại đất bên trong không biết bao nhiêu năm, ngươi nếu là không một giấc chiêm bao ngàn năm, sớm muộn tinh thần nội hoài đến chết. Ta chỉ nhớ rõ nước mưa rơi xuống kia một khắc vui sướng, tại nước mưa rơi xuống tới phía trước một khắc, toàn thân lôi chân lông mở rộng. Tiếp theo vui sướng liền bị sợ hãi thay thế. Kia nước mưa đụng tới người, mọi người bắt đầu hòa tan, như là dùng bó đuốc tới gần băng tuyết bình thường, hóa thành huyết thủy, lại bị nháy mắt bên trong rửa sạch. Mạc Xuyên nghe sau lưng phát lạnh, nhịn không được trong lòng hơi khẩn trương lên. Nếu như này thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mắt, thanh phong chấn trên trời rơi xuống này diện sạch sinh linh mưa. Không dám tưởng tượng sẽ là sao chờ thê thảm hình ảnh đột nhiên Mạc Xuyên có một cái ý tưởng, kia chẳng phải là có thể mang đi ra ngoài cấp người khác xem, đi đến đâu chết tại kia. Thần linh sợ là cũng không nhịn được nạy dạng nhân qua đi. Trong lòng cảnh giác, Vụng Trộm nắm thật chặt tay bên trong huyết hồng côn, hơi có gì bất bình thường tính, liền cấp nạy đoan hồn thu vào đi. Huyết hồng côn chuyên khắc oan hồn, hắn cũng là rõ ràng này một điểm, mới dám tiếp trở về cái nợ mưa. Kia thân ảnh còn tại lo chính mình nói, mọi người nói chết sau, bởi vì không cam tâm, oan khí trùng thiên, tạo thành oan linh, tại mưa bên trong đầu khổ trẹo trống. Nghe được này Mạc Xuyên liền cảm thấy có chút không đúng. Kia mưa bên trong khắc chữ bên trong có thể là viết, nói là có một ngày thần linh đều biến mất. Bắt đầu xuất hiện hiện giờ các loại quôn sáo cùng quy tắc, hẳn là hiện giờ thế đạo tiễn thân. có thể là bọn họ là biết thần linh biến mất, kia bọn họ hướng ai cầu mưa? Thần linh đều biến mất tại cầu ai. Huống chi, phổ thông người hồn linh lại như thế nào xin lo án, cũng không khả năng kiên trì như vậy lâu đi. Nay ngươi tại nói láo, nói láo hết bài này đến bài khác, đại thạch đầu thôn cũng không sẽ là một cái phổ thông thôn xóm. Thần linh biến mất bọn họ cầu mưa, tự nhiên là không cầu được. Lại liên tiếp hạn chút năm không mưa, khẳng định có nải nguyên, nhân, sợ là khô hạn cùng diệt sạch bọn họ mưa, đều là gia tự cùng một sinh linh, nhưng không là bọn họ cái gọi là thần linh. Nhưng mà bọn họ vì cái gì đem sở hữu hận ít đều đặt ở cái gọi là thần linh? Thượng. Mạc Xuyên hoài nghi này người nói đều là giả, chỉ bất quá là muốn để chính mình đồng tình, sau đó nói cái gì thấy không đến chính mặt, là nghĩ lấy này loại phương thức, suy yếu chính mình thực lực. Hắn khả năng chính mình đều không biết, lời nói bên trong tất cả đều là lộng động, chỉ muốn cho chính mình sáng tạo điều kiện, hảo đối chính mình ra tay. Những cái này là suy đoán, Mạc Xuyên cũng không dám thật quay đầu nhìn lại kia đạo thân ảnh. Như thế nhất tới, chỉ cảm thấy sau lưng càng tới càng lạnh. Các ngươi rựa vào gân khí, chịu đựng được đến hiện tại. Chỉ rựa vào gân khí, sợ là làm không được này một điểm. La a, có thể là này dạng còn không chịu bỏ qua chúng ta, ta hận a. Mặc dù Mạc Xuyên xem không đến kia người hoàn chỉnh mặt, nhưng dư quang bên trong có thể xem đến kia người biểu tình biến hóa một ít, da mặt đều có vận vẻ cảm giác. Lời này nói xong, Mặc Xuyên liền cũng khẳng định này người bất an hảo tâm. Nếu như thế, đây cũng là không cần phải hảo luôn hảo ngữ, trực tiếp lấy thủ đoạn hình ngôn. Chỉ là chính mình đến phòng ngự cùng hắn chính diện tương đối, cũng không muốn thanh phong chấn gặp tai vạ. Hắn đưa lưng về phía kia người, chuẩn bị trước công tâm, lại đưa ra không săn sẵn. Sàng. Hai tay về phía trước làm vài chào, tỏ vẻ tôn trọng lý giải, nói: "Là à, thế đạo dân hiềm, khổ lại là lão Bắc Tính, đều nghĩ qua tới quát một tầng dầu chân đi." Chà sát một tầng lại một tầng, quét đến da thịt cũng dạ bộ như không biết, yên tâm thoải mái tại thịt tượng hạ đao. Bất kể thế nào chết, suy cho cùng vẫn là chết thảm, lại đoán khí trùng thiên. Ngay lời nói vừa nói, liền phảng phất nói đến kia người tâm khảm bên trong đi, biểu tình biến hóa, thật lâu không thể bình tĩnh. Cũng không biết có phải hay không là nói đến đau nhất nơi, kia người nghĩ nhanh lên đạt đến mục đích, cũng không chàng, sắc mặt tâm trầm xem Mạc Xuyên sau lưng, đột nhiên giỗi tay ra tới, chụp vào Mạc Xuyên. Kia bàn tay còn chưa rơi vào bả vai bên trên, bàng bạc lại dị dạng âm trầm đoán khí cũng đã ăn mòn đến Mạc Xuyên thân thể bên trên. Hảo tại Mạc Xuyên đã sớm chuẩn bị thể nội lô hỏa bắn ra, chống cự ngoại tạp, đồng thời một gậy đánh tại kia người tay bên trên, đem kia tay đánh dụ trở về. Kia người thấy Mạc Xuyên có bản lĩnh, lại là trực tiếp đi lên phía trước, muốn đi đến Mạc Xuyên trước người đi. Mạc Xuyên vội vàng xoay người lại, chốn tránh không dám thấy kia người hình dáng đưn lưng về phía đánh nhau hắn khẳng định là rơi vào hạ phòng, chỉ là hắn cũng không dám đánh cược, đánh cược xem đến này người mặt có thể hay không trời mưa tới. Nói láo bên trong sen lẫn nói thật, này là lựa đạo phổ biến thủ đoạn, hắn có thể dùng duy nhất nói thật tới cùng ngươi suy một ra ba, kéo ra một đôi giả lời nói. Kia người thấy đi không đến Mạc Xuyên trước người, âm len cười một tiếng. tiếp tục đối với mạc xuyên sau đọc ra tay. Nhưng mà mạc xuyên thân hình linh hoạt, duy trì đưa lưng về phía đồng thời, còn có thể tiếp hạ này người sở hữu chiêu thức. Như thế nhất tới, kia người liền bắt đầu sốt ruột, ra tay càng lúc càng nhanh. Kia bị nước ngâm trắng bệ khô héo ngón tay, không ngừng điệu thứ cảo, cùng với trận trận hôi thối vị. Này người thực lực cũng không mạnh, mạnh là hồn phách, phá lệ rắn chắc. Chỉ bất quá mạc xuyên có lô hỏa tại, kia người không cách nào tổn thương đến hắn hồn phách, lại giao thủ gian, hắn đã tìm chỗ trống gọi đen cốt kiệu. Không bảo đảm này người có phải hay không nói đều là giả, nhưng còn là không nên mạo hiểm hạo. Chờ đen cốt kiệu qua tới, Mà xuyên một phát bắt được kia tân ảnh, đem này kéo vào cố kiệu bên trong. Đi. Đem cố kiệu được đến Mạc Xuyên chỉ thị, lung la lung lay bay ra ngoài, rất nhanh liền rời đi thanh phong trấn, đi tới bên ngoài sơn lâm bên trong. Cố kiệu bên trong, Mạc Xuyên đưa lưng về phía kia tân ảnh cùng này giao thủ, thẳng đến rời đi thanh phong trấn sau, hắn xoay người lại qua tới, lạnh lạnh xem kia người. Này là một cái trung niên nam nhân, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt ám sâu, con mắt bên trong tròng tròng mắt đã không nhăn sắc, như là bị nước tạm phao trắng bệnh tử chết. Này gương mặt bên trên hảo mấy chỗ rách ra, lộ ra bên trong phát đen răng. Theo chính diện tương đối Trên trời không có mưa rơi xuống, nhưng kia thân hành đỉnh đầu thượng xuất hiện một đóa bàn tay lại mây đen, tiếp theo có mưa nhỏ vụ vụ rơi xuống. Mạc Xuyên đi lặng, còn thật là hoàn có đầu nợ có chủ, này mưa thế nhưng như thế nhân tính hóa đại thạch đầu thôn tàn hồn nhiều liền lạc mưa to, hiện giờ liền một cái, liền lạc bàn tay lại mưa. Này mưa kéo dài, sẽ mãi cho đến sối chết này người mới thôi. Phòng ngựa cố kiệu bị thủy yểm, Mạc Xuyên đem này kéo đi ra ngoài, giơ lên tay bên trong huyết hồng côn liền muốn rơi xuống. Chương 380. Giữa hồn pháp. Chương 380. Giữa hồn pháp. Nhưng màn này người lại là khóc giống lưu nước mắt lên tới, khóc như mưa. Mạc Xuyên không do dự, này thế đạo làm sự tình không quả đoán, liền là cấp chính mình tìm tội chịu. Côn thượng oan hồn gào thét gian lạc tại trung niên trên người, cường đại hấp lực hiện lên, lập tức liền đem này trên người âm trầm đoan khí kéo đi đại bộ phận. Này người hồn phách xác thực lợi hại, lại làm một chút không có thể trực tiếp thu đi rồi. Bất quá một côn này tử, cũng làm cho kia trung niên khí tức lập tức bại bại xuống đi, oan hồn cũng là lúc sáng lúc tối, hơi mờ trạng, hoàn toàn không vừa rồi kia loại ngưng tự cảm. Số khẩu a, đại thạch đầu thôn số khẩu a, ồ ồ. Trung niên tựa hồ là triệt để chết tâm, một mông ngồi mặt đất bên trên che mặt khóc ồ lên, miệng bên trong không ngừng phàn nàn. Quán này tán nó. Quái ta không bản lãnh, cô phụ hương thân nhóm kỳ vào a. Mạc xuyên mặt lạnh, vừa mới nãy người nói lao hết bài này đến bài khác, hiện giờ lại nghĩ sự khổ nhục kế không thành. Lấy hiện giờ trung niên hồn phách cường độ, thi triển hình hồn hỏi nói biện pháp hoàn toàn có thể hành, căn bản cũng không cần xem hắn diễn kịch. Nhắc tới cũng là bất thường, chính mình cùng hắn không tựu không đo án, như thế nào đột nhiên liền đối chính mình động thủ? Liên tính người kia hương thân nhóm là chính mình thi pháp tàn mất oan khí, có thể bọn họ không nguyện ý, chính mình có thể tán như vậy dễ dàng sao? Thực rõ ràng bọn họ là nguyện ý, không nghĩ lại chịu hành hạ, chính mình cũng coi là thích đức. Vô Di có thể hảo hảo ở chung, nếu là có thể chứng minh chưa hẳn liên không thể giúp hắn, một hai phải làm cho như vậy tình cảnh. Nói Mạc Xuyên liền muốn thi triển hình hồn môn đạo, kia trung niên lại là khóc sướt mướt nói: "Đại thạch đầu thôn số khổ a, khô hạn quá sau bị dầm mưa chết tổn tử, thật là hoang đường a. Những cái đó thần linh, ngày thường bên trong tháp hương cấu hỏi, lại làm mấu chốt thời điểm không quản chúng ta a." Mạc Xuyên sửng sở, rốt cuộc nói đến hắn nghĩ muốn hiểu rõ một bộ phận. "Xem này trung niên, Mạc Xuyên trong lòng cũng có ý tưởng, có thể đổi cái biện pháp, so hình hồn càng hữu dụng. Ngài ngươi dù sao cũng là bị mượn rủa, hình hồn yêu cầu lộ hồn kéo thơ." khó tránh khỏi dính vào cái gì không sạch sẽ đồ vật. Nếu là này người có thể chính mình nói không còn gì tốt hơn. Nghĩ đến này, Mạc Xuyên lấy ra hương đến bại bốn phía, nguyên bảo đồng tiền đốt ba phương, một trận đèn đồng nghiêm vị, chính mình thì ngồi xếp bằng chính phía trước. Tại trung niên người mắt bên trong, Mạc Xuyên thân hình liền tiếp tăng vọt, rất nhanh liền thần thành trang nghiêm, như cao trưởng cự nhân. Nghiễm nhiên cùng hắn gặp qua thần lão ra giống nhau đến mấy phần. Như thế nhất tới, hắn sợ co quắp tại cùng nhau, thân thể không ngừng run lên dậy, sợ hãi tới cực điểm. Nói đi, các ngươi làm cái gì, đến mức thần linh không quản các ngươi? Sợ không chỉ là tâm sinh hoán hận, cho nên tao lộ thiên thai đi. Nay Trung Nhân miệng đầy nói láo, sợ là này bên trong có khác nguyên nhân. Mạc Xuyên thinh âm lạc tại Trung Nhân lỗ thai bên trong, tiếng như hùng trùng, vô cùng uy nghiêm, làm hắn run bần bật, gian, không dám lại nói dối, như là về tới trước kia sống thời điểm, chính tại bị thần linh tra hỏi. Có lẽ là kia đóa dưỡng hồn hoa chết đi, có thể là kia cũng là bởi vì hạn chế ta. Trung Nhân run bần bật, mắt bên trong mãn là sợ hãi nói nói, tựa hồ kia hoa đối bọn họ thờ phụng thần linh rất quan trọng, bất quá bị đại thạch đầu thôn người dưỡng chết, cho nên mới có kiếp nạn. Dưỡng hồn hoa Mạc Xuyên sững sờ, này dưỡng hồn hoa là cái gì? Thế nhưng trêu đến kia thần linh hạ như thế ác độc chú, thế đem đại thạch đầu tôn người toàn bộ diệt sạch. Chúng nhân nói, dưỡng hồn hoa rải người mặt, này thường bên trong miệng bên trong ba lạp ba lạp nói không ngừng. Lại này hoa rất kỳ quái, chỉ có thể sinh trưởng tại tảng đá bên trên, hấp thu tảng đá bên trong hơi nước, chúng ta đại thạch đầu thôn tảng đá nói là không thể thích hợp hơn, liền đặt tại chúng ta này. Chỉ là có một ngày, có người không tự chủ cùng kia hoa nhắc tới, trở về lúc sau liền bắt đầu nằm mơ, nằm mơ thấy chính mình hồn phách rời thân thể khắp nơi chạy một vòng. Trầm rãi mà khác người cũng cùng nhắc tới Trở về đều là làm quái mộng, linh hồn xuất hiếu. Mạc Xuyên sững sờ, nay sợ là đại thạch đầu tôn tôn dân có thể gánh vác kia quái mưa như vậy nhiều năm trận tướng. Sau đó thì sao? Sau đó liền bắt đầu khô hạn, tảng đá bên trong hơi nước hồng, hoa cũng liền chết, lập tức liền hạ khởi mưa to. Có thể là các ngươi không là nói thần linh đã chết, chỉ để lại khuôn sáo quy tắc sao? Nếu đã chết, vậy các ngươi hướng ai cầu mưa? Diện sắc các ngươi cũng không sẽ là thờ phụng thần linh mới đúng. Này, nói đến đây kia trung niên sững sờ, lập tức biểu tình ảm đạm hao tổn tinh thần bộ dáng, ngữ khí xa xút nói, có thể là chúng ta lại oán ai đây? Chư thần linh Chúng ta còn có thể đoán ai đây, cũng không biết là ai muốn hại chúng ta, cũng không biết là vì cái gì. Không đoán thần linh, chúng ta cũng tìm không đến có thể đoán. Mạc Xuyên nghe chóng váng, làm nửa ngày là bởi vì tìm không đến đoán, cho nên mới đoán thần linh, không chỉ có như thế, bọn họ cũng căn bản liền không biết ai hại bọn họ, cũng không biết cụ thể nguyên nhân. Giếng hồn hoa chết, cho nên thần linh hạ xuống diện sạch chi vũ, đem bọn họ diệt sát, cũng chỉ là suy đoán. Này có thể thực sự là. Vô Lý A nghĩ đến này, Mạc Xuyên cũng phản ứng qua tới, này người vì cái gì muốn đối chính mình ra tay? Cho nên ngươi hại ta, là bởi vì mặt khác người vào không được mưa bên trong. Trung niên mặt bên trên thần sắc vẻ ngoài, xa xút nói: "Đại thạch đầu thôn nhân mạnh cổ à, chết thảm à, đến tìm người nói rõ lý lẽ đi à." Bọn họ đi cam tâm, ta không cam tâm à, có thể nghĩ muốn tìm người nói rõ lý lẽ, liền phải đổi cái thân phận, đổi cái thân thể. Mạc khác người đụng tới mưa liền chết, chỉ có ngươi không có việc gì, còn có thể đi vào mưa bên trong. Cho nên ngươi liền muốn hại ta, đoạt ta thân thể." Mạc xuyên nghe vậy, có chút bị này người khí cười. Kia người theo lý thường đương nhiên nói: "Đại thạch đầu thôn người khổ à, người muốn sống à." Khẳng định tận hết sức lực bắt lấy cuối cùng một cọng rơm. "Chỉ là ta vận khí không tốt thôi." Mạc Xuyên lắc đầu bật cười, có thể thật là cưỡng từ logic, ai hại ngươi ngươi tìm ai đi, tìm không đến người liền tùy tiện hại một cái, tùy tiện đoán một cái, này có thể thật là lợi hại. Nay trung niên hồn linh mạnh, nếu là không cùng chính mình chiến đấu, dựa vào hồn linh cường độ, sợ là cũng có thể sống rất lâu. Hắn tại hoàn toàn chính mình có năng lực tình huống hạ, không đi tham dò chứng, ngược lại bắt lấy hại người đổi một loại thuyết pháp, tựa như là chết sau chỉ biết nói hại người lại quỷ. Có thể thật là thế đạo gian hiểm, rừng lớn cái gì chim đều có. Mạc Xuyên cũng là nghe rõ, hợp không biết ai hạ mưa, bị này đó thôn dân loạn an danh tiếng tại thần linh trên người. Bởi vì kia dưỡng hồn hoa chết về sau mới hạ mưa, cho nên này đó thôn dân tự nhiên mà vậy liền ăn danh tiếng. Bất quá nghe này trung niên người ý tứ, lẩm bẩm dưỡng hồn hoa nhất tới, liền có thể hồn phách rời thân thể. Nay đó nhân hồn linh như vậy mạnh, khẳng định liền là cùng kia dưỡng hồn hoa có quan. Nay thế đạo, hồn phách thượng tạo nghệ khan hiếm, có thể là ít càng thêm ít. Nếu như có thể được đến này dưỡng hồn biện pháp, này một chuyến có thể nói kiếm lớn. Mắt nhìn thấy kia người hoan hồn chi khu càng thêm suy yếu, mặc xuyên cùng này làm giao dịch. Trung niên biết chính mình hẳn phải chết, có thể cũng biết chính mình không chiếm lý, lại hoặc giả biết chính mình là sắp chết, này là cuối cùng cơ hội. Mạc Xuyên đến dưỡng hồn chân luôn mà yêu cầu làm, liền là đợi tìm đến Hại Đại Thạch Đầu Tôn chân hung, vì trung niên chiêu hồn, cấp thứ nhất cái trấn tướng, không để hắn chết không minh không bạch đem này oan hồn thu nhập hết hồng côn bên trong, Mạc Xuyên lập đi lập lại xác nhận kia dưỡng hồn chân luôn thật giả đợi xác định là thật mới yên lòng. Miệng bên trong nhắc tới, chỉ cảm thấy ý thức càng thêm rõ ràng, chỉnh cá nhân đều tinh thần một ít. Chương 381, Mặt đen hoa tử hành tung. Chương 381, Mặt đen hoa tử hành tung. Trong lòng mừng rỡ, này dưỡng hồn chân luôn quả nhiên hữu dụng. Hiện giờ hối hôi đối với Mạc Xuyên tăng trưởng thực sự là có hạng, tựa như là gặp được bình cảnh bình thường. Lục thân thượng tạo nghệ con tốt, tiên pháp thượng tạo nghệ liền hơi chậm một chút hoàn tối nghĩa đến sích giai năm, liền có loại rất khó tiến thêm một bước cảm giác, hắn thậm chí cảm thấy đến có phải hay không này cơ thân thể đã đến cực hạn. Nay cũng là vì cái gì sẽ có như vậy nhiều người mạo hiểm vãng sinh, bởi vì vãng sinh tựa như là tu hành một bộ phận, vãng sinh sau trừ ngắn thời gian yếu đuối, sau này ngươi sẽ nhanh chóng đột phá giáng ngược, đạt đến đời trước không đạt được trình độ. Vãng sinh sẽ gột rửa ngươi tiên phú, làm ngươi hùng có càng nhiều khả năng đương nhiên, tiên pháp đoán thể, dáng cùng ba tu cũng đoán thể, án lý thuyết nhục thân tiên phú đều đi qua, không nên như thế mới đúng. nhưng không biết vì sao tu vi thượng liền là có chút chậm chạp. Mạc Xuyên Tử tế nghĩ quá, cảm thấy hẳn là chính mình tinh thần phương diện thượng vấn đề. Rốt cuộc chính mình hiện tại đầu óc có điểm khác hẳn với thường nhân, có thể hay không có này phương diện môn nhân. Luyện thể hành đế thông là bởi vì chính mình không đem cơ bắp luyện đến đầu óc bên trong đi, tự nhiên không ảnh hưởng. Từ lần trước dưỡng thi trùng một sự tình sau, mới đầu đầu còn kèm theo hỗn loạn ký ức, về sau, theo hắn tiếp nhận Mạc lão gia tử tôn tự thân phận sau, kia hỗn loạn sự ký ức tựa hồ liền bình tĩnh một ít. Theo tiên pháp thượng tạo nghệ liền có chút chậm chạp. Kia lúc giải quyết đầu tệ đoan Trú tốt là chính mình thân thể không sẽ lại không chịu khống chế, nhưng là thiếu điểm cũng có, liền là hắn khiếm thiếu một cái bảo mệnh thủ đoạn. Nay sự tình có lợi có hại, nhưng tổng thể lợi nhiều hơn hại. Thân thể ý thức không bị khống chế tình huống hạ, chính mình sẽ có khác hẳn với năng lực bản thân ban lãnh. Nhưng như vậy mà xuyên liền sẽ mất đi bản thân, tương đương với dần dần chết mất. Hắn cũng không nghĩ như thế. Hỗn hổ kia ý thức khống chế chi hạ, là nguyên bản Mạc Xuyên cũng coi như tốt xấu có cái giao đại, nhưng cũng không phải là nguyên bản Mạc Xuyên, mà là ngu dại bộ dáng, càng giống là bị bản năng tại sử dụng. Nhưng kia loại bản năng lại có thể như vậy lợi hại. Mạc Xuyên nghĩ quá này sự tình, nghiên cứu nguyên nhân, là bởi vì nắm giữ quy tắc. Sinh tồn liền là một cái nắm giữ quy tắc sự tình, bất luận ngươi làm cái gì, đều là tại học tập khống chế quy tắc. Ngươi tại một cái lĩnh vực càng tới càng lợi hại, là bởi vì theo thời gian kéo dài, ngươi nắm giữ kia cái lĩnh vực quy tắc. Học môn nói bản lãnh, cũng là tại nắm giữ sống sót đi quy tắc đọc viết chữ cũng là vì để cho ngươi có thể đọc hiểu bên ngoài quy tắc, mỗi một hàng đều có mỗi một hàng ám quy tắc. Mà kia loại điên trạng thái hạ, vô ý thức Mạc Xuyên, liền nắm giữ môn đạo bản lãnh quy tắc. Nếu như tinh thần phương diện cường đại một ít, có phải hay không liền có thể nảy ra kia loại khống chế quy tắc phương pháp? lại không tốt Mạc Xuyên có thể lợi dụng tinh thần phương diện cường đại, đi trải vượt đầu bên trong lộn xộn ký ức, mà không phải giống như hiện giờ này dạng bỏ mặc không quan tâm, trì trệ không tiến. Cho nên đối với này dưỡng hơn pháp, Mạc Xuyên là kiếm lợi lớn, tương đương với hắn tìm đến một điều mới đường ra. Miệng bên trong liền như vậy nhắc tới dưỡng hồn chân luôn trở về thanh phong trấn đến trấn thượng đi xem mặt đen oa tử, phát hiện này lúc mặt đen oa tử không có tại đánh bại chín, tại đánh người. À, không đúng, là cùng kia mấy cái khô lâu đánh nhau, đánh nhau ở mặt đất bên trên, đụng độ bàn đánh bài. Hảo, cái bàn điều đạo, các ngươi nói cái gì đều để ý tới, vừa rồi rõ ràng là ta thắng. Thấy cái bàn đạo, Mặt đen oa tử mặt bên trên nghiêm túc nói nói. Mặt khác một cái khô lâu gãi gãi đầu sườn, cười nói, không có việc gì, ta nhớ đến vừa rồi bài, ta có thể phục hồi như cũ. Mặt đen oa tử sắc mặt nhất biến, chi chi ngum ngồ. Này, Mạc Xuyên nhịn không được cười lên, sao có thể không rõ, là này Hắc oa tử đánh một tay lại bài, mắt nhìn thấy dán không được bài, liền nghĩ đụng độ bản đánh bài, làm lại từ đầu. Bất quá này mấy cái khô lâu cũng là cùng Mặt đen oa tử đánh bài đánh ra kinh nghiệm tới, bài chín đều chuẩn bị hai bộ, tự nhiên là có khô lâu chuyên môn nhớ bài. Thấy lựa gà không đi qua, Mặt đen loa tử chỉ hảo đẩy màn sấu hổ lên tới, không tình nguyện giao thượng đem bài tiền. Nhìn này tiểu tử hiện đại, Mạc Xuyên cũng không gọi hắn, chính mình trở về viện tử đi. Về đến viện tử, nay lần cũng không cần dè dấu, đem lần trước những cái đó tặng lễ đồ vật tìm được ế hôi hoặc là xanh thị chi loại lấy ra tới. Nay bên trong ế hôi còn là không thiếu, những cái đó lao ra cũng là bỏ hết cả tiền vốn, còn có hai kiện binh khí cũng là không tệ, một bả đại đao một cái lang nha đổng, gầy mặt trên khảm mãn không rõ sinh vật răng nhọn. Mạc Xuyên chỉ lấy hiện giai đoạn hữu dụng, có thể tăng trưởng tu vi, nếm thử hiểu rõ một chút, không khỏi giận mình. Không biết có phải hay không là dưỡng hồn pháp nguyên nhân, chính mình tiêu hóa tốc độ nhanh rất nhiều, hơn nữa kia loại bình cảnh cảm giác cũng nhẹ chút. Ngược lại là nhặt được bảo. Quả nhiên là cùng chính mình đầu có vấn đề. Nhắc tới cũng kỳ quái, môn đạo bản lãnh như vậy nhiều, nhưng dưỡng hồn pháp này loại môn đạo lại là không nghe nói quá. Bản lãnh cao người có thể hồn phách sẽ mạnh một ít, nhưng cũng không sẽ quá mạnh. Thật giống như này loại môn đạo bị đè xuống, cố ý không truyền cho thế nhân đồng dạng. Liên như vậy mãi cho đến nửa đêm, mặt đen oa tử mới khổ mặt theo bên ngoài trở về, xem bộ dáng thua không thiếu. Thấy Mạc xuyên tại khắc khổ tu hành. Mặt đen oa tử cũng không phải dại, tại viện tử bên trong đợi không bao lâu liền lại đi ra ngoài. Không một hồi Nhi Khưu Hương nữ nhi liên hệ thượng Mạc Xuyên, nói mặt đen oa tử đến nô trấn đi, kéo kia mấy cái khô lâu đi uống rượu. Biểu tình của quái, tổng cảm thấy này nải nải bên trong có mờ ám, lại cùng Khưu Hương nữ nhi xác định một chút hành tung, Mạc Xuyên ngồi tại đèn, cố kiệu bên trong, lặng lẽ ra cửa. Căn cứ Khưu Hương nữ nhi chỉ dẫn, Mạc Xuyên tìm đến kia mấy cái khô lâu, nhưng mà kia mấy cái khô lâu này khác say xước, chính tại sơn lâm bên trong như quỷ đánh tưởng bình thường, tại kia lung tung đi dạo. Này là chúng mặt đen oa tử mê hồn thuật. Mạc Xuyên chờ giây lát, này đó khô lâu mơ mơ màng màng đi trở về, hướng hô trấn đi. Mặt đen oa tử dựa vào từ đầu đi ra ngoài, đêm này mấy cái khô lâu mê hoặc, chờ này mấy cái khô lâu thanh tỉnh qua tới, sẽ chỉ nhớ đến cùng mặt đen oa tử uống rượu. Nếu này mấy cái khô lâu đi trở về, kia chứng minh mặt đen oa tử cũng nên đi trở về. Mạc Xuyên vội vàng làm cố kiệu tăng thêm tốc độ trở về, rốt cuộc tại mặt đen oa tử trở về phía trước đến viện tử đến viện tử bên trong, mới vừa một mông ngồi xuống, dạ bộ tu luyện, mặt đen oa tử hạ một khắc liền dẫm lên âm phong trở về, một bộ say khướt bộ dáng. Mạc Xuyên xem một mắt mặt đen oa tử, hỏi nói, đi đâu? Mặt đen oa tử say khướt, cười nói, cùng nô chấn lao nô bọn họ, đi ra ngoài người người mùi rượu. Cứ nô chấn 400 dặm có một chỗ tựu tuyến, có thể nói là hương đế lặc. Mạc Xuyên cười lắc đầu, tựa hồ là tin, quay đầu lại tiếp tục bận rộn chính mình sự tỉnh. Mà mặt đen oa tử thì vào phòng, không thanh vang. Một đêm không thanh, tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Mạc Xuyên phát hiện mặt đen oa tử sẽ có quy luật ra cửa. Hắn cũng trầm chậm thăm dò mặt đen oa tử đi nơi, thừa dịp mặt đen oa tử đánh bài 9 thời gian, đột tự ra cửa, tìm đến kia nơi địa phương. Phía trước có một chỗ thôn xóm, thôn tử bên trong hoang vô quần cụ, một điểm sinh khí đều không có. như là quỷ tôn. Một đạo quen thuộc thân ảnh còn số lưng, theo một gian rách dưới gian phòng bên trong ra tới. Mạc Xuyên thấy cái thân ảnh sửng sợ, lão gia tử. Chương 382, ngắn ngủi trùng phùng. Chương 382, ngắn ngủi trùng phùng. Có thể là lão gia tử như thế nào lại ở chỗ này? Hít sâu một hơi, Mạc Xuyên cố gắng kềm chế trong lòng dao động, cẩn thận quan sát phía trước kia tử khí nặng nề thô tử. Sự tình ra khác thường tất có yêu, lão gia tử như thế nào lại ở chỗ này, còn cùng mặt đen oa tử có liên hệ. Không có bởi vì thấy là lão gia tử mà tùy tiện tiến đến. Mà xuyên đầu tiên là tử tế kiểm tra bốn phía, xem xem có hay không có mai phục. Lại thông qua khiu hương nữ nhi liên hệ kia mấy cái khô lâu, biết được mặt đen oa tử vẫn luôn tại cùng bọn họ đánh bài chín. Sở dĩ như vậy làm, là bởi vì Mạc Xuyên sợ mặt đen oa tử từng kế thủ kế, bạn liền biết hắn theo dõi, cố ý đem hắn dẫn tới này bên trong tới, có cái gì âm mưu. Nhưng tùy ý Mạc Xuyên như thế nào cẩn thận tìm kiếm, đều tìm không ra một điểm vấn đề tới. Phía trước kia thôn tử liền như vậy y mắng, lão gia tử tự tựa hộ tại thôn tử bên trong tìm kiếm cái gì? Mạc Xuyên lại chờ đợi hồi lâu. Thấy lão gia tử rốt cuộc tại một chỗ sụp đổ phòng ốc bên trong moi ra một khối bia đá ôm địa đá, lão gia tử cũng chưa đi ý tứ, tựa hồ là tại chờ cái gì. Mạc Xuyên xem chừng, là tại chờ mặt đen oa tử. Bất quá này lúc mặt đen oa tử tại đánh bài chín, sợ là muốn chờ một hồi lâu. Lại tránh ở chỗ tối xác định rất lâu, tại từng cái chi tiết đều xác định là lão gia tử sau, Mạc Xuyên mới từ cốc kiệu bên trong ra tới, đi hướng kia tử khí nặng nề thôn xóm. Lão gia tử còn là ký ức bên trong bộ dáng, kia dàn vua khởi nhăn làn da quải tại mặt bên trên, hốc mắt ám sâu, hai mắt hổ trọc. Mạc Xuyên đi vào nải thôn tự bên trong. chỉ cảm thấy có nồng đậm đến không cách nào tưởng tượng được khí, phảng phất nháy mắt bên trong bước vào một chỗ người chết thế giới. Thể nội lô hỏa tán đi, thân thể bên trong lỗ chân lông mở ra, Tham Lam vui vẻ hưởng thụ cái này tử khí, chỉ cảm thấy một trận sảng khoái. Lão gia tử ngồi yên tại rách dưới bậc thang bên trên, ôm bia đá, xem đến đột nhiên xuất hiện Mạc Xuyên sửng sợ. Không có tưởng tượng bên trong kia loại cự biệt trùng phùng mừng rỡ, lão gia tử mặt bên trên xuất hiện mối rối chi sắc, vội vàng ôm bia đá liền muốn rời khỏi. "Ra ra, muốn đi kia." Mạc Xuyên thanh âm truyền đến lão gia tử lỗ tai bên trong, làm này thân thể run lên, quay đầu đã là lao nước mắt tuần hành. Hắn cách Mạc Xuyên rất xa, thấy Mạc Xuyên muốn tiếp cận, hắn vội vàng nói: "Trở về đi, thấy không đến, cũng không là thời điểm." "Thời điểm? Cái gì thời điểm?" Mạc Xuyên sững sờ, không rõ lão gia tử nói cái gì ý tứ, chỉ là hắn nghĩ tiếp cận, lão gia tử lại từ đầu đến cuối cùng hắn duy trì một cái khoảng cách. "Gia gia ta chính tại cấp lão gia nhóm làm việc, cũng không thể trì hoãn, ngươi cũng đừng tìm, tìm không được." Lão gia tử lau khô nước mắt, biểu tình trở nên dị thường nghiêm túc. Rõ ràng nên là cựu biệt trùng phùng hình ảnh, lại có vẻ có chút quỷ dị. Thôn tử bên trong tử khí nặng nề, nặng nề đến kỳ quái tử khí. Cái này từ khí căn nguyên tới tự lão gia tử phương hướng, hoặc là kia cái bia đá, hoặc là lão gia tử trên người. Mạc Xuyên không giải, lão gia tử thấy mặt đen oa tử nhưng không thấy hắn, này này bên trong rốt cuộc có cái gì nguyên nhân. Nay thời lão gia tử lại mở miệng nói, kia Lục Lạc còn ở đó hay không? Huyết Linh Đang. Nay đồ vật vẫn luôn không nghiên cứu ra đi tới để như thế nào dùng, giống như lần trước kia loại xuất hiện môn hộ tình huống không lại xuất hiện quá, lớn nhất tác dụng còn là cấp mặt đen oa tử tăng cường hắn môn đạo uy lực. Mượn nhờ Lục Lạc ti pháp, mặt đen oa tử môn đạo sẽ lợi hại một ít. Lão gia tử lại lần nữa hỏi tới, Xem tới này Lục Lạc có khác dùng nơi. Chính là Mạc Xuyên chuẩn bị dò hỏi lão già lúc, lão già tử lần nữa mở miệng, nói: "Gia gia tại làm một cái việc lớn, một cái vì muốn tốt cho ngươi việc lớn. Gia gia cũng không phải sống, chỉ có thể coi là hồn phách có còn lại một hơi, làm tốt những cái đó lão gia làm sự tình. Chờ làm xong này sự tình, gia gia liền sẽ nói cho ngươi biết cụ thể, ngươi cứ yên tâm." Lục Lạc muốn thú hảo, há qua tử ngươi cũng tin hắn, hắn tuy nói có bí mật, nhưng chắc chắn sẽ không hại ngươi. Nói xong lão già tử liền ôm bia đá biến mất tại Mạc Xuyên trước mắt. Mạc Xuyên đi đến lão già tử vừa rồi đứng địa phương, không hiểu ra sao quay đầu tại này thôn tử tìm một lần, nhớ kỹ này thôn tử phương vị cùng là thủ. Trở về hào hào trang một chút này thôn tử, nói không chừng liền có thu hoạch. Nếu lão gia tử không nói cho hắn, Mạc Xuyên chuẩn bị chính mình đi tìm tòi. Ngồi lên cố kiệu trở về thanh phong trấn, Mạc Xuyên có chút phiền muộn, nhìn thấy lão gia tử, chỉ là cùng tưởng tượng bên trong không quá đồng dạng. Lão gia tử có bí mật không chịu nói cho chính mình, hoặc là không dám. Hắn nói còn lại một hơi, làm tốt những cái đó lão gia là việc, những cái đó lão gia là ai? Kia tòa thần linh dạy Đắc Sơn phong thượng sao? Kia lão đầu tử nói làm xong sự tình liền đến nói cho chính mình. Cung liền là nói hắn còn có thể trở về là đi. Cũng không biết cái lão đầu tử hồn lô bên trong rốt cuộc muốn làm cái gì. Trước mắt xem tới, những cái đó núi bên trên lão gia, tựa hồ là không làm lão gia tử thấy chính mình. Liên La không biết cụ thể, còn có bị mông tại cổ lý cảm giác không dễ chịu. Về đến Thanh Phong trấn lại tiếp tục suy nghĩ dưỡng hồn pháp, này đó ngày tháng, theo nhắc tới, hắn phát hiện chính mình hồn linh càng thêm rắn chắc. Có đôi khi hắn đều cảm thấy chính mình có thể hồn phách xuất khiếu đến nơi đi chơi du nghịch. Cũng theo dưỡng hồn pháp thuần thục, hồn phách lớn mạnh, tiên pháp vận dụng cũng tăng mạnh, có thể cô động điều động biến pháp cũng càng ngày càng nhiều. Sợ là suy nghĩ lại kiên trì nửa tháng, liền có thể thành môn đạo, còn là kia loại người khác xem không hiểu môn đạo, cũng không cần gọi âm phong, trực tiếp giẫm lên cơn gió, hoặc giả lấy pháp lực làm căn cơ, chống giống mà đi. Nghĩ đến này Mạc Xuyên liền cao hứng, đến lúc đó khẳng định dọa mặt khác người nhảy một cái. Trừ cái đó ra, này dưỡng hồn pháp cũng làm cho Mạc Xuyên có lại chạm đến đầu bên trong bí ẩn ý tưởng. Phía trước tinh thần lực không đủ mạnh, cho nên lại náo hỗn loạn, ký ức rối bời. Hiện giờ hồn phách tinh thần lực lượng cường đại, hẳn là liền có thể ổn định. Không nói có thể trở nên cùng phía trước ngu dại sau đồng dạng lợi hại, như thế nào cũng dụ ra điểm đồ vào tới. Hợp hai môn bản lãnh đến đêm bên trong, Mạc đen oa tử theo bên ngoài trở về, thần sắc có chút sa sút, xám xịt trở về nhà ở, mở ra xích hôi quan tại chính mình cũng nằm đi vào. Mạc Xuyên đoán chừng là không có nhìn thấy Lao gia tử, rốt cuộc Lao gia tử đã đi. Cũng không ngừng xuyên mặt đen oa tử, Mạc Xuyên tiếp tục tăng trưởng tu vi, nhắc tới dưỡng hồn pháp. Theo ngày tháng từng ngày từng ngày đi qua, cũng đến cùng kia buổi huyền thiếu niên địch kế, cần phải đi trùng châu buổi ra ngày tháng. Hiện tại Mạc Xuyên chuẩn bị khởi hành phía trước một đêm, một trận âm phong mang đến tin tức, là lần trước Mạc Xuyên theo trùng cô cô kia bên trong cứu hạ những cái đó người hồi âm. Này mấy người lại là gọi một cái âm phong người đưa tin, cũng liền là nói cách đến không xa hoặc dạ thương nghị xong. Tin bên trong nói đã an toàn đến nhà, còn tỉnh không mặc xuyên đến phủ nhất tự, cũng phối hợp phương vị, cụ thể vị trí. Mạc Xuyên một xem có chút kinh ngạc, này bên trong có nhân gia tại huyết nục vực sâu phía dưới. Huyết nục dưới vực sâu mặt lại có nhân gia. Sợ là hắn nghĩ sai, này đó người thân phận, có chút không đơn giản a tu hồi thư tử, ngày thứ 2 Mạc Xuyên liền kêu lên giải lão hán gia Tô Lượng, chuẩn bị trở về một chuyến Trung Châu. Này mấy ngày tề gia này một bên đã an bài thỏa đáng, chỉ chờ chậm rãi khôi phục nguyên khí. Một đoàn người hướng Trung Châu đi. lợi cho kia nơi huyết nục vực sâu, Mạc Xuyên thoở đầu hướng hạ xem, chỉ thấy mờ mờ ma ma huyết nục quái vật, có thể không có một chút có dấu vết người dấu vết. Trong lòng có chút rụt rè, nghĩ nghĩ còn là không xuống đi. Nay một lần không có người giấy độ đạo, bất quá không có hề, Mạc Xuyên đã thực hiểu biết này bên trong nguyên lý, một đoàn người đi qua cũng không khó. Chương 383, hồn thượng vẽ bùa. Chương 383, hồn thượng vẽ bùa. Chủ gia thật muốn đi bùi ra, bùi ra đèn lồng rất lợi hại, kia bùi ra lão thái sống mấy trăm năm, tu vi thâm bất khả trắc. Cố Kiệu bên trong. Giải lão hán mặt bên trên lo lắng. Này đoạn thời gian thật vất vả quá đoạn hảo ngày tháng, hiện giờ lại muốn hướng nguy hiểm hoàn cảnh đi. Cung Mạc xuyên mặc dù nguy hiểm, nhưng tụ đại hảo hâm mát lại chỗ tốt cũng không ít đến. Trừ cái đó ra, còn có thể dạy bảo nhà mình tốt tử, học tập càng nhiều đồ vật, bồi dưỡng này tầm mắt. Càng thêm Mạc xuyên nhiều khi cửa đối diện nói đều sẽ có bất đồng kiến giải, sẽ có rất nhiều làm người hoàn toàn nghĩ không đến môn đạo dụng pháp. Tuy nói không thể hoàn toàn phục khắc, nhưng này loại mới lạ ý tưởng thường thường sẽ làm cho người cảm giác mới mẻ, sản sinh linh cảm. Kết hợp tự thân, nói không chừng sẽ có mới môn đạo dụng pháp. Nếu như Mạc xuyên ra sự tình Giải lão hắn lại được kéo nhà mình tôn tử chạy chuyến, ăn bữa nay lo bữa mai không nói, không để ý liền cắm. Cùng Mạc lão gia tuy nói hái hùng cái vía, nhưng thu mạch là thực đến thực. Chạy chuyến tử nhưng là nói không chính xác, cái nguy hiểm cùng lợi nhuận hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Nói không chừng muốn vì hai đấu gạo liền cùng người liều mạng a, này đi bủ ra, nhưng là là mệnh bất do kỷ, có hay không có mặt khác biện pháp có thể điều hòa. Chủ gia không là tại âm gian có quan hệ, cấp lục lão gia đáp cái lời nói, thiếu cái nhân tình như thế nào. Mạc xuyên cười khổ, nói, kia có lão tiên sinh nói như vậy nghiêm trọng, lúc trước kia định khế bản thân liền trăm ngàn chỗ hở. Trước đi xem một chút lại nói đi. Lúc trước kia Khê Ước nói thẳng muốn mạc xuyên đi một chuyến bùi gia, cũng không tế nói như thế nào đi, như thế nào đi, đi muốn làm cái gì? Mạc xuyên nghĩ là đi bùi gia tản bộ một vòng đi chính là, Lạc Yên không một tiếng động kia loại. Hắn trong lòng cũng là không nắm chắc, rốt cuộc kia bùi gia lão thái thái thanh danh đại lập, hắn này hai cái bàn trải, khẳng định đều không đủ nhân ra xem. Liên La không biết như vậy lợi dụng sơ hở, có thể hay không có vấn đề. Mọi người đều không biết có hay không có lục ló ra, nhưng theo không có người vi phạm, liền cùng kia người nhóm e ngại thu nợ người đồng dạng, thần bí mà đáng sợ. Bất quá đương sơ kia định Khê thực sự quá loa. Chơi văn chữ trò chơi hoàn toàn không có vấn đề. Kia bùi Huyền thiếu niên cựu tiền tri hạ biết, sợ là đến nhảy lên tới. Trừ đi bùi ra, Mạc Xuyên kỳ thật có mặt khác mục đích, kia liền là tận lực đi đem sáu họ môn đạo tham dò rõ ràng một ít. An gia đoán thể pháp tốt nhất có thể tham khảo một chút, nói không chừng có thể cùng giáng cung ba tu có phản ứng, trợ chính mình càng thượng một tầng. Hứa gia Triệu Quỷ lệnh, còn có Chu gia tiên pháp, Mạc gia nhân quả luật tự tử. Tần khả năng đi biết càng nhiều môn đạo quy tắc, có thể làm Mạc Xuyên thực lực càng lên một tầng. Trước đi một chỗ thị trấn, dùng tiền mua một phần bản đồ, biết chính mình vị trí, biết đại khái lộ tuyến sau liền bắt đầu lên đường. Cùng lúc đó, bụi gia Trạch viện bên trong, bốn phía đèn lồng quải, bụi gia lão thái thái nằm tại ghế xích đu bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Quang ảnh pha tạp lạc tại mặt bên trên, ghế đu trước sau lay động, bụi gia lão thái mặt bên trên mang tới cười, hưởng thụ này phần hài lòng đơn nhiên, bụi gia lão thái thái mặt bên trên nhất biến, mánh mở to mắt, mắt bên trong mang nội khí, nói: "Kia cái mèo béo lại còn dám trở về." Nghệ tinh nhiều năm tình cảm thượng tha hắn một hồi, còn dám trở về. Bụi gia lão thái thái biết đại trưởng quý cùng Mạc xuyên chạy, nhưng không biết kia trận bị trộm đèn lồng đã không tại đại trưởng quý trên người, mà là tại mặt đen hoa tử trên người. Sợ là bị kia Mạc lão gia tổn thương tâm. Ngụy quay lại tìm ăn nuôi, hôm nay liền đem đèn cầm về, đem kia mèo béo bắt lại, hung hăng hành hạ, lấy giải ta mối hận trong lòng. Không nói nhảm, Bùi gia lão thái thái lưu một trận đèn tại bùi phủ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bùi gia lại như thế nào lợi hại cũng cần người tọa trấn, nàng sợ không chừa chút hầu thủ, bị mặt khác kia mấy cái lao đồng Tây trồng nhà. Khác một bên Mạc xuyên hoàn toàn không biết, bởi vì mặt đen loa tử mang đen lổng, tiếp cận đến Bùi gia lão thái hậu liền bị cảm ứng được. Không chỉ có như thế, Bùi gia lão thái còn coi hắn là thành là đại trưởng quý trở về, tự mình đến tìm hắn tính sổ. Nay một đường chưa từng ngừng, thẳng đến Bùi gia phương hướng. Tốc độ không chậm, này lúc khoảng cách bùi gia thiếu sót 300 giảm. Cố Kiệu bên trong bùi gia lão thái thái không cảm ứng được, cách đến xa bùi gia lão thái thái cũng không cảm ứng được. Có thể bọn họ tổng muốn ra tới làm việc, này một màn Cố Kiệu liền bị bùi gia lão thái thái cảm ứng được. 200 khoảng cách mấy chục giảm không xa, mau chút cũng liền cái đem canh giờ. Bất quá sắp trời chìm dãi tối xuống, Mạc Xuyên nghĩ nghĩ còn là ban ngày đi. Tuy nói buổi tối đối hắn có lợi, vô luận thân thể còn là Dạ Lang quân pháp, có thể là buổi tối người có ít. Trung Châu mặc dù cùng Thông Châu không quá đồng dạng, nhưng buổi tối tất nhiên không sẽ ngủ quá muộn. không quản là thương nhân còn là thành bên trong, nghi tới đêm bên trong đều sẽ ít rất nhiều. Ba ngày bên trong mọi người phải làm việc, khắp nơi chạy, Ngư Long hôn tạm, hắn này lần bản liền là lợi dụng sơ hở, tự nhiên nghĩ người nhiều đục nước béo có đêm hôm khuya khoắt chui nhân ra việc tử, kia cũng quá dễ thấy. Bởi vậy không đến Thiên Đăng Thành, khoảng cách Thiên Đăng Thành còn cách một đoạn, Mạc Xuyên bọn họ liền ngừng lại. Cũng không vào thành, liền tại Sơn Lâm bên trong, dọn xong pháp đàn, thiết hảo âm trạch, chuẩn bị đêm bên trong tại núi bên trong nghỉ ngơi. Chờ đêm mị mãng, giải lão hán gia Tôn ngủ thật say, Mạc Xuyên cùng mặt đen oa tử muốn tới huyết linh đàng, hiếu kỳ xem xét. Hắn muốn dùng pháp lực dọa vào huyết linh đang, có thể là lại sợ ra cái gì yêu tiêu thân, rốt cuộc này lục lạc bất thường vô cùng. Nhìn hồi lâu không nhìn ra thành tựu sau, Mạc Xuyên đem Lục Lạc còn cấp mặt đen hóa tử, chính mình thì tiếp tục án nguy hôi, luyện dưỡng hồn pháp. Mạc Xuyên này một đường sản sinh một cái ý tưởng, kia liền là dưỡng hồn pháp hạ chính mình hồn linh năng giọi đi nhập thân. Có thể ba hồn bảy vía dù sao cũng là người căn bản, liền tính giám chắc, chạy ra đi cũng nói không chính xác sẽ sẹ ra chuyện. Nếu như thế, kia đem dạ lang quân bản lãnh, có thể hay không vảy ở hồn phách thượng? Sợ là làm ra này môn biện pháp người đều không nghĩ quá, có người sẽ tại hồn phách thượng vẫy bùa. Mạc Xuyên cũng là cẩn thận nếm thử, dùng tốt nhất xanh tinh hôi mài thành phân sử dụng, thêm lại cho than bên trong quá một đạm nước. Nếm thử tại hồn phách thượng họa thượng chụp tà phù văn, trấn tà phù văn. Mạc Xuyên ý tưởng không có sai, quả nhiên có thể tại hồn phách thượng họa thượng phù văn. Nguyên bản hắc hồng hồn phách, rất nhanh bị vẽ đẩy thành hôi sắc đường văn. Mặt đen oa tử ở một bên, lại là không có hứng thú bình thường, bối thân đi qua. Chờ Mạc Xuyên nhanh muốn hoàn công tại điểm, bùi gia lão thái thái trộm đạo sờ đi tới chỗ không xa đại trưởng quý đèn lồng tại mặt đen oa tử bụng bên trong, chỉ có một cái phương vị, tăng thêm bọn họ lên đường đi ngồi tại cố kiệu bên trong, trừ ra tới hoạt động, liền không bay hơi tức. Có thể là làm bùi gia lão thái thái thái một trận hảo tìm, ám đạo đại trưởng quý giấu kín bản lãnh càng thêm cao minh. Chỉ là nàng tìm đến gần đây, lại không có cảm ứng đến đại trưởng quý khí tức, chỉ có phía trước một trận sương mù mông lung, tựa như có người bố biện pháp che lấp bên ngoài tầm mắt. Bùi gia lão thái thái cười lạnh một tiếng, mi tâm có đèn lồng hư ánh sáng lên, phía trước sương mù tại nàng mắt bên trong chậm rãi bị đẩy ra, nhìn thấy bên trong đội hình. Mạc xuyên tâm có sở cảm, lấy hắn hiện giờ hồn phách cường độ, tự nhiên có thể cảm ứng được có người xem qua tới. Đội vàng tăng thêm tốc độ vẽ bùa, rất nhanh liền đem cuối cùng một bút bổ sung. theo bổ sung cuối cùng một bút, hắn lấy hồn phách chi thân hừ lạnh một cái, hồn phách thượng trụ tà phủ sáng lên, chỉnh cái hồn phách khoảnh khắc bên trong trợn lên hết sức vĩ nạn cao lớn. Bùi gia lão thái thái ánh mắt chiếu tới, chỉ thấy mạc xuyên ngồi sẽ bằng, đỉnh đầu thượng tung bay một cái cự đại hồn linh, kia hồn linh toàn thân bốc kim quang, hai mắt tròn trợn, giống như băng ngày bên trong mặt trời. Chương 384. Kim quang lập loè tựa như thần tiên. Chương 384. Kim quang lập loè tựa như thần tiên đêm bên trong đen nhánh, bốn phía y mắng, tiên tính đáng sợ. Sơn lâm bên trong từng đạo từng đạo bóng đen xue qua, âm khí ầm ùm, phản vật có ảm đạm quái vật, giấu tại bóng đêm bên trong. Dù ra lão thái thái có chút cầm không được. Theo môn đạo bản lãnh càng tinh, tuổi tác tăng trưởng, sắp thực sẽ làm cho hồn phách cùng tăng cường, nhưng như vậy mạnh hồn phách, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Không đúng, tựa như là Dạ Lang quân hương phù pháp. Kia càng không đúng, hương phù pháp như thế nào có thể tại hồn phách thượng vẽ bữa? Cũng không hổ lão giang hồ, kiến thức rộng rãi, kia cường đại hồn phách thượng Đường Vân nhìn hai mắt liền nhìn ra vấn đề. Nhưng từ trước nghe qua Dạ Lang quân phủ có thể vẽ ở hồn phách thượng á Dạ Lang quân, điểm dự phụ, vẽ bữa trấn tú thịnh túy bản lãnh, cùng sáu họ môn đạo so thực sự không tính là cao minh. Sáu họ đều làm không được bản lãnh. Đơn phủ pháp lại như cái gì có thể làm đến? Chỉ là kia hồn phách thượng phù văn, như thế nào xem đều là dạ lang quân điểm hương phù bản lãnh, không từ làm bùi gia lão thái thái sinh y. Nay thế đạo môn đạo văn ngàn, có chút ta không gặp qua cũng bình thường, lại lại nhìn xem, ta có đèn pháp, liền tính đá thượng thiết bản, trọng mặc lao ra, lão thần tiên cũng sẽ cứu ta mệnh, chết không được. Nghĩ đến này, bùi gia lão thái thái giấu kín tự thân khí tức, làm bộ rời đi, kỳ thực gắt gao nhìn chằm chằm mặc xuyên sở tại vị trí. Chính mình đèn lồng kia khí tức gần trong gang tấc, nếu là bỏ lỡ, lần sau cơ hội không biết là cái gì thời điểm đèn lồng tại đại trưởng quỷ trên người. Nàng lo ngại mặt mũi không tốt đi đoạt, sợ bại thanh danh. Hiện giờ này đèn lồng liền tại trước mắt, sợ là đến nghĩ nghi đối sách. Bùi Huyền thiếu niên kia lúc chết quá nhanh, tuy nói hắn rời đi thanh phòng chốn lúc, tưởng giả vở giả vị quý đất lễ bái Mạc Xuyên, hô to họ buổi cùng nên Mạc Xuyên đến. Nhưng này định khế sự tình còn chưa kịp chuyển trở về liền chết tại bên ngoài. Cho nên Bùi gia lão thái thái cũng không biết Mạc Xuyên này hành mục đích. Nàng chỉ biết nói đèn lồng tại đại trưởng quý trên người, đại trưởng quý cùng họ Mạc lao ra chạy, hiện giờ này đèn lồng tại phía trước này người trên người, lại này người lại có chút quỷ dị lợi hại. Bởi vậy nàng liền suy đoán này chính là nghe đồn bên trong kia vị Mạc leo ra. Trong lòng có suy đoán, nhưng dù sao cũng là sống mấy trăm năm người, cái gì sóng to gió lớn đều gặp qua, đương nhiên sẽ không bị tùy tiện hù đến. Thấy được nhiều, do người tiểu thủ đoạn liền lừa gạt không người. Khác một bên, Mạc xuyên một trái tim nhắc tới cổ họng. Hắn cũng không biết ra mặt là Bùi gia lão thái thái, tại hắn cảm ứng bên trong, bên ngoài đen ngòm, âm trầm đáng sợ. Có thể cảm ứng đến ánh mắt thăm dò, nhưng xem không đến kia độ vật hình dáng, ánh mắt chiếu tới, chỉ thấy một phiến đen ngòm sương ngủ, này lại biểu kia độ vật bản lãnh phi thường cao. Này còn là bởi vì hắn có dưỡng hồn pháp mới có thể cảm ứng đến có tham dò hán độ vật tồn tại. Mắt bên trong phủ Văn Phu Trào cũng mới có thể xem đến sơn lâm bên trong dấu kín như vậy một đạo thân ảnh. Kia thân ảnh cùng xung quanh hết thể hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau, có thể nói xảo diệu. Gặp được đại ma này là, Mạc Xuyên suy nghĩ có phải hay không gặp được núi bên trong nào vị lão gia, chính mình có phải hay không đụng phải cái gì không nên bính quý củ chọc giận địa chủ. Nhưng nghĩ lại, cũng có thể là sáu họ người, tận lực nghi thăm dò chính mình. Chính mình hơn phân nửa là lậu tung tích. Nếu như là đại tú, hắn thượng lại có thể ôn hòa một ít, nếu như là sáu họ Liên ôn hỏa không được đến dùng hai loại hoàn toàn bất động biện pháp, trong lúc nhất thời Mạc Xuyên cũng là khó có thể lựa chọn. Suy nghĩ vàng ngàn, đại não điên cuồng chuyển động, chẩm dái trong lòng có tính toán. Lão tiên sinh lên tới, có khách nhân đến, chuẩn bị chút nước trà. Một bên giải lão hán vội vàng đứng dậy, chạy chuyến tử đều ngủ đến tiện, cũng không dám đêm bên trong sâu ngủ, nghe vậy chính là thanh tĩnh. Mặt đen oa tử theo Mạc Xuyên kia bên trong lấy đi túi đen, túi đen hiện giờ chắn mãn, một đường thượng thiết yếu sinh hoạt vật dụng đều là có. Bất quá này không có ấm trà chén trà, chỉ có chén lớn. Cái bàn cũng không có, chỉ hảo đi ra ngoài chuyển về tới một khối miễn cưỡng Vương chính tạng đá trở về. Mạc Xuyên hồn phách liền phiêu tại đỉnh đầu, kim quang lập lòe, tại bùi gia lão thái thái mắt bên trong càng thêm thần thánh uy nghiêm, không thể xâm phạm, tựa như thần tiên. Thấy chuẩn bị không sai bề lắm, Mạc Xuyên cười nói, còn mời uống trà. Cầm không được là đại quý còn là có tâm ngợi, không quá tốt sương hô, liền cũng không sương hô. Bùi gia lão thái thái xem kia chén lớn bên trong tung bay lá trà, kia có chút nghiêng màn đá, trong lúc nhất thời không dám lên phía trước, sợ lại là cái gì bất thường độ vận. Mạc Xuyên cũng không nóng nảy, yên lặng chờ đợi. Chính mình hảo tâm bãi trà tương ngợi, nếu như là đại quý, vậy liền có hòa hoan đường sống. Ta ma đều yêu thích làm giao dịch, này một điểm là thật. Nhưng nếu như là có tâm người, vậy liền không sẽ lộ diện qua tới, bởi vì không dám, bởi vì trong lòng trang hư tâm tư đâu. Một loại tình huống là chính mình không cẩn thận chọc đến đại thú, khác một loại tình huống là người khác có tâm tham dò chính mình, trong lòng có quỷ liền sẽ chần chờ. Liền như vậy theo thời gian chậm rãi trôi qua, Mạc Xuyên trong lòng có chút lo lắng, nhưng ngoài mặt vẫn là giả bộ như vô sự. Xem thời gian không sai biệt lắm, bên ngoài vẫn là không có động tĩnh, Mạc Xuyên trong lòng chậm rãi có đáp án. Bên ngoài hơn phân nửa là sáu họ bên trong nạo vị đại năng, nghĩ đến này hắn liền nhìn thẳng bên ngoài kia đạo thân ảnh phương hướng, hừ lạnh đến, nhấc gan bọn chuột nhắt, giấu đầu lộ đuôi. Bên ngoài Bùi gia lão thái cái trán toát ra mồ hôi dịn, không tự chủ nắm chặt nắm đấm, đã có thoái ý nàng này, dấu kiếm chi pháp có thể là sớm mấy năm hoa hảo đại lực khí được đến, hiện giờ nàng môn đạo đại thành, này biện pháp càng là hảo dụng, lại là không nghĩ đến chạy không khỏi mà xuyên qua con mắt. Sợ là chu gia lão thần tiên cũng làm không được đi. Này đó năm nàng cố gắng luyện chế đèn lồng, tuy nói đem đại trưởng quý trộm đi tia ngọn đèn lồng thiếu bổ sung, nhưng thì ra là đèn lồng khẳng định là càng tiên hảo. Vốn dĩ muốn đem đèn lồng cũng cầm về, xem tình huống này đèn lồng ngắn thời gian là không cầm về được. Kia đèn lồng tựa hồ tại kia mặt đen quỷ trên người, mặc kệ, ra tay liều một phen, ta cũng không tổn thương kia tiểu quỷ nhi tính mạng, ta chỉ cần ta đèn lồng. Cũng không được, đụng vào rồi do, không bằng cùng này Mạc lão gia thương lượng một ít, trước tiên đem đèn cầm về lại nói. Một bà tuổi tác, có thể đừng vũ đạo lộng thương bị thương tự mình nhi, quay đầu hạ ngáng chân sử ám chiêu mới là nên. Nghĩ đến này, Bùi gia lão thái thái cười ha hả nói, lão thân gặp qua Mạc lão gia, Mạc lão gia có tướng, vạn phúc kim an. Lại không nghĩ rằng nàng này, một tiếng vừa mới nói xong hạ thanh nhi tới, Mạc Xuyên đã ra tay. Muốn nói uy hiếp lực lớn nhất môn đạo, kia tất nhiên là khiên mệnh thẳng bản lãnh. lại phối hợp tự thân pháp lực cô đọng tinh thuần, hồn phách tăng cường, khiến mệnh thằng uy lực cũng tăng mạnh. Nay mặc dù là một môn chạy trốn môn đạo, nhưng hù dọa người tuyệt đối là không hai chi tuyển. Hạ một khắc, Bùi gia lão thái thái liền cảm giác toàn thân nhất hận, phản phất bị vô hình lực lượng chói buộc chặt, thân bất do kỷ. Phản phất tự thân mệnh đến bị người tốn tại tay bên trong. Đến đây đi ngươi. Khiến mệnh thằng nhanh kéo một cái, Bùi gia lão thái thái thân thể không bị khống chế hướng Mạc Xuyên bay đi qua. Mạc Xuyên biểu tình giữ tợn hung ác, vươn tay ra làm chảo chạng, một bộ muốn bắt Bùi gia lão thái thái bộ dáng. Nay một lần Mạc Xuyên không có đem người hướng nơi sa kéo, mà là hướng chính mình bên cạnh kéo. Như thế nhất tới, Bùi Gia Lão Thái Thái triệt đệ bị hù dọa, trong lòng đả khởi trống nuôi quân. Mạc lão gia hảo sinh bá đạo, lão thân lui xuống trước đi. Chương 385. Bùi Gia lão thái thái. Chương 385. Bùi Gia lão thái thái. Kinh Nghi Chi Gian, Bùi Gia lão thái thái cuồng quít thi pháp. Chỉ thấy cự đại đèn lồng cái bóng tại nàng trên người các nơi hiện ra, tiếp theo hóa thành từng đạo từng đạo đèn lồng hư ảnh, quải tại nàng phía sau. Trần Mỗ Xem, hết thảy bày trận, mỗi một trận đều có bàn bắt tiên như vậy lại cái, năm trận ngưỡng thượng. hai trận lực hơi ảm đạm một ít, liền như vậy vụn vật lẻ lẻ, quải tại bùi ra sau lưng lảo thái thái đèn lồng hư ánh quang mang đem bốn phía chiếu rọi đỏ bừng, kia quang mang tà tính, như là sóng đồng dạng sẽ động, lung la lung lay giàn kích động người tâm thần, làm người ý thức mơ hồ. Theo kia quang mang lay động, mặc xuyên sắc mặt nhi biến. Nay một khắc, hắn phản phất biến thành đèn lồng bất đèn, trên người đàng toát ra hoa diễm. Ngắm nhìn một phía, chẳng biết lúc nào hắn bị nhốt tại đèn lồng bên trong, kia đèn lồng ra trắng bệch làm người ta sợ hãi, bốn phía lại hồng đồng đồng một phiến, hồng bên trong tối bạch, càng vị quỷ dị. Không chỉ có như thế, Mạc Xuyên còn bắt đầu xuất hiện cảm giác hít thở không thông, chỉ cảm thấy cổ như bị cái gì bắt lấy, còn càng thu càng chặt. Này biện pháp lợi hại khẩn. Cắn răng nhìn xuống này loại ngạt thở cảm, Mạc Xuyên hồn phách quý vị, vừa rồi hắn cảm giác đến ngạt thở là hồn phách, hồn phách thượng cũng có ứng phó này loại môn đạo phương pháp, chỉ có thể về đến thân thể. Thể nội có lô hỏa, lô hỏa bắn ra gian đốt hết tà khí, rốt cuộc đem này loại dị dạng bức lui. Nhưng mà chờ hắn nâng lên đầu tới xem đến phía trước, lại là giật mình. Vừa rồi kia thân ảnh bị chính mình hu đến, một kích liền lui chốn đi, tuy nói chính mình cũng chống đối phương môn đạo, nhưng thuộc về là kinh sợ thối lui kia người. Giải quyết nguy cơ. Nhưng mà này một nhìn, kia người lại là không có đi, Sa Sa Cheo, Hồ Nghi xem này một bên. Lão tiên sinh, giúp đỡ giúp đỡ. Miệng hơi hơi động đậy, lấy chỉ có bọn họ có thể nghe được thanh âm lớn nhỏ, đối giải Lao Hàn nói nói. Giải Lao Hàn cái trán bên trên lập tức tuôn ra mồ hôi tới, kia cự đại lại quỷ dị đèn lồng hư ảnh hiện ra, mắt nhìn thấy kia thân ảnh lại như lão ẩu, trong lòng có cái đáng sợ ý tượng. Bùi gia lão thái thái tới. Mà nghe mạc xuyên như vậy nhất nói, giải Lao Hàn chỉ nghĩ chỉ chính mình hỏi một lần, thật muốn hắn giúp đỡ. Nay không cá trách nghĩ là tuyển, Cứ Châu trùng núi núi, không biết tự lượng sức mình sao? Nhanh lên quay đầu lại lau đi cái trán bên trên mồ hôi, nay cùng Mạc Lao gia mạo xưng là trang hào hắn cũng không lạ một lần hai lần. Nay không trên người bộ da hổ, đã sớm chết 1800 lần. Bởi vậy cũng chỉ là trong lòng rụt rè, nhưng còn là có động tác. Mà vì không làm bùi da lão thái thái phát giác, giải Lao Hán kéo nhà mình tôn tử vào cố kiệu. Cố kiệu bên trong có một túi đất vàng, này là giải Lao Hán ngày hôm trước đặc biệt chuẩn bị. Hắn có thể không xem phong thủy, không xem địa thế, nhưng không thể giống như Mạc Xuyên Đồng dạng, tùy trô bãi đản, cần thiết muốn đắc Hành pháp thiết đan không tiếp quê mùa không thể được, giống như Mạc Xuyên kia loại phương thức thiết đan, quả thực liền là từ không sinh có, chỗ nào là pháp đan, quả thực liền là lạ, là quy đan. Giải Lao Hán làm không được giống như Mạc Xuyên như vậy, nhất định phải giẫm lên đất cách làm, lại còn không thể dùng quá lợi hại biện pháp. Cấp tốc đem bùn đất đổ ra phô mở, bãi dâng hương đến nguyên bảo tiền liền giấy, bởi vì tại cố kiệu bên trong thi pháp, Giải Lao Hán cần thiết lấy ra càng nhiều trấn vật cùng cung vật. Chư này đó, hắn lại bày ra một đôi kỳ lạ đồ vật, mảnh đá, đầu mèo xương, không rầu đền đồng, một loại tựa như giáp xác trùng côn trùng thi thể. cuối cùng mở ra bàn tay, máu tươi tuôn ra, nhỏ tại bùn đất bên trên. Mãn là máu tươi tay nắm lên hương đến nguyên bảo tiền giấy điểm đốt, miệng lẩm bẩm, vì Mạc Xuyên khởi pháp trợ uy. Mạc Xuyên sau lưng âm phong cổ động, bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo quỷ ảnh, Mạc Xuyên thấy thế, huyết hồng côn bên trong oan hồn tuôn ra, đem này nhất địa lòng che lại. Bùi gia lão thái thái vừa rồi một kích thành công chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, đến tay quá dễ dàng chút, bởi vậy tâm sinh nghi hoặc, nghĩ lại quan sát đột nhiên thấy Mạc Xuyên bên cạnh có quỷ ảnh, tiếp theo bàn khí trung thiên, kia một khối nháy mắt bên trong cũng là thành hung thần chi địa. Này thủ đoạn sắc thực lợi hại, nhưng không có bùi da lão thái thái tưởng tượng tự bên trong lợi hại, trong lòng không tự dãy rủa. Bởi vì nói khởi sắc khí, nàng tự mình nhi đèn lòng bên trong quan sát, cũng không nhất định so kia mạc lão gia bên cảnh thiếu. Chỉ là nghe nói này mạc lão gia trạm khô nhục lĩnh lão gia, không thể không phỏng a, có thể hay không là muốn đem ta lừa qua đi. Ta tại xa xa mà nhất mà, thăm dò sâu cả phân. Nghĩ đến này bùi da lão thái thái quay người lần đi, không một hồi nhi lại trở về, bất quá tay bên trong nhiều mấy thứ đồ vật. Một bộ bị chụp đẹp, còn tại tích huyết mới mẹ chim thì, hai chỉ bị nhỏ răng chuột mập, còn có một tiết sợi dây, một cái gậy gỗ. Chỉ thấy bụi gia lão thái thái đem chim thi ném mặt đất bên trên, dùng chân hung hăng lại giẫm một chân, sau đó dùng cái gậy gỗ nạy ra bùn đất chôn. Mạc Xuyên chỉ cảm thấy bốn phía bắt đầu xuất hiện mùi hôi thối, nồng đậm đến không thể thở nổi. Cố Kiệu bên trong giải lão hán ngôn thở, vội vàng làm một bên tôn tử cũng khởi môn đạo bạn lẫnh. Không bao lâu, Cố Kiệu bên trong chạy ra một chỉ chó gẻ tới, chạy đến Mạc Xuyên sau lưng, miệng bên trong phun ra đầu lưỡi không ngừng a khí. Hạ một khắc, chó gẻ đối mặt đất mấy nào, lại là đào ra kia chim thi tới. Rõ ràng tại nơi xa bụi gia lão thái thái chôn thi thể, lại là xuất hiện tại Mạc Xuyên sau lưng. Tuấn nữa kia chim rõ ràng mới bị bùi da lão thái thái như chết, hiện giờ cũng đã hư thối bốc mùi, như là chết rất nhiều ngày. Chó gẻ nhân tính hóa dùng móng đuôi một phách, đem tia chim thi đánh bay đi ra ngoài, kia cổ hôi thối nháy mắt bên trong liền tiêu. Lại thấy kia bùi da lão thái thái lại sử yếu thiếu thần, tay bên trong dùng kia sợi dây một bộ ra một cái vòng tới, tìm thượng gần đây một cái cây đem này quải đi lên. Này là dẫn đầu dây thử, muốn treo ngươi mệnh lặc. Một bên mặt đen oa tử mở miệng nói ra. Không cần mặt đen oa tử nói mạc xuyên cũng biết, này đó ngày tháng hắn có thể là không ít học bạn lãnh, các loại môn đạo tri thức đều là bổ. Này dẫn đầu dây thường bản lãnh cùng Diêm Vương Thiếp có chút cùng loại, Diêm Vương Thiếp là hại ngươi hồn, gọi ngươi mệnh, này dẫn đầu dây thường lại là hại ngươi thân. Một loại là đem ngươi tham dò về sau, lấy đại pháp lực gọi ngươi danh. Một loại là kết hợp múa diễn môn đạo cùng thay mệnh cọc phương pháp, dùng sợi dây cách không treo cổ ngươi. Thứ hai loại càng khó, rốt cuộc cái này bên trong chi tiết rất nhiều, không tốt nắm giữ. Mà theo bùi gia lão thái thái đem sợi dây treo lên, đem một chỉ bới răng chuột mập treo lên, Mạc Xuyên liền cảm giác đầu có chút u ám. Kia chuột mập bị treo, chi chi kêu gọi, dãy rụt vặn vẹo thân thể, mò nhọn đi cắn sợi dây, lại là bởi vì không răng cắn một miếng máu. Này bùi gia lão thái thái không dám qua tới, này là muốn đổi biện pháp mài chết chính mình a. Bất quá này dẫn đầu dây thường môn đạo, mà xuyên cũng không sợ. Hắn hoặc là thể nội lô hỏa đem kia mặt trái hiệu quả xóa đi, hoặc là liền làm thân thể thành người chết thân thể, diệt lô hỏa. Người chết còn rắc cái gì đầu, người chết còn không sẽ đầu choáng váng khó chịu. Chỉ là như vậy xuống đi liền không là biện pháp, kia bùi gia lão thái thái như vậy chèo, chính mình không lấy ra chút thủ đoạn tới, sớm muộn sẽ bị mài chết tại này. Thật vất vả và rựa vào khoát ra hổ phương pháp tranh thủ thời gian, liền muốn tại này bên trong về không đến lúc đó này, lão thái thái không biết nhiều vui vẻ. Sợ là răng già đều muốn cười ra đi. Chương 386, Khâu tự quyết. Chương 386, Khâu tự quyết. Thân thể chuyển sinh làm chết, lấy hóa giải bùi gia lão thái thái dẫn đầu dây thần pháp, ai biết kia bùi gia lão thái thái lại từ tay áo túi bên trong lấy ra hai cái đất vàng, một cái hương đây là có chuẩn bị thi triển môn đạo a. Càng la kéo đến lâu càng là dễ dàng giải rạng già vấn đề. Xuyên hoa tử, làm sao bây giờ, này lão thái bà không là dễ lừa gạt chủ a. Một bên mặt đen hoa tử đầy mặt sốt ruột, nhỏ giọng dò hỏi. Không hề nghi ngờ, này bùi gia lão thái thái là bọn họ gặp được khó nhất quấn. Các người hoặc giả Tà Ma đều thực tiết mệnh, cho nên không nguyện quá nhiều dây dưa, mà này bùi ra lão thái thái phảng phất không sợ chết bình thường, một hai phải cùng bọn họ cùng chết đây cũng là bởi vì vừa rồi Mạc Xuyên chúng bùi ra lão thái thái phác, cho dù rất nhanh giải quyết, nhưng còn là dẫn khởi nàng hoài nghi. Nếu như nghe đồn bên trong Mạc lão gia thật như vậy lợi hại, án lý thuyết hẳn là sẽ không bên trong nàng pháp mới đúng. Lần thứ tư vãng sinh tồn tại, không nên sẽ bên trong môn đạo, hẳn là hạ bút thành văn, tiện tay đem nàng môn đạo phá mới đúng. Mang này dạng nghi vấn, bùi ra lão thái thái tiếp tục làm phép, đem đất vàng đặt tại mặt đất bên trên, dùng tay nâng thành một cái tiểu ngôi mộ bộ dáng. đem hương điểm đốt cắm đi lên. Không bao lâu, Mạc Xuyên Đầu bên trên ẩn ẩn muốn toát ra khói xanh tới. Mặt đen loa tử nhíu chặt lông mày xem phía trước, trong mắt chuyển động, không biết tại nghị cái gì. Ngẩng đầu nhìn Mạc Xuyên Đầu bên trên khói xanh, này cũng không thể bị bùi da lão thái thái xem đến, vội vàng tại khói xanh dâng lên phía trước, nhảy lên đi tới Mạc Xuyên bả vai bên trên, dùng tay che Mạc Xuyên Đầu. Chưa nói xong thật hữu dụng, cũng không biết cái gì nguyên lý, bùi da lão thái thái sắc thực không thấy được khói xanh xuất hiện, trong lòng không khỏi tin mấy phần. Nàng mấy lần dùng biện pháp đối phó Mạc Xuyên, đều là như châu đất số biển, một đi không trở lại. Tuy nói kia Mạc lão già không lại xuất thủ, nhưng quỷ biết tại nổi lên cái gì. Thử lại một lần. Nam chặt mệnh điện pháp, khô tự quyết. Lo liệu không thể bỏ qua cơ hội thật tốt, Bùi gia lão thái thái liền lại lần nữa thi pháp, vận dụng Bùi gia mệnh điện pháp. Chỉ thấy nàng sau lưng từng chiếc từng chiếc đèn lồng lại lần nữa hiện ra, hồng quang tràn ngập bốn phía, này bên trong một trận đèn buộc phát san dựng. Mạc Xuyên rất nhanh liền cảm ứng được này biện pháp đáng sợ, chỉ thấy bốn phía xương mù lăn lăn mà tới, một trận đèn lồng đột ngột quẩy tại đỉnh đầu phía trên. Hạ một khắc, đèn lồng bên trong rơi xuống từng đầu như sợi tóc bình thường huyết sắc xuất tụ, lạc tại Mạc Xuyên trên người các nơi. Những cái đó tơ máu lạc tại mạc xuyên trên người, mạc xuyên nháy mắt bên trong chỉ cảm thấy chính mình toàn thân mệt mỏi, ý chí toàn bộ tiêu tán. Một bên mặt đen oa tử lo lắng, chân bên trên lục lạc lắc lư, leng keng leng keng vang lên không ngừng. Mạc xuyên nghe được lục lạc thanh, miễn cưỡng nhấc lên một điểm tinh thần. Hắn cố giả bộ làm vô sự bộ dáng, tay giơ lên đối chuẩn bùi gia lão thái thái, chuẩn bị lại lần nữa thi triển khiên mệnh thẳng bản lẫnh. Bùi gia lão thái thái thấy thế giật mình, quay người liền đi. Mạc xuyên kia tay phảng phất có vô hình ma lực, phảng phất có thể bắt lấy nàng mệnh, làm nàng không hiểu tâm hoảng. Rõ ràng môn đạo đều trúng, như thế nào biết một chút sự tình không có? chính mình môn đạo loại không chúng chính mình còn có thể không biết sao? Nàng có thể cảm ứng đến chính mình môn đạo đều trúng, chỉ là đối diện liền cùng không có việc gì người đồng dạng. Tính là triệt để đụng vào rồi do, bất quá không quan hệ, lão thần tiên sẽ cứu ta. Ta Bùi gia nội đình, cũng không là một cái Mạc lão gia có thể so sánh. Trong lòng như thế nghĩ, Bùi gia lão thái thái lại là không đi, làm bộ rời đi sau không lâu, lại trộm đạo sờ sờ trở về. Khác một bên, Bùi gia lão thái thái đi, Mạc xuyên mắt bên trong cảnh tượng như chiếc gương bình thường bắt đầu vỡ vụn sụp đổ, bất quá trên người vẫn là ngăn không được mệt mệ, như là bị ép khô tinh khí thần bình thường. Giải lão hắn nô đầu ra, mặt bên trên mãn là màu tươi, thực rõ ràng vừa rồi thi pháp, chịu không nhỏ thương thế. Liên Lam hắn chuẩn bị ra tới lúc, Mạc Xuyên lại kêu hắn lại. "Về trước đi, chờ một chút." Mặt đen oa tử không giải, nói: "Kia lão phụ nhân đã bị chúng ta sợ chạy, còn chờ cái gì?" Mạc Xuyên lắc đầu, nói: "Này lão phụ nhân như vậy cẩn thận cẩn thận, ngươi cảm thấy thật đi khả năng tính có nhiều lớn." Giải lão hắn ra tôn lưỡng nghe vậy trong lòng căng thẳng, ám đạo có nhiều khả năng, vội vàng lại chui trở về. Mạc Xuyên cắn răng, thể nội lô hỏa đốc hởi. Mạch giếng bên trong nước nhất điểm điểm dũng vào toàn thân, làm hắn dễ chịu một ít, nhưng cũng chỉ là một ít đêm bên trong sơn lâm tĩnh mịch dị thường, âm trầm đáng sợ, nơi xa ẩn ẩn có tiếng tỷ ba truyền đến, có ra người tại thiên thượng tung bay, bị âm phong bên trong tà ma thưởng thức, hất ra quân đi. Tay bên trong nắm khẩn huyết hồn, Mạc Xuyên gọi ra côn bên trong một đạo an hồn, hóa thành chính mình bộ dáng, ngồi xếp bằng tại kia. Mà hắn thì kéo mỏi mệt thân thể, nhanh chóng đi tới vừa rồi bụi ra lão thái thái sở tại vị trí, dấu kín. Nếu như bụi ra lão thái thái thật lén lén lút lút trở về, kia khẳng định còn là này. Này là Mạc Xuyên ý tưởng. Người khác nghĩ Nếu như sẽ trở về, vậy khẳng định sẽ đổi một cái phương vị, này dạng mới khó có thể phán đoán cùng tìm kiếm. Nhưng như thế nhất tới ngược lại nhất dễ dàng xem nhẹ ban đầu vị trí. Nếu như là Mạc Xuyên, kia cùng một cái vị trí, liền phải làm cái hai ba lần. Thân thể lại do sinh chuyển tử, Mạc Xuyên nắm chặt huyết hồn, mắt bên trong phủ văn nhẹ nhót, dấu tại lùm cây bên trong, yên lặng chờ đợi. Không một hồi nhi, một thân ảnh mờ ảo đến nơi này, lén lén lút lút. Bùi gia lão thái thái dùng đèn lồng chiếu chính mình, người ngoài liền xem không đến nàng, hảo tại Mạc Xuyên khiến mệnh thẳng bản lén nhìn thấy. Xem đến này lão phụ nhân lại trở về, trong lòng hơi chút tiến ổn. Bùi gia môn đạo sát thực lợi hại, nhưng hồn phách cùng nhục thân cường độ thượng không thấy liền so mạc xuyên cương hành, một gậy đánh xuống, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Bùi gia lão thái thái đi tới vị trí cũ, còn tại mường thầm, nàng này một chiêu đi mà quay lại, lặp lại chiêu cũ, khẳng định liền ứng kia mạc lão gia cũng không đi ra. Nàng xem phía trước, chỉ thấy kia mạc lão gia ngồi tại kia, tựa hồ là tại nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng lẽ lại bị ta bị thương? Trong lòng có chút hồ nghi, nhưng lại tại Bùi gia lão thái thái chuẩn bị trộm đạo đi qua thăm dò hư thực lúc, chỉ nghe sau lưng có xìu xìu thanh âm. Hạ một khắc, một cái huyết hồng côn đánh tại nàng đầu thượng. Mạc Xuyên nơi nào sẽ cúp đuổi ra lão thái thái nhìn nhiều cơ hội, gọi hồn cản thân biện pháp không tính là cao minh, chỉ có thể xuất kỳ bất ý, lưu ý thêm khẳng định liền sẽ lộ tẩy. Ai da? Đầu đau sót, đuổi ra lão thái thái cuống quýt quay cuồng đi ra ngoài, giống như bơi chó bùn đồng dạng hai tay đảo động, đem thân thể mang theo đi ra ngoài. Nàng cuống quýt đứng dậy, quay đầu một xem, kia Mạc lão gia chẳng biết lúc nào đến phụ cận. Lại nghiêng đầu xem khác một bên, kia bên trong ngồi xếp bằng Mạc lão gia đã không có ở đây. Cũng liền là nói, kia Mạc lão gia nháy mắt bên trong liền từ khác một bên đến nàng trước người. Như thế bản lãnh. Trong lòng căng thẳng Bùi gia lão thái thái đứng dậy liền muốn trốn, nhưng mà kia loại bị nắm chặt vận mệnh tuyến cảm giác lại lần nữa tới, thân thể không bị khống chế lui lại. Hóa ra vừa rồi Mạc lão gia tại phòng thủy, ta mệnh tôi vậy. Bùi Huyền thiếu niên bản lãnh, đều có thể khoảnh khắc bên trong thương thế phục hồi như cũ, Bùi gia lão thái thái sẽ chỉ càng tính cùng. Nhưng mà vừa rồi Mạc Xuyên xử hai chiêu, cấp này lão thái thái hủ sừng suốt sừng suốt, căn bản không dám hoàn thủ, mạn đầu góc chỉ nghĩ chạy. Mạc Xuyên dùng khiên mệnh thẳng bản lãnh đem Bùi gia lão thái thái kéo qua tới, máy một gậy đánh tới, lập tức đầu nở hoa, xanh vàng chi vật bay tứ tung đồng thời, hắn tự mình, thanh âm trầm giọng nói: Xem tại phía sau ngươi kia người phân thượng, vừa rồi không tính toán với ngươi, ngươi đạo dám được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn chết phải không?" Ngay lời nói lạc tại bụi gia lão thái thái lỗ thai bên trong, càng thêm tin tưởng chính mình phỏng đoán, đội vàng hô to lão già tha mạng, đồng thời tựa như phát điên chạy trốn. Sau lưng đèn lồng hiện ra, đẩy bụi gia lão thái thái nhanh chóng bỏ chạy. Mạc Xuyên làm bộ đuổi đi lên, chỉ bất quá càng đuổi càng xa, tốc độ không lớn bằng kia bụi gia lão thái thái, cuối cùng mất dấu. Thân thể đã đến cực hạn, Mạc Xuyên cảm giác chính mình mỹ mắt hết sức trầm trọng, không ngừng hướng hạ xuống. Cảm giác không thể lại đuổi, đội vàng kéo gọi mệt thân thể trở về. mà bùi gia lão thái thái thì vạn phần may mắn, may mắn này Mạc lão gia bạn lãnh tuy cao, nhưng tốc độ thượng lại là yếu thế. Chương 387 Thu nợ người hội nghị. Chương 387 Thu nợ người hội nghị. Lấy bùi gia lão thái thái bản lãnh, cấp Mạc Xuyên đánh tới tinh bị lực tấn cũng không nhất định có thể đánh chết. Muốn đánh chết bùi gia lão thái thái, đến sở thấu bùi gia đèn pháp môn đạo mới được. Không biết nguyên lý, kia khủng bố khôi phục năng lực cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Cũng thua thiệt tại Mạc Xuyên làm một ra diễn cấp bùi gia lão thái thái xem, gọi hồn cả thân, sau đó đánh một gậy liền làm kia hồn chạy đi. Tại bùi gia lão thái thái mắt bên trong liền như tuấn di, tăng thêm kiên mệnh thẳng bá đạo, bùi gia lão thái thái trong lúc nhất thời bị triệt để hù dọa. Mạc Xuyên gánh mỏi mệt rốt cuộc về đến đen cố kiệu kia bên trong, không nói hai lời liền tiến vào cố kiệu bên trong, mí mắt không ngừng đánh nhau. Có thể gánh như vậy lâu còn là nhiều thua thiệt giữa hơn pháp, đến nay loại hoàn cảnh, Mạc Xuyên trong lòng vẫn như cũ mặc niệm dưỡng hồn chân luôn. Theo trong lòng Mạc Nghiệm, Mạc Xuyên ý thức chậm rãi mơ hồ đi. Giải lão hắn xem Mạc Xuyên, lại xem xem mặt đen oa tử, nhỏ giọng nói, chủ gia ngủ qua đi, làm sao bây giờ? Vốn dĩ là chuẩn bị đi thiên đăng thành bùi phủ, lại không nghĩ rằng bùi gia lão thái thái đích thần tới, còn sự ngăn chân. Hiện giờ bùi gia lão thái thái đi, kia này bùi phủ còn đi hay không đi đi không phải là đưa hàng tới cửa sao? Chính mình này một bên thực lực, thật đến bùi phủ, cấp bùi gia nhét cái răng đều không đủ. Mặt đen oa tử cũng không có chú ý, chỉ có thể bất đắc dĩ vào đầu. Đi một bước xem một bước đi, trước đi dạo một chút, chờ xuyên oa tử tỉnh lại nói. Mạc xuyên trong lòng lẩm bẩm giữa hư pháp, bất tri bất giác gian ý thức lung lung, tựa hồ là hồn phách rời đi thân thể, chạy đến bên ngoài đi. Mặt đen oa tử cùng giải lão hán hiện giờ đều là khẩn trương không được. chỉ sợ gặp lại bùi gia lão thái thái hoặc giả mặt khác sáu họ người, chỗ đại cốc kiệu bên trong bốn phía tàn bộ, trừ phi tất yếu đều không xe đi ra ngoài, cũng dẫn đến nghi thần nghi quỷ để phòng bên ngoài đi, Mạc Xuyên hồn phách rời đi thân thể cũng không phát hiện. Nay khác Mạc Xuyên mơ mơ màng màng, hắn nhớ đến trong lòng Mạc niệm dưỡng hôn pháp, bởi vì lúc trước vẫn nghĩ quá hồn phách rời thân thể sự tình, dẫn đến ngất đi sau, theo bản năng làm ra này cử động. Hắn trên người còn khắc chụp tà phù văn, trấn tà phù văn, núi bên trong tà ma thấy đều là kinh khủng, không thiếu xấu xí si quái dị đồ vật đối hắn dập đầu lễ bái. Có chút quá dễ thấy, Mạc Xuyên nghĩ biện pháp cấp hồn linh tưởng tượng ra tới một thân quần áo xuê thượng, Mặc dù phủ lên trụ Tà Phù Văn, nhưng kia bợi vì Phù Văn mang đến uy hiếp lực lại một điểm không thay đổi. Mặc Xuyên cũng tạm thời nghĩ không đến biện pháp, chỉ có thể cẩn thận bốn phía. Nay còn là hắn lần thứ nhất hồn phách rời thân thể ra ngoài, cũng không nên bị cái gì đồ vật để mắt tới. Chỉ là theo hắn cảnh giác bốn phía, thình lình phát hiện hồn phách rời thân thể trạng thái lại đi xem nơi xa, có rất nhiều số tu bản đồ vật quái tại thiên thượng, càng vì đáng sợ. Còn theo chưa tại này loại trạng thái xuống đi xem này cái thế giới, không biết xưng là kinh dị còn là kinh hỉ. Phương xa không chỉ có bảng đại hư ảnh sinh vật, còn có các loại lưu chuyển sắc thái, ngũ quang tập sắc, rực rỡ chói mắt, như là cực quang. Này là cái gì đồ vật? Trong lòng chấn động, Mạc Xuyên càng cẩn thận kỹ càng, sợ dính vào cái gì đáng sợ đồ vật tại trên người. Cũng liền tại này lúc, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Mạc Xuyên bên cạnh. Hết thảy sáu thân ảnh đều là mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm, không biết là người còn là cái gì đồ vật. Mạc Xuyên nhìn sang, này mấy đạo thân ảnh cũng xem qua tới, này bên trong một đạo thân ảnh xem Mạc Xuyên trên người quang mang ngẩn người, xoay người lại đối mặt các mấy đạo thân ảnh nói mấy câu. Mắt các mấy đạo thân ảnh cũng là gật đầu. Khâm một đạo thân ảnh mở miệng nói, nếu đuổi tới, kia liền một đường đi. Lại có người ảnh nói, đứng a, này nhập tử càng ngày càng khó quá, phải hào hào thương nghị một phen. Thực hiển nhiên bọn họ hiểu lầm cái gì, đem Mạc Xuyên làm thành khác cái gì. Mạc Xuyên trong lòng cảnh giác, nhưng này mấy đạo thân ảnh đều cấp hắn một loại cảm giác thăm bất khả trắc, sợ là không tốt bộ chạy. Kiên trì phiêu đi qua, không để lại dấu vết đánh giá này đó người thân ảnh. Mặt các thân ảnh cũng không nói thêm cái gì, mang Mạc Xuyên liền hướng chân trời bay đi. Mạc xuyên tại phía sau cùng, không ngừng đánh giá này đó thân ảnh để phòng vất nhất, hắn cũng muốn biện pháp làm chính mình trở nên hư vô mờ mịt một ít, chí ít thấy không rõ vốn dĩ diện mục. Một đám thân ảnh liền như vậy lướt qua trọng trọng sân phòng, đối núi, các loại hiểm địa, đi tới một chỗ đơn sơ bên trong tòa miếu lớn. Tòa miếu lớn kia đơn sơ kiến tại một tòa núi nhỏ thượng, cấp người cảm giác tựa như là không biết bao nhiêu năm phía trước cổ lao sản phẩm. Ngoài miếu bốn phía sụp đổ sà nhà ken, bể nát tượng đá, lộn xộn sinh trưởng của cây, đều tượng trưng cho nơi này có chút xa xưa. Trời còn chưa sáng, trên trời sương ngủ mông lung, ánh trăng tựa như vô hình màn lụa rơi xuống. Vì đó phụ thêm một tầng khí tức thần bí. Hẳn là trước đây không lâu vừa mới hạ quá mưa, bốn phía cỏ cây lá thượng đều là nước, không khí rất lạ ở bước. Mạc Xuyên chờ thân ảnh đi tới này, thình lình phát hiện trừ bọn họ bên ngoài, nơi đây hội tụ rất nhiều thân ảnh. Này đó thân ảnh có một cái cộng đồng điểm, thấy không rõ bộ dáng, khí tức dị thường mịt mờ thần bí. Vào miếu đi, cũng kém không nhiều đến đủ. Mạc Xuyên trên người kim quang trêu đến không thiếu thân ảnh nhìn nhiều, chỉ bất quá Mạc Xuyên hồn phách cường độ không yếu, so bọn họ không kém quá nhiều, lại còn là mấy đạo thân ảnh cùng nhau tới, liền cũng không nghĩ nhiều. không có sinh ra sự cố đi theo mặt các thân ảnh tiến vào bên trong tòa miếu lớn, miếu bên trong lờ mờ, chỉ có đinh điểm qua mang, lần lượt từng thân ảnh dấu kiến tại lờ mờ bên trong, cảm giác không đến quá nhiều khí tức tồn tại. Mạc Xuyên không đến phía trước là lại dạng, Mạc Xuyên đến tới sau, như là một trận đèn đồng dạng. Không thiếu thân ảnh đều là có chút xấu hổ, bọn họ hảo giống như thói quen hách ám, như vậy nhất làm có chút không quá thích hứng. Mang Mạc Xuyên tới mấy đạo thân ảnh cũng là có chút mặt bên trên không nhịn được, suy nghĩ tại bên ngoài cũng không có như vậy lượng a Mạc Xuyên mặt bên trên hơ hực, cố gắng nghĩ biện pháp làm chính mình không có như vậy lượng, có chút gấp rút cùng mang chính mình tới mấy đạo thân ảnh tìm địa phương chờ. Hào tại này đó thân ảnh chẳng qua là cảm thấy hân xăng quá, cũng không có áp ý, này mới khiến mạc xuyên tùng một hơi. Cũng là to mò, này bên trong rốt cuộc là muốn làm cái gì, này đó thân ảnh lại lạt như thế nào một hồi sự tĩnh. Vì cái gì muốn tụ tập tại này bên trong? Này đó thân ảnh khí tức đều là lơ lửng không cố định, rõ ràng không là sáu họ. Nhưng trừ sáu họ bên ngoài, từ đâu ra như vậy nhiều lợi hại nhân vật? Đại miếu bên trong y mắng, liếc nhìn lại sợ là trên trăm đạo thân ảnh, không biết là người là quỷ còn là tà ma. Theo thời gian một điểm một điểm đi qua, bên ngoài có quang mang chiếu xạ đến đại miếu bên trong. Quang mang thực yếu ớt, thấu qua đỉnh thượng một cái khe hở rơi xuống, như là một đạo tiểu của sáng. Quang mang rơi xuống, Mạc Xuyên này mới phát hiện trung tâm có một cái tượng thần. Nay thần tượng thấy không rõ mặt, cũng không phân biệt ra được thân hình, cũng là cổ quái vô cùng. Theo quang mang rơi xuống, kia thần tượng trên người dài xuất huyết thịt, chậm rãi sống lại. Kia của nợ lần thứ tư vãng sinh, thân thể bị hứa an đoạn, các ngươi như thế nào xem, can thiệp không can thiệp? Kia thân hình sống lại, lập tức có thanh âm theo Mạc Khắc phương hướng đặt câu hỏi, hỏi vấn đề chỉ làm Mạc Xuyên sau lưng phát lạnh. Hứa An kia một bên hảo giống như có chút vấn đề. Có chút không đúng, ta cảm giác là bọn họ muốn trở về, nhưng làm sao bây giờ à? Chung gian sống lại thanh âm trầm thấp, hắng giọng một cái nói, "Này lần thu nợ người hội nghị, cũng là vì ứng đối tiếp xuống tới tai nạn. Đang sau ngày tháng sợ là không dễ chịu, nhưng muốn cụ thể đến lúc nào sẽ có biến động, còn không phải biết." Mạc xuyên đại nào ầm vang, chỉ cảm thấy có đồ vật tại đầu bên trong nội tung. Này là Thu nợ người nhóm hội nghị. Chương 388. Kia vị phát sáng bằng hữu. Chương 388. Kia vị phát sáng bằng hữu đối với thu nợ người, là bất kể tà ma còn là nhân quỷ yêu ma đều sẽ biết sợ tồn tại. Nghe đồn bên trong, bọn họ không biết lai lịch, không thể diễn tả, không cách nào suy đoán, không cách nào quan trắc, là một loại tồn tại nhưng không thể phát hiện đến tồn tại. Có người nói qua, thu nợ người đâu đâu cũng có, khả năng là nơi bên thai thổi qua một trận gió, cũng có thể là đường một bên cũng đá, thậm chí khả năng là sáng sớm một trận sương sớm. Chỉ cần ngươi có vi phạm hay vi, như vậy ngươi nợ quả cũng liền tới. Người đem Lâm vào không ngừng nghỉ hành hạ bên trong, vì thu nợ người cung cấp năng lượng. Nay lời nói cũng không là nói thu nợ người liền là gió, cũng đá, sương sớm, nhưng lại nói ra mọi người đối thu nợ người sợ hãi. Mọi người thời khắc cẩn thận, lo lắng bên cạnh hết thảy sự vật, sợ hai chính mình đột nhiên bị tu nợ người tìm tới cửa. Không ai có thể đào thoát tu nợ người, một khi xuất hiện vậy ngươi nhất định đại nạn lâm đầu. Mạc Xuyên chưa từng muốn theo qua tới tham gia là tu nợ người hội nghị. Hơn nữa còn nói liên quan tới chính mình sự tỉnh. Này đó tu nợ người, mỗi cái đều là môn đạo sáng lập người, mỗi người đều là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Chính mình hồn phách rời thân thể, bằng vào hồn phách cường độ. Nghĩ đến này Mạc Xuyên sững sờ, cũng rõ ràng kia mấy cái tu nợ người vì cái gì đem chính mình xem như là đồng loại. Chẳng lẽ tu nợ người nhóm cũng không có nhằm vào linh hồn phương diện biện pháp. Nay cũng liền nói thông được đại thạch đầu thôn bị diệt tuyệt sự tình. Thất phu vô tội hoại bích kỳ tội, nắm giữ này loại đồ vật, bọn họ không chết hay chết. Trừ cái đó ra, cũng liền nói rõ, thu nợ người cũng không là không cách nào suy đoán cùng quan sát, mà là ngươi không đủ cường đại. Thu nợ người có thể xem đến thu nợ người, phổ thông người liền xem không đến, bởi vì không có có thể xem đến thu nợ người điều kiện đầy đủ cường đại linh hồn, đầy đủ cường đại con mắt. Cái này cùng học môn nói một cái đạo lý, họ không được người liền cảm thấy là từ không sinh có, kỳ thật bất luận cái gì môn đạo đều có dấu vết mà lần theo. Ngươi xem không đến tiên điệu giản quy tắc, là bởi vì ngươi không có một đôi có thể xem thấy con mắt, cứ thế mà suy ra. Không cảm giác được, cũng không phải là không có, mà là ngươi không cùng chi xứng đôi năng lực, hoặc là nhân thể nội tạng, hoặc là linh hồn cường độ. Mạc Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng đối đầu bên trong đồ vật có một ít mới ý tưởng. Cũng liền tại hắn phân thần chi tế, miểu bên trong người đã bắt đầu tại nói sự tỉnh. Có thân ảnh mở miệng nói, lúc trước nói hảo là hắn dẫn đầu, làm chúng ta không thêm can thiệp, chờ mong kết quả. Kết quả đến chu gian, kia Hừa An Tu Hú chiếm tổ chính khách, này làm sao tính? Chúng ta cũng không biết này có phải hay không an bài hảo. Vạn nhất liền là muốn hứa An tiếp nhật đâu, cho nên chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Hứa An kia một bên như thế nào dạng? Hào giống như ra một điểm vấn đề, ta đi gặp qua hắn, thần thần thao thao, nói chuyện cũng không lý ngươi. Có thể hay không cái này là lần thứ tư vãng sinh hiệu quả. Nay thời điểm lại có người ảnh hiếu kỳ hỏi nói, ngươi chừng nào thì nhìn thấy Hứa An? Gặp qua Hứa An thu nợ người nói, liền tháng trước. Kia đặt câu hỏi thân ảnh nói, ta nửa tháng trước gặp qua, ta nói chuyện cùng hắn, hắn hào giống như không nhận tức ta, trên người còn có một loại bọn họ khí tức. Trang thượng đột nhiên yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trình độ. Mạc Xuyên có thể rõ ràng cảm giác đến, nơi đó bị mọi người sợ khủng bố thu nợ người nhóm tại sợ hãi. Nhắc tới bọn họ, nơi đó thu nợ người nhóm tại sợ đồ vật như thế nào, có thể làm thu nợ người nhóm này dạng. Muốn biết thu nợ người đã là mọi người biết rõ tồn tại khủng bố nhất, không biết là nhiều ít người ác ngộng. Tại mọi người chung nhận thức bên trong, cái này là một cái bị thu nợ người khống chế lại chi phối thế giới. Nhưng mà Mạc Xuyên nghe một hồi nhi, lại là kinh sợ, hảo giống như cũng không phải là như thế. Hơn nữa là Mạc Xuyên lại hoảng sợ lại sợ lả, chủ đề chậm rãi hướng hắn trên người kéo tới. Nhìn liên muốn nói đến hắn trên người, trang diện vẫn luôn trầm mặc rất lâu. Còn là trung dàn kia sống lại tượng đá mở miệng đánh vỡ này phần trầm mặc. Mạc lão gia bên đó đây, như thế nào dạng? Mạc Xuyên chỉ cảm thấy thân thể nhức hận, thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ có người đột nhiên đem hắn lôi ra ngoài. Bất quá này lời nói một hỏi, chàng diện lại là trầm mặc xuống. Quá một hồi lâu mới có người mở miệng nói, cảm giác đổi cá nhân, như cái chạy gỗ. Mạc Xuyên, năng lực là hành, liền là không giống trước kia kia vị. Nay không là thực bình thường sao, chỉ có nửa cái đầu góc, có thể khắp nơi chạy người đều đến khen hắn thân thể hảo. Đáng tiếc không thể nhiều hơn can thiệp, sống hay chết đều là hắn quyết. Liền nay dạng Này đó Thu nợ người làm Mạc Xuyên mặt thảo luận khởi chính mình, các loại khó nghe lời nói đều đụng tới đương nhiên cũng không hoàn toàn là, cũng không ít thân ảnh giữ thì hắn, nói hắn lời Liuix. Kia một bên kia vị, phát sáng bằng hữu, ngươi như thế nào xem? A. Hiện tại Mạc Xuyên trong lòng suy nghĩ trước kia Mạc Xuyên rốt cuộc thuộc về cái gì địa vị lúc, lại là bị điểm danh. Lập tức liền lại nghe thấy không thiếu thân ảnh tại xì xào bàn tán. Sẽ phát sáng không dậy nổi, nhìn cấp hắn nhắc ý. Hảo tại đại miếu bên trong thân ảnh đủ nhiều, từng cái đều nghĩ nói tiếp, Mạc Xuyên ngây người một lúc cung vu, đã có mặt khác người bắt đầu đặt câu hỏi. Mạc lao ra kia một bên gần nhất nhưng có tin tức Mạc Xuyên nghe được này trong lòng lại là nhất hận, này đó thu nợ người năng lực tình báo hắn không hoài nghi chút nào. Trong lòng còn tại suy nghĩ, có thể hay không chính mình đã lộ tẩy, này đó người là cố ý làm chính mình mật nói. Hào tại tiếp xuống tới lời nói làm hắn tùng một hơi. Có, nhưng không nhiều, âm gian can thiệp dẫn đến hắn hành tung khi có khi không. Tăng thêm hắn này một thân thể có cái lao đầu là thay kia cổn sơn bên trong làm việc, kia lão đầu không biết mỏi mệt bình thường, chịu khó đến thực, ngày ngày cầu thần bái lao ra kiếm chuyện làm. Những cái đó núi bên trong bị làm đến cũng không tiện, tuy nói là cái hạ nhân, nhưng như vậy cái cẩu pháp cũng không rất quản, liền cũng can thiệp. Nhô mặt can thiệp chi hạ, làm đến Mạc lão gia thần bí lên tới. "Ai, này nhập tử khổ a, ngày ngày nơm nớp lo sợ quá." Nay lời nói dẫn khởi mặt khác tu nợ người nhất trí tán thành, đều là gật đầu. "Đúng, ta những cái đó nợ quả đều không bung được, các ngươi có hay không có cái gì biện pháp?" Nợ quả liền là những cái đó vi phạm bị tu nợ người hoặc giả tà ma, Mạc Xuyên nghe được này lại lạ sức sợ. Hắn đã từng nghĩ quá, những cái đó bị tu nợ nếu sẽ không bị trực tiếp lấy đi tính mạng, mà là cần trải qua năm tháng dài đằng đẵng, không ngừng nghĩ hành hạ, kia bọn họ đi đâu bên trong? Nay phương tiên địa đến nơi đều là tà ma. nhưng lại xem không đến mấy cái bị thu nợ thân ảnh. Bọn họ thập phần có ăn ý bình thường, điên một trận sao liền hư không tiêu thất, phản phất bị dấu đi. Mạc Xuyên nghĩ quá bọn họ có phải hay không đi hướng một nơi nào đó, hiện giờ nghe xong còn thật là nải dạ. Thu nợ người sẽ thu về nợ quả, đem bọn họ đặt tại một đôi. Tưởng tượng một chút người hoặc giả, tà ma điên điên khủng khủng bị đặt tại một cái địa phương, nhiều năm tích lũy chí hạ, đã xếp thành núi. Chỉ có thể nhìn thấy mờ mờ ma ma thân thể vằn vẹo, tựa như một phiến huyết hồ biển, nên là sao trở cảnh. Chương 389, Thương nghị vãng sinh. Chương 389, Thương nghị vãng sinh. Thu nợ người đem nợ quả đặt tại một đôi, lấy thuận tiện thống nhất thu về. Chỉ là Mạc Xuyên không lý giải, thu nợ người nhóm là như thế nào lợi dụng nợ quả thu hoạch lực lượng, hơn nữa này thế đạo thật nhiều không có chạm đến môn đạo hậu quả liên chết. Kia chẳng phải là này, đó thu nợ người lao ra nhóm thu không sạch nợ. La ngại nhiều không quan trọng còn là nói bọn họ có biện pháp khác, có thể làm bọn họ cho dù phát sinh kia loại tình huống cũng có thể được chính mình ý muốn. Mang nghi vấn, Mạc Xuyên lại tiếp tục nghe, nghĩ nói bóng nói gió, giải ra nghi muốn án. Có thu nợ người nói rõ rơi một bộ phận, nói nợ quả nợ thụ, canh lá quá nhiều liền cắt đi một bộ phận, duy trì tại có thể khống chế tình trạng. Còn có thu nợ người nói quả nhiều liền ăn đi một ít. Hoặc là làm giao dịch, vừa vận gần nhất âm gian truyền sửa xong, âm sai nhóm gần nhất tại đến nơi tìm thi thể đệ viện, không bằng đóng gói bán cho âm gian. Không biết vì cái gì, tại bọn họ miệng bên trong, Mạc xuyên ẩn ẩn có loại cảm giác, kia liền là âm gian khả năng cùng hắn tưởng tượng bên trong không quá đồng dạng. Hắn tưởng tượng bên trong âm gian, là có âm sai câu hồn, có phán quan xử án tra một đời nhân quả, làm nhiều việc các người làm vào rút lưỡi địa ngục, chảo dầu địa ngục. Có câu đại hạ, có mạnh bà, mạnh bà là cái niên lão huyền lệnh bà bà, tay bên trong cầm bát sứ đã cho đường mục canh, uống mạnh bà canh liền quên mất kiếp trước kiếp này. liền có thể đầu thai chuyển thế. Này đó thu nợ người miệng bên trong, âm gian tựa hồ không là này dạng, hơn nữa âm gian là cái nơi rất đáng sợ. Chỉ là này đó người nói khởi âm gian, lời nói bên trong đều là lập lờ nước đôi, nghe không ra một cái cụ thể. Bất quá này cũng cấp mạng xuyên đánh một tề dự phòng tâm. Nghĩ một chút này phương thế giới có rất nhiều cùng thần thoại chuyện xưa bên trong đồ vật tương tự đồ vật, tỉ như hắn đã từng thấy qua hỉ thần. Nay phương thế giới hỉ thần, liền cùng hắn ấn tượng bên trong hỉ thần rất là bất đồng, thậm chí có thể nói là không có chút nào quan liên âm gian không là tựa tựa bên trong âm gian, tựa hồ cũng tại tình lý bên trong. Kia mặc lão gia kia một bên như thế nào làm? Chúng ta lại không thể nhúng tay, lúc trước nói hảo, có thể hứa an nơi đó đã xảy ra vấn đề, vạn nhất này cũng tại kế hoạch bên trong đâu. Mạc Xuyên Vãng xin kế hoạch sớm đã thoát ly tu nợ người nhóm cấm chế, nay kế hoạch lại thập phần quan trọng, bọn họ không dám nhúng tay, sợ hư chuyện. Hơi chút nhúng tay, nếu là nhiễu loạn nhân quả, dẫn đến kết quả không vừa ý người, kia liền là cái đích cho mọi người chỉ trích. Hơn nữa bọn họ cũng bức thiết nghĩ biết đáp án, nghĩ biết có hay không có mới đường. Bởi vậy đối mặt Mạc Xuyên kia một bên sự tình đều là thật cẩn thận, thật không can dự. Cố thân ảnh ngữ khí có chút cổ quái, nói: "Gần nhất Mạc lão gia tại luyện các loại môn đạo, trong đó có ta môn đạo. Ta cũng là đột nhiên cảm ứng được đi xem xét, một xem không biết, Mạc lão gia đem ta môn đạo luyện loạn thất bát ao, hoàn toàn làm loạn. Kia ta là tu nợ còn là không tu nợ? Còn có, kia này môn nói hoàn toàn thay đổi, nếu như hắn truyền đi thành, là tính hắn môn đạo còn là tính ta? Không chỉ có phát ra đến, ta cũng phát ra đến, có thể thật làm cho túy bực mình a." Mạc Xuyên nghe được này, chỉ cảm thấy nghi hoặc, hắn rõ ràng đều là hảo hảo luyện, hơn nữa nỗ lực lớn lao cố gắng, dùng mồ hôi đổi tới thành quả. Này đó tu nợ người như thế nào có thể vô cớ oan uổng người? Ta rõ ràng hảo hảo luyện, này đó cái tu nợ người, nghĩ không đến cũng có mắt vụng về thời điểm. Đúng, khẳng định là này dạng, ta có thể mỗi chữ mỗi câu phân tích, mò được đầu đầu, này sao có thể phạm sai lầm a? Mạc Xuyên nói thầm trong lòng, nghĩ lại có lẽ là bởi vì âm gian can thiệp, còn có lão gia tử kia một bên vì hắn làm làm nền. Không là nói chính mình hành tung tu nợ người nhóm đều khi có khi không sao, kia có thể bọn họ bị các phương can thiệp hạ, đối chính mình luyện môn đạo sự tỉnh có sai phán. Làm hắn chính mình dày vò đi, xin không xem vào, chết cũng không xem vào. Hắn chính mình nguyện ý làm chỗ bạch, liền để hắn làm đi. Lại một đường thân ảnh mở miệng, có một loại nồng đậm hiện đại người hư vị, này cũng làm cho Mạc Xuyên ý thức đến, thu nợ người bên trong thế nhưng cũng có hiện đại vãng xin người. Chỉ sợ cũng là Trương Phụng Trần nói thượng đầu người đi, mà mặt các thu nợ người tựa hồ cũng là ngầm đồng ý này một loại tồn tại. Tiếp xuống tới kia thân ảnh lời nói, nhưng cũng là làm Mạc Xuyên càng thêm giận mình. Trước kia Mạc lão gia sao chờ tồn tại, vô diện tùy tùng người vô số, thế lực bằng đại, có thể đến hiện giờ cũng không đồng dạng. 1600 năm, thời đại tại tiến bộ, chúng ta đều tại tiến bộ, chư vị để tay lên ngực tự hỏi. Này vị Mạc lão gia tại lãng phí như vậy lâu thời gian quá sau, liền tính đi ra chính mình đường, thật còn có thể có lúc trước thống trị lực sao? Sợ là này bên trong, đại bộ phận đều có biện pháp đối phó hắn đi. Lại tăng thêm những cái đó vô diện người đã yên lặng, liền tính trở về cũng là đi theo hư an. Này lời nói vừa ra, không thiếu thôn nợ người đều là cười ngượng ngủng hai tiếng, bởi vì này thân ảnh nói không sai. Miệng thượng nói trước kia Mạc lão gia như thế nào dạng, nhưng bọn họ hiện tại đã không sợ. Mạc xuyên trong lòng âm thầm cân nhắc này đó lời nói hàm nghĩa, bên người một cái mang hắn tới thân ảnh mở miệng nói, "Này đó đều là hư, chúng ta hiện tại muốn cân nhắc" Là như thế nào thoát khỏi bọn họ?" Trung Gian Thân Ảnh nói, "Chúng ta sinh mệnh rốt cuộc không là vô tận, chúng ta dựa vào lặp quả, tuy nói làm sinh mệnh trôi qua thập phần chậm chạp, nhưng cuối cùng cũng có một ngày sẽ đi đến cuối cùng. Chỉ có vãng sinh mới có thể thoát khỏi tử vong." Kia hứa an như thế nào tính? Hắn như là bị người đoạt xá đồng dạng. Cũng không nhất định, lần thứ tư vãng sinh có thể được không một hạt bụi tri thể, cũng hứa không là hứa an bị bọn họ đổi kịp, có lẽ là hứa an trở thành bọn họ bên trong một viên. Trang diện lại là một trận châm mặc, tiếp theo hai loại thanh âm bắt đầu đánh giá, có người đề nghị vãng sinh, có người thì cảm thấy vãng sinh xác thực là cái bẫy. Được rồi được rồi, nếu là tranh không ra cái cao thấp, kia cũng không có cái gì hảo nói một chút đi tất yếu. Nay lần tìm các ngươi tới, chính là vì thương nghị này sự tình, không có kết quả thương nghị lại lâu cũng là uổng công. Những cái đó đề nghị văng sinh, không biết là ra tại cái gì mục đích, còn là nói chỉ là trong lòng ôm may mắn tâm lý. Có thể bọn họ tại đến gần thọ nguyên trôi qua điểm cuối, cho nên vỏ đã mẹ không sợ sức, nghĩ kéo mặt khác người cùng nhau. Cuối cùng không có thương lượng ra hảo phương án, này một nhóm người tan dã trong cơn vui. Mại cho đến theo miếu bên trong ra tới Mạc Xuyên đều là thật cẩn thận, sợ bị ai nhìn ra tới hắn liền là Mạc Xuyên. Mà gia đại miếu lại là tại Mạc Xuyên muốn chạy đi thời điểm, bị các một đám thân ảnh kéo tới. Bọn họ tại thương nghị, như thế nào cấp hiện tại Mạc lão gia một điểm đến mùi đau khổ. Mạc Xuyên trừng lớn con mắt đứng tại này một đám thân ảnh bên trong, nghe này đó người nói ra mỗi loại muốn hại hắn biện pháp hám đạo nhân tâm không cổ à, chính mình cái gì đều không có làm, như thế nào có thu nợ người thương lượng hại hắn. Này vị phát sáng bằng hữu, ngươi nói một chút biện pháp, như thế nào có thể thần không biết quỷ không hay. Chương 390. Hại Mạc lão gia bà pháp. Chương 390. Hại Mạc lão gia bà pháp. Muốn thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay hại chính mình đâu. Mạc Xuyên rơi vào trầm tư đột nhiên hắn linh cơ nhất động, cái gì không nhỏ vào đó cấp chính mình sáng tạo cơ hội. Vạn chúng nhìn Trừng Trừng, tại này đó thu nợ người chờ đợi ánh mắt hạ, Mạc Xuyên cẩn thận nói nói, ta có ba cái biện pháp, lại dung ta nói, về phần có thể hay không thành, còn đến các ngươi phán đoán. Mặt khác mấy cái thu nợ người nghe vậy, nháy mắt bên trong tới tinh thần. Bọn họ vì cái gì kéo Mạc Xuyên, vì cái gì không chính mình trộm đạo sờ đi làm. Nói trắng ra chính là chính mình không nghĩ tới này cái đầu, gánh này cái trách nhiệm. Bọn họ thật không nghĩ tới biện pháp. Này cũng không nhất định, nhưng biện pháp không thể là bọn họ đưa ra tới. Ai đưa ra tối người nào chịu trách nhiệm a thấy này phát sáng bằng hữu như thế vụng về ra mặt, còn nói cái gì có ba cái biện pháp, mặt khắp thân ảnh đều là mặt bên trên cười mờ hoa. Mạc Xuyên hít sâu một hơi, cẩn thận nói, chúng ta có thể mượn dao giết người. A, như thế nào mượn dao giết người? Các Phương can thiệp, hiện giờ này cái gà mờ mạc lao ra chết ngược lại là không cái gì, nhưng không hảo động tay a. Không bằng ngươi tự mình động thủ, chúng ta cấp ngươi cỡ từng bày trợ uy. Mạc Khác mấy người trong lòng nhịn không được cười trộm, nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ nghiêm túc bộ dáng, mặc dù xem không đến bọn họ biểu tình biến hóa. Mạc Xuyên nghe xong, cũng là hiểu được nãy đó người ý đồ. Rõ ràng là muốn tay không bắt cướp, lại muốn kết quả, lại không nghĩ dính nhân quả. Hán Linh Cơ nhất động, nghĩ đến âm gian nếu là một chiếc thông hướng cấp thế giới truyền, cũng liền chứng minh có giới diện khác tồn tại. Mạc lão gia cũng không thể chết tại này bên trong, nhưng hắn có thể chết tại khác địa phương a. Lời này vừa nói ra, mặt các thân ảnh đều là sửng sợ, lập tức trầm mặc xuống tới. Mạc xuyên thấy thế, biết chính mình lời nói có hiệu quả, dùng này đó thu nợ người suy nghĩ một chút. Hắn trong lòng cũng là khẩn trương, bởi vì cùng thu nợ người so lên tới, hắn biết đồ vật thực sự có ít, rất nhiều đồ vật đều là hắn dự vào suy luận suy đoán ra tới. Nay loại tình huống hạ, Không nói lời nào còn hảo, nói chuyện khó tránh khỏi xảy ra sự cố, nói nhiều tất nói hớ. Sau một lúc lâu, này bên trong một đạo thân ảnh nói, "Ngươi." Nói rõ chi tên nói, Mạc xuyên gật đầu, nói, "Chúng ta mặc dù định kế không quản hắn, theo hắn tự sinh tự diệt, nhưng chúng ta có thể để người khác quản a, mượn dao giết người nhà này là thứ nhất cái biện pháp. Nếu như lo lằng các phương can thiệp, chết tại này phương thế giới sẽ gánh trách nhiệm, kia liền chết tại mặt khác địa phương. Thì như, chết tại một cái không có môn đạo bạn lãnh giao diện, chúng ta cũng đừng tự mình ra tay, chế tạo bên ngoài điều kiện liền có thể, tựa như người ta tìm cái lão già thu nợ." Đến mức kia lão gia điên chi hạ gặp được Mạc lão gia, sau đó Mạc lão gia rất xuống mặt các địa phương. Mặt khác thân ảnh nay xong, đều là lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhao nhao tán thưởng này vị phát sáng bằng hữu, địa tự nhiều. Có thể ta thu nợ dẫn đến, không phải cũng là gánh chịu nhân quả. Hơn nữa kia có như vậy vừa vặn, có phù hợp điều kiện phạm nợ luật. Mạc xuyên nghe vậy, cười nói, Mạc lão gia đến lúc đó đều cắm, lại không là tại này phương thế giới cắm. Kia nhân quả không tại này một bên, như thế nào tìm tới cửa đâu? Mạc Khắc Thân Ảnh đều là sững sờ, một lát sau hỏi nói, kia thứ hai cái biện pháp đâu? Này thứ nhất cái biện pháp có thể hành là có thể hành, nhưng còn là có dấu vết mà lần theo, bọn họ đều muốn nghe còn có mặt khác biện pháp không có. Mạc Xuyên nói, thứ hai cái biện pháp. Nói đến đây hắn cố ý không nói, ý vị sâu xa theo mấy đạo thân ảnh trên người lảo qua. Mạc Khác mấy đạo thân ảnh hiểu ý, đều là từ ngược bên trong lấy ra một loại kim thanh sắc hôi ra tới, giao cho Mạc Xuyên. Mạc Xuyên cũng không biết là cái gì đồ vật, nhưng thấy bọn họ đều như vậy ăn ý, cũng không tốt lộ ra không giải, làm bộ thực thuận tay nhận lấy. Hắn chỉ là nghĩ thừa nước độc thả câu, không nghĩ đến còn có thu hoạch, cũng là ngoài ý muốn chi hỉ. Chúng ta có thể chính mình làm một cái mạc lão gia ra ra tới. Hiện tại mạc lão gia vốn dĩ liền tính không thượng mạc lão gia, dù sao cũng phải tới nói càng giống thừa kế một bộ phận ý bát, mà chính thống còn tại Hứa An kia bên trong. Không bằng theo Hứa An kia bên trong hạ thủ. Nghe lời nói vừa ra, mặt khắc thân ảnh đều là vừa hãi vừa sợ, vội vàng nhìn xung quanh. Thật là to gan lớn mật, ngươi không muốn sống, Hứa An trên người có thể là có bọn họ ý tứ. Mạc xuyên trong lòng nghi ngờ, bọn họ rốt cuộc là cái gì đồ vật, nhưng hắn vì không lạc mặt mũi cùng bãi, còn la bình tĩnh nói, lại không là nói muốn xử lý Hứa An, trộm đạo sờ quan sát hắn, đến mạc lão gia chính thống mới là. Tính một cái không thể mạo hiểm, còn là nói thứ ba cái biện pháp đi." Mạc Xuyên trong lòng lược hơi thất vọng, vốn dĩ nghĩ bài hứa an một đạo. Nghe vậy hắn lại nghĩ đến nghĩ, nói, "Thứ ba cái biện pháp kỳ thật hiện giờ này cái Mạc lão gia đã tại làm." Mặt Khắc Thân hành ăn ý không nói lời nào, Mạc Xuyên tiếp tục nói, "Kia liền là làm Mạc lão gia dính nhân quả, hoặc muốn nói, những cái đó cái nói Mạc lão gia luyện chơi bọn họ môn đạo, liền là bắt lấy Mạc lão gia nhược điểm. Hiện tại là không thể nhận nợ quản Mạc lão gia, có thể là sau có thể a." Ngươi ý tứ là, chúng ta cùng nghĩ biện pháp, làm Mạc lão gia luyện chúng ta môn đạo. Kia nhân quả không phải đại Mạc Xuyên khoát, khoát tay, nói: "Nhân quả là đại, có thể thì tính sao, này biện pháp bản liện không là vì hại chết Mạc lão gia, mà là vì khống chế. Này biện pháp mục đích là khống chế Mạc lão gia. Ngươi này biện pháp đều có chút đạo lý, dung chúng ta suy nghĩ một chút. Như vậy đi, chúng ta tạm thời kết minh, nếu ai dám đem hôm nay sự tình nói ra, ai liền tao đến thanh toán." Ngài đó thân ảnh nói muốn suy tính một chút Mạc Xuyên phương pháp, vận dụng kia cái tương đối hảo, liền cấp tự định kế, kết thành đồng minh. Mạc Xuyên suy nghĩ này tùy tiện kéo mấy người liền kết minh, có thể thật là cho đùa. Nhưng hắn cũng biết, này là bọn họ lực lượng. Thượng cung một điều truyền liền không là ngươi nguyện ý hay không nguyện ý sự tình, là xem mặc khác người nguyện ý hay không nguyện ý như thế tùy ý, là bởi vì mặc khác người có nắm chắc, chính mình nếu là có dị thường cử động, liền sẽ tao đến lôi đình đặc kích. Cho nên Mạc Xuyên đều là thật cẩn thận đi bắt chước bọn họ, tận lực dung nhập bọn họ. Chúng thân ảnh thương nghị lần sau mở cái tiểu hội, xác định thời gian địa điểm, sau đó lần lượt rời đi. Mạc Xuyên cũng là nhanh lên chuẩn đi, rời đi nơi này, liền bắt đầu tìm cảm ứng đi tìm chính mình thân thể. Nay lúc đã cách Mạc Xuyên linh hồn xuất khiếu một ngày. Tại đại miếu bên trong theo buổi tối đến ban ngày, lại trì hoãn đến nhanh buổi tối, bị kéo thương lượng hại chính mình lại là gần nửa ngày, đến trời tối. Khoảng cách mạc xuyên linh hồn rời thân thể cũng liền là một ngày trôi qua, hơn nữa mạc xuyên tìm chính mình thân thể có chút chậm, cùng thân thể cảm ứng có chút yếu ớt. 3 ngày đi qua, mặt đen hoa tử cùng giải lao hán gia tôn lượng trốn tại cốc kiệu bên trong không dám đi ra ngoài, trông coi mạc xuyên thân thể. Bọn họ cũng không biết nói đi đâu bên trong, không mạc xuyên liền không người tâm phúc, hoàn toàn không biết bước kế tiếp như thế nào làm, như là con rồi không đầu, mò mẫy. Hơn nữa theo thời gian càng lâu, bọn họ trong lòng liền càng lạnh. Tiếc cái, đen lão gia, chủ gia hảo giống như đều chết hết, thi thể đều lạnh. Chương 391 Thu nợ người hô 391, thu lợ người hôi. Mặt đen oa tử bạch giải lão hán một mắt, cũng không biết nói như thế nào giải thích. Lam vị ủng có âm sai môn đạo quỷ, mặt đen oa tử lấy lại tinh thần tự tế kiểm tra, tự nhiên cũng nhìn ra Mạc Xuyên thân thể chỉ còn một bộ xác không, hồn phách không biết tung tích. Có thể hắn cũng không biết cụ thể như thế nào hồi sự, chỉ có thể cố giả bộ trấn định, mở miệng ổn định này ra tôn lượng tâm tính, chính mình trong lòng lại âm thầm lo lắng. Lại quá hai ngày, giải lão hán đêm bên trong ra cố kiệu, tìm cái thập tự đường bài thượng bát, điểm dương hương, đốt thượng tiền giấy, cấp Mạc Xuyên cứ gọi hồn án giải lão hán lý giải, Mạc Xuyên khả năng thật đều chết hết. Mạc lão gia ngoài mạnh trong yếu, người khác không biết, cùng một đường giải lão hán có thể là biết đạo không là không tin tưởng Mạc lão gia bản lĩnh, mà là bùi gia lão thái thái người có tên cây có bóng. Nếu như là bùi gia lão thái thái ra tay, Mạc lão gia chết, tại giải lão hán xem tới cũng là tỉnh lý bên trong. Nghĩ người khả năng thật chết, liền suy nghĩ gọi hồn, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Cũng nhiều thua thiệt giải lão hán này một tay, Mạc xuyên hồn phách rời thân thể như thế nào cũng tìm không đến thân thể, bị như vậy một gọi, rốt cuộc xác định phương vị. Bất quá phương vị xác định, về đến thân thể lại hoa hạo chút thời gian. lại làm một ngày trôi qua đêm qua giải lão hán vì mạc xuyên gọi hồn không có động tĩnh, hiện giờ đã là lòng nóng như lửa đốt, nội tâm lo lắng sợ hãi, nhận định sự thật. Hắn xem mặt đen oa tử, có chút chần chờ, nói: "Chủ gia nhiều nửa bị kia bùi da lão thái cấp hại chết, chúng ta tìm cái hảo địa phương đem hắn chôn đi. Tìm một cái hảo sơn hảo thủy địa phương, làm chủ gia thi thể có thể thanh tịnh, thể xác tinh thần thư giãn." Mặt đen oa tử, nói nói giải lão hán liền làm cúi kiệu tìm cái hảo địa phương, đến địa phương liền rời đi cúi kiệu la hố. Mặt đen oa tử mãn đầu góc đều là tại nghĩ như thế nào hồi sự, tại kia đến trở về giáp bước, cũng không quản giải lão hán. Mắt nhìn thấy hố đảo một nửa, Mạc Xuyên rốt cuộc tìm đến nơi này, hồn phách nhập thể, chỉ cảm thấy thân thể dị thường băng lãnh, cũng không vận chuyển công pháp, rốt cuộc nhiệt lạnh đối Mạc Xuyên tới nói đều có thể. Trước mặt Giải Lão Hán hai người tại kia là hố, Mạc Xuyên theo này đứng phía sau lên tới, hoạt động hoạt động thân thể. Giải Lão Hán chuyên tâm đào hố, hoàn toàn không chú ý sau lưng Mạc Xuyên, còn là chó ghẻ tại kia ung ung gọi, Già Tôn Lượng chú ý quay đầu một xem, Già Tôn Lượng đều là sắc mặt nhất biến. Tôn Tử Lặc, có lẽ là ta mắt mờ, ngươi nhanh nhìn nhìn. Tôi đầu một xem, nha mình Tôn Tử đã bị hai mắt một phiên dọa ngã xuống đất. Chờ Mạc Xuyên quay đầu, gia tôn lưỡng bái chỉnh chỉnh tề tề. Mạc Xuyên rất là nghi hoặc, không rõ phát sinh cái gì sự tình, bất quá đêm bên trong sơn lâm bên trong nguy hiểm, đội vàng đem này gia tôn lưỡng kéo vào cốc tiệu. Mặt đen oa tử thấy Mạc Xuyên tỉnh, mặt bên trên đại hỉ, vội vàng đi theo vào, hiếu kỳ nói, "Xuyên oa tử, chạy chỗ nào đi lạc?" Mạc Xuyên sắc mặt cổ quái, mấy ngày chạy qua thực sự kỳ viễn. Nghe mặt đen oa tử như vậy một hỏi, Mạc Xuyên chần chờ một lát, cũng không có đạo ra thứ tình, mà là nói chính mình mê man quá sau, tỉnh lại không biết tại sao liền tại bên ngoài, như thế nào cũng tìm không đến thân thể, bởi vậy hoa rất nhiều thời gian mới tìm được đường. Không biết vì cái gì, Mạc Xuyên tổng cảm thấy tu nợ người hội nghị sự tình không thể cùng mặt đen oa tử nói, mặc dù lão gia tử nói có thể tiến nghiệm mặt đen oa tử. Nhưng này loại sự tình trước lưu lại thủ đoạn tương đối hảo, liền nói dối. Mặt đen oa tử nghe cũng không có suy nghĩ nhiều, do hỏi Mạc Xuyên tiếp xuống tới tính toán. Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, nói liền giữ nguyên kế hoạch tiến hành, trước đi bồi gia đi dạo một vòng. Bởi vì khế ước nguyên nhân, hắn có thể cảm ứng đến lại không đi bồi gia, sẽ không có cách nào giữ liệu sự tình phát sinh. Bồi gia lão thái thái mới vừa cùng ngươi giao thủ, ngươi hiện tại chạy tới, sợ là sẽ phải giàn nàng, chê đến nàng cấp sợ là sẽ phải ra sự tình. Mặt đen oa tử nhíu mày, lo lắng nói nói. Mạc Xuyên cười nói, ta nghĩ quá, Bùi gia lão thái thái sở dĩ có thể tìm tới ta, là bởi vì chúng ta tay bên trong kia một trận Bùi gia đèn lồng, đến lúc đó ta tự mình mà đi Bùi gia, ngươi để đèn lồng xa xa không muốn vào thành to tiện. Mặt đen oa tử có chút chần chừ, nhưng Mạc Xuyên đã quyết định chủ ý Mạc Xuyên còn có một điểm không có nói cho mặt đen oa tử, theo thu nợ người kia bên trong trở về sau, hắn có mới ý tưởng. Hắn chuẩn bị đi Bùi gia, trộm Bùi gia đèn pháp. Không đúng, lấy đèn pháp. Không chỉ có Bùi gia, mà các mấy nhà pháp hắn cũng muốn lấy. Theo thu nợ người kia bên trong trở về, Mạc Xuyên có thể nhạy cảm phát giác đến những cái đó tu nợ người đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại thiếu hụt. Nay loại thiếu hụt không biết có phải hay không là bị cố ý lưu lại, nhưng theo tu nợ người như vậy sợ hãi, bọn họ biểu hiện tới xem. Giả thiết, bọn họ là tu nợ người tu nợ người, kia tu nợ người trên người thiếu hụt rất có thể liền là đắn đo bọn họ mấu chốt. Mặc dù là suy đoán, nhưng nghĩ nhiều không hấp thân, dù sao chính mình ngắn thời gian không gặp mặt Lâm Hậu quả vấn đề. Bất kể như thế nào, chỉ cần có thể trộm, kia Mạc Xuyên liền là kiếm đen cố kiệu chậm rãi hướng Thiên Đăng thành tới gần, Mạc Xuyên cũng không có nhàn rồi. Lấy ra kia loại màu vàng cùng màu xanh hỗn tạp hôi xem xét, hắn kinh ngạc phát hiện, này đó hôi cùng hắn dĩ vãng gặp qua hôi đều không giống nhau. Bất luận là Bạch Hôi, Xích Hôi còn là Thanh Hôi, lại hoặc giả được xưng là Vĩnh Sinh người kiếp như Thanh Tinh Bình thường hôi, đều là nhằm vào thân thể. Phần cấp càng cao, kia khôi phục cường độ cũng liền càng khủng bố, cho dù là Thanh Tinh bình thường nguy hôi, đây cũng là là sinh tử thịt người bại cốt, làm nhân tinh thần nó no đủ. Nhưng này loại hôi không giống nhau, là nhằm vào tại hồn phách thượng tầng trưởng. Nếu như không đoán sai, này sợ là thu nợ người hôi. Thu nợ người chết sau, cũng sẽ thành cho nghĩ tại này loại hối tồn tại, Mạc Xuyên lúc này dùng một ít, kết hợp dưỡng hồn chân luôn, hắn cảm giác hồn phách càng thượng một cái cấp độ. Không nghĩ tới tại mặt đen loa tử mắt bên trong, chỉ thấy Mạc Xuyên trên người đột nhiên toát ra quang mang, kia quang mang áp phá a đúng, có làm hắn tim đập nhanh lực lượng. Trờ đến sáng sớm, Mạc Xuyên mở to mắt, mắt bên trong có quang mang lấp lóe, cô kiệu bên trong trực tiếp lượng một cái chớp mắt. Tiên pháp tu vi đến độ lục giai, lục thân tu vi cũng đến bình cảnh, kém một hơi liền có thể bước vào thất giai. Đi qua bùi gia lão thái thái nhất chiến, lại tăng thêm này loại hối tồn tại, Mạc Xuyên tu vi thượng cũng là có chút tiến bộ. Trờ giải lão hán gia tôn lượng tỉnh lại, Mạc Xuyên một fan giải thích mới bình phục này hai người tâm tình. Này ra Tôn Lượng cho rằng Mạc Xuyên sắp chết vùng dậy, làm Mạc Xuyên dở khóc dở cười. Chờ đến đăng lung thành bên ngoài, Mạc Xuyên quyết định hảo chi tiết, từ hắn độc tự đi buổi ra, mặt đen hoa tử để đèn lồng tại thành bên ngoài, giải lao hắn ra Tôn Lượng tìm mọi cách vì đó đánh nghiệm chờ đợi cho đêm bên trong, Mạc Xuyên liền trộm đạo sở trà trộn vào tiên đăng thành, xem các loại các loại đèn lồng, chỉ cảm thấy hoa mắt, nhịn không được cảm thán này sắp thái dục dở, huyễn thải chói mắt đường đi bên trên người qua lại như mắc lưới, nối liền không ngừng, ngựa xe như nước, xuyên qua như Còn La lần đầu tiên nhìn thấy này loại tràng cảnh mà xuyên khó tránh khỏi ngừng chân quan sát, nhìn không được tâm tắc lấy làm kỳ lạ. Trờ hắn trà trộn vào bùi phủ, tức thì bị bùi phủ bên trong cảnh tượng hấp dẫn, các loại chưa từng thấy qua hoa cỏ cây tối đều phát ra quang, đỉnh đầu thượng treo lơ lửng vô số đèn lồng muốn. Bùi gia lão thái thái rất cần trương, nàng bị mạc xuyên hù dọa, có thể nói là ăn ngủ không yên, về đến bùi phủ nghĩ tỉnh lão thần tiên tứ mạng, lại biết được lão thần tiên đi ra cửa, không tại đèn bên trong thế giới, nói là có cái gì hội nghị. Này mấy ngày có thể nói là dọa lão thái thái tâm thần có chút không tập trung, mắt nhìn thấy lão thần tiên trở về lại không để ý tới sẽ nàng. Nàng cũng không tiện hỏi, chỉ có thể lo lắng xung. Kia ngọn đèn lồng liền như vậy tại Thiên Đăng Thành bên ngoài địa phương các loại đi dạo, có thể là làm nàng một trái tim đến của họ. Hiện giờ hảo, càng là đi tới Thiên Đăng Thành cửa bên ngoài không động đậy. Chẳng lẽ kia Mạc lão gia thu sau tính sổ, vậy phải làm sao bây giờ a? Chương 392, học trộm đèn lồng pháp. Chương 392, học trộm đèn lồng pháp. Bùi gia lão thái thái lại hồn nhiên không biết, nàng sợ hãi Mạc lão gia này khắc đã đi tới Bùi phủ, chính tại Bùi phủ bên trong giáo giáp đi dạo. Lần này tới Bùi phủ chủ yếu nguyên nhân còn là bởi vì lúc trước cùng Bùi Huyền thiếu niên định kế ước. Cũng tốt tại kia thiếu niên chết, không phải liền không sẽ như vậy tùy tiện hôn đến đùi phủ bên trong tới đừng nói hôn đến đùi phủ bên trong tới, kia thiếu niên không chết, khẳng định sẽ đem chính mình chân thực tình huống báo cho cấp Bùi gia lão thái thái. Như thế nhất tới, lần trước Bùi gia lão thái thái ra tay, liền sẽ không bị chính mình sợ quá chạy mất, chính mình hơn phân nửa là muốn giao đại đi ra ngoài. Giao thủ một lần, Mạc Xuyên biết rõ chính mình không là Bùi gia lão thái thái đối thủ, đối Bùi gia đèn pháp lại là hiếu kỳ lại là kiêng kỵ. Bởi vậy tản bộ một vòng sau, trong lòng chậm rãi có mặt khác ý tưởng. Này khác chính là đêm bên trong, Bùi Gia Nhi lang nhóm khổ luyện thời gian, mặc xuyên cửa dịp bóng đêm tìm kiếm khắp nơi chính tại cô động đèn pháp, Bùi Gia người đi tới một chỗ tiểu viện tử, viện tử bên trong đứng rất nhiều đồng nam đồng nữ, có công tử ca bộ dáng thiếu niên chính tại cấp những cái đó đồng nam đồng nữ lấy máu. Thả nhất định máu lượng, những cái đó đồng nam đồng nữ sắc mặt tái nhợt lui ra, mặt trước cái kia tỏi áo già, không ngừng dùng tay nâng máu đi án chính mình ở chỗ. Chỉ nghe thiếu niên miệng lẩm bẩm, đồng thời vận chuyển Bùi Gia tâm pháp, những cái đó máu theo hắn làn ra mặt ngoài thấm vào, rúng vào tim phổi. Theo những cái đó máu thẩm đấu, Mạc Xuyên kinh ngạc phát hiện, này thiếu niên thân thể cường tráng không thiếu. lấy người khác chi huyết tẩy tim phổi ô trọc, này bùi gia pháp sợ là luyện muốn chết không biết nhiều ít người. Nay thiếu niên luyện sơ thiện, cho nên tốc độ rất chậm, nhưng ngay cả như vậy chậm chạp tốc độ, những cái đó đồng nam đồng nữ máu khẳng định cũng là theo không kịp ít thì 10 ngày nửa tháng, nhiều thì 2 3 tháng, liền sẽ bị hao hết tân huyết, chết để tử vong. Lấy này loại biện pháp tới tăng cường chính mình thể phách, không khác hút ăn người khác tính mạng. Thở dài một hơi, Mạc Xuyên lại đi hướng khác viện tử, xem đến có trung niên chính tại trồng lên một chương một chương da người. Những cái đó da người cực kỳ trong suốt, bị chỉnh tề xếp tại cùng nhau. Kéo nổ như kỳ sau lại sếp, mặt ngoài có một loại nói không nên lời làm người ta sợ hãi quang trạch bóng lưỡng. Này, như là tại dùng ra người làm bỗ. Kiến trúc phía trên đèn lồng ngũ quang thập sắt chiếu rọi xuống tới, viện tử bên trong quang ảnh pha tạp. Tiệp trung niên tại viện tử bên trong bận rộn, y mắng, hiện đến là như vậy âm trầm quỷ dị. Mạc xuyên khẽ cắn môi, không có đánh cọ độc rắn, chuyển đầu lại đi mặt khác địa phương. Chầm rãi hắn lấy ra quy luật, bồi ra đệt pháp, cần phải mượn sinh mệnh người khác chí lực, vì chính mình gột rửa ngũ tạm lục phủ, thậm chí đầu. Lại lấy ra người làm đèn. Này cái đèn không là trực tiếp dùng, mà là cấp đổi ra người tu luyện đèn lồng bên trong là từng đầu nhân mệnh, dùng này cô động tự thân đèn pháp, chậm rãi thân thể tạm phụ chi gian, liền có ánh đèn. Thập phân huyết tinh tu luyện thủ đoạn, khảo tại bồi ra nhân số không tính là nhiều tràn đầy, bởi vậy dùng họ bồi mặt dưới sở hữu thành, chấn, hương, chạy, đường bên trên bách tính đi dưỡng, liền dư xải. Người như gia súc, họ bồi lại hưng sinh dục, cổ vũ bách tính nhiều sinh, ngươi sinh có chỗ tốt, ngươi không sinh liền cấp há quả tự ăn. Này không biết bao nhiêu nhân khẩu, liền là họ bồi dự bị lương. Kia bồi ra đang chết, kia cái gọi là đèn bên trong tiên cũng nên chết, quả thực là Táng tận Thiên Lương. Mạc Xuyên bị nải từng màn huyết lâm lâm hình ảnh rung động, bùi da đem nải đó trình tự, xương lạ tồi đen. Lại nhịn xem vài lần, Mạc Xuyên lại có mới lý giải, hắn phát hiện bùi da đến pháp, thế nhưng không bản mà hợp hắn dáng cùng ba tu pháp. Dáng cung ba tu pháp, mở sinh tử quan, thông nhập thân chết hiếu, nhưng nải bên trong như nơi hoẳn, dáng cung chờ huyết vị, liền liên quan đến đầu cùng tạ phủ. Bùi da đèn pháp hảo một ít cô đọng địa phương đều cùng dáng cung ba tu không như mà hợp. Thật giống như, tại bù đắp dáng cung ba tu có chút địa phương cô đọng không đến thiếu điểm. Nếu không lấy người khác tâm huyết tẩy tự thân tạp phủ, mà là trực tiếp lấy chính mình khí huyết tẩy, chẳng phải là càng thêm trực tiếp? Hơn nữa theo nhục thân tăng cường, một lần một lần dịch kinh tẩy tủy, chính mình máu sợ là so những cái đó đồng nam đồng nữ, không biết tinh thuần gấp bao nhiêu lần. Lấy chính mình thân, dùng tại bản thân, tại kết hợp dáng cung bà tu đi sinh tử lộ, thông suốt máu, thông sinh tử quan, chẳng phải là rất dã mãnh. Đều không dám nghĩ, kết hợp lại chính mình tân thể nên mạnh cỡ nào, cực hạn nhục thân cường độ thêm cực hạn hồi phục tốc độ. Nghĩ đến này, Mạc Xuyên cũng là biết, này một chuyến là tới đúng. Hiện tại Mạc Xuyên nghĩ tử tế quan sát, thấy thế nào dùng chính mình phương pháp đi luyện này đèn pháp lúc, lại phát hiện những cái đó bùi ra người tu luyện nửa đường, bị hút đi một bộ phận thành quả. Phản Phật vô hình bên trong có độ vật rũa ra xúc tu tới, đem thành quả tu luyện bắt đi một bộ phận. Mạc Xuyên kinh nghi bất định, vội vàng càng chú ý che giấu chính mình. Nay bùi phủ sợ là có thu nợ người tồn tại, kia đèn bên trong tiên liền tại phủ bên trong. Mặc dù đều nói bùi ra có đèn bên trong thần tiên, thế nhưng nói đèn bên trong thần tiên ở tại đèn bên trong thế giới đèn bên trong thế giới rốt cuộc là chỉ một nơi nào đó, còn là cái nào đó giao diện, còn là có đèn địa phương điều tính. liền không ai biết được cán lý thuyết đèn bên trong tiên cũng coi là bùi gia thu nợ người, mọi người đối thu nợ người đều là tránh không kịp. Còn La lần đầu tiên thấy thu nợ người như vậy sáng loáng xuất hiện. Rốt cuộc theo vừa rồi động tĩnh tới xem, cũng không là bùi gia có người vượt biên giới, mà là đơn thuần thu nợ người qua tới lấy đi một bộ phận tu vi phản hồi đến chính mình trên người. Nay loại tình huống mạc xuyên cũng là lần thứ nhất thấy. Ngày thường bên trong đều là thấy ai phạm môn đạo thượng giới luật, bởi vậy bị thu nợ. Lại không gặp qua vô duyên vô cớ liền bị thu nợ. Lại bùi gia những cái đó người phản ứng tới xem, tựa hồ là tập mãi thành thói quen. Không biết là chỉ có này bùi ra đèn bên trong tiên như vậy thú nợ, còn là nói mặt khắc môn đạo cũng sẽ này dạng, chỉ là lấy mặt khắc mạc xuyên không biết hình thức. Cũng liền tại này lúc, đầu bên trên những cái đó quải các loại đèn lồng bên trên, đột nhiên đồng loạt giải ra từng cái con mắt tới, đối phía dưới nhìn. Những cái đó con mắt bên trong bắn ra đạo đạo hồng quang, đối mạc xuyên vừa rồi cất giấu địa phương chiếu đi qua. Hồng quang chiếu quá, lại là trống không một vật, những cái đó trong mắt chuyển động, bốn phía xem xét, cuối cùng chậm chạp khép kín. Bùi ra lão thái thái viện tử bên trong, lão thái thái chính đối một trận đèn lồng lễ bái, đèn lồng bên trong có nhóm nút thanh. như là cái dị sinh vật tại tinh tế nhắm nuốt xương cốt. Một lát sau, tia đèn lồng bên trên giải ra con mắt tới, mắt bên trong có nghi hoặc chi sắc. Bùi gia lão thái thái thấy thế, vội vàng hỏi, "Lão thần tiên, này là như thế nào?" Tia đèn lồng trong mắt chuyển động, nhắm nuốt thênh dừng lại, đèn lồng bên trong chậm rãi nói, "Không cái gì, có lẽ là ta ảo giác, vừa rồi cảm giác có người tại trộm ta đồ vật." Bùi gia lão thái thái sửng sợ, nói, "Trộm đồ, ai dám trộm lão thần tiên đồ vật?" Tia đèn lồng phát ra tiếng vang, nói, "Ngươi không hiểu, đến ta trở cảnh giới, sẽ có từ nơi sâu xa cảm ứng. Cảm giác chính là có người trộm đồ đồng dạng." Bùi gia lão thái thái hiếu kỳ hỏi nói, kia trộm cái gì sao? Đen lồng lay động, nói, có lẽ là ta cảm giác sai đi, ngươi như vậy vô cùng lo lắng tìm ta, làm cái gì sự tình? Bùi gia lão thái thái khổ mặt, mang khóc nước mắt, vội vàng nói, Lao thần tiên nhưng phải cứu ta tính mạng a, ta gặp được kia Mạc lão gia. Đen lồng bên trong thanh âm trở nên có chút trầm thấp, nghi ngờ nói, Mạc lão gia? Cái nào Mạc lão gia? Họ Mạc kia cái Mạc lão gia? Bùi gia lão thái thái vội vàng và ngón nói, không là, là lần thứ tư vãng sinh Mạc lão gia. Đen lồng bên trong thanh âm không hiểu, kia cái Mạc lão gia? Ngươi tìm ta cứu cái gì vậy? Chương 393 Mạo hiểm. Chương 393 Mạo hiểm. Mạc Xuyên một trái tim nhắc tới cổ họng, thể nội lô hỏa hoàn toàn dập tắt, thân thể là hoàn toàn người chết thân thể. Hắn dịch ra chính mình chi tiết, cũng là cái gọi là xúc cốt chi thuật, cố gắng làm chính mình thân thể càng nhỏ, lại rượi vào các nơi cái bóng, chậm rãi hướng đuổi phủ bên ngoài chuyển. Hắn có thể rõ ràng có thể phát giác đến những cái đó đèn lồng bên trên con mắt là tại tìm hắn, mặc dù những cái đó con mắt rất nhanh liền khép kín, nhưng Mạc Xuyên ẩn ẩn phát giác đến không tốt sự tình muốn phát sinh, cần thiết mau chóng rời đi. Có lẽ là hắn học trộm bùi ra đến pháp rung động đến kia đèn bên trong lão thần tiên, chỉ là hắn chỉ là nhơ kỹ, còn không, có học đâu. Này đèn pháp thu nợ người cũng quá mẫn cảm một ít. Đột nhiên, Mạc Xuyên nghĩ đến một cái cảng hư sự tình, trong lòng không khỏi mắt lạnh. Kia liền là bởi vì mặt đen oa tử còn cầm đèn lồng tại thành bên ngoài chờ hắn. Mặt đen oa tử tay bên trên đèn là bụi ra, kia đèn bên trong lão thần tiên có thể hay không bởi vì kia trận đèn mà định ra vị đi qua. Đến lúc đó mặt đen oa tử bọn họ sợ là có nguy hiểm. Nhưng là bây giờ Mạc Xuyên Úc còn không mang nội mình Úc, nếu như lấy ra thị phủ cùng mặt đen oa tử bọn họ liên hệ, như vậy liên hệ ba động khẳng định liền sẽ bại lộ hắn vị trí. Cũng liền tại này lúc, Bùi gia phụ trợ các nơi đèn lồng bên trên lại rải ra từng cái con mắt tới, bốn phía liếc nhìn. Nay một lần liếc nhìn bên trong, Mạc Xuyên thực rõ ràng có thể phát giác đến một tia nội khí. Hắn thân thể co quắp tại âm u nơi, theo hồng quang tạo động nhất điểm điểm xe dịch. Nhưng mà Bùi gia đèn lồng thực sự là quá nhiều, vô số ánh mắt giao hội, quang mang xen lẫn, không dung tha Bùi phủ bất luận cái gì một chỗ. Càng là có Bùi gia người đốt đèn lồng ra tới bốn phía tuần tra. Lại là bởi vì Bùi gia lão thái thái đem gặp được Mạc Xuyên sự tình nói một lần, kia đèn lồng ý thức kết hợp Bùi gia lão thái thái cách nói, lập tức liền phản ứng qua tới. Hắn rõ ràng chính mình cũng không có cảm ứng sai, là thật có kẻ trộm, lại kia cái kẻ trộm thực rõ ràng liền là truyền thuyết bên trong kia cái mạc lão gia mạc xuyên. Bùi gia lão thái thái cảm ứng đến đèn lồng tại thành bên ngoài không có đi vào, là kia mạc lão gia ám độ trận thượng kế. Bởi vậy này một lần đèn lồng bên trong ý thức không còn là vội vàng một mắt, mà là hết sức tử tế tuần tra. Mạc xuyên hít sâu một hơi, cho dù hắn này người chết thân thể không cần hô hấp, hắn biết chính mình tránh không được, chỉ có thể cắn răng chờ những cái đó tuần tra bùi gia người qua tới. Xem đỉnh đầu núi bên trên đèn lồng, tính toán những cái đó con mắt tầm mắt phàm vi, vận động uy tín. Tại nhắm ngay bùi da người những cái đó tuần tra ngửi, chậm rãi xê dịch, chờ đợi thời cơ. Rốt cuộc tại một đạo hồng quang đạo qua, hạ một đạo hồng quang qua tới chi thế, chính nhìn kia bùi da người để đèn lồng qua tới. Vành! Một tiếng trầm đục, hạ một đạo hồng quang chiếu đi qua, không có phát hiện dị thường, bùi da người để đèn lồng, thấp đầu lướm mặt khắp phương hướng đi. Lại là tại nháy mắt bên trong này đèn lồng lồng bùi da người đã cùng Mạc Xuyên đổi. Mạc Xuyên thân thể cường hành, cũng đại biểu ra tay cực nhanh, nháy mắt bên trong đánh nát kia bùi da người của họng, chấn vỡ nó trái tim, đánh tan nó ý thức, đoạt lấy đèn lồng, đem này thân thể vặn vẹo nhét vào góc. Luôn lớp lo sợ để đèn lồng làm bộ tuần tra, những cái đó ánh mắt bằng mọi cách sẽ tại 6 cái hô hấp tà hữu, phát hiện nguyên bản kia bùi ra người thi thể. Sau đó bùi phụ sẽ loạn thượng trí ít mấy cái hô hấp, sau đó mới có điều không lộn xộn điều tra. Nay loạn mấy cái hô hấp liền là Mạc Xuyên yêu cầu bắt lấy thời gian kém đồng thời hắn trong lòng đủ kiệu cầu nguyện, hy vọng mặt đen oa tử kia một bên đừng ra sự tình. Cắn chặt hàm răng, tay bên trên đèn lồng bốn phía chiếu, một cái hô hấp đi qua, bốn phía không cũng không khác biệt là gì. Hai cái hô hấp đi qua, Mạc Xuyên đã đi ra phía ngoài một khoảng cách. Ba cái hô hấp thời điểm, Mạc Xuyên ngẩng đầu nhìn một mắt bụi phủ một bên thượng kia cự đại cây liễu. Bốn cái hô hấp thời điểm, có mắt soi sáng Mạc Xuyên phía trước gần thân vị trí. Thứ năm cái hô hấp thời điểm, kia ánh mắt soi sáng kia thi thể trên, nhưng bởi vì vặn vẹo không thành nhân dạng, có chút không có phần rõ ràng. Thứ sáu cái hô hấp thời điểm, kia thi thể bị mắt khác đuổi ra người tách rời ra, lập tức kia bụi ra người sắc mặt đại biến, cuống quýt hô to. Thứ bảy cái hô hấp thời điểm, bụi phủ bên trong có quy mô nhỏ hỗn loạn. Giết người rồi, giết người rồi, có người tại bụi phủ giết người rồi. Thiên sát, cái nào to gan lớn mật, không muốn sống không thành. Lão thần tiên phù hộ, kia đặc nhân tuyệt đối đừng làm ta gặp. Mạc Xuyên để đờ lỏng, cung kích liền muốn hướng phát hiện thi thể địa phương chạy, làm bộ muốn đi xem tình huống. Không xa nơi có mặt các người quá lớn, bối rối cái gì, kia đặc tử khẳng định hướng bên ngoài chạy, trước đi ngăn cản đừng ra. Mạc Xuyên sợ dĩ quay đầu làm bộ muốn hướng thi thể địa phương đi, liền là bởi vì đối diện tới người, muốn tránh điểm. Nghe kia người như vậy nói, hắn vội vàng xoay người lại, mặt khác người cũng là quay người lại hướng bên ngoài điều tra, cũng không chú ý đến hắn. Liên như vậy treo tại cuối cùng đánh xi dầu, đội phủ cũng quả nhiên chỉ hoảng loạn một lát liền ngay ngắn trật tự bắt đầu điều tra, tìm kiếm tung tích. Mọi người không được ra phủ, kia tặc tử liền tại phủ bên trong, nói không chừng để đèn lồng giả trang ta bùi ra người. Bùi ra người nghe lệnh, điểm đốt luyện tốt đèn. Theo lời nói thanh rơi xuống, mặc xuyên phía trước người trên người bắt đầu hiện ra đèn lồng hư ảnh. Không ngoài sở liệu, những cái đó đèn lồng hư ảnh thượng, lại là cũng giải ra con mắt tới. Mặc xuyên cũng sẽ không đèn pháp, cho nên tự nhiên không có biện pháp điểm đèn, làm ra đèn lồng hư ảnh. Thừa dịp những cái đó người điểm đèn công vụ, hắn lấy thổi cắt tay bên trong đèn lồng, lại trốn vào cái bóng bên trong. Chỉ là này một lần không như vậy may mắn, hai cái hô hấp không đến. Mạc Xuyên liền phát hiện đùi da người bắt đầu chậm rãi hướng hắn bao vây đoán chừng là hắn thổi tắt một trận đèn bị phát ra đến, xem này bộ dáng, tìm đến hắn là sớm muộn sự tình. Cũng liền tại Mạc Xuyên nghĩ nên như thế nào phá cục thời điểm, một cái cành liễu kéo dài đến hắn trước người, giúp Mạc Xuyên ẩn tàng thân hình. Mạc Xuyên sững sờ, này cây liễu tại đùi phủ cửa phía trước, dài đến kia gọi một cái tự đại, cành vạn ngàn, mở rộng đi ra ngoài, che lại một mảnh lớn. Bởi vậy có thể thấy được đùi phủ hảo sinh cung cấp nuôi dưỡng này cây liễu, như thế nào này cây liễu còn sinh phản cốt hay sao? Theo kia cành liễu qua tới, đùi da người tựa như là chúng ta bình thường, một đám tại chỗ đảo quanh. Mà xuyên không không biết này cây liễu như thế nào giúp chính mình, nhưng không thể bỏ qua cơ hội, thân ảnh lập loài gian, rời đi bụi phủ đồng thời hắn phát hiện, có một cái thước giải cảnh liễu vẫn luôn phiêu tại không trung cùng chính mình, cũng bởi vì này căn cảnh liễu, liền kia đèn lồng bên trong thần tiên đều không phát giác chính mình rời đi. Rời đi bụi phủ, vội vàng liên hệ mặt đen oa tử, làm bọn họ đem đèn lồng ném đi, sau đó nhanh lên ngồi vào cố kiệu bên trong đi, bằng nhanh nhất tốc độ chạy đi. Mặt đen oa tử không biết vì cái gì, nhưng vẫn là nghe lời phun ra đèn lồng ném đi, mang giải lao hắn ra tôn vào cố kiệu, nhanh chóng rời đi. Bọn họ chân trước vừa đi, một đạo thân ảnh chân sau liền lạc tại đèn lồng bên cạnh, nhặt lên đèn lồng đèn lồng bên trên giải ra con mắt, bốn phía xem xét, lập tức đèn lồng lại phát ra âm thanh, "Mang ảo não?" nói, "Hào hào hào, lại là hai bên vụụt, buồn cười, đã ngươi bất nhân, liền đừng trách ta bất nhã." Bùi gia lão thái thái cũng không biết này lão thần tiên tại nói cái gì, chỉ cảm thấy mừng rỡ, tìm về chính mình đèn lồng đèn bên trong lão thần tiên nghĩ nhìn chung đại cuộc, cũng không có đem mạc xuyên chân thực tình huống nói cho Bùi gia lão thái thái, chỉ làm Bùi gia lão thái thái yên tâm, không cần kiêng kỵ kia cái gọi là mạc lão gia. Lần sau gặp, đánh giết cũng không có việc gì. Hắn nghĩ là mặc xuyên ám đội trấn tường, đem đèn lồng đặt tại thành bên ngoài hấp dẫn chú ý lực, chính mình trộm đạo sợ đến bùi phủ trộm đồ. Cho nên ngay lập tức, Bùi gia lão thái thái cũng tốt, đèn pháp thu nợ người cũng tốt, cũng không có đem chú ý lực đặt tại thành bên ngoài đèn lồng bên trên, thẳng đến không có tại bùi phủ tìm đến Mạc Xuyên thân ảnh, bọn họ mới nghĩ tới kia thành bên ngoài đèn lồng. Chờ đến bọn họ chạy tới, Mặt đen oa tử đã thu được tin tức chạy trốn, rốt cuộc Mạc Xuyên ra bùi phủ thứ nhất kiện sự tình liền là thông báo Mặt đen oa tử, nhanh hơn bọn họ thượng một bước. Rời đi bùi phủ không bao lâu, bùi phủ bên trong một bên tuân gia mỗi người thành ra tới, tìm kiếm khắp nơi Mạc Xuyên. Thiên đăng thành cũng là lập tức phong thành. Chỉ là bụi phủ đều đi ra, Thiên đăng thành lại chỗ nào ngăn được Mạc Xuyên, Thiên đăng thành như vậy nhiều người, bụi phủ chỗ nào ngắn thời gian điều tra qua tới. Hùng chi Mạc Xuyên sau lưng, một cái cảnh liễu vẫn luôn viêu, quỷ dị đi theo hắn phía sau. Dựa vào kia cảnh liễu yểm hộ, Mạc Xuyên vạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ liền ra khỏi thành, đi tới thành bên ngoài liền thu được lần trước những cái đó thu nợ người mời. Trước cùng mặt đen oa tử bọn họ vụng trộm tụ họp, Mạc Xuyên vội vàng hồn phách xuất hiếu, kim quang lập lòe hướng địa điểm ước định đi ước định hảo địa phương không tại kia nơi đại miếu, rốt cuộc chỉ là quy mô nhỏ hội nghị. định tại trong ngàn rặng bên ngoài một chỗ sơn lâm bên trong. Mạc Xuyên còn chưa tới, bên hai liền nghe được có tiếng mắng, nói kia Mạc Lao ra chủ đồ. Hóa ra gặp được chính chủ, này có đi hay là không? Chương 394. Dương Hoa chính tin tức. Chương 394. Dương Hoa chính tin tức. Chờ Mạc Xuyên đến, phát hiện sơn lâm bên trong đã tụ tập hảo một ít thân ảnh, so với lần trước phải nhiều hơn không thiếu. Xem bộ dáng nghĩ đối chính mình động thủ tu nợ người đã không ít, chỉ bất quá chậm chạp không có động tác mà thôi. Có người dẫn đầu, mà các người cũng liền nheo nheo hưởng ứng nhiệt triệu. Chính mình này bồi ra một chuyến cũng thành dây dẫn ổ, kia đèn bên trong thần tiên bởi vì chính mình học trộm hắn đèn pháp trước tiên ngồi không yên, muốn ra tay đối phó chính mình. Liên là không biết tính toán như thế nào đối phó chính mình. Mạc Xuyên cố gắng bắt chước mặt khác tu nợ người kia loại phiêu miểu bất định, khi có khi không trạng thái, liền như vậy xen lẫn tại lại bên trong. Kỳ thật hắn đều có thể không cần như thế, rốt cuộc lần trước hội nghị, hắn đã coi như là hôn cái quân mặt. Bồi ra đèn bên trong tiên cũng rất tốt phân biệt, Mạc Xuyên đến có một lát sau, này vị tu nợ người vẫn chưa nói xong, miệng bên trong mãn là đối chính mình lên án. Mạc Xuyên trong lòng bị mang không quá thoải mái. Không phải học trộn một chút đèn pháp sao, thật nhỏ mọn." Kia đèn pháp nói lên tới, còn không bằng Tề gia dáng cùng bà tu đâu." "Hảo hảo, đều đến đủ, liền nói chính sự." Đại gia đối này vị phát sáng bằng hữu hẳn là cũng có ấn tượng đi. Đột nhiên có thân ảnh lớn tiếng mở miệng, đem sở hữu thân ảnh ánh mắt đều hấp dẫn tới. Mạc xuyên mặt kéo ra, vội vàng đứng đi qua. "Biết, có ấn tượng, lần trước ta đứng hắn đằng sau, hội nghị kết thúc sau, nhìn cái gì đồ vật đều tại phát sáng, xem đồ vật đều có bóng trùng nhi." Kia thân ảnh cười ha ha một tiếng, giàn xếp, nói, "Lần trước chúng ta đối Mạc lão gia sự tình thương nghị quá, liền đưa ra ba loại phương pháp." Mượn dao giết người, thay xả đổi cột, bất tri bất giác. Ta cấp đương thời không ở tại chỗ bằng hữu nói một chút. Nói kia thân ảnh liền bắt đầu đem mạc xuyên lần trước đưa ra biện pháp nói một lần. Có thân ảnh còn là không nắm chắc được chú ý, nhưng kia bùi gia đèn bên trong tiên lại là trực tiếp đem thực hành định ra tính tới. Nghĩ trừ triệt để, còn là đến dùng thứ nhất cái biện pháp, các ngươi không nguyện ý thứ nhất cái ra mặt, làm ta tới, ai bảo kia mạc lão gia không nhân nhã, trộn ta môn đường. Ăn cơm ra hỏa, sao có thể cấp hắn học được. Nói liền thấy bùi gia đèn bên trong tiên lấy ra một bức quần chụp, kia quyển chụp màu xanh đường vân viên liền diện, xem hôi pháp pháp, mặt trên có không ít bụi đất. Này là cái lao độ vật, lại xem bộ dáng chưa từng dùng tới. Mạc Xuyên hiếu kỳ thò đầu đi qua nhìn, muốn nhìn một chút này độ vật rốt cuộc có cỡ nào thần diệu. Này vật danh gọi nhiều vòng quanh núi quyển, là bọn họ độ vật, sớm mấy năm bị ta nhặt được, vẫn luôn chưa từng vận dụng. Này họa chụp bên trong lấy bọn họ thủ đoạn, tích ra một phương tiểu thế giới, nhiều vòng quanh núi giới. Làm kia Mạc lão gia chết tại họa bên trong, không còn gì tốt hơn. Này độ vật ta theo chưa từng sử dụng, đến lúc đó nghĩ cái biện pháp tránh đi nhân quả, liền đối kia Mạc lão gia hạ thủ. Mạc Xuyên nháy mắt mấy cái, đánh giá bốn phía thân ảnh, xem bọn họ cái gì thái độ. Có người ra mặt, mặt khác người tự nhiên là nguyện ý, nhao nhao tán dương mùi da đèn bên trong tiên thật bản lãnh. Có thể thật là đúng lúc ca, này đồ vật chưa bao giờ dùng qua, lại là bọn họ đồ vật. Chỉ cần đem mạc lão gia đưa vào đi liên thành, đều không cần lo lắng nữa quả. Đồ vật là có tại, bọn họ bản thân liền là vật hiếm có, chỉ cần ngươi không cần liền không dính nổi nhân quả kia loại. Chỉ cần làm kia mạc lão gia chính mình và mẫu, chính là hoàn mỹ. Không quản là dẫn mặt khác tà ma đối mạc xuyên ra tay, đem mạc xuyên làm thịt cũng tốt, đưa đến mặt khác thế giới cũng tốt, đều sẽ dính vào điểm nhân quả. Chỉ bất quá bởi vì là tại mặt khác thế giới chết Cho nên nhân quả không dễ tìm cho lắm đến này, một bên tới mà thôi. Nhưng nếu như có này họa quyển, dùng này bản thân kỳ dị tính liền có thể trực tiếp lách qua. Vậy như thế nào làm Kiêu Mạc lão gia tiến vào này họa quyển bên trong đâu? Thiên hạ kia có người không yêu bảo, chờ tìm đến Kiêu Mạc lão gia, đem này họa quyển hướng mặt đất bên trên một thả, ta không tin hắn không chiếm. Này, có hay không có làm hắn tất nhân sẽ trúng chiêu biện pháp? Không nói mà khác, đồ vật là có, nhưng như thế nào làm Mạc xuyên trúng chiêu cấp 1 đàm thu nợ người lắm khó. Lại không thể không nói, ném mặt đất bên trên làm Mạc lão gia nhặt, thực sự là quá ngu. Ta không rõ sống như vậy nhiều năm lao động tây, như thế nào sẽ có nảy loại ý tưởng. Sớm một chút xuân chết tính. Trong lòng tầm đủ, lại là kia bùi da đèn bên trong tiên mở miệng nói, là kia Mạc lão gia trước ra tay trộm ta môn đường, này lần đổi ta ra tay, nhiều lắm là hòa nhau, làm ta tới. Mạc xuyên mở miệng nói, này vị bằng hữu tính toán như thế nào làm? Kia bùi da đèn bên trong tiên âm hiểm cười một tiếng, nói, kia liền không nhọc hao tâm tổn trí, này lần ta ra lực, các ngươi không tính toán ra chút độ vận. Mạc Khắc thân ảnh ngay vậy, đều là lấy ra kia loại kim thanh sắc hơi tới. Mạc Xuyên suy nghĩ chính mình còn phải tốn tiền mua chính mình mệnh không thành, lại thật vất vả làm đến hiếm lạ ngoạn ý nhi, đều liên tiếp dùng liền muốn đi ra ngoài, trong lòng kia cái khổ, nhưng không có biện pháp, không cho quá làm cho người ta hoài nghi, liền chỉ hảo lấy ra còn thừa lại kim thanh sắc hôi đưa tới. Hứa An đến Trung Châu tới, sợ là nghe kia Mạc lão gia khí vị đi tìm tới. Nếu như biện pháp bây giờ bất thành, vậy liền để Hứa An đem lại vị Mạc lão gia thu đi rồi. Thu nợ người nhóm bắt đầu đàm luận mặt khác sự tình, Mạc Xuyên cẩn thận nghe, cũng không phát biểu ý kiến. Hứa An kia một bên, còn đến lại nhìn xem rốt cuộc là lần thứ tư vãng sinh thành công, còn là cấp người hái quả đạo. Một đám thân ảnh bắt đầu vây quanh Hừa An, lần thứ tư vãng sinh, còn có vĩnh sinh làm vị chủ đề. Mạc Xuyên liền tại một bên e, cũng coi là trưởng kiến thức. Liên như vậy quá tiểu nửa canh giờ, đột nhiên có thân ảnh mở miệng nói, "Ta vừa rồi được đến tin tức, có đồ vật cuốn lên Hừa An." Mặt các thân ảnh đều là sững sờ, ngay cái thời điểm lại có người dám đối Hừa An ra tay. Ai như vậy đại là gan? Không lại chúng ta một đám, là kia cái phía trước nháo không nhỏ động tính tiên diện lang quân. Mạc Xuyên dần mình, nghĩ không đến là lấy này loại hình thức được đến Dương Hoa chính tin tức. chỉ là Dương Hoa Chính mặc dù lợi hại, nhưng sợ không là đến lần thứ 4 vãng sinh thân thể hứa an đối thủ. Dương Vinh đệ như thế nào sẽ tìm thượng Hứa An phiến phước? Trong lòng âm thầm lo lắng, Mạc Xuyên nghĩ mau chóng rời đi, nghĩ biện pháp liên hệ thượng Dương Hoa Chính. Cũng ở tại Trung Châu, chính mình liên hệ Dương Hoa Chính, hắn hẳn là có cảm ứng. Kia thiên diện lang quân nghỉ vào một bộ nam mặt, chừng dương như vậy lâu, cũng là thời điểm ăn chút đau khổ. Ngược lại là không nghĩ đến, kia nam mặt thần còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, thế nhưng như thế lớn mật, tìm thượng Hứa An Các người đây liền có chỗ không biết, kia na mặt bên trong xua đuổi thần dịch bệnh không hoàn toàn thức tỉnh lúc, những cái đó ý thức hai thanh âm đại, ai chấp niệm mạnh, liền có thể lôi kéo mặt khác người đi. Tựa như là một người có trăm ngàn cái đầu, bên trong một cái đầu ý chí lực mạnh, cưỡng ép khống chế thân thể, kéo mặt khác đầu đi. Chờ kia na mặt triệt để xuống lại, ngay đó chấp niệm chính là hắn lương thực, chất dinh dưỡng. Lấy chấp niệm vị ăn, lấy chấp niệm không chết, có thể là rất lợi hại. Chương 395, cảnh liễu. Chương 395, cảnh liễu. Mạc Xuyên trong lòng lo lắng, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua hảo chậm chạp, chờ này một bên kết thúc, thứ nhất cái liền chuẩn đi. Hóa thành một vệt kim quang liền xông ra ngoài. Thật vất vả có Dương huynh đệ tin tức, hơn nữa còn là tin tức không tốt lắm, nhưng phải nắm chặt liên hệ thượng mới được. Lấy Dương Hoa chính bản lãnh, không thể nào là hứa an đối thủ, nhưng phải kéo trở về. Ta này hảo huynh đệ a, như thế nào cùng Hứa An giang thượng? Trong lòng lo lắng, Mạc Xuyên bằng nhanh nhất tốc độ trở về nhục thân, trong lòng không ngừng cầu nguyện Dương Hoa chính đừng ra sự tình. Về phần Hứa An, Mạc Xuyên không biết thằng nhãi này tới Trung Châu có phải hay không tới tìm hắn, nếu như là kia liền phiền phức. Lại Hứa An xuất hiện, sợ là không được bao lâu. chính mình nói dối liền sẽ bị chọc thủng đến lúc đó Mạc Lao gia này thân ra, liền xuyên không trụ. Quả nhiên là chuyện xấu một oa, chuyện tốt một oa, chuyện tốt nhất tới một đôi, chuyện xấu cũng là như thế đợi về đến nội thân, vừa mở mắt, liền xem đến mặt đen oa tử cùng giải lao hán kinh khủng xem chính mình. Sắc mặt nhất biến, Mạc Xuyên vội vàng quay đầu. Bùi gia kia cùng chính mình kia một đoạn cành liễu còn tại, còn lại như vậy phiêu tại chính mình phía sau. Mạc Xuyên may mắn, con hảo này cành liễu chỉ cùng chính mình thân thể, không đi theo chính mình hồn phách. Nếu như là cùng chính mình hồn phách, chính mình mới vừa rồi còn đi không được kia hội nghị, không chiếm được Dương Hoa chính tin tức. Liên La không biết buổi phủ kia cây liễu tại sao phải giúp trợ chính mình, hiện giờ lại vì sao muốn cùng chính mình. Nhưng, cũng liền là một đoạn cành liễu mà thôi, mặt đen oa tử cùng giải lao hắn như thế nào này phó bộ dáng, cùng thấy quỷ tự như. Xuyên oa tử, này tiện cành liễu, vừa rồi biến thành một cái đầu, vẫn luôn xem ngươi, có thể dọa người. Mặt đen oa tử này lúc nói ra nguyên nhân tới, cũng là dọa đến Mạc Xuyên sau lưng mắt lạnh. Thể nội nháy mắt bên trong điểm đốt lưu hỏa, khí tức nóng bỏng không chỉ có đem cành liễu bức lui, cũng là đem mặt đen oa tử đều làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nay vị liễu lão gia, có cái gì lời nói rộng mở nói đi. Tiệp Cảnh Liễu cảnh vật mèo, rất nhanh trưởng thành một cái đầu, một cái hơi có vẻ lao thái phụ nhân bộ dáng. Nay cảnh Liễu đã giúp Mạc Xuyên, Mạc Xuyên đương nhiên sẽ không mất cấp bậc lên nữa, vừa rồi chỉ là ổn thỏa ra tay, không nghĩ bị này cảnh Liễu từ phía sau lưng đảo hắn trái tim. Đa Tạ Liễu cô cô tự rút, còn tỉnh cô cô thứ lỗi, vừa rồi cũng là tình thế cấp bách, có chút dọa. Mạc Xuyên tự nhiên muốn vì vừa rồi hành vi tìm thoái thác lý do. Hiện giờ có thể bảo đảm ngay lập tức có thể trả tay, lời xã giao cũng liền hảo nói nhiều. Hắn chuyển biến làm kia phiêu đầu sững sờ, mắt bên trong có thượng thức quang mang nhất thịễm mà qua. Ngược lại là cái thành thật chủ gia không chết người. Phiêu đầu mở miệng, thanh âm khàn khàn, như là dùng cục đá mài rữa quá cuống họng kia loại, nghe người lô hài khó chịu. Như vậy nhiều năm, cũng là lần đầu tiên thấy tại buổi ra trộm đồ, cảm thấy hiếm lạ liền ra tay, không cần nghien tẩm thượng. Mạc xuyên ám đạo này, Liếu Ni cô này thời điểm còn thừa nước độc thả câu, chính mình lại không lốc. Cùng chính mình một đường, tổng là có chuyện muốn để chính mình hỗ trợ. Bất quá nếu này một bên đều nói không cần để ở trong lòng, vậy liền không để trong lòng. Nếu như thế, cô cô lại mau chút trở về, đừng để cho buổi ra người phát giác đến manh mối. Kia buổi ra lợi hại, sợ là đến lúc đó liên lụy cô cô. Phiêu đầu sửng sợ, trong lúc nhất thời lời nói ngăn tại miệng bên trong nói không nên lời. "Hà qua tử, nhanh đưa tiền cô cô." Mạc Xuyên mặt bên trên đôi tươi cười, vội vàng chào hỏi mặt đen oa tử. Mặt đen oa tử thấy thế cũng là đến kia đầu một bên thượng, mở miệng nói, "Cô cô mời tới bên này, ta gọi gió có thể nhanh." Này cây liễu cũng không biết sống bao nhiêu năm quái vật, cũng là thấy rõ, khẽ cười nói, "Ta nói là cái thành thật chủ, có thể nghĩ suy nghĩ một chút thành thật người làm sao sẽ trông đồ." Lại nói là cái tiểu hồ ly tinh, thật vô cùng. Mạc Xuyên suy nghĩ ngươi như thế nào mắng người đâu, này là ta Mạc gia tốt đẹp truyền thống. Mạc lão gia tự chuyển nửa Hả có thể dung ngươi làm bận. Cô câu ngược lại là sẽ khiến người, liền là không biết cô cô làm cái gì sự tình. Phiêu Đầu nói, hoặc là ngươi đem buổi ra diệt, đem tia đèn bên trong lão đông tây đánh chạy, hoặc là ngươi nghĩ cái biện pháp, cấp ta bản cái nhà. Dọn nhà. Mạc Xuyên sững sờ, kia cây liễu cử đại, so lúc trước liễu nương nương còn muốn lớn hơn một ít. Chính mình mặc dù nhục thân không sai, nhưng kia chờ to lớn đại vật, như thế nào gánh đến động á lại nói, liền tính gánh đến động, làm bùi ra mặt đem này cây liễu vác đi, sợ là có điểm khó khăn. Có lẽ là nhìn ra Mạc Xuyên ý tưởng, Phiêu Đầu nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cấp ta chế tạo một cái cơ hội. Đến lúc đó ta chính mình có thể chạy. Nay Sơn Lâm bên trong khắp nơi chạy tụ tinh thú quái cũng không phải số ít, Coco ta Trần cũng là không thiếu, thật đến lúc đó, chạy sẽ chỉ nhanh hơn bọn họ. Mạc Xuyên khó hiểu nói, ta xem Coco thủ hạ có pháp đàn, đàn dân hương hơi nặng nề, kia bùi da người nghĩ tới đối Coco cũng là cùng phụng không thiếu, vì cái gì muốn chạy? Chạy ngoài mặt đi, có thể không có hương đến hế hôi ăn, ngày tháng cũng không nhất định hảo quá. Kia phiêu đầu nghe vậy, lại là sinh ra phản khí, nói, ta nhổ vào, nào có cái gì cùng phụng, rõ ràng là tại uống ta máu, bãi ta ra, trừu ta xương. Nay bùi da làm đèn lồng, liền trừu ta nhánh Nếu là làm tốt một ít, còn muốn lấy ta ra, trừu ta tâm. Nay loại cảm giác, tựa như là bị rút gân bắp xương, đau đến không muốn sống. Ngươi nghĩ nghĩ, mỗi có một trận đe lồng, liền sẽ tới lấy ta cảnh liễu, kia cảnh liễu tựa như là trên người thịt, tựa như mỗi ngày đều có người lấy đao tới các ngươi thịt, ngươi làm như thế nào? Mạc Xuyên hoảng sợ, không nghĩ đến sự tình là này dạng. Có thể là, nếu Coco có thể chính mình đi, trực tiếp đi chính là, lại chỗ nào dùng ta? Phiêu Đầu nói, kia bùi da người trông coi ta lập. Mạc Xuyên lắc đầu nói, bùi da đèn pháp lợi hại, thanh giai sợ là cũng không thiếu, ta sợ là không thể giúp Coco. Khi giờ bản lệnh căn bản làm không được nảy, Cảnh Liễu nói bất luận cái gì một điểm, Mạc Xuyên có chút khó khăn. Cấp ngươi thời gian, nhưng không thể quá lâu, càng nhanh càng tốt. Tiếng nói mới vừa lạ, kia phiêu đầu sắc mặt nhất biến, miệng bên trong phun ra một đạo bạch quang phóng tới Mạc Xuyên. Mạc Xuyên không có tránh, bởi vì này không là muốn hại hắn, chỉ là một loại thành lập liên hệ thủ đoạn. Lại không cùng ngươi nói, kia lão bà tử tại coi như ta nhánh. Nói xong này Cảnh Liễu liền hóa thành một tia yên khí tản ra. Mạc Xuyên mở ra lòng bàn tay, lòng bàn tay bên trong nhiễu một điều giống như Cảnh Liễu màu trắng đường vân. Cũng không lo được quản nãy cánh liễu. Mạc Xuyên Vội vàng lấy ra phụ lục, ý đồ cùng Dương Hoa Chính liên hệ. Nhưng mà giống như trước đó, Dương Hoa Chính căn bản liền không để ý tới hắn. Không có biện pháp, Mạc Xuyên liền chỉ có thể chính mình khởi hành, căn cứ phía trước những cái đó thu nợ người đôi câu vài lời, xác định một cái đại khái phương hướng, ngồi vào cô kiệu, lẳng cô kiệu bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Khác một bên, Dương Hoa Chính xem tay bên trên phụ lục do dự một lát, lựa chọn không nhìn. Nâng lên đầu, đối diện Hứa An chính lạnh lạnh xem hắn. Chương 396. Phạm nhân chi khu, sảnh vai thần minh. Chương 396. Phạm nhân chi khu, sảnh vai thần minh. Vì cái gì muốn cuốn lấy ta, chúng ta hảo giống như không nhận tức đi." Hứa An thanh âm dị thường băng lãnh. Hiện giờ hắn không biết vì sao thay đổi bộ dáng, một trương dài mặt, khuôn mặt có chút gầy gò, hai mắt lại hẹp dài, trước kia cấp người kia loại nho nhã hiền hòa cảm giác không thấy, hiện giờ cấp người một loại cực độ âm lãnh cảm giác. Dương Hoa chính xem trước mắt Hứa An, trong lòng có sợ hãi ngăn không được xình xôi. Hắn rõ ràng không sợ, cũng không sợ hãi, nhưng liền là nhịn không được tâm hoảng, đầu óc bên trong nhịn không được miên man bất định, sinh ra sợ hãi cảm giác. Hoàn toàn là khống chế không trụ, đột nhiên liền sinh xôi ra tới cái loại, không có chút nào căn cứ. Lại nhịn xuống sợ hãi sau, trong lòng lại lại đột nhiên mặt khác cảm xúc không bị khống chế dũng mãnh tiến ra. Cố nén trong lòng chạy đến các loại cảm xúc, còn có đầu bên trong dũng mãnh tiến ra các loại kỳ quái hình ảnh, Dương Hoa chính nhìn thẳng Hừa An, nói, ngươi mặc không sai, nếu là thu vào Thỉnh Tiên diện bên trong, tất nhiên là đại bổ. Quấn lên Hừa An cũng là vì cấp mạc xuyên tranh thủ thời gian, nhưng Dương Hoa chính không có đem mạc xuyên liên lùi vào, sợ bởi vì chính mình cấp mạc xuyên mang đến mặt khác tai họa. A, liên vì này sự tình, ngươi yêu thích ta cấp ngươi chính là, nói sớm đi. Đã thấy phía trước Hừa An cười nhạt một tiếng, giơ tay đến mặt bên trên. đem chọn khuôn mặt nhệch xinh xinh kéo xuống, kỳ quái là mặt bị giật xuống tới sau, không có một chút máu dấu vết, mà là xuất hiện một trường không có ngũ quan, vô vực quái mặt. Tiện tay đem giật xuống tới mặt ném về Dương Hoa chính, Dương Hoa chính theo bản năng tiếp được, tối đầu xem tay bên trên mặt, có chút không thể tin tưởng. Không có ngũ quan hừa an nguyên bản môi vị trí và bẹo, phát ra âm thanh, nói: "Này cô thân thể chủ nhân vốn dĩ liền không có mặt, ta cũng là mới phát hiện, này khuôn mặt là ngày kia để lên đi. Nguyên bản thân thể chủ nhân liền là không có mặt, cũng quái không đến tổng có không mặt tượng đá qua tới hiệu chúng ta, mới đầu ta cũng không lý giải." Sau tới mới phát hiện những cái đó tượng đá là tại bắt chước ta, cắt mất chính mình mặt. Ngược lại là thú vị, kia một bên cắt mặt, ngươi này một bên đến nơi tìm mặt, chẳng lẽ có cái gì liên quan hay sao? Dương Hoa chính nghe vậy cũng là sự sốt, nghe lên tới lại là như là có liên hệ, bất quá hắn nhưng không nghĩ quá, Mạc Xuyên lần thứ tư vãng sinh thân thể, thế nhưng là cái không mặt người. Trước kia Mạc Xuyên là cái không có mặt tà ma. Hạo, mặt cũng có ngươi, hiện tại có thể không quấn lấy ta đi, bây giờ ta mới vừa tỉnh qua tới, còn có thật nhiều sự tình muốn đi làm. Nếu không phải như thế, ta ngược lại là muốn hảo hảo cùng ngươi giao thủ một phen. Dương Hoa chính cấp đầu đệm tay bên trên ra mặt cất vào tới, trầm rãi nói: "Nếu muốn đi làm sự tình, cái gì không mang tới ta một khối, ta cũng tốt giúp đỡ." Không mặt Hứa An lắc đầu, cười nói: "Ngươi trong lòng sắt ý như vậy nặng đậm, ta cũng không dám mang ngươi, vạn nhất ngươi sau lưng đâm ta đao, có thể là rất nguy hiểm." Dương Hoa chính kinh ngạc, "Ta trong lòng sắt ý? Ngươi liền này loại đồ vật đều có thể nhìn thấy?" Không mặt Hứa An nói: "Tự nhiên nhìn thấy, chúng ta là thần linh, chân chính ý nghĩa thượng thần linh, cũng không là nấy thế gian những cái đó gà mờ, tự xưng thần linh tùy lao ra. Chúng ta là chân chính thần." Không có mặt cái cầm nâng lên, mang theo ngạo nghệ chi ý Nói: "Nếu không phải ta mới vừa tỉnh qua tới không lâu, còn chưa hoàn toàn khống chế tự thân lực lượng, lại như không phải ta có việc gấp muốn đi làm, lại sao có thể dùng ngươi này chờ phàm phu tục tử theo đuổi không bỏ." Không mặt hứa an giữa những hàng chứa đều có một loại bằng thẳng cảm, đối với chính mình đối mặt vấn đề thẳng thắn, nhưng cũng có thể nói là một loại đối thế gian hết thảy đều mệt thị, đối cái gì cũng không nhìn tại mắt bên trong, cao cao tại thượng, tư cao lâm hạ khinh miệt cảm. Lại không nghĩ rằng bởi vì này câu phàm phu tục tử, triệt để chọc giận tỉnh tiên diện bên trong ý thức. Từng gương mặt một theo dương hoa chính trên người giải ra tới, có thể nhìn thấy làn da bên trên đều là giải các loại kiểu dáng người mặt. lại dám nói chúng ta là phàm phu tục tử, chúng ta là tiên. Không sai, chúng ta là tiên gia, bị tiên diện xem chúng tiên gia, chúng ta là muốn thành tiên. Những cái đó mặt bởi vì một câu phàm phu tục tử, như là bị đâm chọt đau nhất nơi, nhao nhao ra tiếng quát lớn. Ngáy mắt bên trong từng cái ý thức lại là cực kỳ thống nhất, muốn cùng này không mặt hứa an phân cao thấp. Vậy trở thành tiên gia tự hào cảm giác là không cho phép người khác chà đạp, lại hoặc là một loại cảm giác nhục nhã, dù không được người khác tại miệng vết thương bên trên sát muối. Dương Hoa chính trong lòng cao hứng, này dạng hắn liền có thể hảo hảo cùng này hứa an đánh một trận. Nhưng cùng lúc hắn cũng trong lòng rõ ràng, này sự tình qua sau, hắn nhiều nửa cũng sẽ không. Nay đó ý thức như thế thông nhất, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nam mặt bị chọc giận, nghi thí thần. Một tôn còn chưa hoàn toàn khống chế tự thân lực lượng thần, này là một cái vô cùng khó được thí thần cơ hội. Bởi vậy nam mặt mới có thể tùy ý hắn tìm thượng hứa an đồng thời này cũng là xua đuổi thần dịch bệnh muốn để chính mình chết, từ đó đem chính mình đá ra thỉnh tiên diện bên trong. Chính mình bởi vì Mạc Xuyên huynh đệ đã làm rất nhiều thỉnh tiên diện không cho phép sự tình, vi phạm ý chí sự tình. Bất đắc dĩ chính mình là thân thể chủ nhân, đồng thời chấp niệm lại mạnh, không tốt thánh trừ. Sợ làn này tỉnh tiên diện bên trong súa đội thuần dịch bệnh, muốn mượn này cơ hội làm chính mình chết, nếu là có thể thí thần, kia liền là nhất tiến sông điêu. Chậc chậc chậc, cứ giống dễ rủ cầu sinh phàm nhân, cho rằng nhiều mấy chớ mặt, nhiều mấy người, vọng tưởng cho rằng người nhiều liền là lực lượng đại, số lượng tạo xếp, liền có thể đi lật đổ chất lượng thượng chiến lệnh. Ta nói, ta không giành chơi với ngươi, nhưng nếu như ngươi vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, liền tiễn ngươi một đoạn đường. Từ xưa đến nay không thiếu tự cao tự đại người, càng là có người tự cao tự đại, nói ra cái gì lấy phàm nhân chi khu, sánh vai thần minh này, loại lựa mình rối người buồn buồn cười lời nói. Giọng nói giễu xuống, Dương Hoa Chính trên người mặt bắt đầu thất khiếu chảy máu, các loại khuôn mặt vặn vẹo, miệng bên trong càng là phát ra tiếng kêu thảm. Không mặt hứa an hảo giống như cái gì đều không có làm, lại có một loại có thể vặn vẹo quấy nhiễu người ý thức thần bí lực lượng tản ra, nhiễu loạn Dương Hoa Chính trên người một đám ý thức. Ngắn ngủi một lát, Dương Hoa Chính liền thành một cái huyết lâm lâm huyết nhân. Phạm Nhân Chi Khu, làm sao có thể thừa nhận thần minh ngữ điệu, thần minh chi tư nghĩ. Tà tư tưởng dày trọng, thêm tại các ngươi thân thể, tựa như vạn váp núi thạch. Thật giống như mọi người xem không đến thu nợ người. Không cảm ứng được tu nợ người, là bởi vì bọn họ không có một đôi có thể xem thấy con mắt, có thể nghe được tu nợ người thành âm lốt hai. Nếu như cưỡng ép xem thấy, như vậy con mắt liền sẽ hư, nghe thấy thanh âm, như vậy lỗ tai liền sẽ mục nát. Hiện giờ Dương Hoa Chính đối mặt Hứa An cũng là như thế. Không mặt Hứa An xem đi lên cái gì đều không có làm, nhưng chỉ dựa vào tư tưởng tưởng tượng, liền làm Dương Hoa Chính như thế bộ dáng. Trên lệch có thể nói cư đại, quả thực làm người tuyệt vọng. Nay còn là không mặt Hứa An không có nắm giữ tự thân lực lượng tình huống hạ, toàn thịnh trạng thái hạ, quả thực không dám tưởng tượng. Nhưng mà đối mặt như thế áp lực Dương Hoa Chính lại là ngạnh sinh sinh đĩnh qua tới. Hắn trên người na bà bệ, chỉ bất quá này một lần lại không là kia trương mặt, mà là Dương Hoa Chính chính chính mình mặt. Dỗi tay bôi mặt bên trên máu, đem những cái đó máu tại mặt bên trên đổ thành kỳ lạ đứng vân. Dương Hoa Chính tay giơ lên, đối không mặt Hứa An vỗ tay. Không mặt Hứa An mi gian thịt giật giật, hạ một khắc 332 tiếng vang, tiếp theo phải bắp chân cùng cánh tay trái vị trí, tuôn ra máu tươi, thấm đẫm quần áo. Ngươi cũng nói, ngươi còn chưa hoàn toàn lực khống chế lượng, kia ta cũng chưa hẳn không có cơ hội. Hôm nay ta Dương Hoa Chính, liền làm muốn lấy phạm nhân chi khu, sánh vai thần minh. Hứa An, nạp mạng đi. Chương 397. Lửa bại câu thương, người mặt rơi xuống đất. Chương 397. Lửa bại câu thương, người mặt rơi xuống đất. Trên trời mây bắt đầu tụ tập, rất nhanh sấm sét vang dội, kia mây đen cuồn cuộn bên trong, phản phất có vô số đếm không hết quái vật hướng phía dưới phát ra gầm thét, lôi thanh liền là bọn họ gầm thét thanh, đinh thái nhíu óc. Dương Hoa chính thỉnh tiên diện nhất khủng bố địa phương tại tại cái gì? Tại tại này khủng bố trưởng thành năng lực, bọn họ có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, làm chứng minh có cự đại trưởng thành. Liên giống với trước kia Bạch Tuyế Sơn một sự tình, Thiên Diễn Lang Quân không phải là bởi vì này khủng bố trưởng thành tốc độ Đem sở hữu ý đồ hại hắn người toàn diện giết chết sao? Khoảng cách rời đi mạc xuyên cũng có nguyên hứa, Dương Hoa chính này đoạn thời gian điên cuồng trưởng thành, lại tăng thêm không mặt hứa an còn không có triệt để nắm giữ tự thân lực lượng. Cứ kéo dài như thế tình huống, liền có này lúc này trận đại chiến. Theo Dương Hoa chính thi pháp, như là nhảy na diễn, hạt na khúc, này vỗ tay một cái, liền có vô hình khủng bố lực lượng nổ tung. Bốn phía sơn phong lên cây không có đoan hiện lên, tiếp phân giải, trở thành từng nhánh gai nhọn, đối không mặt hứa an bắn nhanh mà ra. Không mặt hứa an bất vi sở động, Tôi hơi phất tay, những cái đó gai nhọn liền trở thành bột mịn, tiếp theo bị cuồng phong bay tới, để tránh che chắn tầm mắt. Nay một chiêu khủng bố Na Pháp, lại là bị Không Mặt Hứa An tùy tiện hóa giải. Mắt nhìn thấy Dương Hoa Chính lại phát huy pháp thuật, bốn phía tà ma yêu quái, nhao nhao khuôn mặt vặn vẹo, giải ra Dương Hoa Chính mà tới, đôi Hứa An trùng sát mà đi. Không Mặt Hứa An hừ lạnh một tiếng, nhưng cái đó tà ma yêu quái trên người đột nhiên hiện ra quang mang, tiếp theo tại kêu thảm thanh bên trong bị thay đổi tự thân cấu tạo. Những cái đó tà ma sinh linh, như là bị nải hừ lạnh một tiếng chấn thành huyết thủy, huyết thủy tuôn hướng này, lân lâm phản quang, đem Không Mặt Hứa An vây quanh. Trên trời mây đen lằn lằn, mà hừa an bị huyết thủy vây quanh, như là đứng tại một cái biển máu phía trên. Như thế lực lượng, căn bản không là thế gian có thể triển hiện ra tới, tựa như thần tích. Dương Hoa chính sắc mặt nghiêm trọng, tiếp tục thi pháp, bước chân sai động, miệng bên trong đại sướng na diễn. Ken ken ken ken, mây đen lôi minh làm sương, tiên phong thổi tới đưa thần hương, na tiên đều tại thông minh điện, muốn diệt thần linh lập na chương. Nay tụng thần tiên quốc, ra na chính giữa. Dương Hoa chính trên người từng gương mặt một biến mất, lại từng chương mới mặt hiện ra, cùng nhau hô lớn, chủ gia có tâm tới thỉnh ta, ta hiện có tâm phó thần đường, bắt kia tự đại không mặt thần. Chúng ta hiện thần phô tiền đồ. Chư vị tiên gia, muốn địa tư mạnh tới. Theo Dương Hoa chính ra lệnh một tiếng, trên người từng gương mặt một chạy ra, này lúc trên trời mây đen rơi xuống, nhưng cái đó mặt chạy đến mây bên trên. Những cái đó mây biến hóa thành người thần, tay bên trong cầm dùng mây đen làm đao thương cô động, tại giao thiết thanh bên trong phóng tới không mặt hứa an. Nơi xa xem, thật giống như trên trời rơi xuống từng đạo từng đạo thần binh, thẳng hướng kia đứng tại huyết hải bên trong ma đầu. Lần lượt từng thân ảnh xông ra, lại là tại chưa tiếp cận không mặt hứa an liền bật mẹo. Phản phất có một đạo vô hình khủng bố lực lượng, đem bọn họ tùy ý xé rách, tùy ý xoắn nắn bọn họ. Dương Hoa chính thi pháp không ngừng, đại khiêu nam múa, trên trời sấm sét vang rộ, thế gian huyền minh tàn vỡ. Cũng tại huyền minh tàn vỡ chi gian, mơ hồ xem thấy, có từng tồn xu đuổi tần dịch bệnh theo hắn sau lưng xung ra, thẳng hướng ngày đi. Những cái đó khoác lên người mặt mây đen thân thể, hung hãn không sợ chết đồng thời, lại sử ra các loại môn đạo sát chiêu. Thần tiên diện uy năng, tại này một khắc hiện lộ không thể nghi ngờ, chẹt để bộc phát. Như thế thế công chi hạ, dù là không mặt hứa an cũng bắt đầu xuất hiện mềm nún, trong lòng có vội vàng sao động cảm giác. Chậm rãi lại thật có thân ảnh rít tới hắn bên cạnh đi, đối nãi vung đao làm kiếm. không mặt hứa An đại nộ, đối những cái đó thân ảnh ra tay, đồng thời lại có vô hình thần bị lực lượng phụ mở, cũng là vận dụng này bản mệnh thần thông. Những cái đó lao ra thân ảnh bắt đầu phiêu mà ra, từng gương mặt một bay ra ngoài, một lần nữa về đến Dương Hoa chính thân thể bên trong. Theo này cỗ vô hình lực lượng phụ mở, Dương Hoa chính cảm giác chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn nháy mắt mấy cái, nhắm mắt mở mắt chi gian, phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã đứng tại trên trời. Thiên địa phảng phất một truyền, dưới chân là bầu trời, đầu bên trên là quần sơn trùng điệp, còn có kia đứng tại huyết hải bên trong không mặt hứa An. Hạ một khắc thiên địa lại phiên chuyển trở về, có một loại hết sức mãnh liệt mất trọng lượng cảm. chỉ làm hắn buồn nôn nghĩ phun. Nhưng mà mắt bên trong kỳ quái hình ảnh cũng không có vì vậy biến mất, tại Dương Hoa chính mắt bên trong, bên cạnh tảng đá đột nhiên vỡ ra, khe hở bên trong rải ra hoa tới, tiếp trình của cái tảng đá cũng đã lớn thành hư hoa. Rõ rồi, những cái đó hoa liền đủ ngủ cục lăn xuống núi đi. Trên trời mây đen rơi xuống tới, tán thành một đoạn một đoạn, rơi xuống đất liền rải ra chẩn tới, thành từng cái dế rừng đen, tại núi bên trong đổi theo những cái đó chuyển động hoa đoàn. Dương Hoa chính có một loại linh hồn quá giới, lại hoặc giả ăn nấm sạn sinh ảo giác cảm giác đột nhiên hắn cảm giác cái mũi có một ít ngứa, duỗi tay đi sờ, lại là cái mũi bên trong chảy ra máu. Tiếp theo những cái đó huyết tích và mẹo, trưởng thành từng cái chỉ có tiểu chỉ lớn nhỏ màu đỏ kỳ đon, theo hắn lòng bàn tay bên trong nảy xuống, ngã chết tại mặt đất bên trên. Dương Hoa chính mắt bên trong hình ảnh càng tới càng quái, hắn trong lòng biết, lại như vậy xuống đi hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, này là kia không mặt hứa an môn đạo thần thông. Cứ tiếp như thế, hắn trái tim không chừng cũng sẽ thay đổi thành mỗi loại sinh vật, theo hắn thân thể bên trong chạy đến. Trên người na bảo bẻ múa, theo hét lớn một tiếng, Dương Hoa chính dùng tấn lực khí toàn thân, sai na pháp, cố gắng sự chính mình bảo trì thanh tĩnh. Trên người từng chương người mặt lại lần nữa dài ra tới, nhau nhau gầm thét. Ý đồ cùng nhau đi đánh lui này kỳ quái cảnh tượng. Nhưng mà chờ hắn rút cuộc phá trước mắt cảnh tượng lúc, trong lòng lại là lột bộp nhảy một cái. Không mặt hứa An chẳng biết lúc nào, đã đến hắn trước người, khí tức khoáy động, áo quần không rõ mà lay, rầm rầm vang. Trên người nam bảo tại này nháy mắt bên trong hóa thành vạn ngàn tơ máu bắn nhanh đi ra ngoài, đem không mặt hứa An của lấy, những cái đó tơ máu đỉnh chót bén nhọn, đâm vào không mặt hứa An lảng ra, tham lam hút ăn này vết dịch. Không mặt hứa An cảm xúc thượng có ba động, nhấc tay năm ngón tay đầm già, đâm vào dương hoa chính trên người, nháy mắt bên trong tại này ngực trố đánh xuất ngũ cái huyết động. Không chỉ có như thế, theo năm cái huyết động xuất hiện, thể nội máu tươi ngăn không được hướng chạy không mặt Hứa An. Trong lòng hoảng hốt, Dương Hoa Chính vội vàng rút về những cái đó đâm vào không mặt Hứa An trên người tơ máu, một trận đá ra, đá văng ra không mặt Hứa An đồng thời, chính mình cũng thông qua phản tác dụng lực phiêu đi ra ngoài, rơi vào sơn lâm bên trong, Dương Hoa Chính oa một tiếng đại miệng phun máu, tiếp theo trên người giải ra mặt tơ bắt đầu trách cứ hắn, nói hắn hại bọn họ. Trư quân Đường Hoàng, vừa rồi ta lấy Na bảo đâm vào kia Hứa An thân thể, kia Hứa An chúng ta nói, lại cho ta mấy tháng thời gian, chúng ta tập hợp lại. Đủ, Dương Hoa Chính, ngươi dạy mãi không sửa. theo một tiếng gầm ghét, Dương Hoa chính mặt theo mặt bên trên rơi xuống, lạc tại mặt đất bên trên. Khắc một bên không mặt hứa An truy sát qua tới, lại là đột nhiên dừng lại, trên ngực, kia miệng vị trí vẫn mẹo, tựa hồ tại đại khẩu thở dốc. Hắn sắc thực chúng Dương Hoa chính nói, nay chiến có thể nói là lưỡng bại câu thương để phòng ván nhất, sợ tiếp tục đánh xuống có hoàng tước tại hậu, bị người thu tính mạng, không mặt hứa An quay người liền trốn. Mà Dương Hoa chính kia một bên, hắn thân thể bên trên giải ra mới mặt tới, là một trương trung niên nam nhân nhân mặt, 450 tuổi, giữ lại dâu, thư khôn khéo cảm giác. Chư vị, về sau ta liền tạm trưởng thân thể Này Hứa An sát thực chúng Dương Hoa chính nói, bất quá chúng ta cũng nên khí đại đương. Đợi tập hợp lại, chúng ta tới bắt giết thằng nãy này. Trên người dài ra mặt khắc mặt nhau reo hò ra tiếng. Kia tư không có ngũ quan mặt, không phải cũng là một mặt, còn là thần linh mặt mặt, chúng ta đem được đến một tôn thần mặt. Reo hò qua sau, này đạo thân ảnh cũng rời đi, chỉ lưu lại địa thượng ra mặt. Mạc xuyên tại tìm kiếm khắp nơi, hai ngày hai đêm một khắc không ngừng, rốt cuộc đi tới Dương Hoa chính cùng Hứa An đại chiến kia nơi sơn lâm. Liên lạc này bên trong, Dương huynh đệ còn tại này bên trong, ta có thể cảm nhận được hắn khí tức. Chương 398. Ta không muốn chết. Chương 398: Ta không muốn chết. Nơi đây mới vừa trải qua một trận đại chiến, bốn phía Sơn Lâm chù lủi, núi mặt bên trên nhìn thấy mà giật mình vết rách, một chỗ đá vụn hố bên trong, huyết thủy tụ tập. Kia là Không Mặt Hứa An ra tay, đem Tả Túy yêu quái hóa thành huyết thủy, hắn rời đi lúc đem bọn họ ném ở Sơn Lâm bên trong đại chiến quá sau lưu lại khí tức còn không có tan đi, không quản là kia nam mặt quỷ dị khí tức, còn là kia Không Mặt Hứa An kia nặng nề tư duy, bị tiên loại kỳ lạ tư duy ảnh hưởng, Mạc Xuyên bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đầu bên trong đều sinh ra áp nghiệp. Giả lão hắn xem trước mặt Mạc Xuyên, chỉ cảm thấy ác theo đảm biến sinh, muốn theo Mạc Xuyên đấu một trận. Hoặc giả tại sao lương cấp Mạc xuyên mạnh tới một chút. Này dạng, sở hữu hảo đồ vật đều là ta. Mạc lão gia eo cuốn vật quán, phú khả địch quốc, về sau lão giải ra liền từ này lên như diều gặp gió. Ta nếu là làm thịt xuyên oa tử. Lenken, Lenken. Mặt đen oa tử vội vàng lay động lục lạc, này lục lạc phảng phất cùng này loại nặng nghề tư duy có bên trong cùng tác dụng, lục lạc thanh nhất hưởng, đám người đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chỉ cảm thấy đầu bên trong tạm niệm chạy ra ngoài, thần thanh thú sảng. Mạc xuyên cũng là vụng trộm buông lỏng một hơi, vừa rồi hắn trong lòng cũng có một loại muốn đem người sau lương cấp làm thịt ý nghĩ, ức chế không nổi kia loại Này còn chỉ là lưu lại khí tức, tựa như này khủng bố, không dám tưởng tượng đương thời đấu pháp sẽ là cái gì dạng hoàn cảnh. Sợ là thần tiên đánh nhau. Thừa An được đến lần thứ tư vãng sinh thân thể sau, la hùng có này loại khủng bố lực lượng, còn là nói thật bị một loại nào đó tồn tại chiếm cứ thân thể. Này bên trong sở tồn tại có thể nhiễu loạn người tư duy, cưỡng ép làm nhân tâm sinh ngắc nghiệm, như là từ trường đồng dạng môn đạo, quả thực đáng sợ. Chỉ là đến nơi đều chùy lủi, chỉnh cái núi đều nhìn một cái không sót gì, mặc xuyên lại tìm không đến Dương Hoa chính thân ảnh, có thể là hắn có thể cảm giác được, Dương Hoa chính liền tại này bên trong. Liên như vậy qua lại tìm ba bốn lần, hoàn toàn không có thu hoạch, cũng hiện tại lần thứ 5 thời điểm, Mạc Xuyên rốt cuộc xem đến Dương Hoa Chính. Nay lúc Dương Hoa Chính đứng tại khác một bên đỉnh núi bên trên, đưa lưng về phía Mạc Xuyên, ngẩng đầu nhìn trên trời, không biết tại nhìn cái gì đó. Mạc Xuyên trong lòng lộp bộp nhảy một cái, có loại không tốt dự cảm. Hắn nhảy lên một cái, chống rống mà đứng, lợi dụng tự thân pháp lực thôi động xung quanh sức gió, ổn thân ảnh, theo này cái đỉnh núi, đi tới khác một cái đỉnh núi đợi cho Dương Hoa Chính sau lưng, Mạc Xuyên có chút thất vọng, lo sợ bất an. "Ngươi tới?" Dương Hoa Chính quay đầu, thanh âm ấm dịu, cười nhẹ nhàng xem Mạc Xuyên. Phàn Phất về tới mới vừa gặp mặt thời điểm, chẳng qua hiện nay Dương Hoa Chính mặt cùng kia lúc so lên tới, tăng thương một ít. Mặt bên trong cũng không có trước kia kia cổ tử bất động, kia cổ tử giả tâm, có, chỉ có lạnh nhạt cùng tiểu sái. Mạc xuyên xem Dương Hoa Chính, mặt bên trên cũng là hiện ra tươi cười, chỉ là nãy tươi cười rất nhanh liền biến mất. Bởi vì hắn phát hiện, Dương Hoa Chính toàn thân cao thấp, chỉ có một trương da mặt là thực thể, mặt khác đều chỉ là giả tượng. Cái này là một bộ từ chấp niệm cùng tàn hồn hình thành thân thể, cũng liền là nói Dương Hoa Chính bị thỉnh tiên diện vứt bỏ, không bao lâu hắn liền sẽ triệt để chết đi. Hiện giờ chỉ là một hơi cho tôi. Không muốn như vậy xem ta. Ta tự do à, ta rốt cuộc không cần mỗi ngày lơm lớm lo sợ sống, sợ kìm ra tìm tới cửa, cũng không cần đến nơi đi hạ người, đi thu thập mặt mặt. Không cần lo lắng như thế nào mới có thể tại này dạng thế đạo sống sót đi, không cần lo lắng thân thể kia một khắc đột nhiên liền mất đi khống chế, không cần lo lắng này sau ngày tháng. Khi thực hiện tại nghĩ nghĩ, chết khả năng so sống hảo, sống quá thống khổ. Không phải sao? Không đợi Mạc Xuyên nói chuyện, Dương Hoa chính quay người hai bước đi tới hắn bên cạnh, mặt bên trên trở nên nghiêm túc, nói: "Ta biết kia Hứa An đối huynh đệ uy hiếp, hiện tại có thể yên tâm, kia Hứa An cùng Thỉnh Tiên diện lửng bại câu thương." Ngắn thời gian là không sẽ lại ra tới hạ ngươi. Mạc Xuyên xem Dương Hoa chính khôi khép mở, lúc khép mở ẩn ẩn có quang mang thấu qua tới. Trừ nay khuôn mặt, mặt khác đều là như có như không. Chờ Thần Tiên Điện khôi phục lại, khẳng định sẽ ngay lập tức đi tìm kia Hứa An phiến phức, lại có thể vi huynh đệ tranh thủ một chút thời gian. Liên như vậy xem Dương Hoa chính không ngừng nói, hắn nói Hứa An chúng hắn môn đạo, hắn tại Hứa An trên người lưu lại một cái chí mạng ngữ điểm. Hắn sẽ đem này cái nhược điểm cùng với nhằm vào này cái nhược điểm môn đạo giáo cấp Mạc Xuyên. Về sau nếu như Hứa An tới tìm Mạc Xuyên phiến phức, như vậy Hứa An thua không nghi ngờ. Này là hắn vì Mạc Xuyên làm một chuyện cuối cùng. Hiện tại Dương Hoa chính còn muốn nói tiếp thời điểm, Mạc Xuyên lập đầu, mang ấy lại nói, "Dương huynh đệ, ta lựa gạt ngươi, kỳ thật ta cũng không là hoàn toàn không có tự vệ năng lực, ta chỉ là không nghĩ ngươi chấp niệm tản đi." "Ngươi là nói phía trước sự tình đi, ha ha ha. Mạc huynh đệ, ta sao có thể không biết ta, ta biết, ta chỉ là không buông tâm mà thôi." Mạc Xuyên trong lòng chấn động, há miệng muốn nói lại thôi, chỉ cảm thấy lời nói bị kẹt tại cuống họng kia bên trong, như thế nào đều nói không nên lời. Hắn sợ nói là một câu cuối cùng lời nói, có chút sợ hãi. Trời chậm rãi sáng, ánh nắng rơi xuống, xua tan thế gian quối mù, hắc ám như thủy triều bình thường tối lui. bị ánh nắng đuổi đánh tới cùng, rút vào một đám góc bên trong. Tia nắng đầu tiên lặc tại Dương Hoa chính mặt bên trên, chỉ lặc tại mặt đất bên trên, chỉ chiếu rọi ra một cái gương mặt cái bóng. Dương Hoa chính ngẩng đầu nhìn ngài, cười nói, "Thường Đông, theo giúp ta đi đi dạo đi. Ta cho tới bây giờ không có hảo hảo xem qua thế gian phong cảnh. Cũng là không đợi Mạc Xuyên, Dương Hoa chính hiện đến thực lo lắng, quay người lên đi. Hắn thân thể khinh phiêu phiêu, có thể trực tiếp đi tại giữa không trung. Mạc Xuyên vội vàng đuổi kịp. Dương Hoa chính đi trung quanh một chút dừng dừng, bốn phía xem xem, đến bốn phía lẻ loi chơi trò chợ thị chân lóc. sẽ ngừng chân quan sát một hồi nhi, xem thị trấn bên trong nhi đồng buôn đậu, phụ nữ bận rộn làm sống. Có khói bếp dâng lên, có nhân gia ngao cháo hoa. Tuy nói nổi nổi bên trong nhất đại nổi nước liền mấy là mét, nhưng kia người nhà mặt bên trên còn làm mang trở mong chi sắc. Lại đi tới bốn phía sân gian, Dương Hoa Chính vội vàng xem sân xuyên, xem dòng sông, xem có thể xem đến hết thảy. Chậm rãi, Dương Hoa Chính mặt bên trên có lưu luyến chi sắc, hắn lại vội vàng quay ngược lại phương hướng, đi đến một chỗ thành trấn, thẩn thẩn bí bí rời đi một chặng trà thời gian. Mạc Xuyên tại Dương Hoa Chính lúc ngừng lại liền giáo cấp hắn dưỡng hồn chân ôn. Nhưng hắn cũng biết, Dương Hoa Chính này hồn phách không được đầy đủ, toàn bộ nhờ chấp niệm chống đỡ, dưỡng hồn chân luôn khả năng cũng không hoàn dụng. Liền như vậy một đường vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng Dương Hoa Chính tìm một chỗ hắn hài lòng nhất địa phương, hắn nói kia bên trồng phong cảnh Nhật Mỹ, là hắn gặp quá Nhật Mỹ. Buổi tối, trăng sáng sao thưa, xem sơn gian có tựa như thủy mẫu đóa hoa phát ra quang, trôi nổi tại không trung đóa hoa hạ trong suốt xúc tu đông đường, thôi động này đó đóa hoa phiêu tại bốn phía. Dương Hoa Chính xem này cảnh đẹp, cười nói, này như địa ngục bình thường thế gian, sống kỳ thật không bằng chết, đối đi, có thể là ai muốn chết ta. Hắn cười ha hả nói. Ta không muốn chết à